chương năm trăm ba mươi hai mùa heo hôm nay là công lịch tháng hai số bảy âm lịch mười hai tháng hai mươi chín thì ra là năm cũng ngày cuối cùng giao thừa diệp phong ra phòng ở mới ở bên trong t i ể u tụ đầy người dù sao phòng ở cũng đủ lớn tỉnh lân diệp thị sở hữu đồng tộc chi nhân tất cả đều tụ tập tại diệp phong trong nhà chuẩn bị liên hoan đoàn viên tại dĩ vãng là không thể nào không nói trước người không thể tụ được như vậy đủ hơn nữa ở đâu ra liên hoan cũng là vấn đề bởi vì diệp phong nguyên nhân hiện tại diệp thị gia tộc ở bên trong lấy diệp phong cái này một phòng nhất thịnh vượng tự nhiên mà nói đã loáng thoáng đã trở thành tỉnh lân diệp thị dê đầu đàn cho nên lần này t i ể u tự phát được tại diệp phong gia liên hoan đại bá r a ba cái con cái nhị bá r a ba cái con cái tam bá r a cũng là một nam một nữ hai cái con cái còn gái của bọn hắn đều theo tất cả mà dẫn dắt vợ con đuổi đến trở lại mà tiểu thúc vốn là tại ngoại địa định c ư rồi bất quá cũng chạy tới tuy nhiên trước kia liên hệ không nhiều lắm từ khi diệp phong phát đạt về sau liên hệ t i ể u trở nên nhiều lần ai cũng biết cái lúc này nếu không tốt làm quan hệ về sau còn muốn tâm lây sẽ rất khó tuy nói cái này lộ ra có chút bợ đít nịch bợ nhưng cũng là phổ biến tồn tại thái độ bình thường vô luận từ lúc nào địa phương nào quốc gia nào đều là tồn tại đối với cái này diệp phong cũng không thèm để ý đều là một gia tộc đều họ diệp đều chạy chính là cùng một cái tổ tiên huyết mạch tự nhiên mà nói mình có thể trở thành t ộ c nhân cung cấp một ít trợ rút đó cũng làn bên phải đấy còn có đại bá diệp lâm hiên ba con trai một đứa con gái diệp trọng tới hai huynh đệ con g á i cũng đều tới hôm nay tuyệt đối là tỉnh lân diệp thị tụ tập được nhất toàn bộ một lần tất cả lớn nhỏ cộng lại vờ ơ y mà bảy tám mươi miệng ăn người quá nhiều may mắn phòng ở mới không gian đại đại sành đại đường đều bày biện cái bản phi thường náo nhiệt ngoài phòng hai đầu, đầu lợn rừng hơn mười chỉ gà đất đã bị nhốt tại trong lồng sắt hôm nay liền chuẩn bị g i ế t một ít tiểu hài tử t i ể u ở bên cạnh đây xem d ê rừng còn dễ nói rất trung thực nhưng là đầu kia lợn rừng tối thiểu có bốn năm trăm cân nặng trong lồng cũng không thành thật một chút phát ra hồng hộp khí thô thanh âm lại để cho người sợ hai phong tử lớn như vậy lợn rừng ai dám g i ế t tài ca hút thuốc t ứ c tắc kêu kỳ lạ nói không thèm nghe ngươi nói nữa ta tự mình động thủ diệp phong ngồi s ồ m ở một bên đang tại ma đao thạch bên trên vớt đao mổ heo ta cảm thấy được rất nguy hiểm nếu không trước tiên đem lợn rừng g i ế t chết nói sau huy ca cũng mở miệm nói các ngươi cứ yên tâm đi rết cái này đầu lợn rừng đối với diệp ca mà nói đó là chút lòng thành vương cường cười nói hắn cũng tới hỗ trợ võ viện bên k i a đã sớm nghỉ rồi mặt khác mấy cái huấn luyện viên cũng đều riêng phần mình trở về sang năm mới có thể trở lại diệp phong mài tốt rồi đau mùa heo lưới đau sắc bén dị thường hiện ra hàn mang hắn đã sớm muốn thử xem lợn rừng thị thương vị húng chi hay vẫn là duy trì tánh mạng chi bùn lợn rừng lớn như vậy lợn rừng nếu như không phải hắn có lực lượng đủ mức các đảo bằng không mà nói biện pháp tốt nhất trong l ò n g dùng súng bắn chết cho nên hắn là không dám để cho người khác động thủ giết lợn rừng quá nguy hiểm lợn rừng linh trí so về chó đất một loại kem s a cơ hồ khó có thể d ụ n g ý thức câu thông nếu quả thật có thể câu thông thuần phục diệp phong cũng tựu không nỡ g i ế t ăn thịt hắn dưỡng lợn rừng vốn chính là dùng để ăn những người khác bỏ đi một điểm diệp phong dẫn theo đ a o mổ heo nói ra nghe được muốn g i ế t heo rừng trong phòng người cũng đều đi ra nhìn xem hung mánh xem là ợ n rừng, bọn họ đều l khẩn trương không thôi chỉ sợ lợn rừng phát huy liền tranh thủ con của mình ôm lấy bất quá diệp phong người nhà cũng không lo lắng bọn hắn thế nhưng mà kiến thức diệp phong mang theo vài đầu mánh liệt quyển đem cái này đầu lợn rừng gấp trở về một m ả n cường tử đem thiết cửa mở ra diệp phong đối với Vương cường. nói ra gục vương cường vẻ mặt hưng phân nói hắn tu vi hiện tại đã đạt đến minh kính cao đoạn không ngoài một năm nửa năm đạt tới ám kỉnh cấp độ hẳn là không có vấn đề gì cũng không phải hắn tư chất cao bao nhiêu mà là điều kiện tu luyện quá tốt hắn xem như biết rõ đi theo diệp phong hôn c h ỗ t ố t muốn tiền có tiền muốn người có người bí tịch võ công diệp thuốc đều là không thiếu đi chỗ nào tìm tốt như vậy lao bản không chỉ là hắn mặt khác mấy cái huấn luyện viên cũng là như thế thiếu chút nữa vừa muốn đem mệnh bán cho diệp phong rất nhanh giam giữ lợn rừng lồng sắt đã bị đánh ra lợn rừng phát ra hừ, hừ thanh ầm tựa hô không muốn đi ra một đầu chó đất đã ch Liên đem lợn ngoài rừng hướng đem mặt ngoài kéo cương h n g thông vậy này thấy vậy chó đất. Người ở chỗ trách chó cũng chó được nhưng không thể như thần phát hừ hừ thanh âm, rất không đất, đã đất, đã đủ đất đi rất người lớn lợn rừng tình nguyện lôi đi ở kỳ kéo ra, ra ra. dù sao bị âm, tử đem ý n ộ t b u ồ n tắm lấy tới chuẩn bị tiếp máu heo diệp phong nhắc nhở vương cường cái này lợn rừng huyết cũng không thể lãng phí lợn rừng sau khi đi ra diệp phong trước đem đao mổ heo đưa cho bên cạnh vương cường sau đó t i ự u đi tới cái kia lợn rừng tựa hồ rất sợ diệp phong muốn lui về lồng sát bất quá diệp phong nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó sau đó trên tay nhiều hơn một căn kim trâm đột nhiên đâm vào lợn rừng đầu một cái vị trí lập tức lợn rừng hai cái chân trước trực tiếp q u y xuống không bao giờ nữa tiếng h ừ lạnh rồi tựa hồ trở nên cực kỳ trung thực cái này kinh người một màn lại để cho người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi diệp phong lại đem đệ nhị cây đệ t ă m cây kim châm đâm lợn rừng mặt khác hai cái bộ vị làm xong đây hết thể về sau diệp phong liền đem b u ồ n tắm p h ó n g tại mặt bên sau đó theo vương cường trên tay tiếp nhận đao mổ heo tất cả mọi người nhìn kỹ muốn biết diệp phong chuẩn bị như thế nào mổ heo hiện tại lợn rừng trung thực bất quá không có nghĩa là mổ heo thời điểm còn có thể trung thực có người cũng đã lo lắng muốn hay không nhiều hơn đi mấy người đ ạ lại lợn rừng diệp phong tự nhiên sẽ không nói nếu như không cần kim châm chế trụ lợn rừng không có chính mình cùng vương cường hai người coi như là lại nhiều người cũng tuyệt đối nén không được lợn rừng hắn vừa rồi đâm vào hai cái kim châm một cây gai nhập thần thiếu có thể cho lợn rừng ý thức lâm vào trong hôn mê sẽ không xuất hiện thống khổ một cây gai nhập chính là tinh thiếu dùng để chế trụ lợn rừng thân thể hành động năng lực bởi như vậy coi như là thần thiếu mất đi hiệu lực căn này kim châm cũng có thể lại để cho lợn rừng sẽ không xuất hiện quá lớn phản kháng lực đệ tam cây đâm vào chính là huyết khiếu tự nhiên là dùng để da tốc lấy máu phớp ánh đa diệp phong dơ tay chém xuống đao mổ heo bên trên nhỏ máu chưa thấm nhưng là không cầm quyền heo trên cổ đã ra một cái l ỗ máu một cỗ nhiệt huyết phun r ũ n g mà ra giống như suối phun bình thường đã rơi vào tắm trong chậu vờ ơ y mà từng giọt từng giọt đều không có tung tóe đến b u ồ n tắm bên ngoài hơn nữa cái kia lợn rừng vờ ơ y mà cũng không n ú p nhích cái này kinh n g ư ờ i một màn chỉ đem người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi nhao nhao nghị luận lên cái này lợn rừng làm sao lại bất động đây này lớn như thế lợn rừng lượng hp cũng là phi thường hơn, hơn nữa diệp phong dùng kim châm kích thích huyết khiếu do đó có thể cho lợn rừng trong cơ thể huyết tận khả năng được bỏ qua. sẽ không xuất hiện máu heo cứng lại lưu trong người nói như vậy càng lợi hại đồ tể tại mổ heo thời điểm cũng không cách nào hoàn toàn bỏ qua máu heo chắc chắn sẽ có một bộ phận máu heo lưu trong người như vậy sẽ ảnh hưởng thịt heo vị lấy máu càng sạch sẽ thịt heo lại càng tốt d i ệ p phong lấy kim châm kích thích cơ hồ có thể làm được trăm phần trăm lấy máu sạch sẽ rất nhanh một cái bùn lớn máu heo mạo hiểm đằng đằng n h i t khí cái tia phun ra máu tươi cũng dần dần nhỏ đi phải cuối cùng một giọt máu heo nhỏ về sau d i ệ p phong liền đem ba căn kim châm rút ra Lợn rừng chương năm g k h trăm ba mươi ba liên hoan đoàn bữa cơm đoàn viên là ở lúc ăn cơm tối thời gian còn sớm cho nên hoặc là đánh bài hoặc là xem tv hiện hoặc là nói chuyện phiếm vui cười văn tiểu thuyết mũi tên đông bắc bất quá cũng nên có người khô sống cho nên tất cả ra tất cả hộ đều ra một hai người vo gạo vo gạo rửa rau rửa rau vừa mới rết đi da lợn rừng thịt cũng bắt đầu bị xử lý tam b á trước kia đã làm đầu bếp cho nên lần này đoàn món ăn ngày tết phẩm tự do hắn tự mình lo liệu vốn mẹ phụ thân cũng muốn đi hô chợ ra một phân lực tuy nhiên cũng bị những người khác cướp làm không có biện pháp phía dưới hai người chỉ có thể trở lại trong phòng rồi đánh bài chiếu cô cháu gái đi cái này là sự thật nếu như là bình thường thời đại như vậy gia tộc liên hoan sự tình ngươi không xuất lực là không được sẽ bị những người khác nói xấu bất quá xưa đ â u bằng nay ai cũng biết diệp phong gia bây giờ là ước vạn p h ù ông còn muốn hai người đọc thủ đây không phải khó coi người sao một chương bài trước bản đang tại chơi t r à kim hoa bài ba lá người rất nhiều t r ừ n g bảy tám cái mỗi người trước mặt đều để đó một sấp hồng sao đánh cho hay vẫn là rất lớn phong tử ngươi cũng tới một cái à. diệp mới t r í chứng kiến diệp phong đứng ở một bên nhìn xem cười ha hả nói ra cái này diệp mới t r í là diệp trọng tới con lớn nhất tại công trường ở bên trong cho người khởi công trình xe q u a n năm suốt tháng tại bên ngoài ngoại tạo không thể để cho cái này yêu nghiệt lên a nếu là hắn lên chúng ta hôm nay tự đợi đến thua cái bóng luận a tài ca chứng kiến diệp phong cũng muốn ngồi trên đến vội vàng nói nhưng hắn là được chứng kiến diệp phong trá kim hoa bài ba lá bản lĩnh vài người khác cũng không biết dù sao lần trước mới phòng quá tải rất nhiều người chưa có trở về không thể nào lợi hại như vậy trước kia chúng ta đánh bài thời điểm phong tử trình độ giống như quá bình thường diệp lỗi kinh ngạc nói hắn hiện tại nhà máy một lần nữa mở ra thậm chí sinh ý so trước kia thiệt nhiều nếu không như vậy phong tử ngươi bên trên có thể bất quá không thể tẩy bài càng không thể tiếp xúc đến bài tài ca nói ra ta c h ó n g mặt tài ca ngươi đây là đối với phong tử có nhiều kiên kỵ diệp kiệt trêu g ẹ o nói hắn là đại bá mẫu nhi tử hiện tại mở một cái quảng cáo chế tác sở tiệu đi ô thời gian trôi qua cũng không tệ lắm đi ta không tẩy bài diệp phong cười ha hả ngồi xuống tứ tỷ phu thanh ca các ngươi cũng tới chơi hai t h à n h a phong tử ngươi lên một lượt chúng ta tự nhiên cũng góp cái náo nhiệt tứ tỷ phu là nhị bá con rể gọi lý a long cho lâu thành phố một cái lãnh đạo phải lái xe ai cũng biết có thể cho lãnh đạo phải lái xe nhất định là lãnh đạo tâm phúc cũng là có thể trôi qua có tư có nhuận lãnh đạo hơi chút để bạc thoáng một p h á t tiền đồ bất khả hạn lượng nghe nói tứ tỷ phu lãnh đạo sang năm có thể sẽ tái tiến một bước rời trước khi sẽ cho hắn làm cho một cái k h a cấp cán bộ làm làm về phần thanh、ca. là đại bá diệp lâm hiên con thứ hai bình thường rất ít về nhà tại bên ngoài khai bộ tờ hở ân ở bán s i rất nhanh mười mấy người vây quanh một bàn dài bắt đầu chơi khởi trá kim hoa bài ba lá tới đối với người trong nhà diệp phong không đ ù a thủ đoạn gì dù sao t i ể u xem vật ý cũng không có cố ý đi nhớ bài t r ò nên n có thua có t h ắ n g chính giữa diệp phong lại đi ra ngoài đem hai đầu dê rừng cũng làm thịt tuy nhiên dê rừng so lợn rừng không lớn lắm bất quá đây cũng không phải là bình thường dê rừng lực lượng tất đại người bình thường căn bản không làm gì được rồi hay là muốn diệp phong tự mình động thủ mới được bên ngoài sắc trời bắt đầu đã am thơm nào n ạ t đồ ăn mùi thơm truyền lại để cho người bụng kêu rột r ộ t không muốn đánh bài thu thập cái bản muốn mang thức ăn lên đại bá m â u đi đến lớn tiếng nói rất nhanh lần lượt từng cái một bài bản ngừng lại mua tốt duy nhất một lần bộ đồ ăn cũng đều phóng tới nguyên một đám trên mặt b à n không bao lâu một bàn bản đồ ăn đã bưng lên mặt khác rượu đỏ rượu đế bia các loại đồ uống các loại cũng đều tất cả đều bàn tiến đến trong đó tựu kể cả tỉnh lân rượu gạo đợi đến lúc tất cả mọi người nhập chế tiệc lúc này mới khai yến toàn bộ liên hoan hào khí phi thường tốt thậm chí có trưởng bối đều thương nghị tốt rồi như vậy liên hoan về sau hàng năm giao thừa đều muốn tới một lần nói như vậy có diệp phong tự nhiên là đồng ý hơn nữa lần này liên hoan hắn kỳ thật còn có mục đích khắc cơm i ế n đã đến trên đường diệp phong đột nhiên đứng lên mọi người yên lặng một chút ta do một việc muốn cùng mọi người nói một chút lập tức toàn trường đều yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người hướng phía diệp phong nhìn sang hôm nay tính toán là chúng ta tỉnh lân diệp thị tụ tập được nhất đủ một lần thật sự không dễ dàng vừa rồi đại bá bọn hắn nói hay lắm gia tộc là một nhà nếu là một nhà cái k i a dĩ nhiên là muốn nhiều học gặp như vậy mới có thể xem như toàn ra bằng không mà nói cái này giao thừa đoàn năm có cái gì ý nghĩa cho nên Ta hy công việc buôn g bán bất quá lễ mừng năm mới trên cơ bản đều sẽ trở lại chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu lễ mừng năm mới tự thay đổi rất nhiều hội có không ít người tại bên ngoài lễ mừng năm mới thậm chí xuất hiện một gia tộc đã nhiều năm đều chưa từng gặp qua tình huống tuy nhiên kinh tế phát triển xã hội tiến bộ nhưng là nhân tình vị thực sự trở thành nhạt đương nhiên ta cũng biết mọi người riêng phần mình có riêng phần mình công tác ai không có cái bể b ồ n không mở đời t điểm cho nên mới sẽ xuất hiện lễ mừng năm mới không thể về nhà chỉ có thể ở bên ngoài lễ mừng năm mới tình huống cái này là rất khó tránh cho bất quá ta cảm thấy được vì gia tộc đoàn kết như vậy tụ hội là không thể thiếu thậm chí càng nhiều càng tốt vì giải quyết mọi người nỗi lo về sau ta quyết định thành lập một cái diệp thị gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách chỉ cần là ngươi có gây dựng sự nghiệp n cách hoặc là làm sinh ý thiếu khuyết tài chính cũng có thể hứng gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách xin diệp phong tiếp tục nói tất cả mọi người con mắt sáng lời lộ ra cực kỳ kích động diệp phong sự nghiệp thành công thay nhức vạn phụ ông nếu như diệp ra những người khác không có ý kiến đến gì cái này là không thể nào cho nên trong khoảng thời gian này đ ề u hy vọng đạt được diệp phong trợ giúp cũng số lượng cũng không ít diệp phong biết rõ chính mình phát đạt nếu như không đi trợ giúp ra tộc người nhất định sẽ bị đỏ mắt tuy nói cũng không coi vào đâu bất quá hắn cũng không muốn rơi xuống c a y nghiệt vô tình nhãn hiệu đương nhiên hắn biết chắc nói nếu như trực tiếp trả thù lao lại càng không tốt không nói trước có thể hay không lại để cho người của diệp gia sinh ra cái gì tính trơ hơn nữa cũng sẽ lại để cho chính mình cùng những người khác quan hệ trong đó trở nên tràn ngập lợi hích cho nên diệp phong đang nghĩ kỹ một cái biện pháp cho nên mới có lần này gia tộc giao thừa liên h o à n tình huống toàn bộ đại sành trong hành lang phi thường yên tĩnh cái này gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách cũng không phải có thể tùy tiện chắt lọc bao nhiêu tiền dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường từng cái gia tộc thành viên cũng có thể đạt được một trăm vạn mới bắt đầu tài chính phong diệp nói ra không ít người đều hít sâu một hơi một người một trăm vạn ở đây bảy tám mươi người là có chẳng phải là nói cộng lại khoảng chừng bảy tám mươi triệu mới bắt đầu tài chính đã có không ít người thần sắc kích động lên đương nhiên cái này mới bắt đầu tài chính cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể để lấy ra có hoàn thiện điều lệ chế độ ta bây giờ nói thoáng một phát đại khái tình huống năm thứ nhất nhiều nhất có thể chất lọc ra một mươi năm mới bắt đầu tài chính lần nữa chất lọc ra mới bắt đầu tài chính nhất định phải đợi đến lúc năm thứ hai bất quá một trăm vạn mới bắt đầu tài chính tối đa cũng chỉ có thể chất lọc ra năm mươi thì ra là năm mươi vạn còn lại năm mươi vạn sẽ với tư cách gia tộc quỹ ngân sách đầu tư sử dụng thông qua hàng năm tiền lời đạt được chia hoa hồng đương nhiên ngươi cũng có thể một p h ầ n tiền đều không đề cập tới lấy ra nói như vậy hàng năm chia hoa hồng thêm nữa hơn nữa cái này tài chính tại một đời trước qua đời về sau cũng có thể từ dưới đồng lứa kế thừa d i ệ p phong ngự chuyển hướng nói hắn sở dĩ chế định quy định như vậy chủ yếu là phòng ngừa gia tộc người đem tiền toàn bộ để lấy ra nếu như là việc buôn bán lỗ lã còn chưa tính chỉ sợ xuất hiện ăn uống chơi gái đánh bạc tình huống vung hao tổn không còn nói như vậy ảnh hưởng tiểu lớn hơn dù sao hắn không hy vọng bởi vì này bút ý bên ngoài chi tài ảnh hưởng đến gia tộc ổn định bởi như vậy một trăm vạn mới bắt đầu tài chính coi như là vung hao tổn năm mươi vạn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 Trước thai thêm có hai Phong không Diệp nói thêm gì đại i nữa, l để Đại cho cái cũng tiêu hóa tiêu hóa phong tử. Cái này một người 100 vạn, không khỏi nhiều lắm. Người kiếm tiền cũng không mọi một lắm, kiếm người tiêu tiêu người người tiền này vạn, dàng tử, à. dễ ba sắc mặt trở nên hồng được rất tốt thân nói ra một trăm vạn đối với hắn một cái tại trong đất với cả đời sinh kế lao nhân mà nói thật sự là cái thiên văn sổ tự đúng vậy à, phong tử tâm ý của ngươi đến thế là được cũng có mấy cái lớp người già gật gật đầu tuy nhiên bọn hắn đối với diệp phong cách làm phi thường cảm động bất quá cũng nên từ chối thoáng một phát nếu cứ như vậy đã tiếp nhận chuyến đi vẫn không thể bị người nói xấu ha ha các ngươi yên tâm điểm này ta vẫn có thể đủ thưa gánh chịu nổi ta một người giàu không có gì ta hy vọng chính là người trong nhà đều có thể đi theo ta cùng một chỗ vượt qua giàu có sinh hoạt diệp phong nói ra hắn sẽ không để cho gia tộc người tiến vào công ty nói như vậy đối với công ty phát triển ảnh hưởng là rất lớn cho nên hắn mới nghĩ ra thành lập gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách biện pháp k ỹ thật u hắn t i ự u là tại hướng gia tộc người tỏ vẻ một cái thái độ hắn tin tưởng đã có chuyện này gia tộc người sẽ tìm hắn chiếu cố an bài cái gì công tác các loại có lẽ t i ự u cũng không có hơn nữa đã có hắn cho gây dựng sự nghiệp tài chính coi như là năm thứ nhất mỗi người chỉ có thể lấy ra mười lăm vạn nhưng là một gia đình Coi như là đàn, cộng lại cũng có chi hoàn toàn miệng lại tới sinh như ăn, vạn, không lớn không nhỏ ý là hoàn toàn đủ vống chi thượng thể là làm là đạt đủ ý dương i ệ n năng còn có cha mẹ. nếu n khả cha h có mẹ, gom gom có góp thể một nhiều điểm, vạn gom trăm ư nhiên như thế nào thao tác tự xem bọn hắn ý nghĩ của mình lao ca nếu tái sinh một cái có phải hay không cũng còn có thể có được một trăm vạn mới bắt đầu tài chính đang lúc từng cái trên ghế người nghị luận thời điểm lão đệ diệp hải đột nhiên hỏi hắn lời này xem như hỏi rất nhiều tiếng nói đúng vậy nếu tái sinh một cái đây này chứng kiến rất nhiều người nhìn xem hắn lao đệ diệp hải sắc mặt trở nên hồng mà ngồi ở bên cạnh triệu mai có chút không có ý tứ đến n ổ i ngay cả bể bộ k e o thoáng một phát trượng phu lại để cho hắn không nên nói lung tung rất nhiều người đều hướng diệp phong xem đi qua bọn hắn đều muốn biết diệp phong nghi cách nếu như sinh một cái thì có một trăm vạn cái kia vẫn không thể nhiều sinh mấy cái diệp phong cái đó còn không biết ý nghĩ của bọn hắn nếu lao đ ệ nói ra vậy trước tiên nói một chút lúc này cười nói hiện tại quốc gia không phải thực hành hai thai kế hoạch thứ chúng ta tự Của chúng ta gây dựng sự nghiệp quỹ, ngân sách tự nhiên cũng ta nghiệp nhiên không thể dựng ngân ngoại gây tự sự quỹ lợi ệ kệ chỉ phụ trách đến hai cái nào nếu siêu sinh rồi, ta cũng mặc kệ A lập tức toàn trường lên, cởi lại cũng thế. Tuy nói siêu sinh hội cái có phụ hai hai, sinh thế, sinh hội thu hội phí nhiêu nhiều sinh thể lập ta toàn trường tuy trưng bất tiền một đạt rồi, quá đến đó đ nếu nào vang lên vang ngẫm nói nuôi dưỡng A bao siêu lại siêu mới ư xã c vạn m ớ bắt đầu tài đầu cho í n cùng vạn tiền h khối phạt mấy s、so、với, không đáng giá được nhắc tới giá điên cùng siêu sinh tuy nói cái này có. Lợi tuy tuy muốn không nhắc chỉ cho đáng đến cùng này được đó sợ lúc có. diệp thị gia tộc mở rộng bất quá đây cũng là l o ạ n bất quá hiện trường có mấy cái chỉ sinh ra một đứa bé đã làm tốt ý định trở về liền chuẩn bị sinh hai thai kế hoạch ta còn nói một chút gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách cũng không phải nhằm vào chúng ta thế hệ này căn cứ ý nghĩ của ta là nhiều đ ờ i thực hành xuống dưới diệp phong còn nói thêm dù sao hắn chuẩn bị hướng gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách trong duy nhất một lần bơm tiền năm trăm triệu nói như vậy thông qua đầu tư là có thể lại để cho gia tộc quỹ ngân sách lớn mạnh t i ê u cũng không ỉ lại tại dựa vào hắn chuyển máu đây là gắn bó diệp thị gia tộc trường thịnh không suy đại hào sự rất nhiều người sau khi nghe cửa ta hôm nay muốn nói chính là những thứ này về phần gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách chủ tính đã đang chuẩn bị đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người hiện tại tựu i để cho chúng ta cạn một chén nên đón năm m ớ i đến diệp phong dơ lên một ly tỉnh lân rượu gạo tất cả mọi người đứng lên n h a u n h a u uống một hơi cạn sạch mẹ mang thứ đó lấy ra đi diệp phong đối với một cái bàn khác mẹ nói ra mẹ biết rõ là chuyện gì lúc này đứng dậy đi vào trong phòng từ đó xuất ra một cái chén đĩa thượng diện để đó nguyên một đám tiền lì xì bên trong tự nhiên là tiền mừng tuổi cho hải tử phát tiền mừng tuổi từ xưa đến nay bất quá tại diệp phong chỉ nhớ từ nhỏ hắn tiền mừng tuổi chỉ là qua qua tay mà thôi còn không có che nhật đã bị mẹ hống liên tục mang áp ư ợ c bóc lột đi rồi liền một phân tiền cũng sẽ không lưu lại đương nhiên trong nhà nghèo tiền mừng tuổi cũng chắc chắn sẽ không nhiều bất quá lần này t i u không giống với lúc trước cho nên nguyên một đám tiền lì xì đặc biệt được đại cũng đặc biệt được phong phú mẹ bưng chén đĩa lần lượt từng cái một cái bàn được đem tiền lì xì kín đáo đưa cho bọn nhỏ sau đến không đầy một tuổi lên tới mười lăm mười sáu tuổi vị thành niên đều có áp tuổi tiền lì xì có hài tử vội vội vàng vàng được đem tiền lì xì mở ra lộ ra một mặt một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn tùy tiện sổ thoán hợp pháp thậm chí có hơn vạn tổng cộng hai mươi m một cái tiền lì xì một vạn tự là hai mươi mốt vạn bất quá gặp được diệp phong trước khi hào phóng liền mấy ngàn vạn đều dùng tự nhiên mà nói cái này chính là hai mươi mốt vạn cũng không tính không được cái gì phong tử ngươi có thể thực đạt đến một trình độ nào đó à, đến chúng ta làm một cái tài ca bưng chén rượu nói ra hắn cảm thấy diệp phong loại làm này phi thường tốt nếu như nói trực tiếp trả thù lao hắn cảm thấy không tốt lắm dù sao tiền này luôn luôn sử dụng hết một ngày tuy nói hắn hiện tại giá trị con người cũng không thấp mấy trăm vạn vẫn phải có coi như là hắn cũng không cách nào cự tuyệt mới bắt đầu tài chính hấp dẫn dù sao đây chính là trọn vẹn mấy trăm vạn a hắn trước kia giá trị con người là vài chục năm dốc sức là mới m tích lũy lên cái này mấy trăm vạn mới bắt đầu tài chính coi như là phóng ở gia tộc quỹ ngân sách ở bên trong cũng có thể chia hoa hồng lấy diệp phong năng lượng dùng để đầu tư chỉ biết lợi nhuận sẽ không lô vốn cho nên chia hoa hồng chắc chắn sẽ không quá thấp mấy trăm vạn coi như là phóng tới trong ngân hàng ăn tiền lãi hàng năm đều có hơn mười vạn thú chi là chia hoa hồng đây này những người khác cũng đều nhao nhao tới cùng diệp phong tạt ly diệp phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt điểm ấy tiểu lượng hắn vẫn phải có thời gian nhanh đến bảy giờ đồng hồ bữa cơm đoàn viên cũng rốt cục nhanh chấm dứt bất quá hôm nay không có người uống say dù sao cũng là cuối năm ngày cuối cùng đợi lát nữa còn có rất nhiều hoạt động hiện tại tự rồi tự quá không có có ý tứ mẹ cùng phụ thân đã đi ra ngoài cho tất cả đại tất cả hộ phân thịt dê lợn rừng thịt dù sao lợn rừng dê rừng khá lớn nhà nhà phân cách hơn mười cân là không có vấn đề tám giờ thời điểm tết âm lịch liên h o à n tiệc tối chuẩn bị bắt đầu một ít lớp người già người thích xem bởi vì không gian có hạn cho nên cũng đều riêng phần mình về nhà xem lưu lại đều là người trẻ tuổi tiếp tục uống rượu đánh bài cứ như vậy một mực nào đến hơn mười một giờ mười hai h tựu đã tới rồi đến lúc đó là muốn thả pháo pháo hoa n ê n đón năm mới cho nên mọi người cũng t i ể u riêng phần mình đi về nhà trong nhà thoáng cái trở nên thanh tịnh trên mặt bản trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn đều là dưa leo giấy mảnh mẹ cầm lấy cái t r ổ i quét dọn một khi đã qua mười hai h trong phòng t ậ n bã không thể quét ra đi bởi vì tại ở nông thôn có rất nhiều kiếm kỵ như vậy ý nghĩa lui tài cho nên mẹ thưa lúc còn có thời gian trước tiên đem phòng quét dọn thoáng một phát chưa xong con tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương năm trăm ba mươi lăm chúc tết đợi đến lúc quét sạch sẽ về sau mẹ đối với triệu mai nói ra mai tử ngươi tranh thủ thời gian đi trong phòng nhìn xem tiểu nhân nhân đợi lát nữa sẽ phóng pháo rất dễ dàng bừng tỉnh tiểu nhân nhân tốt nhất là bụng lấy lỗ thai của nàng đọc tốt triệu mai liền vội vàng gật đầu tiến vào gian phòng diệp phong cùng lão đệ diệp hải hai người đi lao phỏng đem từng thùng pháo hoa làm được địa bình ở bên trong chỉnh tề được gạt ra tới lễ mừng năm mới phóng pháo hoa đây là lệ cũ mà phụ thân tắc thì đã đem một cái mâm lớn pháo đã mở ra theo đ ỉ n h trong phòng một mực phóng suốt giờ phút này xa xa đã bắt đầu vang lên pháo âm thanh theo thời gian chuyển rời pháo âm thanh càng ngày càng dày đặc hơn nữa từ xa đến gần hiện nhiên phụ cận thôn dân cũng bắt đầu phóng pháo diệp phong nhìn một chút điện thoại nhanh tiếp cận 12 h á t cái lúc này huy nhà của anh mày nhị bá ra pháo vang lên phụ thân vội vàng dùng chữ lấy liên đem pháo điểm lập tức kịch liệt pháo âm thanh cựu bạo vang lên toàn bộ trong thiên địa thật giống như biến thành pháo âm thanh thế giới ngoài ra cựu không còn có hắn thanh âm của hắn vài phút về sau đợi đến lúc pháo tiếng v a n g s o n g xa xa trên bầu trời bắt đầu xuất hiện sáng chói pháo hoa chúng ta cũng phóng a diệp hải cười nói lúc này hai người cầm cái bật lửa bắt đầu điểm nổi lửa tới lao đệ nhanh lên lui ra phía sau diệp phong tay chân linh hoạt rất nhanh t i ự u đốt lên mười cái pháo hoa lập tức hơn mười đạo hỏa quan g phóng lên trời hơn nữa hắn cũng không có lui ra phía sau vẫn còn tiếp tục đốt những thứ khác pháo hoa đợi đến lúc diệp phong lui lúc trở lại trọn vẹn ba mươi mấy người hỏa diễm cùng một chỗ tách ra cái loại n à y tràn g diện quả thực là rung động nhân tâm phong tử vừa rồi quá nguy hiểm gần đây không thích g i á o hấn người phụ thân cũng nhịn không được khiển trách diệp phong thẻ lưới lại nhìn qua cái tia tách ra pháo hoa nỗi lòng tại cho phép cất cánh năm cũng đã qua năm mới bắt đầu đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên tin nhắn thanh em hắn lấy ra nhìn một chút là bạn g cũng vô cùng đơn giản được phát một đầu chúc tết tin nhắn đi qua bất quá còn không có phát ra lại có tin nhắn phát tới tại kế tiếp không đến nửa giờ ở bên trong diệp phong nhận được mười cái chúc tết điện thoại mấy trăm đầu chúc tết tin nhắn có thể nói là bận rộn vô cùng hết cách rồi chỉ là tỉnh lân tập đoàn công ty nhiều như vậy công nhân viên chức bất kể là cao tầng tầng giữa nhất định là trước tiên cho hắn cái này lão bản g ử i nhắn tin diệp phong trong nội tâm cảm khái và phần như những năm qua hắn cái lúc này cho hắn chúc tết tin nhắn rất ít rất ít bất quá hai tay số lượng mà hắn phát ra tin nhắn cũng đồng dạng rất ít rất ít đột nhiên hắn nhớ tới giờ phút này còn canh g i ở trong bệnh viện tiếu Linh Nhi. Hắn không được phát một đầu c h ú c tết tin nhắn đi qua cũng không lâu l ắ m tiếu linh nhi liền hồi đáp hôm nay cả nhà bọn họ bốn miệng ăn là ở trong phòng bệnh qua hiện tại canh dự ở trong phòng bệnh t i ể u tiếu linh nhi tiếu nhiễm còn có tiếu linh nhi mụ mụ ba người về phần tiếu phượng nhi cùng tề tử hư hai người đã chạy về nhà ở bên trong đoán chừng muốn sơ tam số bốn mới hồi tới vốn diệp phong giúp bọn hắn mời toàn chức hộ công bất quá cái này hộ công cũng muốn lễ mừng năm mới đúng không trời vừa d ạ n g sáng thời điểm diệp phong lái xe trở về một chuyến vườn trái cây hắn có chút lo lắng ông tinh tinh bởi vì theo buổi sáng đến bây giờ đã mười mấy giờ không biết ông tinh tinh tình huống ông tinh tinh vẫn là như cũ vô tình lười biếng bộ dạng nhìn về phía trên cảng gầy gò rồi bên cạnh cánh mạng chi bùn cùng linh y một mực không có động đậy hắn dùng nhẹ tay chạm nhẹ ông tinh tinh ra lông thời điểm trên tay đều dính lên bộ lông dụng lông diệp phong trong nội tâm cản g phát ra trường trọng đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp gì liền tinh thần ý thức của hắn đều dò xét không xuất ra biện pháp gì không có ở vườn trái cây chờ lâu hắn một lần nữa về đến nhà đại niên lần đầu tiên ngày đầu tiên hay là muốn trong nhà ở phòng ở mới ở đây được tự là thoải mái diệp phong lại nhận được một ít tin nhắn từng cái hồi phục đi qua có một ít tin nhắn có chút ngoài ý m u ố n nói thí dụ như triệu không tiền r i ê u người thanh thái thiên vương vân ngàn hoa diệp phong lại nghĩ tới bạch liên đây là nàng đi vào địa cầu ý niệm đầu tiên có lẽ nàng đối diện năm không có gì khái niệm a hắn gọi điện thoại đi qua bạch liên vẫn còn bận việc lấy coi như là bên ngoài vang lên pháo hoa pháo thanh âm nàng cũng n ế u không nghe thấy chú ý lực đều tại trên máy vi tính đối với nàng mà nói hiện tại máy tính cựu là hết t h ả y có thể cho nàng hấp thu đại lượng chi thức điện thoại tiếng nổ nàng cầm lấy nhìn một chút sau đó tiếp nghe bạch liên năm mới khoái hoặc nghe được diệp phong k k k t r ậ n mới nhớ tới lễ mừng năm mới phương diện sự tình sau đó nhẹ nhàng cười cười cũng trở về phục một câu d i ệ p phong ca ca ngươi cũng năm mới khoái hoạt hai người trò chuyện trong chốc lát lúc này mới cúp điện thoại bạch liên đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo ra b ứ c màn nhìn xem bên ngoài bị chiếu sáng nửa bầu trời pháo hoa trước khi còn không có đi quan tâm bây giờ nhìn về sau đột nhiên cảm giác rất khá xem bất quá một người nhìn vẫn cảm thấy có chút cô đơn cô đơn nàng thần sắc có chút gây dại trong nội tâm k nàng sinh ra một loại nhàn nhạt tưởng niệm nếu như diệm phong ca c a cũng ở bên cạnh hai người cùng một chỗ nhìn xem pháo hoa có lẽ cái loại cảm giác này rất tốt đã xem trong chốc lát pháo hoa mà ngơ ngẩn cả người mang theo không hiểu được phiền muộn bạch liên một lần nữa trở lại t r ư ớ c máy vi tính chỉ có nhìn xem máy tính nàng mới có thể bình tĩnh trở lại vứt bỏ sở hữu cô đơn cùng phiền muộn buổi sáng không đến sáu giờ đồng hồ trời còn chưa có khai sáng thiên địa đã bị tiếng pháo nổ cho tràn đầy thật lớn sương mù đưa tay không thấy được năm ngón diệp phong toàn ra đã sớm rời giường hôm nay nhất định là bận rộn một ngày chúc tết sẽ là khúc chủ đề các loại mâm đựng trái cây cũng đã bày tốt phụ thân lần nữa thả pháo các ngươi xem cái này muốn thả bao nhiêu pháo mới có thể t nhiệt độ rất thấp trên cây trên cỏ trải lên một tầng sương trắng đại sương mù quá nồng lão đệ diệp hải cười hì hì nói rất bình thường năm nào không phải như vậy diệp phong cười nói đợi đến lúc pháo phong xong hai ngày bắt đầu quét dọn còn có đem làm xong bông tha hơn mười đồng pháo hoa chuyển qua một bên chất đống sắc trời sắn rõ đại sương mù như trước không có tán đi bất quá hôm nay là cái ngày nắng một vòng mặt trời đỏ tại trong sương mù d ậ y đặc như ẩn như hiện ăn quá bữa sáng trong gia tộc chúc tết hoạt động cũng liền chính thức bắt đầu mãi cho đến mười giờ sáng tả hữu mới chấm dứt bất quá diệ phong gia chúc tết hoạt động giờ mới bắt đầu từng chiế đều là công ty ở bên trong công nhân đương nhiên phần lớn là bản địa về phần nơi khác ngoại trừ ở công ty trách nhiệm cũng phần lớn nghỉ ngơi trở về người khác cho diệp phong chúc tết đồng dạng diệp phong cũng có muốn chúc tết địa phương vốn là cùng ba mẹ đi nhà bà ngoại tận lực bồi tiếp đi hứa tỉnh r a triệu lão thái lao gia hồ lao gia các loại trở. dù sao mấy ngày kế tiếp ở bên trong diệp phong cơ bổn thượng không có nghỉ ngơi qua đã là tháng riêng đầu năm diệp phong vừa mới đưa đi một đám đến đây chúc tết công ty công nhân hắn liền trở về trong vườn trái cây hắn hiện tại rất lo lắng ông tinh tinh chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu chương năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi sáu thuế phàm ông tinh tinh tình huống càng ngày càng không xong rồi gậy thành ra bọc xương toàn thân bộ lông không sai biệt làm rơi sạch rồi giống như là một đầu chó ghẻ tựa như nó cặp mắt kia ở bên trong đã trở nên ảm đạm vô thần tựa hồ sinh cơ đều đã tiêu hao hết diệp phong không biết nên làm sao bây giờ bởi vì hắn cẩn thận n g h i ê n cứu thảo một hồi xuân ý thuật bên trong này nọ đều không tìm ra nguyên nhân gì hơn nữa hắn còn muốn bạch l i ề n trở lại một chuyến dùng tinh thần ý thức kiểm tra rồi v ô n g tinh tinh tình huống cũng không có bất kỳ phát hiện nào hắn đi và v ô n g tinh tinh nằm n ồ i trước đại cầu nhị cầu còn có những thứ khác cho đất manh liệt q u y ề n tất cả đều vây ở bên cạnh nguyên một đám trong mắt lộ ra lo lắng ai nói súc sinh vô tình tuy nhiên một đám trong mắt lộ ra lo lắng ai nói súc sinh vô tình tuy nhiên bây giờ chứng kiến vông t vâng tinh tinh còn có thể n g ầ n đầu trông mong phải xem diệp phong nhưng lúc này đây vâng tinh tinh cũng không n ú c đ í c h nếu như không phải nó trên người còn một điều sinh mệnh k h í tức thực cho rằng đã chết vì sao ta là thật không có biện pháp diệp phong nhẹ nhàng v ố t gậy được không thành bộ dáng vâng tinh tinh thì thảo tự nói hắn xem như nghĩ hết hết thể biện pháp trước khi còn lợi dụng kim châm đâm khiếu đem linh dịch rót vào vâng tinh tinh, vô tinh tinh thân thể tựa hồ bài xích linh dịch hắn thật sự không nghĩ ra vâng tinh tinh thân thể tựa hồ bài xích lắc đầu đang chuẩn bị ly khai đột nhiên vâng tinh tinh giật theo sát lấy một tầng nhàn nhạt linh quang xông ra rất nhạt rất nhạt mấy mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến diệp phong thiếu chút nữa đều tưởng rằng nào g i á c bất quá tinh thần ý thức của hắn lại có thể rõ ràng được cảm ứng được không tệ v ô n g tinh tinh bên ngoài thân vờ ơ y mà toát ra linh quang đây là có chuyện gì v ô n g tinh tinh trên người biến hóa rốt cục đưa tới diệp phong biến hóa hắn ngừng lại cẩn thận quan sát tinh thần ý thức của hắn thời khắc quan sát đến v ô n g tinh tinh biến hóa rất kỳ quái chính là tinh thần ý thức của hắn bị v ô n g tinh tinh bên ngoài thân cái k i a tầng linh quang ngăn cản rồi căn bản không cách nào thẩm thấu tiến vào chẳng lẽ vâng tinh tinh không cách tới dù sao trên địa cầu động v ậ t t ạ i mỗi ngày ăn sống mệnh chi bùn hấp thu linh dịch linh khí về sau cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa cái này là rất khó đoán trước tuy nói đại cầu nhị cầu chờ cho đất mãnh liệt q u y ể n nhóm hình thể biến lớn lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi cũng càng thêm thông minh nhưng là hay vẫn là tại có thể thừa nhận trong phạm vi cùng dị giới chính thức linh thú dị thú yêu thú tiên thú so với còn kém được quá xa theo thời gian trôi qua vương tinh tinh trên người linh quang không có quá biến hóa lớn diệp phong biết rõ vương tinh tinh trong cơ thể khẳng định phát sinh không biết biến hóa rất là khẩn trương không biết loại biến hóa này là có lợi vẫn có tệ trọn vẹn đi qua mấy giờ diệp phong cũng không có ly khai trong lúc lại tiếp mấy cái điện thoại hắn t i ự u ở một bên nhìn xem v ông tinh tinh đã nhanh chạm v ạ n g tối rồi mẹ gọi điện thoại tới sắp ăn cơm diệp phong lại để cho bọn hắn ăn trước không cần chờ chính mình hiện tại v ông tinh tinh trên người tình huống chưa định hắn cũng không nên ly khai đột nhiên diệp phong lại phát hiện v ông tinh tinh trên người có chút biến hóa chỉ thấy vốn là khô q u ắ t làn d a bên trên xuất hiện vết dạng tựa hồ muốn lột ra vốn là chết dạng v ông tinh tinh tựa hồ trên người ngứa bắt đầu vặn vẹo đứng người lên hơn nữa diệp phong rõ ràng cảm giáp được ông tinh tinh thần khôi phục không ít ít nhất cái kia vốn là vô thần đảm từng khối da cũ thoát rơi xuống không đến hơn nửa canh giờ bông tinh tinh trên người da cũ toàn bộ chóc ra rồi lóa lộ da mới làn da vờ ơ y mà trở nên cực kỳ bóng l o á n g hơn nữa thượng diện còn có một t ầ n g tình tế h tì timi lông tơ bông tinh tinh chậm rãi theo trên mặt đất bỏ lên sau đó con mắt mạo hiểm lục quang trực tiếp đánh về phía cái bọc kia lấy tánh h mạng chi bùn t r ê n đĩa lập tức liếm láp diệp phong thấy như vậy một màn lập tức tâm tình tự trở nên dễ dàng hơn hắn biết do bông tinh tinh thân thể đến cùng x ả ra chuyện gì biến hóa bất quá hắn cảm giác vương tinh tinh sợ là phát sinh tới một lần trước nay chưa có l ộ t xác trọn vẹn đem sở hữu tánh mạng chi bùn thẻ lưỡi ra liên quan linh dịch cũng uống hết đi vương tinh tinh lần nữa con mắt mạo hiểm lục quang nhìn về phía diệp phong tựa hồ còn không có ăn no diệp phong tự nhiên sẽ không không nỡ lại lấy ra không ít tánh mạng chi bùn tới lần này vương tinh tinh trọn vẹn ăn hết hơn mười cân tánh mạng chi bùn mới ngừng lại được tại dĩ vãng vương tinh tinh mỗi lần ăn hơn mười cắt tánh mạng chi bùn tựu i đầy đủ vờ ơ y mà ăn hết nhiều như vậy diệp phong có chút kinh ngạc ăn no ư ơ n g giun dậy thân thể phát ra pháo cốt bọ đã có một lượng hung hãn khí tức phát ra đại cầu nhị cầu chờ c h o đất mãnh liệt khuyển lại bị cỗ hơi thở này một kích tất cả đều lui về phía sau mấy bước tựa hồ cũng không chịu nổi vương tinh tinh khí tức trên thân coi như là diệp phong cũng cảm thấy v ư ơ n g tinh tinh khí tức bất đồng v ư ơ n g tinh tinh trên người của ngươi xảy ra chuyện gì biến hóa diệp phong n ộ i vàng dùng tinh thần ý thức cùng v ư ơ n g tinh tinh câu thông vì sao cũng không biết chỉ cảm thấy vì sao giống như trở nên rất cường đại v ư ơ n g tinh, tinh tinh tựa hồ trở nên càng thêm thông minh à chúng ta đây so thử một chút diệp phong cười nói giống vông tinh, tinh cơ hồ lập tức tự động quá là nhanh so với trước kia tối thiểu nh t h ú n g chi là nhanh gấp đôi diệp phong thân hình k h ẽ động đột nhiên quay người một tay ô m hướng ông tinh tinh bất quá ông tinh tinh cũng tại nửa đường đột nhiên lăng không dám mạnh diệp phong vờ ơ y mà nhạy cảm được bắt đến hắn hai cái chân trước bên trên linh quang tách ra chấn động không khí sinh ra một cái bên trên đầy lực lượng vờ ơ y mà lại để cho thân thể của nó ở giữa không trung chuyển hướng tránh thoát diệp phong khấu chứ ô m đây là diệp phong trong nội tâm kinh ngạc không thôi vừa rồi cái k i a hai cái chân trước móng nuốt bên trên phong xuất r a linh quang là rõ ràng có thể thấy được rất hiển nhiên vâng tinh tinh đã có được vận dụng cái này linh lực bản năng những thứ khác cho đất mãnh liệt q u y ể n lại là bất p h ẳ m như trước chỉ có thể vận dụng mạnh mẽ thân thể mà thôi có thể vâng tinh tinh t i ệ u không giống với t i ệ u giống với là võ giả minh k ì n h võ giả cùng ám k ì n h võ giả khác nhau chính là như vậy t r ê n l ệ n h t i ệ u trở nên cực kỳ to lớn g i a n giác g vâng tinh tinh móng nuốt tại d i ệ p phong trên người s ắ p qua thoát ra hòa tinh sau đó một đạo bóng đen rơi xuống cách đó không xa ha ha tốc độ của ngươi còn rất nhanh đến còn có thể trên không t r ù n g chuyển hướng diệp phong không khỏi cười ta cũng không biết cứ như vậy tự nhiên được dùng đến vô tinh tinh cùng diệp phong câu thông lấy ngoại trừ sự biến hóa này còn có những thứ khác không có ngươi hết thể dùng đến nhìn xem diệp phong nói ra tốt vô tinh tinh c ầ m nhẹ một tiếng đột nhiên r ơ i lên chảo trực tiếp cách không vung lên lập tức một đạo ảm đạm được trảo quang l ó e lên đại khái bay ra hơn một thước xa t i ể u hoàn toàn tiêu tán chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy câu cứu bà mẹ nó lại vẫn linh lực phóng ra ngoài diệp phong kinh ngạc vạn phần hắn là xem qua dị giới phương diện tư liệu dị giới thú loại trời sinh là có thể phóng xuất ra linh lực bất quá là mạnh yếu mà thôi đương nhiên cái này vương tinh tinh linh lực rất yếu cùng ám kinh không sai bị lắm rất dễ dàng tiểu tán đi cái này cũng nhìn ra vương tinh tinh tiềm lực rất lớn hơn rồi miễn cưỡng tiến nhập linh thú hàng ngũ lực lượng của ta hay vẫn là quá yếu gần như vậy tiểu tán mất vương tinh tinh có chút thủ dũ nói ra diệp phong tiến lên sờ sờ đầu của nó tinh thần ý thức an ủi nó vì sao người cái này xem như rất tốt về sau sẽ từ từ tăng cường bất quá ta nên nhắc nhở ngươi đừng có lại trêu cận chúng rồi thực lực của ngươi so chúng mạnh hơn nhiều chúng có thể không chịu nổi ngươi móng nuốt hắn chỉ sợ ông tinh tinh hay vẫn là cùng lấy trước k i a dạng tinh lịch gây sự yên tâm đi ta mới sẽ không khi dễ chúng đây này ông tinh tinh rất là thần kỳ h nói bất quá vì sao có thể hay không đi ra ngoài chơi mỗi ngày đợi ở chỗ này rất không có ý nghĩa đi bất quá ngươi cũng không thể gặp rắc rối bằng không ta cũng không tha cho ngươi diệp phong gật đầu nói quá tốt ông tinh tinh vèo một tiếng bỏ chạy xa diệp phong đột nhiên có chút lo lắng chính mình phóng nó đi ra ngoài có phải làm sai hay không hơn nữa hiện tại cũng nhanh buổi tối diệp phong lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những này bất kể thế nào nói vương tinh tinh không có việc gì coi như là lại để cho hắn treo lên tâm rơi xuống trở lại trong phòng diệp phong chính mình nấu đồ ăn ăn hết về sau liền mở ra không gian chi môn đi tới tỉnh lân tiểu thế giới trong không tệ tiểu thế giới bị diệp phong mệnh danh đã kêu tỉnh lân tiểu thế giới trong tiểu thế giới cũng là hát ạ i ả chấm thấp tiếng oanh minh vang lên đây là dầu ma rút máy phát điện thanh âm tại đây tiểu thế giới ở bên trong một điểm tiến vào buổi tối không có điện cũng rất bất tiện cho nên diệp phong dứt khoát chuyển phát điện thiết bị đi vào bởi vì muốn cung ứng hơn trăm người sinh hoạt cần thiết thường cách một đoạn thời gian diệp phong muốn đại mua sắm một lần lần này cửa hải cuối năm ngụy hải bọn người cũng đều là tại tiểu thế giới trong vượt qua bất quá luyện võ bản thân muốn nhịn được tình mịch tuy nhiên gian khổ tất cả mọi người trôi qua phi thường phong phú mỗi ngày luyện võ không cần tiến triển thật nhanh tại đại lượng tu luyện tài nguyên cung cấp xuống ngụy hải bọn người thực lực đột n h ư n tăng mạnh trên trăm cái thiếu niên t i ể u càng không cần phải nói ngắn ngủn cả tháng thời gian võ đạo trụ cột đã đánh cho rất kiên cố rồi dù sao bọn hắn đứng chính là trạm lòng thung coi như là l hơn nữa bọn hắn ăn đều là dùng tánh mạng chi bùn đảo tạo ra các loại đồ ăn cho nên tiến triển phi thường đại nhanh nhất mười cái cũng đã đạt tới minh kỉnh cấp độ bực này tốc độ tu luyện quả thực là nhanh tới cực điểm đội thành những võ đạo tông h tia trong phái coi như là lại thiên tài người không có cái ba năm năm dốc lòng tài bồi là tuyệt đối không cách nào đạt tới minh kỉnh cấp độ dù sao căn này cơ quá trọng yếu không là lúc sau một năm nửa năm c ó thể hoàn thành chỉ sợ cũng chỉ có côn luân gia tộc như vậy thế lực mới được đáng tiếc hiện tại côn luân gia tộc bị nhốt tại động tiên h bên trong căn bản ra không được diệm phong đoan chừng có chừng cái một năm nửa năm thời gian có lẽ đều cũng ó thể đạt tới ám k là i phương diện. Phương diện cấp thói m này h quen n i tại trước kia đều là mẹ chính mình làm trẻ trôi nước cùng bên ngoài mua trẻ trôi nước không giờ mới từng cái chẹ trôi nước có năm năm lớn khẩu vị chỉ một bên ngoài là dùng gạo nếp ngoài thành phấn bên trong liền thả một khối hồng sắt phía đường bên ắ t biệt trí tại, không có người đi làm. trực tiếp mua trẻ trôi nước trở lại qua hết đầu đặc được đều đi quá mua qua u ăn ăn ngon nhớ hiện không người nước n cái có kia lại g khứ là làm, người bất quá lao đệ đang chuẩn bị mang đến xa t h ị mang theo trên người cho thỏa đáng dù sao hải t ử không đến hai tháng đại hơn nửa triệu mai ba mẹ cũng chuẩn bị tới xa t h ị cho bọn hắn mang hải t ử đối với cái này mẹ tuy nhiên không nỡ cũng chỉ có thể như thế nguyên tiêu qua đi năm mới khí tượng đã đi xa tất cả mọi người tiến vào bận rộn công tác trong đi diệp phong cũng không ngoại lệ gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách cũng đã chủ bị hoàn tất điều lệ chế độ cũng đã hoàn thiện trước trước tại đoàn bữa cơm đoàn viên bên trên theo như lời chỉ là một thứ đại khái nói thí dụ như gia tăng lên gia tộc tài chính chủ động đầu nhập nói cách khác nếu như gia tộc thành viên có thừa tiền có thể đem tiền vùi đầu vào quỹ ngân sách ở bên trong cũng có thể có được chia hoa hồng đồng thời loại này chủ động đầu nhập tài chính có thể tùy thời chất lọc không có thời gian cùng hạn ngạch hạn chế bởi như vậy có thể cho gia tộc gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách tạo thành tốt tuần hoan b ấ t quá gia tộc quỹ ngân sách cũng có rất nhiều hạn chế nói thí dụ như không phải gia tộc thành viên không cách nào chủ động đầu nhập hơn nữa gia tộc thành viên thông qua mượn tiền phương thức gom góp đến tài chính cũng không cách nào vùi đầu vào gia tộc quỹ ngân sách ở bên trong đây cũng là phòng ngừa có gia tộc thành viên vì kiếm lấy kết xù đạt được h ồ n g bí quá hóa liều tỉnh lần tập đoàn trong văn phòng diệp phong đang tạ i nghe báo cáo hiện ở công ty phát triển thế phi thường tốt đẹp diệp phong chuẩn bị tiến vào y dược ngành sản xuất tiến vào y dược ngành sản xuất đây là hắn đã sớm lưu đồ tốt hắn nắm giữ dị giới y thuật thảo một hồi xuân y thuật bên trong có rất nhiều thành hệ thống đan phương chỉ cần hắn đem các loại linh dược nuôi trồng thành công là có thể đem đan phương phát huy ra tới hắn chuẩn bị trực tiếp thu mua dược nhà máy dù sao muốn mới xây một nhà dược nhà máy không phải bình thường dườm ra đây vẫn chỉ là một cái cấu tứ bất quá hắn đã bắt đầu bố c ụ dù sao dược nhà máy kiến thiết còn phải có tương ứng linh dược sản nghiệp đây là hỗ trợ lẫn nhau vừa lúc đó diệp phong điện thoại vang lên diệp phong khoác h o á c tay lại để cho báo cáo người đi ra ngoài trước. lúc này mới cầm lấy điện thoại nhìn lại là thái thiên phương thằng này từ khi mua hắn chó đất về sau t i u thường xuyên bốn phía khoe khoang tham gia các loại khiêu chiến đấu khuyển thi đấu nghe nói hắn lao đầu từ đối với hắn là thao nát tâm thái thiên phương tìm ta có chuyện gì diệp phong nói ra diệp phong ngươi nên cứu ta một mạng a thái thiên phương phát ra tội nghiệp thanh âm tới thái thiên phương chuyện gì xảy ra diệp phong hơi s ứ n g sở thái thiên phương trạng thái giống như không tốt lắm ta bây giờ đang ở mexico bị khấu trừ rồi diệp phong diệp ca ngươi cần phải cứu ta a vâng không ta tựu về không được thái thiên phương vội vàng nói thái thiên phương ngươi như thế nào hội chạy đến mê h ì cô đi diệp phong kinh ngạc nói đây không phải tham gia dưới mặt đất đấu khuyển giải thi đấu không có nghĩ người tới chỗ này q u á tối vợ ơ y mà nghĩ cưỡng đoạt chó của ta thái thiên phương thiếu chút nữa nhanh khóc ta chó mặt ngươi đây không phải bánh bao thịt đánh chó có đi không về A diệp phong im lặng ta làm sao biết tên kia như vậy không đáng tin cậy à bất quá tên kia thảm hại hơn rồi đoán chừng đã phế đi nếu như không là của ta cậu chỉ nghe lời của ta chỉ sợ ta cũng muốn bị một s ự bắn thái thiên phương trong giọng nói tràn đầy phẫn hận đột nhiên trong điện thoại tựa hồ chuyển ra một loại bô bô được thanh â m n g h e xong đã biết rõ nào đó ngoại ngữ các ngươi các loại chờ ta nói xong a a d i ệ p p h o n g ngươi có thể nhất định phải tới cứu ta a thái thiên phương bên kia thanh â m trở nên nước quãng sau đó t i ê u đ ứ c rời tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim b ạ c h hỏa hoàng quan điểm như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương đ ể sở nội dung thỉnh làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đ ọ bình đại cảm ơn mọi người c h ư ơ n năm trăm ba mươi tám manh mối thái lao chỗ biệt thự thái gia người cơ hồ đều tập trung vào tại đây bởi vì không lâu vốn là âm thầm bảo hộ thái thiên phương bảo tiêu gọi điện thoại trở lại nói là thiếu gia thái thiên phương ở nước ngoài gặp phải nguy hiểm nguy tại sớm tôi hơn nữa bảo tiêu tại phát ra tin tức về sau sẽ thấy cũng liên lạc không được cho nên hiện tại thái gia người là lo lắng không thôi giống như lửa cháy đến nơi hết cách rồi thái gia nam đinh rất thưa thớt rơi vào tay thái thiên phương thế hệ này chỉ có hắn một cái nam đinh cho nên thái thiên phương có thể nói là thái gia tương lai lao gia tử hiện tại có thể làm sao bây giờ thiên vương có thể là chúng ta thái ra dòng độc đinh a long sơn tập đoàn người cầm lái thái tấn đã không có bình thường tỉnh táo cùng thâm t r ầ m hiện tại chỉ có thật sâu được lo lắng hắn bây giờ không phải là một cái đại tập đoàn chủ tịch mà chỉ là một cái phụ thân đừng nhìn hắn bình thường đối với nhi tử thái thiên vương c ắ t ngăn chọn cái mũi dựng thẳng đ ố i móc thiếu sót được thấy thế nào đều không vừa mắt nhưng là đó cũng là yêu chi tâm các ta không là đang nghĩ biện pháp ư thái lão cũng không cách nào tỉnh táo hai tay chắp sau l ư n g chính đang đi lại lấy h ắ n tại tính toán làm như thế nào nghĩ cách cứu viện cháu trai bất quá h ắ n nghĩ tới nghĩ lui phát hiện vờ ơ y mà không có một điểm hy vọng nếu như là ở trong nước. hắn còn có thể tìm quan hệ thế nhưng mà ở nước ngoài hơn nữa còn là m e x i c o cái loại nầy hôn l o ạ n điện phương thì càng khó coi như là quốc gia lực lượng đều rất khó ảnh hưởng đến chỗ đó chỉ có thể thử xem rồi nhanh cho ta chuẩn chuẩn bị xe thái lao vội vàng nói hắn chuẩn bị đi tìm hồ nhất đao hắn biết rõ hồ nhất đao thuộc về nội g i a võ đạo giới hơn nữa cùng á m binh hệ thống có liên hệ có lẽ có biện pháp rất nhanh xe t i ể u chuẩn bị xong t r ở thái lao đã đi ra biệt thự hướng phía hồ lao ẩn cư chi điệm à đi tiểu tử này vờ ơ y mà chọc phiền toái lớn như vậy diệp phong nghe trong điện thoại di động tốt tốt tốt tốt thằng này vợ ở im mà hội tại loại tình huống đó đầu tiên nghĩ đến gọi điện thoại cho mình mà không phải cho người nhà gọi điện thoại chỉ có thể nói rõ thằng này cho là mình có năng lực cứu h ắ n cứu người nhất định là phải cứu dù sao đều cầu cứu đến chính mình nhi lại nói mình cùng thái thiên vương quan hệ cũng không kém quan trọng nhất là còn có một đầu chó đất đá những người kia cũng dám đỡ cầu đây không phải muốn chết sao nhất định phải cứu bất quá làm như thế nào cứu mình ở trong nước mà thái thiên vương tại mexico cách xa nhau vạn dặm ngoài tầm tay với a ít nhất tại trong thời gian ngắn chính mình khó có thể cứu ra thái thiên vương hy vọng hắn người hiền đều có thiên tướng đừng chết được quá sớm hắn lúc này cho bạch liên gọi điện thoại làm cho nàng điều tra thoáng một phát thái thiên phương châu đánh chính là vị trí cái này đối thoại liên mà nói là chút lòng thành nói chuyện điện thoại xong về sau diệp phong cũng t i ể u đi thẳng công ty lái xe thẳng đến bạch liên chỗ ở mà đi bạch liên chỗ ở diệp phong các ca ngươi người muốn tìm t i ể u tại khu vực này bất quá vùng này rất vắng vẻ không có gì c ả mạ giặt giám sát cho nên không cách nào xác định tại đây tình huống cụ thể bạch liên tại diệp phong sau khi tới t i ể u nói ra bạch liên còn có cái gì khác hữu dụng manh mối không có diệp phong dò hỏi hắn biết do lấy bạch liên năng lực khẳng định tìm được không ít manh mối xác thực có một ít. Ta vừa mới tra. được mexico đế b ổn nở có một hồi dưới mặt đất đấu khuyển giải thi đấu thao túng cái này giải thi đấu chính là mexico nạ ẻn bang phái đây là mexico năm đại bang phái một trong cùng mặt khác mấy cái bang phái không giống với mặc dù nhưng cái này bang phái cũng tiến hành buôn bán đậu miệng người mua bán t r ờ phi pháp hoạt động bất quá nó còn khống chế trên quốc tế lớn nhất dưới mặt đất đấu khuyển cá độ bạch liên nói ra đế b ổn nở cùng khu vực này không xa hơn nữa thái thiên phương tự lạ đi tham gia cái gì đấu khuyển giải thi đấu mới bị chế trụ xem ra mười phần tám chín cùng cái này nạ ẻn bang phái có quan hệ diệ phong gật gật đầu như vậy đã có phương hướng đột phá t i u dễ dàng theo sát lấy càng nhiều nữa tin tức bị sưu tập nói thí dụ như cái này bang phái tổ chức kết cấu thế lực các loại m à khác về cái này bang phái sở hữu phương thức liên lạc đều bị đã tập trung vào chỉ cần có bất luận cái gì về thái thiên phương phương diện mới nhất tin tức bạch liên là có thể trước tiên phát giác được mai phượng núi hồ nhất đao ẩn cư tri địa tuy nhiên đột phá đã đến hoa kình hắn như trước ẩn cư ở chỗ này hồ hình việc này thật sự không có hy vọng ư tại một gian đơn sơ m a u trong nhà tranh hồ nhất đao cùng thái lao hai người ngồi đối diện nhau thái lao thanh nhầm có chút xa suốt nói thái h u n h ta hiện tại cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực chủ yếu là người cung cấp tin tức quá ít đầu tiên phải biết rõ tôn tử của người vị trí điểm này t i ể u quá khó khăn nước ngoài không thể so với trong nước húng c h ỉ là mexico như vậy địa phương tuy nhiên ta có thể mượn nhờ ám binh hệ thống lực lượng thực sự hy vọng không lớn bằng không mà nói ta đổ là có thể tự mình ra tay hổ nhất đ a u cởi khổ một tiếng nói ra hắn hiện tại nắm giữ lực lượng cũng không quá c ư ờ n g cũng chỉ nhằm vào trong nước mà thôi dù sao không phải kỳ môn thiên bảo lâu như vậy nội t ì n h hùng hậu lịch sử đã lâu uy tín lâu năm thế lực ở nước ngoài cũng có được lực lượng rất mạnh hắn lại không giống với hắn muốn phái vốn cũng chỉ là một cái tiểu phái mà thôi nếu như không phải hắn đột phá đến hóa kính cấp độ muốn có được hiện tại lực ảnh hưởng quả thực là nói chuyện hoang đường v i ệ n vông thái lao tự nhiên biết rõ hồ nhất đao khó xử bất quá đúng là vẫn còn có một đường hy vọng muốn đi mexico không phải rất dễ dàng phải có hộ chiếu mới được bất quá cái này có thể làm khó những người khác lại không làm khó được diệp phong bên cạnh hắn có bạch liên cái này siêu cấp hắc cơ tại thông qua kỹ thuật thủ đoạn bạch liên rất dễ dàng tự cho diệp phong làm thỏa đáng hết thể thủ tục đương nhiên đều là dùng p i pháp thủ đoạn giả đều có thể làm thành chân cứu người là cấp tốc sự tỉnh tự nhiên mà nói diệ phong không thể ké hiệu suất có thể nói là thần tốc giải quyết tiến vào mexico nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cùng ngày hắn liền chuẩn bị theo s a thị thừa lúc ngồi phi cơ tiến về trước kinh thành sau đó lại cưỡi chuyến bay quốc tế tiến về trước mexico thủ đô thành phố mexico hắn tiến về trước mexico cũng không có bất kỳ người biết do bốn giờ chiều diệp phong đã ngồi ở kinh thành thủ đô sân bay c h i hậu cơ đại s ả n h đăng ký thời gian vừa đến diệp phong tựu đi về hướng cửa lên phi cơ nhận lấy đăng ký bài hắn ngồi chính là thương vụ khoan thuyền tuy nhiên vé máy bay quý bất quá đối với diệp phong mà nói không đáng giá được nhắc tới nên hưởng thụ thời điểm hay là nên hưởng thụ hắn đều có nghi cách mua sắm một không tư nhân máy bay nói như vậy về sau nghĩ bay ở đâu t i u bay ở đâu đương nhiên ý nghĩ này sau này hay nói hắn vừa mới ngồi xuống bên cạnh một cái thật bất ngờ thanh â m chuyển tới diệp phong ngư như thế nào tại đây trên máy bay diệp phong nghe tiếng nhìn lại kinh ngạc nói dương phảm là ngươi a ban đầu ở cạnh tranh hoa cỏ gia tộc quan tên quyền thời điểm cái này dương phảm t i u là đa g i a bảo một phương người chính mình lợi dụng nguyễn trí lực đưa hắn thôi miên đã nhận được đa ra bảo đấu giá điểm mấu chốt cuối cùng nhất mới đầu ra thành công diệp phong phát hiện dương phạm bên người còn có một tóc ngắn nữ tử rất p h i ê u lượng bất quá một đôi mắt lại hơi có vẻ hùng hồ do người xem xét biết là một cái lợi hại nữ tử tự là lần trước đa ra bảo phái ra trả giá đại biểu tên i d ì hàn linh xem hai người thân mật bộ dáng sợ là có chút mật thiết quan hệ hơn nữa diệp phong còn biết lúc trước dương phạm vứt bỏ trần dĩnh nghe nói là cấu kết lại thủ trưởng như vậy xem xét đến nữ tử này hàn linh có lẽ tự là dương phạm cấu kết lại thủ trưởng rs vốn đau đầu lại quá mệt mỏi xin phép nghỉ về sau nghị trực tiếp ngủ bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là ghi một chương đã viết hơn hai giờ dạng sáng hai giờ đa tài viết xong xem tại hỏa hoàng như vậy cố gắng phấn thượng quanh mấy chương vé t h ắ n g phiếu đề cử á chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương năm trăm ba mươi chín chương năm trăm ba mươi chín tâm tư diệp phong người đi mexico làm cái gì dương phạm hiếu kỳ hỏi lần trước hủy ra tộc quan tên quyền cạnh nhãn hiệu hiện trường hắn chứng kiến diệp phong ở đây trong nội tâm một mực nghi hoặc không thôi không biết diệp phong cùng cái tia tỉnh lân tập đoàn có quan hệ gì đi chơi a diệp phong cười nói đi chơi dương phạm có chút im lặng người nào không biết mexico phạm tội xuất cao đến kinh người đi bắc mỹ châu du lịch hoặc là canada hoặc là tự là u b t a bình thường không chọn mexico hắn nếu không phải công ty phái thật sự không muốn đi mexico hai người đơn giản được hàn huyên vài câu tự ngừng lại bởi vì máy bay muốn cất cánh đợi đến lúc trên máy bay này g sau thương vụ trong khoang thuyền mới lại khôi phục nói chuyện với nhau âm thanh đó chính là ngươi theo như lời chính là cái tia đại học đồng học dương phạm bên người hàn linh thấp giọng h ỏ i n à n g trí nhớ rất tốt chỉ cần xem qua mắt người đều có thể nhớ kỹ lần trước tại hủy gia tộc quan tiên quyền nhiều nhất là tại tỉnh lân tập đoàn đi làm a dương phạm đĩu Môi ba nói hắn biết rõ tỉnh lân tập đoàn danh khí rất lớn lại không cho rằng diệp phong có thể cao bao nhiêu chức vụ vậy cũng không nhất định ta điều tra qua tỉnh lân tập đoàn tư liệu nghe nói sau màn lão bản cũng gọi là diệp phong hàn linh lắc đầu nói ra nàng biết rõ chính mình cái bạn trai mới có thể vẫn phải có t ự u là hiệu quả và lợi ích lòng có điểm cường cái gì dương p h ạ m hơi s ứ n g sờ thanh nhâm có chút lớn tỉnh lân tập đoàn lão bản gọi diệp phong hiện tại chính mình cái này đồng học cũng gọi là diệp phong nhưng lại tại tỉnh lân tập đoàn công tác chẳng lẽ không có khả năng hắn thật sự nghĩ không ra một cái tại đại học trong lúc rất bình thường rất không có tồn tại cảm giác học lớp có lớn như thế thành tựu đối với hắn loại tính cách này cao ngạo người đến nói thật sự khó có thể thừa nhận cho tới nay hắn tại trong đám bạn học xem như hôn được không tệ tự nhiên mà nói có chút xem thường những người khác nhưng bây giờ có người hôn được so với hắn tốt hơn nữa hôn được so với hắn tốt trăm ngàn cái lần cái này đã kích cũng quá đại bất quá hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng vội vang nhìn diệp phong một hắn cũng không muốn lại để cho diệp phong nghe được hẳn là cùng tên a ta cái này đồng học tại đại học thời điểm quá bình thường dương phàm hạ giọng nói ra dù sao diệp phong cái tên này vẫn tương đối đại chúng có lẽ á hàn linh cười cười bất quá nàng cũng không cho là như vậy bằng nhãn lực của nàng vẫn có thể đủ nhìn ra diệp phong bất phàm khí chất đó cái kia ăn mặc cái kia thần thái không một không biểu lộ ra một loại thường nhân phát giác không đến khí thế nghĩ tới đây nàng t â m tư có chút lung lay nếu như có thể mượn nhờ dương phàm cùng diệp phong đáp lên quan hệ có lẽ về sau có rất tốt tiền đồ cũng nói không chừng nước thường đi chỗ cao đây cũng là nhân c h i thường tình không có biện pháp từ khi nàng tại lần trước quan tên quyền cạnh nhãn hiệu trong thất bại ở công ty địa vị nhận lấy ảnh hưởng rất lớn kết nối với tư đều đối với nàng có chút ý kiến dù sao hủy gia tộc nóng này lại để cho đa gia bảo đã mất đi một cái đại cơ hội tốt thậm chí công ty có t r u y ề n lưu là nàng hàn linh đem đấu giá điểm mấu chốt để lộ ra đi cũng chính là bởi vì như thế nàng hiện tại trong công ty không tốt lắm qua lần này đi mexico đi công tác chính là một cái khổ sai sự tình nàng đã có đi ăn máng khác tâm tư ta với n g ư ờ i đổi một vị trí hàn linh đối với dương phạm nói ra dương phạm sau khi nghe lập tức cảnh rất lên thấp giọng nói ra ngươi sẽ không muốn cùng hắn trò chuyện à tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận diệp phong t i u là tỉnh lân tập đoàn l ã o bản nhưng là hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ nếu thật là như vậy hắn cùng diệp phong so với t i ự u kém ngàn dặm ngươi thật sự là tiểu nam nhân cái này ghen hàn linh thấp giọng cười nói ta bất quá là cho chúng ta tương lai mưu một cái rất tốt tiền đồ chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục trong công ty một mực nước xuống dưới lần trước cạnh nhãn hiệu thất bại chúng ta khắp nơi bị đánh áp dương phàm cũng là người thông minh một điểm tự t ấ u lập tức tự minh mạch hàn linh ý định bất quá trong lòng của hắn tự tôn lại để cho hắn không mu cuối cùng nhất hay vẫn là cùng hàn linh đổi một vị trí bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng hàn linh trong công ty trôi qua xác thực không quá như ý nếu như tiếp tục làm xuống đi căn bản không có ngày nổi danh đối với hắn loại này r ã tâm rất mạnh người đến nói đây là nhất chịu không được lúc trước hắn vì cái gì cùng trần d ĩ n h chia tay không phải là vì thượng vị tuy nói cùng hàn linh cùng một chỗ lâu rồi hắn đối với hàn linh cũng thật sự rất ưa thích đặc biệt là ưa thích hàn linh cái loại n à y nữ cường nhân khí chất chỉ là d i ệ p phong thật sự là tỉnh l ầ n tập đoàn lao bản một khi hắn tiến vào tỉnh l ầ n tập đoàn nội tâm của hắn khẳng định có chút phức tạp tuy nhiên dương p h ạ m cùng hàn linh cố ý đẻ thấp tiếng nói tự cùng tình nhân xì xào b ả n tán bình thường lấy diệp phong thái lực hay là nghe được thanh thanh sờ sờ đối với cái này diệp phong trong nội tâm cười cười lại nói tiếp cũng là tự mình hại hai người bọn họ nếu như không phải mình theo dương p h ạ m khẩu ở bên trong lấy được cảnh giá thầu thấp nhất tuyến hai người tại đa gia bảo bên trong thời gian cũng sẽ không khó như vậy qua tuy nói hắn đối với dương p h ạ m có chút khinh thường bất quá cũng không có quá lớn ẩn đoán hơn nữa cái này hàn linh bùn sự năng lực xác thực là có nếu không ngô vân phương cũng sẽ không đối với kiên kỵ như vậy nếu như có thể đem nàng đào tới hay vẫn là rất không tệ dù sao hiện tại tỉnh lân tập đoàn phát triển rất nhanh nhân tài là càng nhiều càng tốt về phần dương p h ạ m bản thân vẫn có năng lực hàn linh đắp một cái đằng trước dương p h ạ m cũng rất không tệ diệp tiên sinh ta là hàn linh dương p h ạ m bạn gái bên cạnh c h u y ể n đến hàn linh thanh âm nàng chủ động chào hỏi hàn tiểu thư ngươi cũng đừng gọi ta diệp tiên sinh trực tiếp bảo ta diệp phong a diệp phong cười nói đã nhưng cái này hàn linh có đi ăn máng khác nghi cách diệp phong tự nhiên đối với nàng rất khách khi nói không chừng tương lai chính là một cái thù hạ đắc lực hai người rất nhanh cựu trò chuyện khai cái này, hàn linh rất hay nói. diệm ngự hàn g l o ạ t bất quá d i ệ p phong hay vẫn là nhìn ra được cái này hàn linh tác phong làm việc quyết đoán sảng khoái tuyệt không dây dưa dài dòng nói tới cuối cùng hàn linh mịn mở được đề cập đã đến chính mình có đi ăn máng k h á c nghi cách đối với cái này d i ệ p phong cười nói hàn tỷ ta tại tỉnh lân trong tập đoàn đ ổ cũng có thể nói lên một ít lời nghe nói chỉ còn thiếu hàn tỷ n g ư ờ i như vậy có khả năng cao nhân tài nếu như ngươi nguyện ý ta đổ là có thể thiên châm kíp nổ hắn cũng không có trực tiếp cho thấy mình chính là tỉnh lân tập đoàn lao bản hắn cũng h ô n g có trực tiếp cho thấy mình c h í h l lĩnh hội hàn linh nhưng trong lòng kích động không thôi nàng biết rõ chính mình đã đoán đúng tuy nhiên diệm phong không có cho thấy mình chính là tỉnh lân tập đoàn lão bản nhưng là vừa rồi cái k i a một phen tự là một m loại ám chỉ bên cạnh dương phảm tự nhiên cũng đã nghe được trong nội tâm càng thêm xa t sút không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này bình thường đại học đông học vờ ơ y mà tại ngắn ngủn cấp vài năm trong thời gian đã sáng tạo ra như vậy một mảng lớn sự nghiệp hắn đột nhiên nhớ tới phan lâm từng tại bẫy ở bên trong phô bảy diệp phong chỗ mở đích một cố đại chúng huy đẳng còn tưởng rằng đây là diệp phong thuê dùng để chống đỡ thể diện hiện tại xem ra người ta căn bản là có thực lực này a đừng nói là một cố đại chúng huy đẳng coi như là mười 10 chiếc trăm chiếc đều không có vấn đề tỉnh lân tập đoàn lão、bản. đây chính là hàng thật giá thật t ứ c vạn phú ông ts thừa dịp thời gian gõ một trường đợi lát nữa muốn đi bệnh viện nhi tử hay vẫn là phát sốt ở bên trong hôm nay đoán chừng muốn đã khuya mới có thể trở lại rồi không biết còn có thể hay không đổi mới cuối cùng câu thoáng một phát v à tháng phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vê đút vê đút vê đút t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chương năm trăm bốn mươi xuất ngoại kinh đô thời gian dạng sáng bốn giờ nhiều theo kinh đô bay đi thành phố mở hì cổ chuyến bay quốc tế đáp xuống phi trường quốc tế bên trên bởi vì mexico cùng trong nước múi giờ không giờ mới mexico nhưng lại ban ngày đúng lúc là mặt trời rực rỡ cao chiếu diệp phong ra sân bay về sau t i ê u cùng dương phạm hàn linh hai người phân biệt đang ở dị quốc tha hương d i ệ p phong nhìn xem chung quanh dị quốc nhân chủng hơi có chút mới lạ đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại hát m u ố ngồi n xe taxi ư đang lúc diệp phong bốn phía nhìn quanh đánh giá cái này lạ l â m thành thị thời điểm bên cạnh vang lên một thanh n m n ó i là anh ngữ mexico trước kia là mexico là tây ban nha thuộc địa chính thức loại ngôn ngữ là tây ban nha ngữ đương nhiên bởi vì tới gần đúng e c t a cho nên anh ngữ cũng rất phổ biến tại loại này phi trường quốc tế kiếm khách lái xe biết nói anh ngữ rất bình thường nếu như là tại trước kia diễm phong anh ngữ tính lực trình độ quá bình thường nhất định sẽ nghe được cái hiểu cái không bất quá hắn trong óc trong ý thức ngưng tụ p h ù cơ văn tự kho có thể phiên dịch hết thể thanh âm văn tự hiện tại hắn tuyệt đối là tình thông thiên hạ ngôn ngữ so hiện tại tỉnh l ầ n phiên dịch cơ công năng càng cường đại hơn thật có lỗi ta không cần ta sẽ chờ nhi muốn chuyển cơ diệp phong cười nói hơn hai giờ về sau hắn sẽ chuyển bay đế ồn nơ tới thành phố mở hỉ cổ chẳng qua là đi ngang qua mà thôi về phần vé máy bay vấn đề bạch liên đã sớm cho hắn toàn bộ an bài thỏa đáng trước khi qua kiểm an thời điểm bạch liên ra tay diệp phong xử lý giấy chứng nhận không có lộ ra cái gì sơ hở à không có gì chúc ngươi đường đi vui sướng người tài xế kia lộ ra vẻ thất vọng ngược lại đi tìm những thứ khác khách hàng diệp phong có chút n g o à i ý m ớ n cái này tài xế xe taxi còn rất có lễ phép xem ra cái này bị chuyển trở thành phạm tội xuất kinh người quốc gia cũng không phải thật b ế t bắt như vậy ở phi trường chung quanh chuyển mấy vòng mấy lúc sau diệp phong cảm giác hay vẫn là rất không tệ không có thấy cái gì không địa phương tốt tuần tra cảnh sát không ít bất quá cái này cũng bình thường dù sao cũng là một quốc gia chi đô cũng nên bề ngoài ngăn nắp một điểm mexico thời gian bốn giờ chiều thời điểm diệp phong leo lên bay đi đế ổn nở chuyến bay ba giờ về sau diệp phong rốt cục đã tới đế ổn nở tuy nhiên đế ổn nở chỗ biên thủy tổng hợp thực lực lại ở vào mexico thứ tư hẳn là rất phun hoa bất quá phải ngươi tự mình chứng kiến về sau t i ể u cũng không nghĩ như vậy diệp phong cảm giác mình đi tới trong nước cái nào đó thị trấn rất ít chứng kiến nhà cao tầng hơn nữa rất nhiều phòng ở lộ ra rất cũ nát ngồi ở trên xe taxi nghe lái xe nhà dịch bay tư tung cơ hồ không có ngừng qua không được tự nhiên anh ngữ diệp phong ánh mắt một mực phóng ở bên ngoài trên đường phố xe rất nhiều cái xe rất lợi hại khắp nơi là ấn còi được thanh â m còn kèm theo tràn ngập thu bạo tức giận máng âm thanh ta đã nói với ngươi đến nơi này chỉ muốn đến buổi tối ngươi tốt nhất là cũng đừng có đi ra ngoài bên ngoài rất loạn thường xuyên có bắn nhau cướp bóc sự t ì n h phát sinh đặc biệt là các ngươi những người ngoại quốc này rất dễ dàng thành làm mục tiêu lái xe hảo tâm nhắc nhở cái này lái xe ngoại trừ dài dòng một điểm vẫn có một bộ hảo tâm c h ẳ n g thực sự như vậy loạn diệp phong hiếu kỳ v ẫ n đáp đương nhiên dối loạn nghe nói gần đây nạ ẻn bang phái phát sinh nội đấu chém giết được rất lợi hại mỗi đến tối tiếng súng sẽ không có ngừng qua bọn này con chó đẻ tốt nhất là hết thảy xuống địa ngục lái xe hùng hùng hổ hổ nói như vậy loạn chẳng lẽ các ngươi quốc gia cảnh sát mặc kệ ư diệp phong kinh ngạc nói quản đám kia túi rượu thùng cơm như thế nào sẽ quản những này hơn nữa coi như là quản cũng không quản được lái xe l ban ngày kẻ quản lý đều là chính phủ buổi tối tự là nạ ẻn bang phái tự bọn hắn những con chó đẻ này để cho chúng ta buổi tối đều tiếp không đến cái gì sinh ý nhưng lại muốn giao nạ p một số lớn phí bảo hộ bằng không ngươi cũng đừng nghĩ buổi tối khai xe taxi ngươi may mắn là ban ngày tới nếu buổi tối h ắ c h ắ c vậy ngươi thì phiền thoái bởi vì buổi tối ở phi trường kéo sinh ý trên căn bản là nạ ẻn bang phái không chế cái này lái xe hình như là một vò nước đắng người bị nạ ẻn bang phái chi hại không có cho nạ ẻn bang phái giao nạ phí p bảo hộ xe taxi đừng nghị khai một lớp bởi vì chị ăn quá kém tạo thành buổi tối cơ hồ không có gì sinh ý cho nên cũng t i ể u đã tạo thành hiện tại đế b ổn nở tại buổi tối thời điểm liền xe taxi đều rất ít chứng kiến theo lái xe trong miệng d i ệ p phong dần dần đối với cái thành phố này có đi một tí hiểu do tình huống như vậy ở trong nước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiểu nhị chúc ngươi có một cái vui sướng lữ hành nhớ kỹ buổi tối ngàn vạn chia ra môn nếu quả thật muốn đi ra ngoài trên người không muốn dẫn quá nhiều tiền cũng không thể không mang tiền hơn nữa ngàn vạn không muốn phản kháng ngoan ngoán đem tiền giao ra đây là được rồi bằng không mà nói ngươi sẽ không t o ạ t mạng những người kia giết người không chớp mắt lái xe đem diệm phong đưa đến một nhà khách sạn về sau trước khi rời đi nói ra thật là có ý tứ lái xe diệp phong nhìn xem lái xe lái xe sau khi rời khỏi không khỏi m ỉ m cười nhưng sau đó xoay người đi vào trong t i ự u điếm và ở về sau diệp phong chuyện làm thứ nhất t i ự u là tại khách sạn thuê một cố đại chúng ô tô dù sao phải tìm thái thiên phương hành tung nhất định phải có phương tiện giao thông cũng không thể mỗi lần đánh chính là như vậy quá bất tiện khách sạn là không có taxi bất quá nhà này khách sạn vừa vặn thì có diệp phong thế nhưng mà điều tra về sau mới lựa chọn nhà này khách sạn vừa vặn t có i ệ h o n g thế n h ư n mà điều t r i lựa h ọ n nhà này khách sạn trước cái chỗ này cha nhìn một chút diệp p h o n ngồi ở bất quá trải qua bạch liền xử lý cái này hướng dẫn công năng trở nên càng cường đại hơn hắn lựa chọn đệm ộ t vị trí là thái thiên phương xuất hiện vị trí khoảng cách đế b ổn nở có bốn mươi năm mươi km là một cái chấn nhỏ gọi đặc cho thị trấn nhỏ xe khai ra nội thành về sau tình hình giao thông thiệu trở nên thiệt nhiều diệp phong phát hiện một cái rất có ý tứ đặc điểm tại đây mexico nam nhân rất nhiều đ ưa thích mang theo đỉnh đầu đại mũ dơm mặc quần jean hơn nữa như vậy dị quốc cảnh tượng cho diệp phong một loại xe múa a cao đ ồ i miền tây điện ảnh cảm giác ầm ầm đột nhiên theo bên phải chỗ ngã ba bên trên chuyến đến một hồi xe máy nổ vang thanh âm hơn mười bộ đại công suất xe máy gào thét mà đến tốc độ thật nhanh xe máy bên trên người còn phát ra tùy ý tiếng cười lớn một ít trên đường cái lái xe rời đi rất xa được t ự u vội vàng hướng ven đường dựa sát vào cho bọn này xe máy nhường đường mà người đi bên đường đối với cái này tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen đợi đến lúc diệp phong chú ý tới tình huống này thời điểm chỉ có xe của hắn còn ngăn tại ven đường đám người kia cũng quá k i ê u n g ạ o đi à nha diệp phong rất là kinh ngạc cái này nếu trong nước t ự u là đi đua xe hành vi khẳng định phải dẫn dứt lấy cảnh sát đột nhiên diệp phong kinh ngạc được phát hiện những xe máy kia khai đi lên về sau vờ ơ y mà chúng quanh đều có xe máy vây quanh xe của hắn ua ua những xe máy kia bên trên người trẻ tuổi phát ra tùy ý cười to hướng phía trong xe diệp phong vung người hoa là cái người phương đông chứng kiến chúng ta vờ ơ y mà không cho nói có đảm l ự a ta xem thằng này khẳng định dọa hỏng không không không thằng này nghĩ theo chúng ta đua xe t i ể u tử chúng ta tới tỉ thí một chút có người thậm chí tại xe máy cùng diệp phong xe song hành thời điểm còn theo bên cạnh móc ra một cây t r ư ờ n g thương gõ diệp phong xe thủy tinh nếu như là người bình thường kinh nghiệm một màn này sợ là muốn sợ tới mức tay chân như n h ũ n g da dù sao trong nước cầm thương bây giờ đang ở tại đây vờ ơ y mà công khai được lấy ra uy hiếp người cái này lá gan cũng quá đại p s hô càng đã chậm từ trong bệnh viện trở lại được trễ nhi tử hay vẫn là nhiều lần phát sốt chẳng qua là phát sốt thời gian khoảng cách trường đi một tí không biết có phải hay không là đỡ một ít chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi mốt chương năm trăm bốn mươi mốt đua xe g i n g i c cửa sổ xe thủy tinh chậm rãi hạ xuống tới lộ ra diệp phong hơi mỉm cười gương mặt tựa hồ đối với cái kia trường t h ư ờ n g không phản ứng chút nào tốt không biết như thế nào cái so pháp diệp phong cười cười nói hắn lái xe tốc độ cũng không khoái thì ra là mỗi tiếng đồng hồ sáu bảy mươi km mà thôi u à tiểu tử này l á gan rất lớn vờ ơ ý mà thật sự nguyện ý theo chúng ta so cái kia cầm thương thanh niên không có dẫn đầu nó trụ một đầu màu giám nắng trường q u y ề n phát bị gió thổi lên bích lục con mắt lộ ra vài phần l a ý phát ra tùy ý cười to nói tiểu tử ngươi biết chúng ta là người nào ư khắc một thanh niên phát ra tiếng cười quái dị thật có lôi ta lần đầu tới mexico còn thật không biết các ngươi là người nào. bất quá cũng hẳn là đi đua xe đảng a diệp phong vẻ mặt thành thật phải nói ha ha ha đ á m k i a xe máy đảng càng là cùng đeo lên cùng nợ nụ cười tiểu tử nghe cho kỹ chúng ta là nạ ẻn trong gia tộc đảng đ ổ tử một cái khai tại phía trước thanh niên quay đầu lại cười hh t t nói hắn vốn tưởng rằng diệp phong sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ dù sao nạ ẻn gia tộc tại đế đ ô nơ thậm chí tại mexico thậm chí châu mỹ đều là hung danh hiển hách diệp phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới tại đây trên đường vờ ơ im à gặp nạ ẻn gia tộc người theo hắn biết cái gọi là đảng đồ tử là mexico bang phái bên trong xưng hô nói như vậy thành viên trung tâm cũng có thể xưng là đảng đổ. về phần thành viên và ngoài là không có đảng đồ tư cách mà đảng đồ tử dĩ nhiên là là đảng đồ con cái trường bối của bọn hắn nắm giữ cực lớn bang phái quyền lực tự nhiên mà nói những đảng đồ này tử cũng t i ể u không giống bình thường rồi địa phương người căn bản không dám trêu trọc làm việc phi thường hung hăng c ả n q u á y t i ể u tử chẳng lẽ ngươi không sợ ư cái kia cầm trường thương người một tay thao túng lấy xe máy một tay cầm trường thương đen xì họng súng nhắm ngay diệp phong đầu cười hh t ắ nói hắn chứng kiến diệp phong bình tĩnh thân sắc rất là khó chịu hung h ă n g c à n q u ấ y đ ã quen thậm chí có người không sợ bọn hắn tại sao phải sợ các ngươi không phải muốn tìm ta đua xe ưu diệp phong song tay nắm lấy tay lái nhẹ khẽ cười nói rất tốt đông phương tiểu tử ngươi là gan rất lớn không giống mấy ngày hôm trước cái kia hai cái người phương đông giật mình t i ể u chân n ũ lún ra đều đái ra quần cái kia cầm thương thanh niên cười hắc hắc nói diệp phong trong nội tâm khẽ động chẳng lẽ hắn theo như lời chính là thái thiên phương không thành ngạt lặn ta nghĩ tới một cái rất thú vị chú ý cái này đông phương tiểu tử ở phía trước lái xe chúng ta ở phía sau dùng thương xa kích hắn nếu là có thể tránh thoát công kích của chúng ta cuộc so tài này tự tính toán hắn thắng. Hắc hắc. nếu trốn không được cái tia cũng chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém khác một thanh niên đột nhiên mở miệng nói tàu l y dạng ngươi cái này biện pháp rất có ý tứ cứ như vậy đông vương tiểu tử có nghe hay không nắm lấy trưởng thương thanh niên ạt lạn phát ra h ư n phấn được cười to diệp phong hơi xứng sở nhưng cái thứ này cũng quá k i ê u ngạo sao bất quá hắn cũng không thèm để ý ngược lại cười nói đi bất quá ta nếu là thắng đây này người thắng ạt lạn kinh ngạc một tiếng lập tức cười như điên ngươi nếu là thắng ta tạm tha ngươi lần này cản đường chỗ phạm sai những người khác nhìn về phía diệp phong đều giống như xem giống như kẻ ngu tuy nhiên diệp phong mở đích là xe cũng chỉ là bình thường đại chúng xe nếu như là cải trang đua xe còn chưa tính bình thường đại chúng tốc độ xe độ có hạn coi như là khai đến cực hạn cũng cần siêu cường điều khiển kỹ năng mới được mà bọn hắn chỗ mở đích xe máy nhưng lại siêu cấp m ô t ơ đua xe trải qua cải trang tốc độ xa xa không phải bình thường xe gắn máy có thể so sánh với coi như là so ra kém đỉnh cấp cải trang ô tô đội theo một cỗ bình thường đại chúng xe còn không có vấn đề h ô n chi bọn hắn thế nhưng mà đã nói dùng đấu súng nói như vậy tại cự ly xa dưới tình huống cũng có thể nổ súng sạc kích cái kia át lạn g cũng không đợi diệp phong cơ hội phản bác nói thẳng tốt rồi đông phương t i ể u tử tranh thủ thời gian lái xe à bọn chúng ta đợi một lát dừng lại cho ngươi mười giây đồng hồ trốn chạy để khỏi chết thời gian theo hắn dẫn theo trường thương vung lên lập tức vốn là mấy đài khai ở phía t r ư ớ c xe máy thoang cái hướng phía hai bên tảng ra tự tại nguyên chỗ ngừng lại mười giây đếm ngực lúc gạt lặn giống to mười chín tám bảy diệp phong lái xe tốc độ như trước không chậm không đội phải cũng không quá đáng là mở hai trăm em mở mà thôi nếu biết rõ những người này n à ẻn ra tộc người d i ệ p phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thông qua những người này đạt được về thái thiên phương phương diện tin tức cơ hội có lẽ rất lớn coi như là bọn hắn theo như lời không phải thái thiên phương cũng có một ít tác dụng phía sau hạt lặn chờ mười cái đảng đ ồ tử phát ra hưng phấn được ngao ngao trực tiếp gọi đã phát động ra xe máy đang kịch liệt trong tiếng nổ vang chạy như bay mà ra ở phía sau có một ít dựa vào ven đường mở đích lái xe thấy vậy một màn tất cả đều thầm than không thôi tình huống như vậy đã không phải là một lần đã xảy ra kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ đều rất thê thảm ha, ha. chúng ta tới tỉ thí ai có thể đủ chiếc tiêu diệt hắn vẫn quy củ cũ ạt l ạ n g cười lớn một tiếng nói tốt lần này ta nhất định phải cầm x u ố n g là của ta ai cũng đừng muốn c ư ớ p hơn mười chiếc xe máy nổ vàng chạy như bay những đảng độ kia tử lái xe ngao ngao trực tiếp gọi ngao n g a o rút ra đủ loại kiểu dáng súng ống có súng ngắn có t r ư ờ n g hương đủ loại bọn hắn hiển nhiên không phải một lần làm chuyện như vậy đương nhiên tại xe máy cao tốc chạy dưới tình huống bọn hắn muốn nhắm c h ú n g nổ súng nhất định phải khoảng cách tận khả năng gần bởi vì có những thứ khác người cạnh tranh ai cũng nghĩ cái thứ nhất đã thủ tự nhiên mà nói cũng chỉ có thể tận khả năng được s Động độ trình cũng máy xe kỹ thuật trình độ cũng có r ấ t lớn quá a nhanh, n chúng cùng hệ rất、nhanh. đại chúng xe cùng xe m y ở giữa khoảng cách c à này g g n có à n gần nhất khoảng g 180m 150m 130m 100m máy phải chiếc thứ nhất xe máy khoảng cách xe chỉ c xe xe đến t h ờ i điểm, r ố t cục nhịn không đ ư ợ c nổ xuống Bất quá, khoảng cách này có chút xa không có đánh chúng kế tiếp lại có những người khác lục tục no g a ngoe nổ súng đều không có đánh chúng xe cùng xe máy khoảng cách thêm gần những đảng đồ này từ đột nhiên phát hiện phải bọn hắn xe máy tiếp cận đại chúng ô tô năm mươi m ở thời điểm sẽ không có thể kéo khoảng cách gần trong lúc bất chi bất giác đại chúng ô tô tốc độ cũng đạt tới một cái mức độ kinh người diệp phong khoe miệng ngậm một điếu thuốc nhẹ nhàng hút một hơi một tay vịn tay lái chân ga đã bị dấm lên ngọn n g u ồ n coi như là như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đằng sau xe máy giữ một khoảng cách không thể không nói những xe máy này tốc độ quá cường hãn diệp phong đ o á n chừng những xe máy này cũng không có gia tốc đến cực hạn mô tơ đua xe trừ phi tại chuyên dụng thi đấu trên đường Bằng không mà nói căn bản không đạt được tốc hơn nữa đối với kỹ thuật yêu cầu quá cao tính nguy hiểm so siêu tốc độ chạy có thể tự nguy hiểm nhiều dầm dầm dầm đằng sau tiếng x u n g không ngưng bất quá diệp phong không chế được tay lái tổng có thể trước tiên đem viên đạn tránh đi hắn giống như là có thể nắm giữ những viên đạn kia phi hành quỹ tích cũng xác thực như thế hắn lợi dụng cảm ứng phong năng lực chung quanh không gian khí lưu đều có thể hiểu rõ tại ngực vô luận là những xe máy kia cùng lái xe động tác viên đạn đang phi hành trong quá trình quỹ tích đều bị diệp phong trước tiên nắm giữ chưa xong có tiếp chương năm trăm bốn mươi hai trò chơi ân phía trước có một đầu đừng rẽ bởi vì sơn lĩnh phần đông đoạn đường khúc c h ế t nhưng lại có cuối cùng diệp phong đem xe chạy đến tốc độ cực hạn vẫn còn phân thần nhìn xem trên điện thoại di động hướng dẫn đột nhiên, hắn đột nhiên đại đánh tay lái. bánh xe một hồi tiếng cọ sát trói thai xe đã trực tiếp cắt ngang lấy trôi đi tiến vào một đầu đường rẽ trong bởi vì không phải chủ đạo cái này đường rẽ vô luận tại độ rộng hay vẫn là tại hình thành trình độ bên trên vậy cũng cựu xa xa không phải chủ đạo có thể so sánh với cái này tương đương với là trong nước nông thôn cứng đầu đường cái đi ngược chiều xe kỹ thuật yêu cầu thì càng cao hơn nữa lộ tuyến phức tạp trình độ càng lớn cựu khúc t h ậ p bắt loan tốc độ căn bản nhanh không bởi vì diệp phong đột nhiên gậy đường rẽ ở bên trong cho nên cái k i a hơn mười chiếc tải đuổi theo phía sau xe máy cơ hồ đều có điểm phản ứng không kịp vờ mà đều lái qua chỗ đường rẽ hết cách rồi tốc độ quá là nhanh m u ố n giảm tốc độ dừng lại cũng là muốn thời gian về phần muốn ở đằng kia dạng đột nhiên dưới tình huống đi theo diệp phong xe của vào trừ phi là đỉnh cấp lái xe bằng không mà nói rất khó kịp phản ứng thẳng này thật đúng là giảo hoạn bất quá cho rằng như vậy có thể vứt bỏ chúng ta thật sự là s i tâm vọng tưởng có người hùng hùng hổ hổ bọn hắn vội vàng thay đổi đầu xe đối với bọn họ mà đến nói bọn hắn có rất nhiều thời gian nếu như bọn hắn có người trêu chọc bọn hắn lại để cho bọn hắn rất không thoải mái bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này tại một hồi tiếng oanh hơn mười chiếc xe máy dọc theo đường rẽ đuổi đi vào bọn hắn rất nhanh liền phát hiện diệp phong xe xuất hiện lần nữa ở phía trước không đến trăm mét lại một phen truy đuổi lại để cho xe máy thủ môn phát điên thời điểm tuy nhiên diệp phong xe ngay tại cách đó không xa có thể bọn hắn như thế nào cũng đuổi không kịp coi như là nổ súng cũng luôn đánh không chúng mục tiêu theo lý thuyết coi như là nhắm mắt lại đánh cũng chỉ có mông bên trong khả năng a đến bây giờ mới thôi mỗi người đoán chừng đã lái qua bảy tám thương nhiều như vậy thương đều đánh không chúng không biết là nên nói cái kia đông phương tiểu tử vận khí tốt hay vẫn là thương pháp của bọn hắn quái đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng phát hiện mình đã tiến nhập một đầu rất vắng vẻ đường cái trong tại đây người ở thưa thất khắp nơi là cụm núi trùng điệp đương nhiên bọn hắn cũng không cho rằng diệp phong là cố ý đưa bọn chúng dẫn bọn hắn còn tưởng là thành diệp phong là kinh hoàng chạy t h ụ ộ c mạng sau mới lái vào tại đây vượt qua một cái đại loan hát l à n chờ đảng đồ tử nhóm phát hiện phía trước xe vờ ơ y mà ngừng lại không trốn bọn hắn lập tức phát hiện nguyên lai là lộ đã đoạn đường này không thông bọn hắn không khỏi phá lên cười trốn trốn trốn, hiện tại lộ cũng bị mất nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào vốn bọn hắn còn tưởng rằng diệp phong hội tranh thủ thời gian hướng phía trên núi chạy ai nghĩ đến trên tay cầm nhiều thuốc nhẹ nhàng chịu lấy tựa hồ tại cố ý chờ của bọn hắn cái lúc này lại đần người cũng đã nhận ra không đúng mất quá bọn hắn cũng không sợ dù sao bọn hắn có mười mấy người hơn nữa mỗi người trên tay có thương với tư cách đảng độ tử bọn hắn cũng không phải là do đại bọn hắn kế thừa bậc cha chú xảo trá cùng hung tàn mỗi cái đều là tâm ngoan thủ l ạ t dù sao khi bọn hắn xem ra diệp phong đã là cá trong chậu chỉ có điều lại để cho diệp phong chạy thoát xa như vậy bọn hắn rất không thoải mái phải biết rằng từ đầu đến cuối bọn hắn thậm chí ngay cả một miếng viên đạn đều không có đánh trúng xe bọn đây là đối với bọn họ xích hỏa thân trắng trận coi rẻ cùng khiêu khích đông phương tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là đại a vờ ơ y mà không trốn hạt lạn hiếu kỳ hỏi ta đều thắng tại sao phải trốn diệp phong hỏi ngược lại ách đạt lạn hơi s ư ơ n g sở có chút không phản bác được mặc dù không có thiết trí trận đấu thời gian b ấ t quá hiện tại liền lộ đều không có tương đương với đã đến tới hạn bọn hắn đều không có đánh trúng diệp phong xe của so tài này cũng t i ể u đại biểu diệp phong thắng tốt rào hạt o đông phương tiểu tử k h á c một thanh niên cười nói hạt lạn dữ tận cười một tiếng trong mắt hung lòng lánh nói là tại đây liền trở t ạc lạc mi tâm bị đầu mẫu thuốc lá đột nhiên bị phồng đến phát ra một tiếng đổ chịu khí lạnh thanh âm sau đó hung dữ phải xem lấy dự phòng phẫn nộ quát đông vương tiểu tử ngươi lại dám dùng đầu mẫu thuốc lá bị phỏng ta nói xong hắn đã giơ lên trường thương trực tiếp nhắm ngay d i ệ p p h o n g bóp lấy có súng tiếng súng không tiếng nổ hạt mỹ ngược lại lộ ra gặp quỷ rồi vẻ hoảng sợ vốn đang tại hai mươi mấy mét bên ngoài diệp phong đã giống như quỷ mị bình thường đứng ở trước mặt của hắn một tay bắt lấy hắn khấu trừ cò súng tay vô luận hắn ra sao dùng sức cò súng t i ể u là khấu trừ không đi xuống quá nhanh tại nửa giây cũng chưa tới trong thời gian lại muốn kéo dài qua hai mươi mấy mét khoảng cách tốc độ này quá kinh người đây là người sao không phải là gặp quỷ rồi ai chung quanh những người khác cũng là như thế chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái diệp phong đã không thấy t h m hơi xuất hiện tại atlan trước mặt ngươi muốn giết ta diệp phong ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng nói ra bởi vì hắn phát hiện mình giống như không thể động đậy bị người định thân giết hắn đi một thanh niên thấy vậy trong mắt hung mang lóe lên đột nhiên tay nâng lên bành bắn một phát diệp phong con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát trực tiếp thò tay một chảo sau đó mở ra bàn tay một miếng đầu đạn tự ra hiện tại lòng bàn tay của hắn trong người ở chỗ này thấy như vậy một màn tất cả đều có nuốt n nước miếng tay không tiếp viên đạn ni mã coi như là tay không tiếp d a o sắc cũng đã là cực kỳ hung hiểm rồi vờ i y mà tiếp viên đạn cái này chỗ nào chạy đến yêu n g h i ệ t trung quốc công phu một cái đầu tóc vàng thốn trường thanh nam giật mình nói ra về trung quốc công phu ở nước ngoài hay vẫn là rất nổi danh khí cho nên chứng kiến diệp phong cái này người phương đông vờ ơ y mà có thể tiếp viên đạn hơn nữa vừa rồi tốc độ nhanh như quỷ mị tự lại để cho bọn hắn nghĩ tới trung quốc công phu ha ha coi như các ngươi có kiến thức diệp phong mỉm cười bàn tay có chút run lên cái kia miếng đầu đạn bắn nhanh mà ra răng rắc một tiếng giòn vang tại tất cả mọi người hít sâu một hơi xuống trước lúc trước cái nổ súng thanh niên trên tay súng ngắn vờ ơ y mà trực tiếp giải thể càng không thể tưởng tượng nổi chính là cái thanh này giải thể xuống ngắn từng cái cấu cũng có coi cầm phá giải kiện giống thanh thể từng lọt tay trên tay cầm lấy thương, không hư, như như ra này súng ngắn dùng vào là là lấy bị mở ở đột â y cái đảng đổ đ tử.、Đột、nhiên cảm thấy một điểm cảm giác an toàn cũng không có cái kia người phương đông thật sự quá kinh khủng bọn hắn đột nhiên rất hối hận tại sao lại muốn tới trêu chọc diệp phong cái này người phương đông trước trước ta và các ngươi dựng lên đua xe hiện tại cũng nên đến phiên ta rồi chúng ta cũng tới chơi cái trò chơi thế nào diệp phong nhẹ khẽ cười nói nói xong hắn cầm lấy hạt lằn nhẹ tay nhẹ run lên hạt lằn trên tay trường thường cũng trực tiếp giải thể đây là diệp phong thông qua vải cỗ cuốn dao xào kình đem thương mở ra loại thủ đoạn này hóa k ì n h võ giả cũng đủ để làm được bất quá trước khi dùng một miếng đầu đạn g ỡ xuống một khẩu súng cũng không phải là hóa k ì n h võ giả có thể làm được chương năm trăm bốn mươi ba thế giới bên ngoài quá nguy hiểm chơi chơi trò chơi gì ạt lạn nuốt thoáng một phát nước miếng có chút r u nói những người khác cũng đều khẩn trương phải xem đi qua mặc dù có thương nơi tay lại ai cũng không cho rằng có thể đánh trúng diệp phong cái trò chơi này gọi là vấn đề đọt đáp ta hỏi các người đáp đáp được tốt hôm nay tạm tha các người nếu như đáp không được ha ha không biết là các ngươi đầu n ạ n h hay vẫn là hòn đá kia n ạ n h diệp phong lánh k h c được cười cười đột nhiên bàn tay chấn động hướng phía ven đường một khối t r ư ờ n g đầu người lớn nhỏ thạch đầu cách không đánh tới oanh thạch đầu bị trực tiếp oanh vỡ đi ra đá vụn kích ghét cái này kinh người một màn thiếu chút nữa đem ở đây đảng đồ tử sợ tới mức trong mắt đều nhanh chừng đi ra bọn hắn lúc nào b à i kiến thần h ư n g kỳ như vậy mà khủng bố thủ đoạn cách vài chục bước xa đem cứng rắn thạch đầu đánh nát quả thực là vô cùng kỳ diệu a bọn hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng trên mặt tràn đầy kinh lật chi sắc đối mặt d i ệ p phong uy hiếp những bình thường này hung hăng càn quay thói quen đảng đồ từ nhóm t h o n g cái trở nên thành thành thật thật có hỏi có đáp bọn hắn tất cả đều Cũng không dám giấu diếm diệp phong đã được như nguyện được đã nhận được về thái thiên phương tin tức quả nhiên là bị nạ ẻn gia tộc người giam nạ ẻn gia tộc một vị cao cấp đảng đồ thích nhất nuôi dưỡng cường hàn đấu k h u y ể n mới cấp đoạt thái thiên phương cho đất bất quá cái này cho đất không tốt khống chế cho nên thái thiên vong mới có thể đến bây giờ còn có thể đủ bình yên vô sự bằng không khẳng định đã cùng một đồng bạn khác đồng dạng bị phát nổ đầu m ê h i c ô bang phái hung tàn là người bình thường không cách nào tưởng tượng l i ê n quan viên chính phủ nếu đắc tội bọn hắn nguy hại đến ích lợi của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không chút lưu tình được ám sát quan viên bị tàn nhận bắn chết sự tỉnh nhiều lần cấm không dứt mặt khác diệp phong còn biết những đảng đồ này từ có mấy cái thân phận vẫn còn tương đối đặc thù trường bối của bọn hắn đều là cao đẳng đảng đồ cao như vậy chờ đảng đồ ý nghĩa có được rất mạnh quyền nói chuyện bởi vì sợ những đảng đồ này từ đem tin tức truyền đi tuy nhiên diệp phong không có giết bọn hắn bất quá cũng chuẩn bị trước đưa bọn chúng giam cầm đợi đến lúc vấn đề hỏi sau khi xong diệp phong nhẹ khẽ cười nói rất tốt các ngươi rất hợp tác cái này đoạt đáp trò chơi ta rất hài lòng cho nên các ngươi không có việc gì đảng đồ từ nhóm vừa thở dài một hơi trong lúc đó bọn hắn phát hiện mình không thể động sau một khắc t i ể u trước mắt tối sầm cái gì cũng không biết cũng là bị diệp phong toàn bộ đưa vào trong không gian giới chỉ chính là mười cái người bình thường nhiều nhất là học đi một tí chiến đấu kỹ xạo thương pháp mà thôi đối với hắn mà nói thật sự quá yếu quá yếu về phần những đảng đồ kia tử ra xe máy diệp phong cũng không chút khách khí được toàn bộ đã thu vào trong không gian giới chỉ những xe máy này có thể không rẻ xem xét đều là hàng cao đẳng đoán chừng không có cái hơn mười 10 trên trăm vạn là mua không được không hổ là m e h i c ô bang phái quả nhiên có tiền thu thập hết thảy diệp phong tựu một lần nữa về tới đại chúng trong ô tô khởi động xe diệp phong thay đổi đầu xe Hướng phía đặc d ú c thị trấn nhỏ chạy như bay mà đi thái thiên phương người hay vẫn là tại đặc d ú c thị trấn nhỏ cái trấn nhỏ này xem như nạ ẻn gia tộc một cái trọng yếu cứ điểm diệp phong làm là một cái người phương đông tiến vào loại này vắng vẻ tiểu trong trấn còn là phi thường dễ làm người khác chú ý dù sao loại này trong tiểu trấn bình thường sẽ rất ít có người ngoại quốc tới cho nên diệp phong không có ở trong trấn dừng lại tự lái xe xuyên qua thị trấn nhỏ theo bên kia chạy nhanh ít nạ ẻn gia tộc nơi đóng quân tự nhiên không có khả năng tại trong trấn tuy nói nạ ẻn gia tộc thế lực rất lớn lại cũng sẽ không như vậy hiển nhiên được bạo lộ tại ngoài sáng bên trên chạy đến một đầu vắng vẻ trên đường cái diệp phong đem xe ngừng lại. sau khi xuống xe liền đem xe đã thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó hắn tựu i một mình xuyên qua một rừng cây dần dần được phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước thủy vực phong cảnh tú lệ có một chỗ cực lớn gieo trồng viên như ẩn như hiện căn cứ diệp phong lấy được tin tức cái này gieo trồng viên bên ngoài là thuộc về cái nào đó phú thương sở hữu trên thực tế sau lưng người khống chế tựu i là nạ ẩn gia tộc tại đây là được nạ ẩn gia tộc trọng yếu cứ điểm với tư cách nạ ẩn gia tộc trọng yếu trú điểm loại này thực trong trang viên bên ngoài đ ể phòng tựu phi thường xâm nghiêm phải diệp phong đứng ở một chỗ địa thế khá cao đỉnh núi hướng xuống nhìn lại to như vậy gieo trồng trang viên t u triệt để hiện ra tại trong tầm mắt có tường tây đã có nhìn q u a t h á p có cầm thương người tuần tra thậm chí tại hồ nước bên cạnh còn có một chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền cái này hồ nước phi thường đại nhưng lại không phải một cái phong bế hồ nước có dòng sông đem hồ nước cùng hải dương liên tiếp phải biết rằng đế b ồ nở n bản thân tựu là ven biển thành thị ha ha vị trí này thật đúng là không kém a khoảng cách ra hải khẩu cũng không xa hơn nữa sơn lính rất nhiều rồi coi như là lọt vào chính phủ vây quét cũng có thể ngăn cản hơn nữa tùy thời có thể theo đường bộ cùng đường thủy tiến hành lui lại diệp phong căn cứ hiện trường quan sát cùng điện tử trên bản đồ địa lý hoàn cảnh cũng rất dễ dàng đoán được tới giờ phút này diệp phong hình như là một cái người tàng hình trên người hắn dị giới kim loại có thể hóa thành trong xuất sắc giống như cùng không khí dung hợp cùng một chỗ hơn nữa tùy thời có thể biến s ắ c cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp đây là diệp phong gần đây nắm giữ kỹ xảo bởi như vậy là hắn có thể đủ lớn nhất hạn độ che giấu thông qua phán đoán tại loại này thực trang viên chung quanh còn có một chút nạ ẹ n ra tộc trạm gác ngầm phân bố thỉnh thoảng có nắm chó săn người tuần tra đi qua bất quá diệp phong cũng căn bản không sợ bạo lộ trên người hắn dị giới kim loại có thể che đậy trên người hắn ủi hơn nữa biến xác g n hình hiệu quả đủ để cho diệp phong t i ự u tới gần trang viên diệp phong càng xem càng kinh ngạc cái này nạ ẹ n gia tộc thực lực thật đúng là đại A hắn ít nhất phát hiện hơn trăm người toàn bộ là võ trang đầy đủ có thể nói có thể tạo thành một chi tiểu nhân quân đội hơn nữa hắn còn phát hiện võ trang phi cơ trực thăng đạn h ỏ a tiễn xe bọc thép thậm chí còn có che giấu pháo cái này trang viên có thể nói là một cái k đơn giản trong phòng giống như là nhà tù đây đúng là nạ hẹn gia tộc giam giữ người địa phương thái thiên vương rối bụ trên mặt còn xanh một miếng tím một khối từ nhỏ áo cơm không lo hắn khi nào nếm qua như vậy khổ mỗi ngày ăn là lạnh như băng màn đ ầ u uống là nước uống ngủ chính là địa phương chỉ có một giường hơi mỏng cái c h â n cũng may mắn mê h ì cô cái lúc này cũng không tính quá lạnh bằng không hắn sợ là cũng bị đông lạnh ra bệnh tới nhìn xem bên ngoài thủ vệ thái thiên vương ánh mắt lộ ra sợ hãi người nơi này tuyệt đối là ác ma giết người không chớp mắt hắn tận mắt thấy dẫn hắn tới đồng bạn bị một cái mặt mũi tràn đầy cắt ngang e giờ trung niên nam tử một thương nổ đầu cái loại này huyết tinh một màn lại để cho hắn hiện tại cũng trí nhớ khắc sâu ngủ đều cũng bị từ trong n g ộ n bừng tình chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở chỗ này ta còn không có sống đ trong nội tâm rất là hối hận nếu như có thể còn sống đi ra ngoài hay vẫn là thành thành thật thật được ở lại nhà tiếp nhận lao ra t ử an bài a thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rs cầu v é thắng cầu phiếu đề cử không hết còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương năm trăm bốn mươi bốn chương năm trăm bốn mươi bốn xâm lấn phong huyện thái lao trong biệt thự hai ngày này thái g i a người đều tụ tập ở chỗ này chờ tin tức cái gì đã đã tìm được tiểu phương bị quan ở địa phương nào rồi thái lao nhận được h ồ nhất đao đánh qua gọi điện thoại tới rất là kinh h ỉ nguyên lai h ồ nhất đao đại đệ tử vừa lúc ở nước ngoài làm nhiệm vụ đã nhận được lao sư thông chi về sau tự lập tức thông qua ám binh hệ thống ngành tình báo tiến hành điều tra bọn hắn vận khí rất tốt tại một cái vô tình xuống đã nhận được thái thiên phương tình huống lao thái bên kia đã trên cơ bản điều tra rõ ràng tiểu phương giam giữ địa phương làm m e x i c ô một cái cỡ lớn bang phái trọng yếu chú điểm chúng đề phòng lành lạnh bất quá lấy ta đại đệ t ử chỗ đoàn đội thực lực cứu ra hẳn là không có vấn đề gì nếu như không có ngoài ý mớn hai ba ngày thời gian tiểu phương là có thể về nước hồ nhất đao nói ra hảo hảo hồ lao ca rất cảm tạ ngươi rồi ám binh hệ thống bên kia tiền thuê tốn hao ta sẽ hiện tại tiểu đánh đi qua thái lao kinh hỉ nói ra trong lòng của hắn ám, ám thở dài mờ nếu liền hồ nhất đao đều nói thành công tỷ lệ rất lớn khẳng định như vậy là không có vấn đề gì thái ra những người khác biết rõ tin tức về sau cũng đều là phân chấn không thôi mexico đế b ồ nơ đặt d ọ t sức ngoài c h ấ n nhỏ vắng vẻ trên đường lớn một cỗ tiểu nhân xe vận tải đỗ tại ven đường trên xe trên ghế lái một cái h i nam t ử hai tay đặt ở trên tay lái thỉnh thoảng nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ điện tử hơn nữa tại lỗ thai của hắn bên trên còn mang theo vô tuyến thai nghe đã qua lâu như vậy không biết hương l á o đại bọn họ thành công có hay không hắn thì t h ả o tự nói với tư cách g á o binh hệ thống thành viên đến từ trong nước cái nào đó võ đạo môn phái lấy người tạo thành dong binh tiểu đội làm các loại nhiệm vụ vốn nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành chuẩn bị trở về quốc lại n g o à i ý muốn được nhận được một cái mới cứu người nhiệm vụ cũng không tính là đơn giản nhiệm vụ dù sao đối mặt chính là mexico đều biết đại bang phái tuy nhiên võ giả c ư ờ n g đại nhưng cũng là đối với người bình thường mà nói đối mặt tinh nhuệ xạ thủ tính nguy hiểm còn là phi thường đại cho nên rất nhiều ám binh hệ thống võ giả bình thường cũng chọn luyện tập thương pháp đương nhiên một khi lựa chọn dùng thương cũng tiểu ý nghĩa cái này võ giả tại võ đạo phương diện tiềm lực đã đã dùng hết cơ hồ rất khó tái tiến một bước nhiều nhất có thể bảo trì mà thôi dù sao luyện thương hội phân tá võ bản thân t i ể u c ầ n độ cao chuyên chú bên kia gieo t r ồ n g viên trang viên bên ngoài mấy đạo nhân ảnh đã âm thầm ẩn nút đã đến trang viên ở trong bất quá cái này trang viên phi thường đại đề phòng lành lạnh khắp nơi đều có giám thị phương tiện đương nhiên lại nghiêm mật giám thị cũng sẽ có lỗ thủng mấy người kia rõ ràng cho thấy tinh thông tiềm h ảnh cho nên một đường xâm nhập vờ ơ y mà đều không có bị trang viên thủ vệ phát giác được mục tiêu t i ể u tại vị trí này bất quá tại đây phòng thủ phi thường n g h i ê mật m phụ cận có thắt canh thượng diện mang lấy súng máy một khi bị phát hiện khu vực phụ cận đều bị súng máy bao trùn uy hiếp thật lớn chúng ta muốn đem mục tiêu cứu ra nhất định phải trước đem cái chỗ này đem diện trừ một bóng người thấp giọng nói ra trên tay của hắn có một tấm bản đồ rất đơn giản vài người khác vây quanh hắn thấp giọng thương n g h ị lấy bọn hắn tốn không ít thủ đoạn mới đưa cái này trang viên đại khái tình huống hiểu do đến hiểu do là một phương diện bất quá muốn lẻn vào đi vào hơn nữa đem người cứu ra lại không dễ dàng việc này giao cho ta a một thanh niên trên tay cầm lấy một ngọn phi đao nói ra tốt cái kia tháp canh giao cho phi đao thanh mẹo phụ trách chặt đánh những người khác cùng ta cưỡng ép đột phá bây giờ đối với thời gian phải tại hai phút ở trong đem người cứu ra hơn nữa đi vào vị trí này b chúng ta sẽ lọt vào trên trăm cái xạ thủ vây công cầm địa đồ nam tử hắn mạo xấu xí lại khí chất tháo vắt nế ức như diệp phong nhìn t i ự u sẽ nhận ra người này đến rõ ràng là hồ nhất đao đại đệ t ử khương lâm bởi vì hồ nhất đao đột phá đến hóa kính cấp độ khiến cho khương lâm ở trong tối binh hệ thống bên trong địa vị cũng thẳng t ắ p bay lên hơn nữa hắn vốn là ở trong tối binh hệ thống trong kinh doanh hồi lâu cho nên bên người cũng dần dần tụ lại một đám v õ giả tổ kiến một cái d i ô n g binh đoàn đội rất nhanh nhân viên tản ra diệp phong tự nhiên không nghĩ tới đã có người đến cứu thái thiên phương hàn tuy nhiên tới chỉ một ít lại đột phá tốc độ nhanh nhất ổ đó là cái gì người diệp phong cảm ứng đại địa năng lực? Tự không i xa mấy cái trang viên thủ vệ cầm thương hướng phía phát sinh tình huống địa phương chạy tới diệp phong thân hình khách động mấy cục đá bắn ra mấy cái thủ vệ hét lên rồi ngã gục hắn hình như là một cái người tàng hình bình thường phi tốc lất động chỉ cần gặp thủ vệ diệp phong tịu sẽ ra tay đánh bại rất nhanh thì có tại trang viên thủ vệ phát hiện vấn đề đối phương không người nào duyên vô cớ bị người kích c h o á n g nhưng lại không biết đến từ phương nào công kích trong lúc nhất thời toàn bộ trang viên trở nên q u o y i dày tiếng cảnh báo tiếng súng tiếng động lớn tiếng ồn nào liên tiếp diệp phong nhanh c h ó n g đột phá hắn phải cam đoan thái thiên phương an toàn mèo rất nhanh hắn liền đi tới giam giữ thái thiên phương giam cầm khu vực hiện trường đã đã xảy ra rất chiến đấu kịch liệt mấy cái người xâm nhập phi thường lợi hại đều là ám kỉnh cấp võ giả tấn mánh như điện đâu súng đều đánh k ô n g chúng ngược lại là trang viên thủ vệ bị bọn hắn không phải dùng các loại thủ đoạn đánh bại tại khoảng cách giam giữ điểm cách đó không xa một tòa ba tầng bi chính có mấy cái nam tử nhìn xem đây hết thẻ bên trong một cái trung niên người da trắng nam tử thân hình cao lớn mụi ư ừ n g con mắt h ă m sâu ánh mắt sẳng rộng lộ ra rất có khí thế xem xét cũng biết là nạ ẹ n gia tộc cao tầng lý ân tiên sinh hôm nay nhờ có có ngươi tại bằng không cái này nhóm người xâm lấn đến nơi này chúng ta đều còn không biết trung niên nam tử này đối với bên người một cái ưu h ị c h đầu c h ọ c lao giả nói ra ngữ khí của hắn ở bên trong thậm chí có cung kính cái này nhóm người sức chiến đấu cực kỳ kinh người nếu thật là lại để cho bọn hắn ẩn nút tiến đến đem người cứu ra đi trong trang viên người không nhất định có thể ngăn cản được nhiều nếu thật là đã xảy ra chuyện như vậy hắn hoắc n h ị đức cựu muốn trở thành nạ ẻn bang phái bên trong chê cười những người này rất lợi hại hẳn là tới từ đông phương võ giả cái kêu kịch đầu chọc lão giả nhàn nhạt nói ra hắn nhãn lực hạng d ì kinh người đem xa xa chiến đấu tình huống đều rõ như lòng bàn tay vừa lúc đó bên cạnh một người da đen tựa hồ đã nhận được cái gì tin tức liền bước lên phía trước đối với trung niên nam tự hoắc nhĩ đức nói ra có người xâm nhập nhà tù khu vực thủ vệ ngăn cản không nổi hoắc nhĩ đức sắc mặt biến hóa vội và nói g n cái gì nhanh tranh thủ thời gian trợ rút nhất định phải đem địch n h â n tiêu diệt cái kêu kịch đầu chọc lao giả lộ ra một vòng khác thường lúc trước hắn cũng không có phát hiện có người xâm lấn đến nhà tù khu vực lấy hắn nắm giữ chỉ mỗi hắn có dò xét năng lực có lẽ không có người khả năng tránh được hắn cảm ứng coi như là phương đông cường hoành võ giả cũng không được trừ phi am hiểu che đậy sinh mệnh khí tức đặc thù thôi miền sư mới có năng lực như thế Trưng 545. Trưng 545. người hảo tâm tiếng súng chính có giúp ở góc tường dùng một giường chăn mỏng tử bọc lấy thân thể nhìn chân nhà ngẩn người thái thiên phương đột nhiên hù dọa hắn vội vàng gọn tới cửa sát tương chỉ có một lỗ hổng nhỏ có thể xem đi ra bên ngoài hành lang tiếng súng càng ngày càng d ậ y đặc chẳng lẽ có người cứu ta rồi thái thiên phương ý nghi ha o huyền được nghĩ đến b ấ t quá bên ngoài là tình huống như thế nào hắn căn bản không biết chỉ có thể khẩn cầu có người có thể đủ thấy hắn từ nơi này chết tiệt địa phương cứu ra đi phịch trong lúc đó bên ngoài vang lên thanh âm giống như có người ngã xuống đất bình thường còn có người phát ra tiếng rên gì hắn thông qua cửa sổ xem ra đến b tựa hồ đi tới cửa sắt bên ngoài thái thiên vương n g ư ờ i lui ra phía sau một điểm một cái hắn thanh em quen thuộc từ bên ngoài vang lên thái thiên vương hơi s ứ n g sở trận lộ ra vẻ mừng như điên dĩ nhiên là diệp p h o n g là diệp phong thanh em được cứu rồi r ố t cục cựu cứu hắn thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt vội vàng lui ra phía sau gian g r ắ c một hồi tiếng cỏ sắt chói thai theo sắt lấy cái kia cửa sắt đại khóa lại bị cái gì sắc bén này nọ cắt cắt xuống theo sắt lấy cửa sắt cựu bị đ ẩ y ra lộ ra diệp phong thân ảnh tới nhìn xem diệp phong giống như cười mà không phải cười biểu lộ thái thiên phương giống như gặp được thân nhất đích thân nhân ca đại ca của ta thân đại ca người rốt cục tới thái thiên phương lau một thanh nước mũi nước mắt bay thẳng đến diệp phong đánh tới diệp phong không đợi hắn tới gần liền trực tiếp một tay đưa hắn nhấc lên giống như cầm người bù nhìn bình thường một điểm sức nặng đều không có vẻo diệp phong trực tiếp đem thái thiên phương đưa vào trong không gian giới chỉ dọc theo đường cũ phản hồi về phần nhà tù mấy xó xỉnh ca mạ giặc giám sát hắn tuyệt không để ý bởi vì trên người hắn điện thoại đã sớm che đậy sở hữ lại gặp mấy cái trang viên thủ vệ đều bị diệp phong nhẹ nhõm giải quyết hết bên ngoài tiếng súng càng thêm kịch liệt rồi có thể chứng kiến bóng người lắc lư không biết có bao nhiêu trang viên thủ vệ xông tới thậm chí kết nối với không đều có một khung phi cơ trực thăng xoay quanh lấy tại diệp phong cảm ứng ở bên trong mấy cái người xâm nhập bị nhốt tại cách đó không xa một mảnh trong kiến trúc chủ yếu là cái kia khung phi cơ trực thăng uy hiếp quá lớn bọn hắn căn bản không làm gì được ngoại tạo tại sao có thể có phi cơ trực thăng trong tình báo không phải là không có ư k ư ơ n g lâm đoàn đội ở bên trong một người nam tự hùng hùng hổ hổ nói bọn hắn bị áp chế được không ngẩn đầu được lên chúng ta muốn trồng ở chỗ này rồi không bằng lui lại a một người khác nói ra bởi vì sớm bạo lộ tạo thành đoạt ra mục tiêu kế hoạch thất bại hơn nữa lại có phi cơ trực thăng bọn hắn hiện tại liền lui lại đều nguy hiểm chớ nói chi là cứu đi mục tiêu các ngươi trước lui lại a khương lâm đã trầm mặc thoáng một p h á t rốt c ụ c nói ra hắn biết rõ lần này cần cứu là người nào cho nên hắn không thể đơn giản bông tha cho bất quá hiện tại quá nguy hiểm hắn không thể để cho đoàn đội huynh đệ đi theo hắn mạo hiểm khương lao đại ngươi nói gì vậy nếu là một cái đoàn đội tự nhiên là cùng tiến t h i mấy người khác cự không đáp ứng mấy người bọn hắn không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm đã sớm vào được rất kiên cố tình hữu nghị đang lúc k hương l á o đại còn muốn nói điều gì trong lúc đó cách đó không xa nhà tù đại môn sông ra một đạo nhân ảnh mấy cái vốn là trốn tại vị trí kia trang viên võ trang nhân viên một thân không lên tiếng được phốc ngã xuống đất sinh tử không biết vậy là ai khương lâm hơi sững sờ chẳng lẽ còn có những người khác không thành bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện người thoáng cái hấp dẫn không ít hỏa lực khiến cho khương lâm bọn hắn áp lực giảm nhiều cả trên trời phi cơ trực thăng mục tiêu đều chuyển di khai trên phi cơ trực thăng súng máy rất nhanh bắn phá mặt đất tóe lên bụi đất tung bay bất quá diệ phong tổng có thể tránh thoát cái kia viên đ thăng t r ầ m trầm t r vào, u n g quanh còn n có rất h i ê u trang nhân siêu n công kích, siêu diệp phong rất nhanh bay vút những nơi đi qua chỉ cần là ba trượng ở trong người tất cả đều bị hắn giải quyết duy có không t r ù n g phi cơ trực thăng diệp phong không làm gì được hết cách rồi chứng hơn mười em m cao hắn ám kinh lực sát thương xa xa không đủ trừ phi là nhảy tới đột nhiên trong lòng của hắn toát ra một cái không thể tưởng tượng nghi cách như vậy có sắn phi cơ trực thăng chính mình sao không trực tiếp đem tới tay còn muốn đi mua nhiều phiền bại à ý nghĩ này cùng một chỗ d i ệ p phong tịu i cũng nhịn không được n ữ a giờ phút này thương lâm bọn người thừa dịp đại bộ phận hỏa lực bị hấp dẫn bọn hắn vội vàng đột nhập trong phòng giam đợi đến lúc bọn hắn đi vào giam giữ thái thiên phương nhà tù lúc Lại phát hiện thái thiên vương không thấy sở hữu thủ vệ đều bị đánh bại cái này cửa sắt là bị cái gì đó cưỡng ép thiết cắt một điểm g giáp đều không có lệ sách cực kỳ bóng loáng một cái ra trang nữ tử cao mày nói chẳng lẽ là vừa rồi người kia cứu đi thái thiên vương không đúng vừa rồi người kia là một mình ly khai khương lâm cũng chân mày cao lại hiện tại mục tiêu không có chứng kiến cứu tương đương với nhiệm vụ thất bại bất quá hắn cũng không phải chần chờ chi nhân quyết định thật nhanh vội vàng hạ lệnh lui lại hắn biết rõ trang viên đại bộ phận lực lượng đi đối phó cái kia thần bí cao thủ nếu không bọn hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy vào một khi trang viên lực lượng đối với bọn họ tiến hành vây công bọn hắn muốn lui lại. đi sẽ không có dễ dàng như vậy diệp phong thân thể rất nhanh lập loệ di động còn muốn lấy biện pháp như thế nào cướp lấy cái kia khung phi cơ trực thăng đột nhiên hắn nhìn về phía xa xa ba tầng biệt thự nơi đó là trong trang viên cao nhất kiến trúc chỉ cần đem phi cơ trực thăng dẫn tới vị trí kia chính mình lại mượn thêm chút sức đủ để nhảy đến trên phi cơ trực thăng mẹo diệp phong v ộ i vàng hướng phía ba tầng biệt thự vị trí phóng đi ba tầng biệt thự bên trên hoác nhĩ đức cầm kính viễn vọng nhìn xem chứng kiến đạo kia người đáng sợ ảnh hướng phía bên này vào tới không khỏi sắc mặt biến hóa tốt cao thủ lợi hại cái kêu kịch đầu chọc lao giả sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên tại nhiều như vậy xạ thủ còn có phi cơ trực thăng uy hiếp xuống vờ ơ y mà lông tóc ít bị tổn thương bực này thực lực thật sự quá kinh khủng chỉ sợ phương đông cường đại nhất hóa kinh tông sư cũng t i u loại trình độ này lý ân tiên sinh xin nhờ ngươi ra tay giải quyết người này hoác nhĩ đức vội vàng hướng ủ kịch đầu chọc lao giả nói ra trong mắt hắn lý ân tiên sinh thần bí mà cường đại chính là trong truyền thuyết pháp x ư a nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí tại tây phương trong thế giới về pháp sư truyền thuyết cũng không ít kỳ thật t i ể u là thôi miên sư thông qua thôi miên lực lượng có thể cho người bình thường sinh ra các loại tưởng tượng do đó lại để cho người cho rằng có được ma pháp lực lượng sự thật cũng là như thế thôi miên sư thôi miên chi lực đầy đủ cường đại là có thể đối với mục tiêu tiến hành mãnh liệt tâm linh dẫn đạo nói thí dụ như tại thôi miên dưới tình huống sinh ra l i ệ t hỏa đốt người tưởng tượng như vậy t i ể u sẽ bị thật sự chết cháy thậm chí thân thể cũng sẽ xuất hiện bị đốt cháy qua dấu vết có một ít về tự cháy ví dụ kỳ thật cựu là trong thuật t h ô miên khiến cho thân thể bởi vì tưởng tượng sinh ra chính thức đốt cháy tự cháy nhân thể cơ năng rất kỳ lạ sinh bệnh sẽ khiến phát sốt sợ hàn run dậy các loại tại thuật thôi miên hướng dẫn xuống những tình huống này có thể được vô hạn phóng đại đương nhiên muốn làm đến loại trình độ này ít nhất cũng phải đạt tới thôi miên tông sư thậm chí truyền kỳ một cấp trình độ mới được đợi ép, cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi sáu chương năm trăm bốn mươi sáu đoạt máy bay ta chỉ có thể hết sức nỗ lực đem người kia tận lực k é o lấy sau đó dùng đạn hỏa tiễn công kích cùng phi cơ trực thăng tiến hành bao trùm thức b a n phá có lẽ có khả năng đánh chết người này hộp kịch đầu chọc lao giả rất là trịnh trọng nói nếu như gần c â dựa vào hắn tuyệt đối là không có biện pháp ngăn cản được cái kia đáng sợ võ giả bất quá hiện tại có nạ ẹ n g i a tộc đại lượng xạ thủ còn có bầu trời bay lên phi cơ trực thăng nếu như lại lợi dụng chính m ì n h thuật thôi miên tiến hành t i ề m chế đánh chết mấy người năm chắc có thể đạt tới tám thành đã ngoài đây chính là một cái phương đông hóa kính võ giả tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả một cấp nếu như mình có thể ở chỗ này đánh chết người này nhất định có thể tên c h ấ n thôi miên giới lý ân láo giả trong mắt hiện lên một vòng lửa nóng tới cũng chính là bởi vì như thế hắn mới chịu đáp ứng ra tay bằng không mà nói hắn tuyệt đối sẽ trước tiên bước ra lý khai dù sao hắn chỉ là đình phong t ô i miên đại sư mà thôi k độ chặn chặn đột nhiên i tông vẫn sư có bước quắc này, khe nói lý ân tiên sinh đã chuẩn bị cho tốt h o á c nhĩ đức trầm giọng nói ra tuy nhiên là khẩn yếu con đầu bất quá thân là nạ ẻn gia tộc cao tầng nhân viên kinh nghiệm khảo nghiệm tự nhiên là có thể gặp nguy không loạn giờ phút này diệp phong đã nhanh v ọ t tới ba tầng biệt thự phía dưới đột nhiên một đạo bóng đen từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh trúng vào phía trước v u a y một tiếng nổ tung đến phát ra sáng chói bạch quang diệp hoa người con mắt người bình thường gặp được loại tình huống này coi như là h ó a kình v õ giả đều không thể không nhắm mắt dù sao bực này cường quang quá mạnh mẽ kinh khủng hơn chính là cái này bạch quang sinh ra kỳ lạ ảo giác giống như muốn cho người thôi miên một loại kỳ quái thì thảo tri âm tựa hồ theo bạch quang trong truyền lại đi ra thôi miên sư diệp phong trong nội tâm khẽ động rất nhanh sẽ hiểu cái này na nà ẹn trong gia tộc có thôi miên sư loại này mượn nhờ hơn nữa uy lực rất lớn có thể là thanh âm cũng có thể là đặc biệt này nọ còn có thể là các loại hào quang sắc thái các loại nếu đổi lại là hóa k ì n h v õ giả đều có thể sẽ bị cái này đột nhiên thôi miên công kích ảnh hưởng đến diệp phong lại không giống với hắn mặc trên người dị giới kim loại toàn thân kể cả liền con mắt đều bao trùm chỉ có điều biến thành trong xuất sắc hơn nữa hắn còn có cường đại tinh thần ý thức đủ để ngăn cản được cái kia vô hình thôi miên chấn động m g è o d i ệ p phong trực tiếp theo bạch quang trong bắn r a cũng tại thời khắc này một phát đạn hỏa tiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đánh trúng vào lúc trước hắn chỗ địa phương một tiếng ầm vang khí lãng quần cẳng có đại lượng viên đạn lưu bao trùm chung quanh bất quá diệp phong cơ hồ không có bất kỳ dừng lại đột nhiên tựu vọt tới biệt thự phía dưới thân hình khai động bay lên trời mười ngón như câu hung hăng một chảo ngay tại cứng rắn trên vách tường đào ra thật sâu dấu vết sau đó mượn nhờ hai tay lực lượng hướng phía thượng diện bỏ đi tốc độ thật nhanh ba tầng lầu biệt thự không đến lưỡng cái hô hấp tựu bỏ lên đi lên ba tầng biệt thự phía trên đã chết rồi sao h o ắ c nhĩ đức chứng kiến cái kêu cực lớn ánh lửa trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười không tốt cái kêu kịch đầu chọc lý ân láo giả lại sắc mặt kịch biến bởi nếu như hắn không phải mượn nhờ đặc thù năng lực khẳng định khó có thể phát giác được hắn cơ hồ lập tức t i u hướng phía bên kia chạy tới hắn biết do nếu người kia không có chết như vậy t i ể u không còn có giết chết hy vọng nếu là hắn lại không ly khai chỉ sợ t i ể u phi thường nguy hiểm bất quá hắn vừa muốn động trong lúc đó một đạo nhân ảnh đột nhiên chạy trốn đi lên vài đạo t ì n h khí bắn nhanh sau đó l y ân lão giả cũng cảm giác trước mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết giải quyết cái này mấy người d i ệ p phong xem hướng trên bầu trời phi cơ trực thăng bởi vì trước khi vị trí vấn đề cái này phi cơ trực thăng khoảng cách ba tầng biệt thự mái nhà chỉ có không đến hai mươi m cao hơn ba mươi d i ệ p phong cười lạnh một tiếng đột nhiên hướng phía bên kia phi t ố c phóng đi đợi đến lúc mái nhà bên cạnh thời điểm hắn đột nhiên thân hình nhảy lên một c ư ớ c g i ấ m nát trên lan can dùng sức đạp một cái lập tức cả người bay lên trời giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra về phần trước khi g i ấ m qua lan can đã giống như bánh q u a i trèo được vặn vẹo gấp trên phi cơ trực thăng thao tung súng máy nạ ẹn trong có xạ thủ chứng kiến d i ệ p phong sông lên dưới lầu không dám nổ súng rồi bởi vì thượng diện có gia tộc cao tầng cùng tôn quý khách nhân b ấ t quá cựu là như vậy một do dự trên lầu mấy cái cao tầng tự được giải quyết mất hơn nữa cái tia đáng hướng phía phi cơ trực thăng lao đến xem địa bộ này lại vẫn nghĩ công kích phi cơ trực thăng cái này xạ thủ t i ể u sinh lòng sợ hãi rồi nếu thật là lại để cho ác ma kia bên trên liền phi cơ trực thăng tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ oan nhanh bay cao một điểm xạ thủ vội vàng hướng phi công nói ra phi công tự nhiên cũng nhìn thấy diệp phong cử động đã sớm thao túng trên phi cơ trực thăng thăng bất quá cái này trên phi cơ trực thăng thăng có thời gian ngắn n g ủ i chỉ h o a n mắt thấy diệp phong muốn vọt tới phi cơ trực thăng hạ cánh thời điểm phi cơ trực thăng rốt cục bay lên quá tốt xạ thủ chứng kiến diệp phong bỏ lỡ phi cơ trực thăng hạ cánh hướng ph đã mất đi điểm mượn lực sẽ thấy cũng đừng nghĩ có cơ hội nhảy lên phi cơ trực thăng đã có trước khi kinh nghiệm khẳng định phải bay cao một điểm rời xa như vậy tương đối cao kiến trúc bất quá sau m ộ t k h ắ c tay súng này trong mắt đều p h ồ n g lên bởi vì đang theo hạ lạc đi diệt phong trên không trung đột nhiên dùng sức g ấ m mạnh giống như dấm nát thực địa bên trên bình thường dưới chân sinh ra đáng sợ khí bạo ẩn ẩn có thể chứng kiến vẫn còn như một loại nước gợn không khí sóng ra cái tia hạ lạc thân thể đột nhiên một t r ầ u sau đó lại lần nữa bên trên thăng lên không xạ thủ phát ra hoảng sợ thanh em đến nhanh mau mau cổ họng của hắn giống như bị cái gì đó tạp trụ làm sao vậy yên tâm đi người nọ khẳng định lên không nổi phi công cũng không có phát giác được nhả ra khí đồng thời c ư ờ i nói bất quá hắn rất nhanh nghĩ hoặc tại sao không có thanh em đợi đến lúc hắn quay đầu lại xem thời điểm chợt hít sâu một hơi chỉ thấy đồng bạn của hắn đã ngã trên mặt đất sau đó bên cạnh tự đứng đấy một cái phương đông nam tử hắn toàn thân run rẩy người này đáng sợ hắn là tận mắt nhìn thấy a hào hào khai đ ư n g té xuống diệp phong nhàn nhạt nói ra dạ dạ là phi công nào dám vi phạm vội vàng nói hắn biết rõ diệp phong còn cần hắn thao túng máy bay chắc chắn sẽ không giết hắn lúc này hắn hơi chút an tâm sau đó hỏi chức tiên sinh xin hỏi hướng ở đâu khai hướng bên kia khai a diệp phong chỉ một cái phương hướng tốt phi công vội vàng nói hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào diệp phong nhân từ một điểm có thể tha cho hắn một mạng đ tờ s cầu v ẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm bốn mươi bảy chương năm trăm bốn mươi bảy phản hồi trang viên xuống đang tại lui lại khương lâm b ọ n người chứng kiến một đạo nhân ảnh đột nhiên theo ba tầng lầu trên đỉnh phóng lên trời hướng phía phi cơ trực thăng bay đi bọn hắn tất cả đều trận mắt há hốc mồm đợi đến lúc bóng người kia bỏ qua phi cơ trực thăng hạ cánh lúc tất cả đều trong lòng căng thẳng tuy nhiên không biết tên kia là ai bất quá lần này áp lực của bọn hắn hội sâu sắc giảm xuống cũng là bởi vì cái kia thần bí cường giả nguyên nhân mạnh không chung một hồi khí lưu nổ vang cái kia hạ lạc đột nhiên trên không chung đ ỉ n h trệ thoáng một p h á t sau đó lại t r ư ớ c kéo lên thoáng cái t i ể u bắt được phi cơ trực thăng hạ cánh giống như viên hầu bình thường thoáng cái tự chui vào phi cơ trực thăng trong k ư ơ n g lâm bọn người trực tiếp xem lốc thật là khủ khiếp vờ ơ y d u n d ẩ y nói ra người này thật đúng là cường đại được đáng sợ không biết là thần thánh phương nào khương lâm thở dài một hơi nhẹ nhàng nói ra bực này không trung mượn lực năng lực coi như là hóa k ì n h võ giả đều không được nhiều nhất có thể đạp nước mà đi mượn nhờ n h á n h cây một loại thi triển khinh thân công phu tiến hành bay vút đến ở không trung chỉ có không khí cái kia quả thực là mượn không được quá lớn lực lượng căn bản không đủ để trên không trung đ ỉ n h trệ một lát chớ nói chi là nếu t r ư ớ c bay lên hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này tồn tại có phải hay không đã vượt qua hóa kính cấp độ bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng dù sao tại hắn trong nhận thức biết hóa kính võ giả tựu là cực hạn t á i tiến một bước t i ê u không khả năng đương nhiên có lẽ người này tu luyện cực kỳ cao minh khinh thân công phu chúng ta đi mau khương lâm không có dừng lại m a n g người vội vàng rời đi không trung trên phi cơ trực thăng diệp phong từ không trung nhìn quét phía dưới rất dễ dàng là có thể nhìn rõ ràng hết thệ phải hắn chứng kiến khương lâm thời điểm hơi s ư n g sở dĩ n h ư n là hồ l ã o đại đệ tử hắn tại sao lại ở chỗ này diệp phong lập tức minh bạch cái này khương lâm cũng hẳn là tới cứu thái thiên phương nhìn thấy khương lâm bọn hắn bình yên lui lại rồi diệp phong cũng sẽ không chuẩn bị theo chân bọn họ quen b i ế nhau dù sao hắn còn muốn đem phi cơ trực thăng thu lại có hương lâm bọn hắn tại thì có rất nhiều bất tiện húng chi thái thiên phương còn trên không trung trong giới chỉ tại diệp phong cựa nz xuống phi cơ trực thăng hướng phía m ộ t phương hướng khác bay đi về phần cái này n à ẹn gia tộc gieo trồng trang viên một mảnh đống bựa b ụ n hỗn loạn vô cùng đã bay hơn mười dặm bên ngoài diệp phong lại để cho phi công hạ xuống tới tại đây rất vắng vẻ không có bóng người đợi đến lúc máy bay tại một mảnh giữa đất chống đắp xuống về sau diệp phong trực tiếp đem phi công đánh hôn mê bất tỉnh sau đó ném trên mặt đất về phần phi cơ trực thăng hắn trực tiếp đã thu vào trong không gian gi chỉ mười cái đảng đ ồ tử tất cả đều làm đi ra hiện tại người đã cứu ra những người này cũng t u vô dụng cũng không sợ bọn họ mật báo vẹo d i ệ p phong phi tốc mà đi lạnh như băng mặt đất hắn gió thổi khúc khục rốt cục có người tô tỉnh lại bị lạnh gió thổi qua phát ra tiếng ho khan càng nhiều nữa người đều tô tỉnh lại ạt lan bọn người mộng nhưng phải xem lấy chung quanh một hồi lâu mới biết được chính mình tốt còn sống tất cả đều ám ám thở dài một hơi bất quá bọn hắn chứng kiến còn có một phi công thời điểm tất cả đều kinh ngạc không thôi ạt lan thiếu ra các ngươi tại sao lại ở chỗ này phi công chứng kiến bọn hắn cũng đều lần này là nạ g hẹn ô i ta c gia tộc tai nạn quái cũng trách không đến trên đầu của hắn đợi đến lúc gạt lặn g chờ đảng đồ tử biết rõ trang viên đã xảy ra như thế chuyện kinh khủng tất cả đều trận mắt há hốc m ồ m hoảng sợ vô cùng bọn hắn đột nhiên nhớ tới nhóm người mình vờ ơ y mà đi trêu chọc người này tự nghĩ mà sợ không thôi may mắn đối phương cũng không có tiêu diệt bọn hắn diệp phong về tới một đầu trên đường lớn thân hình biến đổi tự khôi phục nguyên lai tướng mạo bởi như vậy coi như là có người thấy được bộ dáng của hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn đem đại chúng xe theo trong không gian giới chỉ đem ra sau đó liền mở ra môn chui đi vào khởi động xe hướng phía đế b ổn nở mở đi ra người đã cứu được đi ra nếu đi tới mexico diệp phong chuẩn bị du ngoạn một hai ngày lại trở về bên cạnh phòng điều khiển bên trên thái thiên phương c h ố n g rỗng xuất hiện hắn còn ở vào trong hôn mê một hồi lâu về sau mới chậm rãi tô tỉnh lại thái thiên phương đột nhiên nhảy về phía trước mà lên bành một tiếng đầu đập lấy chân xe a một tiếng bụng lấy đầu hét thảm lên diệp phong thấy không xem trực tiếp lai xe nhàn nhạt nói ra đ ừ n g k ê u rồi đã an toàn an toàn thái thiên phương u ố t u ố t đầu nhìn xem chung quanh sau đó trường thở phào nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế ngồi phát ra thoải mái tiếng c ư ờ i to ha ha ha ta rốt cục còn sống đi ra mãi mãi ta hay nói đi ta còn trẻ còn không có sống đủ lâu rồi như thế nào hội dễ dàng chết như vậy mất đây này diệp ca. ta anh ruột ngươi về sau có chuyện gì cứ việc phân phao ta coi như là lên núi đao xuống biển lửa ta tuyệt đối là mày cũng không nhăn thoáng một phát thái thiên phương vội vàng nói đột nhiên hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhìn chung quanh thoáng một phát liền vội vàng hỏi ồ diệp phong chó của ta đây này cậu diệp phong cũng hơi sưng sờ đúng vậy chỉ nhớ do cứu người giống như đem cậu quên ngươi xem ta cái này chỉ nhớ diệp phong vỗ một cái cái hót ngượng ngập cười một tiếng nói đem cậu cấp quên mất nói xong hắn vội vàng thay đổi đầu xe hướng phía đường cũng phản hồi đã đến địa phương về sau hắn đối với thái thiên p ư ơ n g nói ra ngươi ở chỗ này chờ tại một mảnh trong rừng hạt lan chờ đảng đô tử còn có cái kia phi công đang tại hành tẩu lấy trong lúc đó trên không một khung phi cơ trực thăng bay đi là phi cơ trực thăng phi công vội và nói hắn đã lái qua cái này phi cơ trực thăng tự nhiên là phi thường quen thuộc chẳng lẽ là người kia tại lái máy bay trực thăng phản hồi trang viên ạt lạn chứng kiến phi cơ trực thăng phi hành phương hướng trong nội tâm cả kinh vội vàng nói rất có thể làm sao bây giờ khác một thanh niên nói ra chúng ta không thể phản hồi trang viên rồi đi trước trên thị trấn nói sau ạt lạn nói ra những người khác cũng đều đồng ý rồi hay vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn tuy nhiên trước khi cái kia người phương đông buông tha bọn hắn một khi gặp mặt đến khả năng sẽ không có vận tốt như vậy vs hôm nay bộ c phát canh hai đến chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm bốn mươi tám chương năm trăm bốn mươi tám h à n làm cho tại khoảng cách gieo trồng viên không đến vài dặm địa phương một đầu vắng vẻ bùn đất trên đường lớn khương lâm bọn người vừa vặn trở lại xe bên trên bọn hắn t i u chứng kiến xa xa một nhà phi cơ trực thăng bay qua khương l ã o đại ngươi xem có phải hay không cái kia k h ô n g phi cơ trực thăng một người chỉ vào cái kia phi cơ trực thăng điểm nhỏ nói ra hẳn là cái kia một khung chuyện gì xảy ra khương lâm chân mày c a o lại chẳng lẽ người kia đem phi cơ trực thăng cùng phi công đều thả trở về một người khác có chút kỳ quái nói hẳn là các ngươi phát hiện không có trước khi bị đánh bại thủ vệ trên cơ bản cũng chỉ là đã hôn mê cũng không có bị đánh gục khương lâm nói ra những người khác gật gật đầu bọn hắn đều chú ý tới điểm này nói như vậy bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm vì giữ bí mật vì phá vòng vây các loại bọn hắn chưa bao giờ hội nương tay dù sao đối với địch nhân nhân tử tự là đối với chính mình tàn nhẫn đương nhiên cái k i a thần bí cao thủ thực lực quá mạnh mẽ không giết người cũng là tự tin biểu hiện sự thật cũng là như thế tại làm sao nhiều xạ thủ vây công xuống còn có phi cơ trực thăng đều có thể ra vào chỗ không người thậm chí liền phi cơ trực thăng đều có thể cựa nờ dê nếu như bọn hắn còn biết tại gieo trồng viên trong còn có một vị đạt tới đỉnh phong thôi miên đại sư một cấp cao t h ủ tại chỉ sợ thì càng thêm giật mình cũng may mắn diệp phong xuất hiện bằng không mà nói mấy người bọn hắn sợ là muốn giao đại ở chỗ này chúng ta đi thôi khương lâm nói ra gù h i nam tử gật gật đầu khởi động xe mà khương lâm lấy ra một cái đặc chế điện thoại xoa bóp một cái mã số phát một đầu tin nhắn đi ra ngoài mai phượng núi hồ nhất đao nhận được theo ám binh hệ thống phát tới tý tức là về cứu vất thái thiên phương nhiệm vụ tình huống tại tiểu lâm đoàn đội cứu người thời điểm có thần bí võ hai đầu lông mày lộ ra một vòng n g h i hoặc c h à nở dê lẽ lại lao thái mời được những người khác nghĩ tới đây hắn vội vàng cho thái lao gọi một cú điện thoại đi qua thái lao trong biệt thự từ khi đã nhận được có ám binh hệ thống đoàn đội đã tiếp nhận cứu vớt thái thiên phương nhiệm vụ hơn nữa cái này đoàn đội đội trưởng hay vẫn là h ồ nhất đao đại đệ tử thái lao t i ể u an lòng không ít đột nhiên điện thoại vang lên thái lao vội vàng đứng lên cầm lấy điện thoại cái gì còn có người không có a ta không có tỉnh h những người khác thái lao sắc mặt biến hóa vội vàng nói bên kia h ầ nhất đao chân mày câu lại căn cứ ta đại đệ tử phát tới tin tức xem tiểu phương thần bí biến mất rất có thể đã bị người cứu đi thái lao sắc mặt trắng bệnh cứu đi thái thiên phương là người nào hoàn toàn không biết gì cả về sau muốn cứu người thì càng thêm khó khăn lao thái ngươi cũng chứ đừng lo lắng chờ ta thông chi h ồ i nhất đau an ủi một câu sau đó t i ể u cúp điện thoại thái lao tê liệt trên ghế ngồi hắn biết rõ tình huống càng ngày càng phức tạp không có thỉnh những người khác chạy xe bên trên khương lâm chứng kiến phát tới tin tức lông mày vặn nhanh như vậy có chút phiền phức nếu như là thái thiên phương bên kia thỉnh người khá tốt hiện tại sẽ rất khó nói cái kia thần bí cường già thực、lực. quá kinh khủng chỉ sợ lao sư đều so ra kém nạ ẻn gia tộc gieo trồng viên trên không một nhà phi cơ trực thăng xuất hiện lần nữa ở trên không khiến cho vừa mới ổn định lại gieo trồng trang viên lần nữa lâm vào bạo động trong nạ ẻn gia tộc cao tầng cũng đã tô t ỉ n h lại diệp phong cũng không có động thủ sát nhân h o ắ c nhĩ đức bọn người có loại sống sót sau t hai nạ n cảm giác nếu như cái kia thần bí phương đông cao thủ muốn giết bọn hắn quả thực là dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới thế gian có mạnh như thế người chẳng lẽ là tới từ đông phương thần bí côn luân đủ kịch đầu chọc láo giả thì thảo tự nói hắn thân là thôi miên đại sư tại thôi tôi h miên tông sư cũng không phải cực hạn còn có rất cao một cấp truyền kỳ cấp độ chỉ có điều thế gian hiếm thấy chỉ có trong truyền thuyết o l i m n i p trong thánh địa mới có bất quá o l i m n i p thánh địa chính là truyền thuyết hắn chưa bao giờ thấy qua tự nhiên mà nói về phương đông thế giới thần bí cô luân cũng có một ít nghe thấy nếu thật là như vậy tồn tại tự có thể giải thích vừa lúc đó một cái nạ ẻn ra tộc hộ vệ vọt lên tìm đến kinh hoàng nói ác ma kia lại trở lại cái gì tất cả mọi người đều khẩn trương lên rất nhanh bọn hắn tự đã nghe được một hồi cao tốc xoay tròn tiếng rít đó là phi cơ trực thăng thanh nhâm bọn hắn mới vừa đi ra đi t i u chứng kiến một đạo nhân ảnh theo phi cơ trực thăng trong nhảy ra ngoài thân hình nói lên t i ể u rơi xuống trước mặt bọn họ đã có trước khi kinh nghiệm nạ ẻn gia tộc người cũng không dám nữa nổ súng các hạ còn có chuyện gì hoắc n h ị đức cố nén trong lòng hoảng sợ liền vội vàng hỏi ta là trở lại tìm cầu cái k i a chó đất đây này diệp phong nhàn nhạt nói ra hoắc n h ị đức lập tức hiểu được là tự mình giam chính là cái k i a đông phương thanh năm cùng chó đất đưa tới phiền thoái hắn lập tức t i u hối hận không thôi sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy một khi gia tộc những người khác biết rõ bởi vì cử động của hắn cho nạ ẻn gia tộc đã man đến lớn như vậy hai nạn chỉ sợ hắn hội bị tước đoạt quyền lực tại diệp phong uy h i ế p xuống hoắc nhĩ đức căn bản không dám đùa cái gì bị bợm phái người theo một cái trong tầng hầm ngầm đem một cái lồng sắt dơ lên đi ra một đầu cực lớn chó đất tự nhốt ở trong lồng bốn là chó đất rất là bực bội được chuyển động bất quá vừa nhìn thấy diệp phong lập tức tựu trở nên hoan hô lên phát ra ô ô ô thanh â m c ă n cái đôi đem lồng sắt mở ra diệp phong ngự khí kiên quyết nói vâng hoắc nhĩ đức run dậy lấy cầm cái chìa khóa tự mình tiến lên đem thiết cửa mở ra đến chỉ sợ đáng sợ kia chó đất đập ra tới bảnh cửa sắc bị phá khai hoắc nhĩ đức c phát ra hết thảm một tiếng mà chó đất đã nhào tới diệp phong bên người ngoắc ngoắc cái đôi lộ ra rất là cao hứng thân mật diệp phong đốt đầu của hắn đã lâu không gặp cái này chó đất hay vẫn là nhận ra hắn đi chúng ta trở về diệp phong vừa cười vừa nói sau đó hắn hướng phía phi cơ trực thăng đi tới chó đất cũng theo ở phía sau một người một chó lên phi cơ trực thăng nạ ẹn ra tộc bọn người chỉ có thể nhìn lại tuyệt không dám động bọn hắn không cho rằng trên tay thương có thể đối với diệp phong tạo thành một đinh điểm uy hiếp đợi đến lúc phi cơ trực thăng một lần nữa bay lên hướng phía xa xa mở đi ra bọn hắn mới đều thở dài một hơi cuối cùng đem cái này đáng cũng hoặc đức chán tổng sống khá giả vứt bỏ tánh mạng tốt hoặc nhị đức đã đứng lên, trên giả vứt tốt khá chảy mới rồi vừa bỏ bị máu, đã còn có d ậ phi đầu đến trên mặt ắ n mảnh một ấm trầm, h vứt bỏ. p cơ trực thăng không sao tổn thất thảm trọng cũng không sao hắn hiện tại quan tâm chính là phải đem lần này sự t ì n h phong tỏa ở, đặc biệt là bởi vì hắn cướp đoạt chó đất nguyên nhân mới đưa tới bực này tai nạn càng là không thể bị người biết rõ cho nên hắn lập tức rơi xuống hạ lệnh động viên hết thể lực lượng phong tỏa lần này tin tức về phần lần này cự tổn thất lớn hắn chỉ có thể đánh nát hàm g i n g hướng cũng ớt do chính hắn yên lặng thừa nhận rs canh ba đến cầu vé tháng cầu phiếu đề cử hôm nay bộ phát c á n h năm đã ngoài vốn đã nói là mười cảng bất quá trong khoảng thời gian này nhi tử sinh bệnh không có thời gian viết chữ hai ngày này mới có chút thời gian cơ hồ đều hoa tại viết chữ lên thật sự thật có lỗi chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm bốn mươi chín chương năm trăm bốn mươi chín an toàn vắng vẻ trên đường cái thái thiên vương khẩn trương phải xem lấy chung quanh chỉ sợ có người tới giống như chim sợ cảnh c o n g trong khoảng thời gian này kinh nghiệm lại để cho hắn lá gan đều nhỏ đi nếu là lúc trước có trong nhà thế lực t i ê u tính toán không là coi trời bằng vùng cũng là không kiêng nghệ gì cả chưa từng có sợ qua cái gì đột nhiên thái thiên vương tựa hầu nghe đã đến vội vàng thông qua kính chiếu hậu nhìn lại lại chứng kiến một cỗ tiểu nhân xe vận tải tử phía sau khai đi qua có xe thái thiên vương khẩn trương không thôi đang muốn áp hạ t h ầ n che giấu bất quá hắn nghĩ lại liền bông u tha rồi một khi có người tiến lên đây xem xét chỉ sợ t i ể u sẽ phát hiện cái gì nói như vậy sẽ càng làm cho người ta hoài nghi lúc này hắn vội vàng sửa sang lại thoáng một phát tóc ra vẻ chấn định tiện tay cầm lấy bên cạnh một cuốn sách giả vờ giả vị được nhìn lại đằng sau tiểu nhân trong xe vận tải đúng là khương lâm đoàn đội bọn hắn chứng kiến ven đường ngừng lại xe lập tức cảnh giác lên như vậy vắng vẻ địa phương không phải do bọn hắn không cẩn thận nếu để cho người theo dõi lên đối với bọn họ hội tạo thành rất lớn uy hiếp rất nhanh xe vận tải cùng đại chúng ô tô giao thoa mà qua thái thiên phương căn bản không dám nhìn tới bên cạnh xe bất quá xe vận tải bên trên khương lâm lại đang âm thầm quan sát trên ô tô người chỉ cần có bất luận cái gì di động hắn sẽ hành động đánh đòn phủ đầu hồ khương lâm tựa hồ phát hiện cái gì nhảy ra một cái điện thoại di động tìm phá một phát tự thấy được một tấm hình đúng là thái thiên p ư ơ n g cưng tử đỗ xe khương lâm vội vàng hướng xe vận tải lái xe nói ra những người khác cảnh giác lên răng g i c khương lâm đem cửa xe sau đó nhảy xuống đại chúng trong ô tô thái thiên vương thông qua khỏe mắt quét nhìn chứng kiến xe vận tải n g ừ n g lại khẩn trương vô cùng hắn cơ hồ đều muốn chạy trốn bất quá lý trí nói cho hắn biết coi như là muốn chạy trốn đoán chừng cũng trốn không phát hay vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến hắn cố nén trong lòng khẩn trương sau đó ngẩng đầu nhìn sang tận lực lại để cho chính mình sắc mặt bình tĩnh một ít bất quá hắn chứng kiến trên xe đi xuống chính là một cái người da vàng không khỏi hơi sững sờ hơn nữa trên xe lái xe tựa hồ cũng là người da vàng chỉ cần không phải người mexico hắn ngược lại là hơi chút yên lòng n g ư ơ là thái thiên vương k ư ơ n g lâm đi đến xe bên c hắn cũng không có chứng kiến xe bên trên còn có những người khác lúc này hỏi thái thiên phương nghe thấy người kêu tên của mình khẩn trương vô cùng trái tim đều nhanh theo cổ họng trong nhảy ra ngoài nuốt thoáng một phát nước miếng sau đó nói các người các ngươi là người nào khương lâm nghe được thái thiên phương trả lời cơ hồ có thể khẳng định trên xe người chính là bọn họ lần này nghĩ cách cứu viện mục tiêu nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi kinh hỷ không nghĩ tới vận khí tốt như vậy ở chỗ này gặp được chúng ta là thụ nhà của ngươi thuê trước tới cứu ngươi khương lâm vội vàng nói thái thiên vong trên mặt chữ điểm tràn đầy kinh hỷ nói các ngươi cùng diệp ca là cùng lên diệp ca khương lâm hơi x ư n g sở sau đó hỏi cái nào diệp ca a các ngươi không phải cùng lên đó a thái thiên phương lập tức hiểu được sau đó nói là ta một cái bản thân rất lợi hại khương lâm nghĩ đến cái kia cao thủ đáng sợ chẳng lẽ tựu là thái thiên phương theo như lời diệp ca cường đại như vậy tồn tại cái này thái thiên phương là tại sao biết nếu như thái ra thật sự nhận thức cường đại như vậy tồn tại còn có tất yếu thuê bọn hắn ư nếu cái kia cường giả cũng không phải định nhân khương lâm cũng tựu nhẹ nhàng thở ra hiện tại thái thiên phương an toàn như vậy nhiệm vụ lần này cũng tựu không tính thất bại ít nhất người là an toàn hắn lập tức xuất ra đặc chế điện thoại phát một đầu tin nhắn trở về đồng thời hắn đối với thái thiên p ư ơ n g nói ra bằng hữu kia đi tìm của ta đầu kia c h ó đất thái thiên phương nói ra khương lâm kinh ngạc không thôi vờ ơ y mà lại đi trở về không có đợi bao lâu diệp phong liền mang theo c h ó đất trở lại rồi bất quá hắn chứng kiến khương lâm thời điểm không khỏi có chút kinh ngạc thật đúng là xảo a diệp phong là ngươi a khương lâm chứng kiến là diệp phong không khỏi sửng sốt hắn như thế nào cũng thật không nở cái kia tại nạ ẻn gia tộc trong trang viên đại triển thần uy thần bí cao thủ dĩ nhiên là diệp phong hắn chỉ thấy qua diệp phong một lần mặt hay vẫn là lần trước võ đạo giao lưu hội tuy nhiên hắn biết rõ diệp phong thực lực rất khủng bố liền lao sư đều nói diệp phong thực lực có thể so với hóa kính võ giả có thể tận mắt thấy diệp phong bày ra thực lực hắn hay vẫn là rung động không thôi chỉ sợ là lao sư tự mình đến cũng làm không được loại tình trạng này khương ca thật đúng là xảo h a đã đoạt nhiệm vụ của các ngươi sẽ không trách ta đi diệp phong cười nói ha ha diệp phong chúng ta còn phải cảm tạ ngươi lâu rồi bằng không đừng nói cứu ra thái thiên vương liền tự chúng ta đều ham đi vào khương lâm cười nói hắn lại đem mình mấy cái đoàn đội thành viên giới thiệu cho diệp phong bọn hắn tận mắt thấy cái kia đáng sợ thần bí cao thủ thật không ngờ tuổi trẻ tự nhiên là rung động không thôi đối mặt diệp phong đều có một điểm công nghệ dù sao diệp phong thực lực quá cường hãn tuyệt đối là hóa t i n h cấp độ tại võ đạo giới thực lực vi tôn có đôi khi bối phận ngược lại bị xem nhẹ cứ như vậy mấy người trò chuyện trong chốc lát tự nhiên phần mình hồi xe bắt đầu phản hồi đế ồn nơ đương nhiên diệp phong cùng khương lâm đã thương lượng tốt rồi không cùng lúc trở về như vậy mục tiêu quá lớn dù sao nạ ẹ n gia tộc tại đế ồn nở thực ph tuy nói hắn không sợ thực sự rất phiền thoái phân tán ngược lại mục tiêu nhỏ một điểm tự nhiên thái thiên vương đi theo diệp phong trở về xe bên trên thái thiên vương vớt chó đất đầu rất là cao hứng không chỉ có là mệnh bảo trụ rồi liền chó đất cũng bảo trụ diệp ca ngươi có điện thoại không có ta nghĩ gọi điện thoại cho trong nhà thái thiên vương đột nhiên nhớ tới một việc vội vàng nói diệp phong trực tiếp lấy ra một di động mới đây là hắn c ô ý mua trong không gian giới chỉ chuẩn bị nhiều cái hắn điện thoại di động của mình có quá nhiều bí mật tự nhiên không thể để cho người khác tiếp xúc tuy nói có rất mạnh phòng hộ chương trình cũng sẽ không t ù y tiện cho người khác thái thiên phương vội vàng bấm trong nhà điện thoại thái g i a biệt tự thái g i a người là sống một ngày bằng một năm trong lúc đó điện thoại lại văng lên thái tấn vội vàng đứng dậy đi l ê n tiếp về phần thái lao bởi vì thời gian dài lo lắng hiện tại thân thể không quá thoải mái nằm ở trên giường a tiểu phương tiểu phương ngươi ở nơi nào thái tấn nghe được trong điện thoại chuyển ra quen thuộc thanh âm kích động vạn phần phải nói bên ngữ nghẹn nói ra cha thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng ta hiện tại rất an toàn rất nhanh là có thể về nước tốt tốt tốt tốt da a của ngươi bởi vì lo lắng ngươi đều bị bệnh ta lại để cho hắn nghe nghe thanh n m của ngươi thái tấn vội vàng cầm điện thoại hướng phía trong phòng đi đến thái lao nghe được cháu trai gọi điện thoại trở lại rồi giống như bệnh thoáng cái tốt rồi vội vàng đứng dậy nói ra tiểu phương ngươi không có bị thương à không có ra ra ta hiện tại rất tốt lần này cần không phải diệp ca ta chỉ sợ thật sự về không được thái thiên phương nói ra diệp ca thái lao hơi sững sờ là diệp phong lần này là hắn tới cứu ta thái thiên phương liền tranh thủ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một bên thái lao sau khi nghe sợ hai thán phục không thôi không nghĩ tới diệp phong lại vẫn có bực này b ỗ n sự đ ộ chương hạ năm trăm năm mươi chương năm trăm năm mươi dẫn xả xuất động đế ồn n một khách sạn diệp phong mang theo thái thiên phương trở lại trong phòng khách hắn mở đích là giá cao phỏng cho nên thái thiên phương cũng trụ tiền đến hết cách rồi thái thiên phương hộ chiếu đã sớm ném đi không có hộ chiếu t r ờ i này nọ muốn ngay tại chỗ ở giá cao khách sạn căn bản không có khả năng trừ phi là đi tư nhân tính chất tiểu khách sạn bất quá hoàn cảnh nơi đây rất ác liệt đương nhiên diệp phong thật muốn làm cho cũng hay vẫn là rất đơn giản lợi dụng nguyễn c h i lực là có thể trở thành thái thiên phương tiến hành chỉ có điều không cần phải về phần cái kia cho đất khách sạn có chuyên môn chiếu cố sùng vật địa phương dạng sạch một cái tắm mặc vào diệp phong cho một bộ quần áo thái thiên phương toàn thân rực rỡ hẳn lên không bao giờ nữa như trước khi cái kia phó kẻ lang thang bộ dạng mãi mãi thật là đói chết ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát ngày mai chúng ta trở về quốc diệp phong đối với thái thiên phương nói ra tốt thái thiên phương gật gật đầu hắn xác thực cần nghỉ ngơi rồi mấy ngày nay đều ngủ không được n g mà rơ lại ở vào trong sự sợ hãi trạng thái tinh thần rất kém c õ i diệp phong ra khách sạn lái xe hơi chuẩn bị khắp nơi đi dạo dù sao lần thứ nhất xuất ngoại không thể cứ như vậy đi trở về a cái này một hai ngày hắn đều lái xe bốn phía chuyển động nói thí dụ như bên cạnh bến cảng nơi đó là mexico cùng gú ép a ra vào thông đạo chỗ đó thật có thể nói là là dòng xe cộ như biển rất là đồ sộ chờ trở, trở lại khách sạn thời điểm Đã liên à g ờ tối Thái t i hắn cho h Phương mang đã i Diệp phong mang theo Thái Thiên phương, cưới xe taxi một mị hôm mang tí thực theo bản bữa ngày sáng, Phong Phương, địa đ sau xe đi ra khách sớm ạ n thẳng đến sân bay mà đi đã đến sân bay về sau. Diệp Phong vận dụng huyện Thiên Phương không phần bệnh. Liên Thái trở thủ chi chủ hộ chiếu đi đã đã yếu sau, s bay bay bay, máy mà là Diệp về về vẽ tục lực có thông qua kỹ thuật thủ đoạn trở thành diệp phong cùng thái thiên phương đính tốt thuận lợi được đăng ký về sau thái thiên phương rất là hiếu kỳ không biết diệp phong là làm sao làm được d i ệ p phong vở ơ y mà mang theo hắn thông suốt được lên máy bay trên người hắn cũng không có hộ chiếu a bất quá không nghĩ ra t i ể u không muốn dù sao có thể đăng ký thì càng tốt về phần chó đất đi chính là hành lý gửi vận chuyển thông đạo đã đến thành phố mở hỉ cổ phi trường quốc tế lại chuyển trèo lên về nước máy bay mười mấy giờ về sau máy bay rốt cục tại kinh đô phi trường quốc tế bởi vì m ố i giờ không thành tại đây hay vẫn là ban ngày ha ha ta lại trở lại thái thiên phương đi ra sân bay chứng kiến những người trong nước kia gương mặt cùng quen thuộc văn tự nhìn không được kêu lớn lên quanh thân đi qua người đều đại ném bạch nhãn bất quá thái thiên p ư ơ n g hào không thèm để ý sống sót sau hai nạn cảm giác lại để cho hắn cảm thấy còn sống thật tốt ngoài phi trường thái g i a người sớm đã đợi chờ đã lâu chứng kiến thái thiên phương đi ra thái tấn thái thiên phương m ẫ u thân còn có những người khác nao h nhao vọt lên bọn hắn chứng kiến thái thiên phương hoàn hảo vô k huyết tất cả đều thở dài một hơi bọn hắn đối với cứu thái thiên phương trở lại diệp phong tự nhiên là vô cùng cảm kích diệp phong theo chân bọn họ nói mấy câu tựu theo chân bọn họ tách ra đem thái thiên phương dây an toàn trở về quốc coi như là hoàn thành nhiệm vụ về phần hồi phong huyện hắn không định đắc máy bay rồi mà là đi vào sân bay trong nhà vệ sinh đóng cửa sau đó t i ể u đi vào trong đó trực tiếp thông qua không gian chi môn quay trở về phong huyện như vậy rất thuận tiện hắn ly khai mexico thời điểm còn để lại một hạ t ậ n chứa hắn tinh thần lạc ấn dị giới kim loại nói như vậy hắn về sau đi mexico là có thể trực tiếp đi qua về sau khẳng định phải đi địa phương nhiều hơn lợi dụng không gian chi môn t i ể u phi thường thuận tiện bằng không mỗi lần thừa lúc ngồi phi cơ phi thường thiền thoái mê h ì cô hắc cám ban trị sự phân bộ với tư cách một cố cực kỳ cường đại dưới mặt đất thế lực hắc cám ban trị sự tại âu mỹ đại lục các quốc gia đều đã thành lập nên phân bộ có được rất mạnh lực ảnh hưởng hơn nữa rất nhiều dưới mặt đất thế lực đều cùng hắc cám ban trị sự có liên hệ tại một cái sáng ngời trong phòng họp năm cái người da trắng nam nữ đang tại thương nghị lấy sự tình đối diện cực lớn tinh thể lòng trên màn hình chính phát hình một đoạn video đ ố n g nhiên là ngày hôm qua phát sinh ở nạ ẻn gia tộc trong trang viên sự tình mọi người thấy thế nào ngồi ở chủ vị trung niên nam tử giọng mũi rất nặng vẻ mặt ngưng trọng phải nói việc này phải liên hệ tổng bộ ban phương đông võ đạo giới vờ ơ i mà m xuất hiện như thế cao thủ đáng sợ tại trong tình báo tuyệt đối không có người này tin tức cái khác cô gái tóc vàng nói ra những người khác là gật gật đầu thực lực của bọn hắn cũng đều là tại thôi miên cấp bậc đại sư về phần thôi miên tông sư một cấp chỉ có tại tổng bộ mới có đây mới thực sự là nắm giữ quyền hành xử lý công việc nguyên l á o h ả o h ả o điều tra thoáng một p h á t nếu người này tới cứu người tự có dấu vết mà lần theo cầm đầu trung niên nam tử gật gật đầu không chỉ là tại m ê h i cô hắc cám ban trị sự phân bộ còn có những tổ chức khác thế lực cũng đều đã nhận được phát sinh ở nạ ẻn gia tộc cứ điểm chỗ chuyện đã xảy ra tuy nhiên hoắc nhĩ đức phong tỏa tin tức đáng tiếc lại nghiêm Mật cũng có tiết lộ khả năng nói thí dụ như usa ngành tình báo trong lúc nhất thời về diệp phong tồn tại dần dần tiến nhập quốc tế thế lực lớn trong tầm mắt đương nhiên diệp phong cứu người thời điểm sửa hình đổi mặt hơn nữa hắn ngồi phi cơ thời điểm dùng không phải chân thân phận sở hữu có thể bạo lộ tin tức đã sớm bị bạch liên tại trước tiên cựu lau mất nạ ẻn gia tộc trong trang viên video sở dĩ chạy ra chủ yếu là bạch liên căn bản không có đi xóa bỏ bằng không mà nói căn bản không có bất luận cái gì video tiết lộ ra ngoài hơn nữa diệp phong biết rõ muốn triệt để xóa đi dấu vết cũng căn bản không có khả năng trừ phi là hắn đem tất cả mọi người tiêu diệt bằng không mà nói. chắc chắn sẽ có dấu vết để lại hung chi đây là hắn cố ý gây nên bạch liên trong phòng một nói không gian chi môn hiện ra đến sau đó diệp phong từ đó đi ra bạch liên tình huống bây giờ thế nào diệp phong trực tiếp ngồi vào trên một cái ghế hỏi đã truyền ra bạch liên cười nói ha ha nghĩ đến rất nhiều thế lực đều cảm thấy hứng thú cựu sợ bọn họ không có hứng thú nói như vậy ta là có thể nắm giữ càng nhiều nữa tình huống diệp phong cười nói bạch liên không có xóa bỏ trong video đã sớm bị cắm vào cực kỳ che giấu ngựa gỗ chỉ cần bị những thực kia thế lực đạt được bạch liên ngựa gỗ cũng là có thể thừa cơ xâm nhập thu hoạch các loại che giấu tin tức đây là h ắ cám ban trị sự tình huống ta đã đại khái nắm giữ bạch liên điều hành ra một cái cửa sổ thượng diện xuất hiện rất nhiều người vật tin tức phi thường kỹ càng đều là h á cám ban trị sự xử lý công việc nguyên l á o cấp tồn tại đã bị bạch liên thu hoạch cực kỳ kỹ càng nguyên vẹn tin tức vốn thân phận của những người này phi thường che giấu muốn thu hoạch thật là khó khăn vô cùng bất quá thông qua cái kia video lại khiến cái này người bạo lộ tại bạch liên giám thị phía dưới không chỉ như vậy toàn bộ h á c ám ban trị sự rất nhiều thành viên cũng đều không có gì bỏ sót hơn nữa cái này chỉ là h á cám ban trị sự mà thôi còn có mặt khác rất nhiều thế lực cường đại thông qua lần này dẫn xa xuất động kế hoạch chương ũ n n g đều năm trăm năm mươi mốt hai họa ngầm diệp phong các ca ta gần đây thu thập đến đi một tí tin tức ngươi có lẽ hội cảm thấy hứng thú bạch liên tại trên bàn phím rất nhanh đánh lấy sau đó nói à cái gì đó diệp phong vội vàng hướng phía trước mặt nàng máy tính nhìn lại bạch liên ấn mở một chương hình ảnh có chút mơ hồ bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít gì đó đó là lưỡng c h ú chuột dạng này nọ bên cạnh còn có một đầu dài lớn lên con chuột cái đôi u không chỉ như vậy cái này lưỡng c h ú chuột tạ i gạm phệ một cái máu chảy đầm địa người đối lập người hình thể đó có thể thấy được cái này lưỡng c h ú chuột thể tích phi thường đại chỉ sợ so trưởng thành mẹo cũng phải lớn hơn một ít diệp phong c a c a cái này ảnh chụp là liên bang nga bên kia lấy được hơn nữa căn cứ s i ê u tập đến tình báo đã xảy ra chuyện kinh khủng có thần bí quái vật tập kích người bạch liên lại điều tra mấy tấm bản đồ phiến không một đều có con chuột thân ảnh lớn như vậy con chuột diệm phong sờ lên cái c biến dị loại điện ảnh thường xuyên có biến khác c á s ấ u mãng xả con chuột các loại chẳng lẽ cái này mấy chú chuột cũng là đã xảy ra biến dị đương nhiên diệp phong cũng không cho rằng con chuột này cùng tánh mạng tri bùn có quan hệ gì bạch liên ghi chép lại nhiều quan tâm thoáng một p h á t nếu có cái gì m ặ t khác biến hóa t i ê u kịp thời cho ta biết diệp phong nghĩ nghĩ nói ra hắn tin tưởng về loại này khổng lồ con chuột tin tức nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện kế tiếp trong một đoạn thời Gian diệp phong kế hoạch đều tại vững bước đang tiến hành linh dược gieo trồng vũ trụ căn cứ sinh lợi linh trùng gieo trồng còn có quan hệ với toàn cầu tất cả thế lực lớn tình báo siêu tập các loại trong n á y mắt thời gian tiến nhập trung tuần tháng ba ba tháng mùa xuân tiết thời tiết trở nên ấm áp bất quá như trước nhiệt độ không cao hơn nữa xuân vũ liên tục tỉnh lân dược liệu gieo trồng viên đây là mới xây là lớn mới một cái cỡ lớn gieo trồng viên, trồng cỡ ở vào thạch mã chấn b ổ nguyên phố vùng tại đây vốn là có rất nhiều đất đai hoa phế địa thế bằng thẳng cho nên bị quy hoạch ra một cái cỡ lớn linh dược gieo trồng viên trải qua mấy tháng kiến tạo hiện tại rốt c ụ c có thể đầu nhập sử dụng sau này sở hữu linh dược gieo trồng đều lại ở chỗ này tiến hành hiện tại tỉnh lân tập đoàn trải qua một ít điều chỉnh phía dưới phân chia ra bốn cái công ty con một cái là tỉnh lân gieo trồng công ty sau hạt tỉnh lân hoa có gieo trồng viên tỉnh lân cây rừng gieo trồng viên tỉnh lân dược liệu gieo trồng viên cùng với một cái thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm mặt khác diệp phong còn chuẩn bị trụ hạch kiến lập một cái lương thực gieo trồng căn cứ cùng tỉnh lân trà xanh gieo trồng căn cứ có lẽ phía trước kỳ cần đầu nhập không ít đánh mạng chi bùn theo linh dịch lợi nhuận hơn nữa linh thực bản thân có thể sinh ra linh khí có thể tạo thành tốt tuần hoàn về sau tất nhiên sẽ giảm bớt cánh mạng chi bùn đầu nhập thứ hai công ty con t i ể u là tỉnh lân khoa học kỹ thuật công ty chủ công phiên dịch máy bay cùng điện thoại phương diện cái thứ ba công ty con t i ể u là tỉnh lân sinh vật công ty thứ tư cái t i ể u là tỉnh lân rượu gạo nhà máy diệp phong tại dược liệu gieo trồng viên cao quản người phụ trách cùng đi xuống đi thăm gieo trồng viên tình huống hắn đối với cái này gieo trồng viên là coi trọng nhất dù sao nơi này là linh dược căn cứ hắn bản thảo hồi xuân quyết tu luyện tự cùng cái này linh dược gieo trồng viên có lớn lao quan hệ hơn nữa đang tại chủ bị thu mua một nhà dược. Nhà máy. cũng đã nâng lên án trình tự nhiên mà nói cái này linh dược gieo trồng tựu rất quan trọng yếu trải qua thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm phương diện nghiên cứu thông qua tánh mạng chi bùn cùng linh dược bồi dưỡng linh dược thai n é n ra hạt giống đã xuất hiện linh tinh c ố hóa hiện tượng nói cách khác đã trên cơ bản kế thừa linh dược đặc tính coi như là không có co sinh mạng chi bùn thuốc hóa hạt giống mọc dễ nẩy mầm về sau cũng sẽ có được hấp thu ánh mặt trời tiến hành linh qua n tác dụng phóng thích linh khí năng lực đương nhiên loại này đặc thù cũng không ổn định nếu như không thêm cố bồi dưỡng rất có thể xuất hiện thoái hóa thoát linh tình huống một lần nữa biến thành bình thường thực vật đi thăm hoàn tất về sau diệp phong đi tới chính mình chuyên trúc văn phòng cái này là dựa theo yêu cầu của hắn kiến tạo lên diệp phong tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện một lần hiệu quả so tại nguyên lai、like、tối thiểu muốn tốt gấp hai có thừa đối với cái này diệp phong rất là thỏa mãn bây giờ còn là linh dược không có hoàn toàn sinh trưởng thành cho nên sinh ra dược linh khí còn không tính nồng hậu dày đặc t i ê u tính toán như thế cũng là cực kỳ kinh người cảm nhận được trong đan đ i ể n hơi có vẻ chướng bụng pháp lực diệp phong thở dài ra một hơi mở ra tu luyện mật thất đại môn đi ra ngoài nhiên diệp phong điện thoại vang lên hắn lấy ra nhìn một chút lập tức sắc mặt biến hóa nguyên lai、like、là tiểu ti tuyến phát tới tin nh xoáy lại phun trào rồi hơn nữa đồng dạng xuất hiện vết n ư ớ c không gian từ lần trước xuất hiện vết n ư ớ c không gian về sau hắn tựu lại để cho tiểu ti tuyến mật thiết quan tâm kịp thời thông chi chính mình nghĩ tới đây diệp phong vội vàng thu hồi điện thoại khai ra gieo trồng viên hướng phía vườn trái cây mở đi ra hơn mười phút về sau diệp phong đã về tới vườn trái cây có thể nói là nhanh như đ i ệ n chớp có thể thấy được tốc độ thật là nhanh mới xây sắt l á trong phòng diệp phong nhìn xem đầy đất được giống như màu đen gạo h ắ c ngọc sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên đây chính là ma cô ta hắn nhớ tới trong không gian giới chỉ đầu tiểu ti tuyến có hay không loại vật này bị c u ố n vào vết nước không gian trong diệp phong nội vàng hỏi thăm tiểu ti tuyến nếu quả thật có ma cốt tiến nhập vết nước không gian ở bên trong vậy thì phi thường thiền thoái diệp phong các ca có bất quá có lẽ không nhiều lắm những vết d ạ n kia rất chật vật có lẽ chỉ có hơn mười hạt bị c u ố n vào vết nước không gian trong tiểu ti tuyến nói ra diệp phong nợ đụ cười khổ tuy nhiên chỉ có hơn mười hạt số lượng không nhiều lắm nhưng là chỉ cần có một chỉ sinh vật ăn vào loại này hát mễ ma cốt rất có thể t i ể u hội phát sinh d ị biến biến thành cái loại n ầ y tiểu ác ma đi ra cái loại lầy tiểu ác ma hung tản hắn là được chứng kiến c ự độ khắc máu chỉ sợ sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố tai nạn tới đáng tiếc hắn căn bản không biết những vết nứt không gian kia đi thông địa phương nào nghĩ tới đây diệp phong tâm tình trầm trọng sau đó gọi một cú điện thoại cho bạch liên làm cho nàng nhiều chú ý một chút toàn bộ thế giới động tĩnh nếu có về ác ma tình huống xuất hiện nhất định phải trước tiên thông chi hắn diệp phong đem sở hữu hắc ngọc ma cốt thu vào so sánh với t r ư ớ c còn nhiều hơn một chút đây đã là lần thứ hai rồi tương lai nhất định sẽ có nhiều lần hơn sổ có thể đoán được tình huống như vậy khẳng định còn sẽ phát sinh đi ra sắt lá phòng ở diệp phong trong nội tâm khé động vung tay lên đem thủy tinh hòm quan tải theo trong không gian giới chỉ đem ra bảy một tiếng mặt đất hơi k h ẽ chấn động cực lớn thủy tinh h n g quan tài ra hiện tại mặt có thể chứng kiến bên trong giam giữ một chỉ hai thôn t ơ i lớn lên tiểu ác ma tiểu ác ma chứng kiến d i ệ phòng p thoáng cái t i ể u trở nên kích động lên ghé vào thủy tinh trên vách đá c h ứ n g mắt một đôi mắt é p con mắt loẹ loẹ sáng lên tựa hồ rất bộ dáng đáng thương nếu như không phải bái kiến nó hung tàn bộ dạng chỉ sợ còn cảm thấy nó có chút đáng yêu diệp phòng trong nội tâm k h ẽ động tinh thần ý thức theo thủy tinh hòm quan tài trong khe hở thẩm thấu mà vào hắn nghĩ thử câu thông tiểu ác ma hắn trước kia tinh thần ý thức không thể ly thể qua xa không cách nào cùng trong thủy tinh quan tiểu ác ma câu thông hiện tại tự cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi hai mời diệp phong tinh thần ý thức thẩm thấu tiến nhập thủy tinh trong quan tài nếm thử cùng tiểu ác ma câu thông tiểu ác ma một mực bị nhốt tại thủy tinh trong quan tài ý thức rất đơn thuần bất quá cái này trong ý thức có khát máu bản năng tiểu ác ma ý thức lộ ra cao hứng phi thường múa bắt tay vào làm chân cánh phát ra hoan hô kêu gạo âm thanh ý thức của nó đối với diệp phong tràn đầy một loại mãnh liệt thân cận cùng ý lại giống như là tiểu hài tử chứng kiến cha mẹ diệ phong nhẹ nhàng chấn an lấy nó tiểu g a hỏa này rất thông minh họ tham diệp ph diệp phong không biết nên nói như thế nào chỉ là chấn ăn nó về sau sẽ đem nó phóng xuất tiểu gia hỏa lại nói đói muốn ăn cái gì diệp phong biết rõ tiểu gia hỏa muốn ăn huyết thực trước kia hắn nếm thử đem hoa quả rau quả các loại này nọ cho tiểu ác ma ăn bất quá tiểu ác ma liền nhìn cũng không nhìn thậm chí loại thịt đều không ăn phải ăn phi thường mới lạ tốt nhất là sống hắn một mực đang tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề này cho tiểu ác ma ăn huyết thực cái này cũng không khó nhiều dưỡng điểm r a súc r a cầm có thể bất quá tiểu ác ma lực lượng nhất định sẽ rất nhanh gia tăng nếu như áp chế không nổi làm sao bây giờ cũng không thể lao thẳng đến tiểu ác ma nhốt tại thủy tinh trong quan tài a hơn nữa. tiểu ác ma khẩu vị rất lớn cho nên phải giải quyết khống chế tiểu ác ma sự tình đúng rồi không biết khống linh chi thuật có thể hay không đối với tiểu ác ma tạo thành khống chế hiệu quả diệp phong trong nội tâm k h ẽ động sinh ra một cái ý nghĩ bất quá làm như thế nào khảo thí ra tiểu ác ma cho ăn dưỡng mô hình nghĩ tới đây hắn ý niệm k h ẽ động đem thủy tinh hòm quan tài đã thu vào trong không gian giới chỉ sau đó cắn nát ngón tay một giọt máu tươi cũng đưa vào trong không gian giới chỉ bất quá hắn sau m ộ t khắc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ bởi vì hắn vừa rồi đưa vào thủy tinh trong quan tài cái tia dọn huyết dịch đã bị tiểu ác ma ăn thịt cái này tiểu ác ma khát máu chứng kiến một giọt mới lạ huyết tự nhiên là nhịn không được diệp phong sờ lên cái cảm lại tích một giọt máu tươi sau đó nhẹ nhàng niệm chú hắn có chút lo lắng tại trong không gian giới chỉ cái này k hống linh khảo thí có thể hay không mất đi hiệu lực vốn hắn đem máu tươi trước đưa vào thủy tinh trong quan tài lại đem thủy tinh hòm quan tài theo trong không gian giới chỉ lấy ra sau đó niệm chú tới kích hoạt máu tươi chi lực nếu tiểu ác ma đem máu tươi cho ă n hết không thể làm như vậy rất nhanh đầu ngón tay cái kia giọt máu tươi phát ra nhàn nhạt vầm sáng loại này vầng sáng người mắt thường nhìn không tới tại tinh thần ý thức của hắn ở bên trong lại vô cùng rõ ràng đây là h kích h o ạ trong a t r m á u năng lượng hướng dẫn ra tiểu ác ma cho ăn dưỡng mô hình hắn ý niệm k h ẽ động cái k i a u tích bị kích hoạt máu tươi biến mất không thấy tiến nhập không gian giới chỉ thủy tinh trong quan tài tại hắn cảm ứng ở bên trong thủy tinh trong quan tài một giọt tản mát ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng máu tươi chống r i n g xuất hiện máu tươi kích thích lập tức lại để cho tiểu ác ma nóng này bắt đầu chuyển động bất quá lần này tiểu ác ma cũng không có đem máu tươi t h ố p h ệ tựa hồ không thích máu tươi tản mát ra vầng sáng diệp phong thấy vậy trong nội tâm ám ám thở dài một hơi sau đó đem thủy tinh hòm quan tài theo trong không gian giới chỉ lần nữa đem ra hắn kị lực duy chỉ cùng cái k trong miệng chú ngự không ngừng tiểu ác ma càng phát ra nôn nóng diệp phong nếm thử dùng tinh thần ý thức chấn an tiểu ác ma có lẽ thật là tiểu ác ma đối với diệp phong thật sự có loại ủy lại rất nhanh tiểu ác ma bắt đầu vây quanh máu tươi chuyển bắt đầu chuyển động dần dần được mông lung q u a n g tia tung bay mà đi tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình chỉ là rằng có một lát lập tức tự tiêu tản cái tia giọt máu tươi triệt để khô héo bình thường biến thành hát cám sắc tiểu ác ma không chế mô hình quá phức tạp một giọt máu tươi không đủ để thành lập nuôi nấng mô hình diệp phong nữ mày nghĩ tới đây hắn lại đem thuỷ tinh Lạng y ê diệm phong thở dài ra m t hơi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng không nghĩ tới nhìn như gân gà khống linh chi thuật vẫn có trọng dụng đồ chỉ cần có thể khống chế tiểu ác ma hắn tựu tương đương với lại có một đại trợ lực tuy nhiên hắn lấy được về ác ma tin tức cũng không nhiều theo cái kia đôi câu vài lời ở bên trong vẫn có thể đủ cảm giác được ác ma cường đại coi như là thông qua ma cốt ký sinh tiểu ác ma cũng cực kỳ khủng bố tuy nhiên nuôi nấng hình thức khảo thí đi ra muốn nuôi nấng độ khó vẫn tương đối đ ạ i hơn nữa d i ệ p phong hoài nghi chính mình dùng tinh huyết nuôi nấng không biết có thể hay không thỏa mãn tiểu ác ma nhu cầu bất kể như thế nào trước đem nuôi nấng mô hình tạo dựng lên nói sau hắn bắt đầu nếm thử cách dùng lực xây dựng tiểu ác ma cho ăn dưỡng mô hình bất quá hắn phát hiện cái này tiểu ác ma cho ăn dưỡng mô hình quá phức tạp đi lấy pháp lực của hắn muốn xây dựng thật sự quá khó khăn pháp lực chưa đủ a hắn hiện tại như trước ở vào luyện khí một tầng, hắn đoán chừng. muốn đem cái này, tiểu ác ma tiểu này an cái ác cho d ư ỡ n hình thuận g mô l ợ i thuận lợi xây dựng đi ra, đoán chừng muốn đạt tới chừng muốn u dựng đoán lợi l đi xây y ra, ệ n tầng đã ngoài khí hô. đã i d ệ phong p lắc đầu xem ra phải nhanh hơn tu luyện theo luyện khí một tầng đến luyện khí hai tầng không chỉ là pháp lực tích góp còn muốn hoàn thành một lần pháp lực tinh luyện mà hắn hiện tại khí hải trong đan điện hiến pháp lực liền khí hải đan điền một phần mười lượng đều không có đạt tới muốn tích góp đầy đủ hồi xuân pháp lực t r ù n g kích luyện khí nhị trọng còn không biết muốn bao lâu diệm phong lắc đầu cười khổ một cái xem ra trong thời gian ngắn muốn khống chế tiểu ác ma hay vẫn là rất không có khả năng hắn đem thủy tinh hòm quan tài thu vào lúc này mới quay người về tới trong phòng ăn hết cơm trưa về sau hắn tự đi bộ rơi xuống vườn trái cây hướng phía mới xây trang viên đi đến trang viên đã trên những cơ bản kiến tạo hoàn tất hiện tại cũng chỉ có bên ngoài nội s a n h hóa bất quá diệp phong giã tâm rất lớn hắn muốn trong trang viên bên ngoài toàn bộ loại bên trên chính thức linh mục linh thảo linh hoa nói như vậy là có thể đem trang viên kiến thành một cái chính thức linh địa tại đây trang viên linh địa trong sinh hoạt vô thai không bệnh sống lâu trăm tuổi là khẳng định còn có thể kéo dài tuổi thọ toàn bộ trang viên quy hoạch phi thường được tốt kiến trúc cách cục hòn non bộ nước chạy có thể kỳ cảnh như vậy một cái trang viên diệm phong đầu nhập phi thường đại quả thực là trụ cột phương tiện tự cao tới hơn trăm triệu về phần những thứ khác nếu như tính luôn các loại linh thực cái kia giá trị t i ể u không cách nào đánh giá đương nhiên sở hữu linh thực vẫn còn gieo trồng viên trong đào tạo còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể vận chuyển đến trong trang viên tới diệp phong còn chuẩn bị lại để cho tiểu thanh thảo nhập chú trang viên nói như vậy vài chỗ là có thể bao t r ù m cỏ xanh có thể đối với trang viên tạo thành một loại bảo hộ tại trong trang viên dạo qua một vòng diệp phong chuẩn bị lúc trở về điện thoại di động của hắn văng lên lấy ra xem xét dĩ nhiên là vân ngàn hoa từ khi vân ngàn hoa sau khi trở về chính giữa liên hệ qua mấy lần nói là muốn tới ăn giã hương lão ngư diệp phong còn cố ý gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn. đi một tí giá hương láo ngư đi qua đương nhiên không phải mới lạ xử lý qua đi dùng chân không đóng gói đóng băng mặc dù không có mới lạ ăn ngon bất quá hương vị cũng hay vẫn là rất không tồi t h ằ n g này sẽ không lại là muốn ăn cá a diệp ca không có q u ấ y giày đến ngươi đem lần này ngươi yên tâm ta không phải cho ngươi gửi qua b i ể u điện hệ thống tin nhắn cá b ạ n thân ta đầu tháng sau kết hôn ngươi cần phải hãnh diện a vẫn ngàn hoa thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển tới kết hôn không phải là cùng tần n i ni a diệp phong kinh ngạc nói chính là nàng a ta cũng là không có cách nào ai kêu bị nàng bá vương ngạnh thượng cúng liền tiểu ra hỏa đều mang bầu ta cũng chỉ có thể nhận mệnh vân ngàn hoa phiền muộn nói ra ha ha ngươi đ ừ n g được tiện nghi còn khoe mã diệp phong cười cười chúc mừng một câu liền hai tử đều đã có c h ắ c không được muốn kết hôn d i ệ p ca lúc ngươi tới nhớ rõ thuận tiện mang một ít g i ã hương lão ngư phải lễ vật là được vân ngàn hoa vội vàng nói một câu t i u treo máy rồi tốt rồi ta bể bộn nhiều việc t i u không nói nhiều chứng kiến vân ngàn hoa vội vàng vàng c ú p điện thoại diệp phong lắc đầu thằng này quả nhiên hay vẫn là nhìn mình chằm chằm g i ã hương lão ngư bất quá vân ngàn hoa hôn lễ hay là muốn đi tham gia tờ s thứ bảy càng đến cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương năm trăm năm mươi ba tiếp máy bay sa thị hoàng hoa thái sân bay hàn linh cùng dương phạm theo trong phi trường đi ra dương phạm về sau chúng ta muốn đến bên này dốc sức lầm rồi thực hy vọng về sau có thể ổn định lại hàn linh đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu linh linh có lẽ không có vấn đề lấy năng lực của ngươi khẳng định rất nhanh t i ể u có thể có được trọng dụng dương phạm đối với hàn linh rất là tự tin phải nói hàn linh năng lực là do như ban này g coi như là hắn rất là tự phụ đối mặt hàn linh cũng không khỏi không tâm phục khẩu phục ha ha cũng không biết ngươi cái tia bạn học cũ sẽ an bài như thế nào chúng ta hàn linh trêu chọc thoáng một phát tóc ngắn lộ ra một vòng vũ mị được vui vẻ ai thật không nghĩ tới lớp chúng ta bên trên nhiều người như vậy bình thường vai trò thấp nhất một người vờ ợ ơ y mà sáng tạo ra như vậy một phen sự nghiệp thật sự là không thể tưởng tượng à. dương phạm rất là cảm thắn nói tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là sự thật tại trước mắt cũng không khỏi không lại để cho hắn tâm phục khẩu phục không lâu hai người trải qua nghị sâu tính kỹ về sau hơn nữa cùng diệp phong câu thông qua mấy lần r ố t cục hướng đa ra bảo tập đoàn đánh nữa đơn từ trước ngay tại mười ngày trước chính thức tạm rời cương vị công tác nghỉ ngơi một tuần lễ liền chạy đến nam tỉnh bên này bên ngoài tiếp máy bay trong đám người có người dơ một khối nhãn hiệu đúng lúc là tiếp hai người dương p h ạ m cùng hàn linh hai người kéo lấy hành lý đi tới diệp phong ngươi như thế nào tự mình đến rồi dương p h ạ m chứng kiến cử nhãn hiệu dĩ nhiên là diệp phong có chút kỳ quái hắn vốn là muốn gọi diệp tổng bất quá đã có điểm gọi không ra khẩu vốn là đồng học quan hệ về sau lại muốn trở thành diệp phong làm công trong lòng của hắn t r ê n lệch hay vẫn là man đại bất quá hàn linh tự lộ ra tự nhiên nhiều lắm cười nói diệp tổng lại để cho ngài tự mình tiếp máy bay này làm sao không biết xấu hổ a ha h a hàn tỷ dương p h ạ m ta cũng là thuận tiện mà thôi diệp phong cùng hàn linh cùng dương phàm bắt tay cười nói khách sáo vài câu hắn đem nh mang theo hàn linh cùng dương phạm hướng phía bãi đỗ xe đi đến đối với hàn linh hắn hay vẫn là thật nặng xem mà dương phạm là bạn học cũ cũng không thể quá lạnh nhạt cho nên tự tự mình đến tiếp máy bay rồi đương nhiên hắn hôm nay trả lại cho bảo bảo đưa một lần này nọ cũng t i u t h u ậ t tiện tới đón máy bay lên xe về sau diệp phong t i u lái xe ra sân bay hơn một giờ về sau diệp phong xe cũng đã chạy đến phong huyện một nhà nào đó khách sạn khách sạn gian phòng đã sớm an bài tốt hà n g t ỷ dương phạm tàu xe mệt nhọc các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng hợp pháp ngày mai ta tại phái người mang bọn ngươi đi công ty đi dạo Làm một quen công h tình huống Phong hai phòng, chúng h ú t trong Tổng, ta người đến nói Diệp Diệp đem đưa ra k phiền lụy hay vẫn lụy là ty a a sẽ đi n g bây ty giờ. Công ty a hàn linh lại tinh lực dồi dào quả quyết nói ra đối với nàng mà nói càng sớm quen thuộc công ty tình huống đối với nàng càng là có lợi nàng cẩn thận nghiên cứu qua tỉnh lân tập đoàn tình huống phát triển thế tấn manh không nói tiền đô cực kỳ rộng lớn tương lai nhất định trở thành siêu đại hình tập đoàn xí nghiệp chỉ cần có cơ hội phát huy cơ hội của nàng còn là phi thường đại tự nhiên mà nói nàng muốn cho diệp phong lưu sau một cái ấn tượng tốt vậy cũng đi ta hiện tại tiểu mang bọn ngươi đi diệp phong gật gật đầu chỉ dựa vào cái này hàn linh lần n y tác phong hay vẫn là man đối với diệp phong khẩu vị hắn cũng kỹ càng hiểu do qua hàn linh tình huống đặc biệt là theo ngô văn phương trong miệng đã nhận được không ít về hàn linh tin tức năng lực rất c ư ờ n g tác phong giỏi giang quyết đoán khuyết điểm duy nhất tự là quá mạnh mẽ thế rồi đặc biệt là đối với thủ hạ công nhân thời điểm càng phải như vậy ưa thích không mặc cả hơn nữa chống lại tư cũng t h ư ờ n g xuyên đối nghịch đối với cái này diệp phong độ không biết là đây là cái gì khuyết điểm chỉ có điều nếu như là cường thế thủ trưởng gặp được loại này cường thế thủ hạ có thể sẽ có chút không quá thoải mái bất quá diệp phong không thèm để ý tỉnh lân tập đoàn công ty tổng bộ diệp phong lại để cho công ty bộ phận nhân sự người mang theo hàn linh cùng dương phạm nhìn xung quanh giới thiệu thoáng một phát công ty tình huống về phần hắn tắc thì mở một hội nghị chủ yếu là về hàn linh chức vụ bổ nhiều tình huống dù sao hàn linh tại tăng thêm bảo chức vị không thấp hơn nữa năng lực rất cường tự nhiên không có khả năng theo tầng dưới chốt làm khởi cho nên diệp phong quyết định lại gia tăng một cái chiến lược quy hoạch ngành cái này ngành chức trách t i ể u là phụ trách chế định trong công ty trường kỳ phát triển chiến lược cũng tổ chức chứng thực chiến lược biện pháp đối với v ị mô kinh tế chính sách tiến hành phân tích nghiên cứu đối với công ty chỗ ngành sản xuất hướng đi cạnh tranh chờ tin tức tiến hành phân tích nghiên cứu đối với công ty muốn tiến vào mới ngành sản xuất hoặc mảnh phân thị trường tiến hành phân tích nghiên cứu theo dõi nghiên cứu trong ngoài nước ngành sản xuất vượt lên đầu xí nghiệp l à ngành sản xuất đối với nhãn hiệu phân tích đối với công ty trọng đại đầu tư hạng mục tiến hành khả thi phân tích đương nhiên hiện tại ngành mới lở, nhân viên không hoàn thiện. hiện tại chức trách so sánh chỉ một chủ yếu là hướng chấp hành tổng giám đốc hầu trác việc trực tiếp phụ trách tương đương với là một người bí thư cơ cấu tại cấp bậc bên trên so mấy cái chủ yếu ngành thấp m ộ t cấp lại không bị những ngành khác q u ả n hạt trực tiếp do chấp hành tổng giám đốc trực tiếp lãnh đạo dựa theo diệp phong nghi cách là một khi hàn linh có thể phát huy ra sắc như vậy cái này ngành là có thể thuận lợi thành t r ư ơ n g được tạo dựng lên tương lai thành là chủ yếu ngành cũng không phải là không được t i ự u xem hàn linh năng lực về phần dương phạm tạm thời v ậ lại chiến lược quy hoạch bộ hạ lần này hàn linh tới tỉnh lân tập đoàn kỳ thật còn dẫn theo mấy cái ngày xưa bộ hạ tới sẽ tại kế tiếp vài ngày lục tục no ngoe đã đến đối với cái này diệp phong tự nhiên là toàn bộ tiếp nhận giải quyết hàn linh vấn đề diệp phong rời đi rồi công ty hắn chủ yếu tinh lực cũng không có phóng tới công ty bên trên có hầu c h ắ c v i ệ t quản lý hắn có thể hoàn toàn yên tâm vũ trụ trong căn cứ hiện tại tiểu phủ liên phân bố diện tích càng thêm rộng lớn khoảng chừng bảy tám mươi km v ô n g mỗi thời mỗi khắc không biết có thể sinh ra bao nhiêu linh dịch tới đến bây giờ mới thôi ngoại trừ tiểu phủ liên tiểu lục bình tiểu thanh thảo tiểu ti tuyến tiểu mạc đẳng m ạ n đằng số hai mạng đẳng số ba tiểu địa long cái này bắt đại linh thực bên ngoài diệp phong m ạ n khắc còn gieo xuống ba loại linh thực theo thứ tự là lục bình số hai sợi tơ số hai địa long số hai những này linh thực trên cơ bản đều tập trung ở lâu thành phố vùng hiện tại dị giới vòng xoáy xuất hiện sinh ra vết nước không gian cho nên hắn không thể không nhanh hơn linh thực gieo trồng hi vọng có thể sinh ra càng nhiều nữa linh khí có thể đối với địa cầu quy tắc tiến hành chữa trị có thể nói như vậy hiện tại lâu thành phố tuyệt đối tại d i ệ p phong giới sự k h ô n g chế ngoại trừ mạn đẳng số hai tại thần nông giá mạn đẳng số ba tại côn luân sơn mạch ở bên trong tiểu phù liên tại vũ trụ tiểu mạn đẳng tại tỉnh lân động thiên ở bên trong m ặ khác bảy gốc linh thực đều tại năm tỉnh đặc biệt là tập trung ở lâu thành phố phong huyện hắn dâu đã trải rộng lâu thành phố phong huyện có thể nói kiến thành thiết bản địa bàn giờ phút này vũ trụ trong căn cứ đã xây dựng một tòa kiến trúc là thủy tinh t i n h chất sử dụng chính là cường độ cao đặc trùng hàng không vũ trụ thủy tinh nhiều như vậy hàng không vũ trụ thủy tinh chính quy con đường là căn bản mua không được diệp phong hay vẫn là mượn á m binh hệ thống đại thống linh quan hệ mới lấy tới chỉ là như vậy một tòa thủy tinh kiến trúc cựu giá trị mấy ngàn vạn đương nhiên thủy tinh kiến trúc ở trong lại không phải chân không mà là tràn đầy linh khí dưỡng khí bọn người hô hấp cần thiết không khí nhiệt độ điều tiết áp lực điều tiết có thể cho người ở bên trong sinh tồn m ặ khắc còn có năng lượng ánh sáng phát điện không khí hệ thống tuần hoàn thủy chương ó t ể lớn nhất hạn độ đ ợ lợi c d năm trăm năm mươi bốn hồn niệm thủy tinh kiến trúc ở trong bạch liên đ ạ i chính đang làm việc từ khi thủy tinh kiến trúc vận hành ngày mở ra nàng t i ệ u chuyển tiền đến trọn vẹn bày đặt mấy chục đài máy vi tính trong đó cẳng có vài đài siêu cấp máy vi tính diệp phong các a tàu con toi số liệu tin tức đã trên cơ bản sửa sang lại tốt rồi bất quá kiến tạo độ khó rất cao hơn nữa coi như là kiến tạo tính an toàn chất không cao mặt trăng cách cách địa cầu qua xa nếu như phát sinh vấn đề không gian chi môn không nhất định hữu dụng bạch liên nói ra nếu về sau muốn phát triển vũ trụ tự nhiên muốn nắm giữ một ít vũ trụ hàng không vũ trụ kỹ thuật mới được lấy bạch liên kỹ thuật thủ đoạn siêu tập đến những tuyệt mật này kỹ thuật cũng không có quá nhiều khó khăn bất quá chỗ khó tịu là như thế nào chế tạo ra tới diệp phong mục tiêu là lấy cái này vũ trụ căn cứ trở thành ván cầu đã thông tiến về trước mặt trăng thông đạo nếu như không gian chi môn cũng có thể đạt tới mặt trăng hắn phát triển phạm vi cũng sẽ không cực hạn lại địa cầu đương nhiên ở trong đó vẫn có rất nhiều nan đề ngoại trừ tiến về trước mặt trăng máy phi hành còn có không gian chi môn có thể không trên mặt trăng mở ra đúng vậy a đây đúng là một nan đề tiểu thế giới có thể là phụ thuộc vào địa cầu không gian mà tồn tại rất có thể không cách nào cùng mặt trăng lấy được không gian liên hệ diệp phong gật gật đầu đây cũng là hắn lo lắng nhất bất quá ta không sẽ đích thân đi lên trước tiên có thể đem máy phi h à n h đưa lên mặt trăng chỉ cần có dị giới kim loại tiến hành định vị nếu như có thể mở ra không gian chi môn t i ê u cũng không có an toàn phương diện vấn đề diệp phong nghị nghị nói ra diệp phong c a c a theo ta thấy cùng hắn tự chúng ta chế tạo máy phi hành không bằng đi trộm một k h ô ú g tới ngươi xem ta sẽ ưu tập đến tình báo xem ra hàng không vũ trụ ngành có lẽ tại kiến tạo tàu con toi bất quá còn không có hoàn toàn thành công đợi đến lúc thành công rồi c h ú nghĩ ta t có ể vậy nữa, thiện, quốc, bậy, diệp phong đã có chút kích động hắn quyết định theo usa làm một khung tàu con toi trở lại bạch liên cho ta tra thoáng một phát usa tàu con toi diệp phong đối thoại liên nói ra hiện tại vũ trụ căn cứ tạo dựng lên t ự u không cần mượn nhờ phóng ra thấp rồi có thể trực tiếp đem tàu con thoi thông qua trong không gian giới chỉ, vận chuyển đến trong vũ trụ đến lúc đó là có thể ở này vũ trụ trong căn cứ tiến hành phóng ra dù sao vũ trụ thuộc về chân không căn bản không tồn tại đậu lực chưa đủ vấn đề diệp phong c a c a ta đã sớm tra tốt rồi tại tạp nạp vì lặt giáp phóng ra c h ẳ n g thì có một khung tàu con thoi có đủ vũ trụ phi hành năng lực bạch liên đánh lấy b ả n phím điều hành xuất quan tại cái kia khung tàu con thoi kỹ càng tin tức diệp phong xem trong chốc lát về sau liền quyết định làm cho cái này không đổi thành thế lực khác muốn theo để phòng xâm nghiêm tạp nạp vì lặt giáp phóng ra, trong chẳng lén ra cái này. Khung tàu con căn bản là không thể nào bất quá d i ệ p phong tịu i không giống với lúc trước h ắ n có không gian giới chỉ đem máy phi hành chứa vào trong không gian giới chỉ là có thể nhẹ nhõm lui lại đương nhiên hay là muốn tiến hành một cái kỹ cẳng kế hoạch mới được trải qua bạch liên thay đôi nhỏ cả cái kế hoạch rất nhanh tựu chu toàn d i ệ p phong c a c a ta thông qua lạc ở nước ngoài đánh một đám thiết bị sắp tới có lẽ trở lại bạch liên nói ra d i ệ p phong nhìn một chút phát hiện là một đám cực kỳ cao tiêm thiết bị giá cả cực kỳ đ ắ đỏ ô những thiết bị này đều là nước ngoài hạn chế nhập khẩu diệp phong hơi chút nhìn một chút liền phát hiện vấn đề nước ngoài đối với trong nước kỹ thuật phong tỏa một mực tồn tại một ít liên quan đến, đến đỉnh ế n đ cấp khoa học kỹ thuật căn bản sẽ không ra bán chỉ biết bán ra sắp bị loại bỏ kỹ thuật đúng vậy ta trước thông qua usa mấy cái công ty lớn tài khoản đính những thiết bị này sau đó lại thông qua kỹ thuật thủ đoạn mấy lần hậu cần đổi vận mới đưa này nọ vận đến trong nước cung cấp hàng căn thức b ả n không sai biệt lắm này nọ đích hướng đi hơn nữa ta cũng không có động những công ty này tài khoản chỉ có điều đã qua thoáng một phát t r ư ớ n g mà thôi bạch liên nói ra diệp phong gật gật đầu nếu như là động những công ty này tài khoản nhất định sẽ bị phát hiện nhưng là chỉ là qua thoáng một phát t r ư ớ n g chỉ cần làm được che giấu một điểm lấy bạch liên kỹ thuật thủ đoạn căn bản sẽ không bị phát giác được không thể không nói bạch liên hiện tại máy tính kỹ thuật đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ cần nàng nguyện ý là có thể tại lạc gia thao trường tung hết thảy đem chọn cái vật liên đùa bỡn tại bàn tay tầm đó có thể nói chính thức lạc chi thân ân chờ này nọ đã đến ta sẽ đưa lên diệp phong gật gật đầu không có ở vũ trụ trong căn cứ mọi mòn chờ đợi liền trở về trong vườn trái cây hắn rút ra một giờ thời gian lại gõ một hồi y hi tiên vương truyền lại nói tiếp rất kỳ quái hắn tại viết chữ thời điểm trong đầu một mảnh không linh tựa hồ hóa thân thành y hi tiên vương đã trải qua những vật này theo tình tiết đ ẩ i mạnh hắn giống như là chính thức dung nhập đã đến toàn bộ nội dung cốt truyện trong một giờ sau d i ệ p phong thở dài ra một hơi theo cái loại này trong trạng thái thoát ly đi ra vở ơ y mà cao tới năm vạn ba nghìn chữ tốc độ so với trước kia nhanh nhiều quả là thế tại loại này trạng thái sau viết chữ tinh thần của ta ý thức tựa hồ đã nhận được một loại kỳ lạ rèn luy hồ lớn mạnh một phần trong nội tâm âm thầm kinh hỉ không nghĩ tới thông qua sáng tác y lý hi tiên vương chuyển vờ ơ y mà sẽ có loại này chỗ tốt vốn theo thời gian trôi qua tinh thần ý thức của hắn lớn mạnh tốc độ càng ngày càng chậm coi như là quan sát ghi chép mặc điệp tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh như là hiện tại thông qua đem y lý hi tiên vương câu chuyện thông qua văn tự biểu hiện ra ngoài lại hiệu quả vô cùng tốt ở đây là có chuyện gì diệp phong đột nhiên trong nội tâm k h ẽ động phát hiện một cái vấn đề kỳ quái hắn vừa mới viết xong một cái đại nội dung c â chuyện cái này là cả y lý hi tiên vương bị chuyển cái thứ nhất đại bước mặt hoặc là nói yi hi hi tiên vương bị truyền bộ phận thứ nhất xem như viết xong hắn cảm giác được trong đầu có một tia d ị động l o a n thoáng tựa hồ xuất hiện một cái kỳ quái vòng xoáy cái này vòng xoáy rất kỳ lạ tựa hồ đối với hắn sinh ra không h i ể u sức hấp dẫn phải hắn dùng tinh thần ý thức đi chạm đến thời điểm trong chốc lát hắn cảm giác được một tia tinh thần ý thức thoáng cái bị hấp dẫn tiến vào sau đó thật giống như tiến nhập một cái tối tăm bên trong trong không gian cái không gian này rất mơ hồ tựa hồ cũng không hoàn thiện giống như mới sinh có rất nhiều cảnh tượng kỳ dị tại diễn biến ở bên trong chỉ có điều quá mơ hồ lúc sinh thời diện căn bản không thể thời gian dài tồn tại, giống như bọn biển ảo ảnh hơn nữa. tại đây trong không gian loang thoáng tựa hồ muốn ngưng tụ ra một đạo mơ hồ thân ảnh nhàn nhạt, nhạt tiếng thở dài theo bóng người này bên trong truyền lại đi ra không nghĩ tới ở trên đời này còn có con người làm ra ta sáng tác truyện ký tuy nhiên cái kia tiếng thở dài khẩu âm rất kỳ quái d i ệ p phong nhưng vẫn là có thể nghe hiểu được hắn trong lòng có chút giật mình chẳng lẽ thân ảnh ấy tựu là yi hi tiên vương không thành chính mình vì hắn sáng tác yi hi tiên vương truyền do đó kinh động đến yi hi tiên vương không đúng căn cứ ghi chép ngọc điệp ở bên trong cái này y hi tiên vương có lẽ đã vấn l ạ hơn nữa y hi tiên vương là dị giới thật lâu xa một vị tiên vương thậm chí có thể làm ấy cái kỷ nguyên trước khi cái kia bóng người này lại là chuyện gì xảy ra tớ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm năm mươi lăm chương năm trăm năm mươi lăm hai hại ngươi là y hi tiên vương diệp phong nghe được cái kia ý niệm cố nén khiếp sợ trong lòng liền vội vàng hỏi ta tựu là y hi tiên vương ngươi không cần lo lắng ta hiện tại chỉ là một đám h ồ n niệm bị ngươi chỗ sáng tác chuyện ký theo hư vô bên trong câu dẫn đi ra cái kia thân ảnh mơ hồ phát ra nhàn nhạt ý niệm tới diệp phong xem qua không ít dị giới tư liệu đối với hôn niệm có chút hiểu do nói như vậy người đã chết về sau hồn phách sẽ tiêu tán ở ở giữa thiên c ư ờ n g đại trở lại người cũng không cách nào thoát khỏi như vậy vận mệnh bất quá nếu như hồn niệm đầy đủ c ư ờ n g đại tiêu tán hồn niệm cũng không bị thiên địa hấp thu ngược lại sẽ khắp nơi phiêu đãng tại hư vô tâm đó giống như chết không chết hơn nữa chỉ cần có thể bị người nhớ kỹ như vậy cái này hồn niệm cũng đồng dạng có thể một mực tồn tại sẽ không triệt để tiêu vong tín tắc thì thần tựu i là đạo lý này một người uy danh đạt tới trình độ nhất định cho dù chết rồi cũng còn có thể bị người lâu dài được nhớ rõ rất nhiều trong lịch sử danh nhân dựa vào loại này chuyện ký cũng có thể hồn niệm trưởng tồn chỉ nếu không có người quên ngươi cho dù chết rồi cũng có thể hồn niệm trường tồn vì cái gì tế tổ chính là vì có thể nhớ k ỹ tổ tiên lại để cho tổ tiên hồn niệm trường tồn đã đến y -hi, hi tiên vương cái này một cấp bậc coi như là bị người quên cũng có thể hồn niệm trường tồn ít sẽ bị thiên địa hấp thu diệp phong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là y hi, -hi tiên vương một đám hồn niệm bị chính mình sáng tác chuyện ký theo hư vô bên trong câu dẫn đi ra biết là y hi, -hi tiên vương hồn niệm diệp phong t i ể u hơi chút nhẹ nhàng thở ra hắn biết rõ hồn niệm không là linh hồn nếu như là linh hồn diệp phong muốn lo lắng có thể hay không bị y hi, -hi tiên vương đoạt xa khống chế các loại hồn niệm cự không gi vô luật là pháp lực thậm chí tinh thần linh hồn lực lượng đều không tồn tại cũng chính là bởi vì như thế một khi vất lạc coi như là hồn niệm trường tồn cũng vĩnh viễn không cách nào phục sinh bất quá có một loại tồn tại đặc thù biện pháp tạm thời phục sinh cái kia chính là tín ngưỡng thông qua tín ngưỡng có thể phong thần có thể làm cho hồn niệm thời gian dài trên thế gian h i ể n hóa do đó đạt tới phục sinh mục đích chỉ là loại này phục sinh phương thức có một cái khuyết điểm một khi tín ngưỡng bị phá hư hôn niệm sẽ một lần nữa bị đánh rơi hư vô bên trong so về chính thức lực lượng đến tín ngưỡng phong thần cựu là không chung lâu các thực chưa vững chắc người tên là gì y, y, y tiên vương hồn niệm không biết tiên vương có cái gì phân phó diệp phong đối với cái này tiên vương hay vẫn là trong lòng còn có kính sợ dù sao cũng là lãnh đạo dị giới một cái thời đại vô địch tồn tại coi như là vẫn là cũng có thể uy danh lan truyền muôn đời trở thành một tòa tấm b i a to diệp phong ngươi có thể trở thành ta sáng tác truyền ký còn đây là cơ duyên vốn ta đã vẫn là không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên sở hữu hồn niệm bị vĩnh viễn chấn hư vô bên trong vốn tưởng rằng hội chọn đời không được siêu sinh không nghĩ tới lại bị ngươi câu dẫn đi ra y hi tiên vương phát ra nhàn nhạt, nhạt tiếng thở dài diệp phong không nói phân tích ra rất nhiều tin tức đến cái này y di hi tiên vương có lẽ không có những thứ khác hồn đọc liên hệ i n bị vĩnh viễn chấn hư vô bên trong rất có thể là bị dị giới cường đại tồn tại đố kỵ sợ cho nên mới triệt để cắt đ ứ t y di hi tiên vương thông qua tín ngưỡng phong thần phương thức một lần nữa phục sinh dù sao tiên vương một cấp công tham tạo hóa nếu thật là lần nữa phục sinh tất nhiên sẽ đối với đương kim thế kỷ tạo thành rất lớn ảnh hưởng chẳng lẽ tiên vương muốn cho chính mình truyền bá tín ngưỡng diệp phong trong nội tâm k h ẽ động nếu như là nói như vậy hắn chắc chắn sẽ không làm truyền bá tín ngưỡng không thể nghi ngờ là đem địa cầu nhân loại trở thành cựu Qua là thành trở y cái tiên n gì c u d i ấ p phong ư ỡ b g y diệp hi tiên vương nhìn thấu tâm tư cũng không ngoại ý dù sao cái này là đã sống vô số năm tồn tại coi như là một đám hồn niệm cũng là đa mưu túc trí ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hoàn thiện chuyển kỷ nói như vậy là có thể trở thành ta thành lập ra hoàn thiện hồn niệm không gian ta cái này một đám hồn niệm là có thể trường tồn như thế nhưng lại có thể chậm rãi đem mặt các hồn niệm dẫn động mà ra thì có một lần nữa ngưng tụ thần hồn hy vọng y hi tiên vương nói gia ý của ngươi là nói ta chỉ muốn viết hết y hi tiên vương chuyển là có thể đem ngươi phục sinh d i ệ p phong giật mình nói ha ha chỉ là có một tia khả năng mà thôi chính là muốn phục sinh sao mà khó cũng hơn nữa lấy ngươi tu vi hiện tại cảnh giới ngươi muốn hoàn thiện ta chi chuyện ký sợ là rất không có khả năng theo ta tại chuyện ký bên trong tu vi tăng lên thời gian chuyển rời thế giới quan dần dần mở rộng ngươi t i ể u không cách nào k h ô n g chế y -hi, hi tiên vương nói ra diệp phong trong nội tâm k h ẽ động nếu quả thật như y -hi, hi tiên vương theo như lời như vậy thật đúng là có khả năng đặc biệt là gần đây hắn đ ắ m chìm tại nội dung cốt truyện bên trong thật giống như lợi dụng suy nghĩ của mình v ẫ n tự diễn biến y -hi, hi tiên vương nhân sinh bình thường một khi đạt tới nào đó trình độ chính mình chỉ sợ t i ể u khó có thể trở thành cái vậy làm sao bây giờ diệp phong liền vội vàng hỏi cái này vốn chính là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình nếu như dễ dàng hoàn thành thế gian này cũng là có thể tồn tại bất tử tiên vương y d i hi tiên vương cười nói bất quá ta được nhắc nhở ngươi chính là một khi chuyện ký bắt đầu tự không cách nào dừng lại bởi vì ta chi hồn niệm không gian đã cùng ngươi thức hải liên tiếp nếu như hồn niệm không gian sụp đổ mất sẽ đối với ngươi thức hải tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương cái gì diệp phong sắc mặt k ỳ biến không thể nào chính mình chẳng phải là tự tìm đường chết ta ni mã biết sớm như vậy viết cái gì y d i hi tiên vương chuyện ký a đây không phải đem mình cũng h ã m tiến vào bất quá diệp phong lo lắng y d i h i t i ê n v ư ơ n g có phải hay không là hủ chính mình bực này còn sống vô số năm siêu ngưu nhân vật nói không chừng chuẩn bị hố chính mình đây này muốn là tự mình tiếp tục viết xuống đi hạ không phải mình đạo tốt hồ hướng bên trong n h ạ y trong lúc nhất thời diệp phong lộ vẻ do dự diệp phong ngươi cũng không cần thái quá mức lo lắng tuy nhiên hồn niệm không gian tồn tại sẽ đối với ngươi tạo thành t h a i hoàng ẩm bất quá cái này hồn niệm không gian dựa vào ngươi thất hải mà tồn tại cũng sẽ đối với có được điểm rất tốt gì tiên vương nói ra chỗ y diệp phong liền vội vàng hỏi cái này hồn niệm không gian theo hoàn thiện hội dần dần tạo thành vững chắc mà ẩn chứa đặc biệt quy tắc lĩnh vực của ngươi tinh thần ý thức cũng sẽ tùy theo tăng cường quan trọng nhất là ngươi cũng có thể đối với cái này hồn niệm không gian tạo thành lực ảnh hưởng nhất định y hi tiên vương giải thích nói cái này hồn niệm không gian có chỗ lợi gì diệp phong hiếu kỳ hỏi cái này hồn niệm không gian là ta chi hồn niệm hiển hóa không gian ngoại trừ tại đây ở bên ngoài đã bị thiên địa quy tắc ư ớ t thúc bất luận cái gì hồn niệm đều bị lôi kéo nhập hư vô bên trong không cách nào hiển hóa đi ra bởi vì hồn niệm không gian ẩn chứa mới sinh diễn biến chi quy tắc nếu như của ngươi tinh thần ý thức đối với n g ư ơ i tương lai tu luyện sẽ do vô cùng chỗ tốt quan trọng nhất là nếu như thân nhân của n g ư ơ i thọ nguyên trung kết này ngươi có thể đem linh hồn của bọn hắn dẫn vào cái này hồn niệm trong không gian bọn hắn là có thể trường tồn mà sẽ không bị thiên địa tiêu tan sạch gì hi tiên vương nói ra t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu chương năm trăm năm mươi sáu xoắn suýt nếu như nói phía trước chỗ tốt đối với diệp phong chỉ là có chút sức hấp dẫn mà thôi như vậy đằng sau chỗ tốt tự lại để cho diệp phong cực kỳ tâm động chính hắn đi lên con đường tu luyện cũng không có nghĩa là về sau người nhà cũng có thể làm được coi như là chính mình c ũ n g không nhất định có thể trường sinh tự nhiên mà nói một khi vài chục năm về sau đợi đến lúc cha mẹ trưởng bối thọ nguyên gần hắn tựu không thể không đối mặt thân nhân rời đi sự thật nếu như hồn niệm không gian thật sự có được như thế công năng có thể cho cha mẹ người nhà linh hồn ở trong đó sinh hoạt chẳng phải là nói là có thể có thể vĩnh viễn được làm bạn bọn hắn tuy nhiên tâm động diệp phong như trước không có an toàn tin tưởng yi hi tiên vương yi hi tiên vương cũng không có nói cái gì nữa cái kia hư ảnh tựa hồ càng thêm mơ hồ diệp phong lúc này đã đi ra cái này hồn niệm không gian hắn hiện tại rất do dự muốn không cần tiếp tục viết xuống đi nếu quả thật như y hi tiên vương theo như lời không tiếp tục viết xuống đi sẽ sinh ra không tốt hậu quả vậy phải làm thế nào xoắn suy ta mặc kệ trước ghi đi xuống đi dù sao ghi chậm một chút nói sau diệp phong khẽ cắn m ô i rất nhanh làm ra quyết định hắn quyết định về sau mỗi ngày ghi một vạn chữ là được đến bây giờ mới thôi y lý hi tiên vương c h u y ể n đã đã viết gần bốn trăm vạn chữ cái này còn gần hận k ể là người thứ nhất một phần nhỏ mà thôi nếu như dựa theo suy đoán của hắn nhiều nhất đã viết một phần trăm mà thôi đương nhiên đây chỉ là hắn dự đoán dù sao càng là đến đằng sau thế giới quan càng lớn nhân vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều rất có thể số lượng từ muốn càng nhiều một ít mexico đ ế h ổn nở trong một rừng cây giờ phút này ban đêm muộn cực kỳ yên t ĩ n h một chỉ tiểu động vật đang tại dùng đến móng vuốt đào thổ tìm kiếm đồ ăn đột nhiên một đạo bạch quang trống rông xuất hiện sau đó đ ỗ n g nhiên sáng lên cái này tiểu động vật sợ hãi kêu lên một cái sau đó vẹo thoáng một phát bỏ chạy đi đạo bạch quang kia rất nhanh kéo dài cuối cùng hóa thành lóe lên không gian chi môn sau đó diệp phong thân hình từ đó đi ra buổi tối diệp phong chứng kiến đen kịt một mảnh có chút không quá thích ứ n g mới nhớ tới t r a n lệch vấn đề hắn lần này không có đi bình thường con đường ngồi phi cơ tới chủ yếu là lãng phí thời gian không nói. còn có thể lưu lại một chút ít tin tức hắn lần này chuẩn bị đi usa trộm tàu con t h ô i tất nhiên sẽ dẫn tới long trời lở đất lấy usa ngành tình báo năng lực vô khổng bất nhập dấu vết nào đều có thể bạo lộ chỉ có chính mình loại không có bất kỳ nhập cảnh tin tức mới có thể hoàn mỹ được che giấu dẫm phải sốt mặt đất d i ệ p phong nhìn một chút trên điện thoại di động hướng dẫn bắt đầu hướng phía phụ cận một đầu công đường đi tới đã đến trên đường lớn thời điểm hắn liền đem một cỗ xe máy theo trong không gian giới chỉ đem ra tuy nhiên trong không gian giới chỉ có ô tô bất quá đó là trong nước giấy phép tại mexico khẳng định không thể khai về phần phi cơ trực thăng quá rõ ràng chỉ có cái này xe má hắn nổ máy lập tức bao tố đi ra ngoài diệp phong không chế được xe máy rất nhanh tại trên đường lớn chạy như bay không thể không nói khởi động máy xe cảm giác rất thoải mái cái loại nẩy của u phong tại bên thai gà thét cái loại nẩy tốc độ mang đến kích thích không cách nào hình dung đến cuối cùng diệp phong đem xe máy tốc độ càng để càng nhanh dù sao là buổi tối trên đường lớn cũng không có cỗ xe căn bản không cần lo lắng cái gì đã đến đặc giùa thị trấn nhỏ diệp phong không ngừng lại trực tiếp xuyên qua thị trấn nhỏ hướng phía đế ổn nmi ra biên cảnh bến cảng đã là đêm khuya cho nên tại đây rất yên tĩnh không có gì xe bất quá tuần tra mexico bộ đội biên phòng người tiếng bước chân hay vẫn là rõ ràng có thể thấy được diệp phong rất là nhẹ n h õ n được bay qua mỹ mực biên c ả n h tuyến tiến nhập usa cảnh n ộ i tạp nạp vì lặt giáp phóng r a c h à n g ở vào đông hải bờ f l o r i da châu mà hắn hiện tại vị trí là thánh diego tương ứng bang california một cái thái bình dương vùng duyên hải thành thị ở vào usa bản thổ cực đoan góc tây nam tại đây khoảng cách tại tạp nạp vì lặt giáp phóng r a c h à n g khoảng chừng mấy ngàn km bởi vì thánh diego không có sân bay cho nên diệp phong chuẩn bị đi trước santiago c h ỗ đó có một cái phi trường quốc tế có thể cho diệp phong bay thẳng phở lo gì đ à châu đợi đến lúc diệp phong đã tới phở lo gì đ à châu thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng tuy nhiên chính giữa có chút chắc chở bất quá vẫn là thuận lợi đến bởi vì hắn là ẩn nút tiến vào không có bất kỳ giấy chứng nhận hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì cho nên cũng không có vào ở khách sạn mà là trực tiếp đón xe đi tới tạp nạp vì lặt rác tạp nạp vì lặt rác chỗ hơn là mọi người đều biết hàng không bờ biển phụ cận có kẹt nở đi hàng không vũ trụ trung tâm cùng tạp nạp vì l ặ không quân căn cứ nước mi tàu con toi đều là từ nơi này hai cái địa phương phóng ra lên không làm, làm trọng yếu căn cứ chỗ tại đây phòng thủ là cực kỳ nghiêm mật lục quân không quân hải quân đủ tại đây có thể nói là usa phòng ngự mạnh nhất địa phương đương nhiên còn có một địa phương có thể tới bằng được cái kia chính là năm mươi mốt khu bất quá lại nghiêm mật phòng ngự đối với diệp phong mà nói cũng coi như không được cái gì càng là công nghệ cao này nọ đối với diệp phong mà nói tự uy hiếp càng nhỏ bạch liên đã sớm xâm nhập tại đây khống chế sở hữu giám thị thiết bị hơn nữa diệp phong đem dị giới kim loại vận dụng hoàn thành mô phỏng quanh thân hoàn cảnh giống như là một cái người trong suốt hắn rất nhẹ nhàng được tiến nhập tạp nạp vì lạp giáp phóng r a tràng bên ngoài khu vực diệp phong đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua tạp nạp vì lặt rác quanh thân địa đồ phía đông tới gần mai lý đ ặ c đ ả o tầm đó bị ban ạ p nạp sông tách ra tại đây còn có một tòa hải đăng cùng tạp nạp vì lặt cảng nội thành tại tạp nạp vì lặt rác mặt phía nam mấy dặm anh xa địa phương ngoài ra bản địa còn có một con mũi t ả hồ ấn đ ệ an sông mai lý đ ặ c đ ả o quốc gia động vật hoang dã bảo hộ khu cùng tạp nạp vì lặt quốc gia bờ biển nói tóm lại miệng người cũng không đông đúc đặc biệt là tới gần phóng g a tràng năm km ở trong toàn bộ bị biến thành quân sự cấm khu thường xuyên có tuần tra xe cho quân đội đi ngang qua. hơn nữa bầu trời cũng có phi cơ trực thăng cùng việc quân cơ ngẫu nhiên tuần tra cửa khẩu thì càng nhiều đương nhiên thông qua bình thường con đường lấy du khách thân p h ậ n vẫn là có thể tiến vào phóng ra c h ẳ n g chỉ có điều thẩm tra phi thường nghiêm khắc đối với người ngoại quốc không mở ra về phần lẹn vào đi vào căn bản không có cơ hội trừ phi là cường công bất quá diệp phong căn bản không cần làm như vậy cơ hội là nên ngăn được đi vào diệp phong ghé vào một cái trên sườn núi nhìn phía xa phóng ra trong c h ẳ n g đứng sừng sững mấy cái phóng ra tháp cùng mặt khác quanh thân phương tiện hít sâu một hơi cũng không có trực tiếp đi vào bây giờ là ban ngày hay vẫn là chờ đến tối nói sau dựa vào ban đêm n h i hộ làm khởi sự tỉnh tới thì càng thêm thuận lợi hắn còn trong đầu nhiều lần phân tích phóng ra chàng địa đồ nói như vậy là có thể làm được nhưng tại ngực nếu xuất hiện một, một chút lầm lỗi hay vẫn là rất phiền thoái tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay được đem tàu con toi bắt đi trọn vẹn ẩ n nút bảy tám giờ đã đêm khuya rồi xa xa phóng ra chàng như t r ư ớ c ánh đèn sáng tỏ bất quá đã an tính rất nhiều n g ẫ nhiên có đèn pha cường quang đ ả o qua chấp hành ban đêm phi hành nhiệm vụ máy bay cũng đều đã trở về không quân căn cứ diệp phong mở mắt theo che giấu địa phương xông lên hướng phía phóng ra chàng bay vút mà đi vợ s canh bùn đến cầu vẽ thắng cầu phi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy chuyện không tạp nạp vì lặt g i á c phóng ra tràng địa hình cùng kiến trúc bố cục cũng không phức tạp chỉ có điều bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân khiến cho dễ thủ khó công chỉ cần phong bế mấy cái cửa vào có thể tạo thành rất mạnh giữ bí mật hiệu quả trừ phi là từ trên biển lẹn vào bất quá hải cảng bố trí một chi hạm đội hai mươi bốn tiếng đồng hồ có tàu chiến tại mặt biển tuần tra cho nên ẩ nút n độ khó so đường bộ càng lớn diệp phong giống như một đạo khói xanh bình thường rất nhanh bay vút không có mang theo bất luận cái gì tiếng gió hơn nữa thân thể của hắn giống như biến thành hư vô cùng hắc dạng hợp lại với nhau coi như là ngẫu nhiên đạo qua đèn pha quang. Diệp dày Diệp Diệp dị tiên tránh né tại đây phóng ra trong giám thị phương tiện phi đặc, cơ hội lại Liên khởi giám nhiêu người giới kim Phong phóng phương Phong Phong thể tránh thị thường không có bất kỳ chết, thông thường khả cho Bạch liên khởi động giám thị trình trong vào, loại. cũng né tràng, lẹn năng động trường trên góc có trước đặc, cơ có bất ít bất để ra quá đây đã quấy kỳ lý xử tuy nhiên có thể biến sắc nhưng vẫn là không cách nào triệt để che đậy giám thị phương tiện có bạch liên hỗ trợ là có thể đem diệp phong thân hình che đậy nói như vậy phòng quan sát bên trong sở hữu hình ảnh đều là bình thường mà sẽ không xuất hiện diệp phong dấu vết dù sao giám thị phương tiện chống d i ô n g xuất hiện vấn đề cũng sẽ khiến phóng r a c h ẳ n g người cảnh giác diệp phong thuận lợi được đột phá từng đạo cửa khẩu rốt cuộc tiến nhập phóng ra trong chàng bộ hắn đã sớm biết rõ ràng phóng r a trong chàng kỹ càng tình huống cho nên rất nhanh cựu hẩn nút đã đến tàu con t o y chuyên trở trung tâm đây là một cái phi thường to lớn kiến trúc tàu con t o y bình thường đều ngừng để ở chỗ này định kỳ đều tiến hành kiểm tra tu sửa cùng bảo dưỡng hơn nữa h a tiếng đồng hồ đều sẽ có người trông giữ tàu con toi giờ phút này đã là dạng sáng ba bốn điểm chuyên t r ở trung tâm lánh lanh thanh thanh không có bất kỳ thanh em ngoại trừ trông giữ nhân viên bên ngoài tự không có người nào về phần tuần tra đội người sẽ chỉ ở chuyên t r ở đường trung tâm qua mà thôi bởi vì đại môn đã đóng cửa diệp phong chỉ có thể theo mặt khác thông đạo đi vào phải hắn tiến nhập bên trong chứng kiến cực lớn tàu con thoi diệp phong trong nội tâm sinh ra mánh liệt kích động bình thường cái đó có cơ hội khoảng cách gần như vậy chứng kiến bực này ngưng tụ nhân loại nhất công nghệ cao máy phi hành cho tới bây giờ toàn bộ thế giới nắm giữ nhiều lần phi hành kỹ thuật tàu con thoi cũng chỉ có nước mỹ mà thôi về phần trong nước cũng không có nắm giữ chỉ là tại trong nghiên cứu mà thôi hhh cái này bảo bối rất nhanh t i ự u thuộc về ta diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ một khi cái này tàu con t o y mất trộm không biết US t á hội dẫn phát bao nhiêu địa c h ấ n chỉ sợ toàn bộ p h o n g gia c h ẳ n g từ trên xuống dưới đều cũng bị triệt một lần bất quá cái này cùng hắn không có vấn đề gì thứ tốt lấy không ngu sao mà không cầm đương nhiên tại quăng gia tàu con t o y trước khi trước hết đem xem c ô n nhân viên giải quyết nói sau bằng không tàu con t o y di chuyển trong quá trình khả năng động tính hội khá lớn dù sao toàn bộ tàu con t o y đã bị cố định tuy nói không cần diệp phong đi thao túng bạch liên là có thể điều khiển bất quá kinh động đến xem quan nhân viên t i ể u không tốt hơn nữa diệp phong cũng không hy vọng chính mình đùng có không gian giới chỉ bí mật tiết lộ ra ngoài tuy nhiên phóng ra chàng chỉnh thể đề phòng xâm nghiêm bất quá bên trong vẫn có chút thư giãn t i ể u nói cái này trông giữ tàu con toi trông giữ nhân viên dĩ nhiên là một người tại xem phim một người tại chơi game xem đúng ra bọn hắn cho rằng tại đây rất an toàn không sẽ có người tới nghĩ cách sự thật cũng là như thế không đột phá bên ngoài phòng ngự a cửa khẩu căn bản vào không được đáng tiếc gia diệp phong cái này b ở u g dễ dàng lại để cho hai cái xem quan nhân viên đi ngủ ngon về sau diệp phong tịu i lại để cho bạch liên bắt đầu thao tác cái này chuyên trở trung tâm cách lâm hiệu quả phi thường tốt tuy nhiên bên trong rất nhiều máy móc thiết bị vận chuyển lại cũng không có đưa tới bất luận cái gì động tính đương nhiên tại đây cũng có đại lượng giám thị phương tiện bất quá tại bạch liên che đậy xuống phản hồi đi ra ngoài cũng chỉ là bị xử lý qua bình thường hình ảnh sau nửa giờ tàu con thoi bên trên liên tiếp này nọ toàn bộ bị bỏ mất diệp phong đi vào tàu con thoi trước mặt nhìn xem cái này đã ra hỏa trong nội tâm rất là ám thoải mái không thôi hắn trực tiếp thỏ tay vừa sở lập tức to như、vậy. tàu con t o y biến mất không thấy bị hắn đưa vào trong không gian giới chỉ diệp phong nhìn một chút hiện trường những vật khác sờ lên cái cảm nếu như tàu con t o y xuất hiện cái gì trục chặt không có phụ trợ thiết bị rất khó bảo hành sửa chữa hắn quyết định đem tại đây những vật khác cũng dỡ xuống đến hết thể bắt đi cái gì n g ư ờ i nói những vật này đều bị cố định không có sao diệp phong xuất ra dị giới truy thủ giống như g ọ t đ ầ u hủ bình thường đem địa phương cố định hết thể mổ ra đến sau đó đồng dạng dạng cỡ lớn thiết bị toàn bộ bị toàn bộ trong đại sành trở nên không không đáng đáng về sau diệp phong phát hiện thời gian đã đến nhanh năm điểm còn sớm dựa theo bình thường tình huống tại đây xem quan nhân viên muốn tới sáu giờ đồng hồ thời điểm mới có thể mở ra đại môn hh không biết phóng ra c h ẳ n g người biết rõ về sau hội là một m bộ cái dạng gì biểu lộ diệp phong sờ lên tầm trong nội tâm ám thoải mái không thôi hắn về tới trông giữ trong phòng đem hai cái xem quan nhân viên theo trong không gian giới chỉ làm đi ra sau đó đưa bọn chúng một lần nữa bày đặt tại trên m ặ t g tế ngụy trang thành ngủ bộ dạng bọn hắn đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể thức tỉnh tối hôm qua đây hết thảy diệp phong tịu i thối lui ra khỏi chuyên chở trung tâm hướng phía phóng ra bên ngoài chàng lui lại trên đường đi hắn nhìn không ít thứ tốt thật muốn hết thảy mang đi cuối cùng hắn bình l t i ể sự lĩnh t bỏ qua ý niệm vực gần đ n ghề n trung t máy vi tính, chủ thể i là tích tự thành b chiếm cứ bên trên một trăm m t hai không gian diệm phong tin tưởng Đã đài có cái c này nạp vì hay í n h thức cấp siêu m vẫn i t là tranh thủ thời gian ly khai nói sau rời xa tạp nạp vì lặt giáp phóng r a c h à n g về sau diệm phong đã tìm được một cái phi thường vắng vẻ địa phương trước đem một hạt dị giới kim loại cố định tại một chỗ sau đó mới mở ra không gian chi môn hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tạp nạp vì l ặ n giáp phóng ra tràn g phương hướng khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười sau một k h ắ c hắn đã đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa về phần hắn lưu lại một hạt dị giới kim loại ở chỗ này chủ yếu là lần sau còn muốn tới bắt này nọ thời điểm là có thể trực tiếp nhận lấy nhiều như vậy thuận tiện a về phần usa có thể hay không hoan n ê n h ắ n hắn có thể không thèm để ý dù sao usa t à i đại khí thô c ầ m ít đồ không có bao nhiêu tổn thất rs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp Trưng 558. Trưng 558. ảnh hưởng tạp nạp vì l ạ t giáp phóng r a c h à n g chuyên trở trung tâm trông giữ trong phòng một máy tính bên trên điện ảnh tiến độ đã đến đầu rồi mà đổi thành một máy tính bên trên cửa sổ trò chơi như trước chuyển đến lấy trò chơi âm nhạc thanh â m hai cái xem quan nhân viên nằm ở tại trên mặt bàn cũng không n ú c ních từ phía trên trên cửa c h i ế u xuống ánh sáng cho thấy bên ngoài sắc trời đã sáng lên đột nhiên bên trong một cái trông giữ nhân viên bỗng n ú c ních tựa hồ một tư thế ngủ được quá lâu thân thể có chút cứng ngắc ngầm đầu lên giật giật đầu trong cặp mắt có chút ngậu nhưng trò chơi thanh â m vẫn còn vang lên ý thức của hắn dần dần trở lại rồi bất quá hắn ch chuyện gì xảy ra chính mình như thế nào hội ngủ lâu rồi hắn nhớ rõ chính mình đang tại tổ đội đánh phó bản đây này chẳng lẽ là quá mệt mỏi đập vào đập vào ngủ hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài chợt hơi sững sờ sau đó xoa xoa con mắt hay vẫn là không đúng hắn vội vàng đứng dậy mặt đều muốn dán tại thủy tinh lên nhìn xem trống giống đại sành quá không được bình thường phía dưới như thế nào hội trống giống tàu con t o i đây này chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ hắn dùng lực được bấm một cái cánh tay đau đến đổ chịu khí lạnh sau đó toàn thân một cái giật mình mồm dài được lao đại hắn liền tranh thủ vẫn còn ngủ say đồng bạn cứ gọi tỉnh lại khoa ở b ra đại sự thanh â m của hắn có khóc cấm cái đại sự gì à rẻ gì đừng cãi ta còn không có ngủ đủ đây này cái k i a gọi khoa ở bên trong đồng bạn lầm bầm thoáng một phát bỗng lúc nhích thân thể muốn ngủ tiếp bất quá hắn đã bị đồng bạn trực tiếp lôi kéo khoa ở bên trong ngươi xem bên ngoài cái này rẻ gì sắp khóc rồi hét lớn một tiếng nói khoa ở bên trong rốt cục thanh t ỉ n h lại nhìn một chút bên ngoài nói ra ồ nhanh như vậy t i ể u trời đã sáng bất quá hắn câu này vừa mới dứt lời sau đó liền trực tiếp há hốc mồm ni mã tàu con toi đây này còn có những thứ khác thiết bị đây này như thế nào nhiều không ta không phải là đang nằm mơ a hai người liếc nhau một cái đều thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ đây chính là tàu con tỏi a thứ này ném đi trách nhiệm của bọn hắn tựu lớn hơn đó là muốn ra tòa án quân sự hai người luôn cuống tay chân được gọi điện thoại báo cáo không chỉ là chuyên trở trong lòng dối loạn tổng thống trung tâm cũng là như thế duy nhất một đài siêu cấp máy vi tính vờ ơ i mà lăng không mất tích không bao lâu toàn bộ tạp nạp vì lặt giáp phóng ra tràng toàn bộ dối loạn lộn xộn tiếng cảnh báo không ngừng đại lượng quân đội xuất động bắt đầu phong tỏa từng cái giao lộ trên bầu trời phi cơ trực thăng máy bay chiến đấu đã lên không rồi đối phương tròn trên trăm km tiến hành nghiêm mật điều tra mà trên biển. từng c h i ế c từng c h i ế c thuyền tại du đãng điều tra bất luận cái gì có thể mục tiêu không chỉ có là tạp nạp vì lặt giáp phóng ra chẳng loạn hay vẫn là usa lầu năm góc cùng nhà trắng toàn bộ quốc gia là tình báo lực lượng cũng đã vận chuyển lại tạo thành một t r ư ơ n g nghiêm mật đại bắt đầu cả nước trong phạm vi tiến hành điều tra tuy nhiên usa phong tỏa tin tức bất quá trên đời không có không lọt gió t ư ở n g về usa một nhà tàu con toi một đại siêu cấp máy vi tính mất đi tin tức cũng bị quốc gia k h á c ngành tình báo thu hoạch trong lúc nhất thời trên đời xôn xao trong một đề phòng lành lệnh tạp nạp vì lặt giáp phóng ra trong chẳng vờ ơ i mà bị mất một nhà tàu con t o y cái này cũng quá hoang đường đi à nha có thể sự thật như thế cái này cũng khiến cho các quốc gia cảm thấy bất an nhao n h a u tăng cường các loại trọng yếu phương tiện giám thị phòng thủ u s t cảng lá trước tiên c h i ệ t để tắt đi sở hữu chuyến bay chỉ được phép vào không cho phép ra từng cái đường bộ biển lục thông đạo cũng toàn bộ bị phong bế chỉ được phép vào không cho phép ra chính là sợ mất đi tàu con t o y cùng siêu cấp tính toán thức bị vận đưa ra ngoài bọn hắn cho rằng tàu con t o y cùng siêu cấp tính toán thức vẫn còn u s t cảnh nội dù sao lớn như vậy này nọ không có khả năng nhanh như vậy t i ể u vận chuyển xuất ngoại chi tiết bọn hắn sở tác sở vi không thể nghi ngờ là không có bất kỳ hiệu quả bởi vì đầu sỏ gây nên đã sớm đã đi ra usa đã đến mấy vạn dặm bên ngoài mấy vạn dặm chi ngoài không gian trong một cái chiếm cứ gần trăm km vung lá sen phù đảo lơ l ử n g diệp phong cũng không trở về đến vườn trái cây mà là trực tiếp nhận được vũ trụ lá sen trong căn cứ hắn biết rõ usa nhất định sẽ có theo dõi tàu con t o y cùng siêu cấp máy vi tính thủ đoạn bất quá lấy bạch liên thực lực rất nhanh là có thể giải trừ mất hơn nữa bạch liên còn muốn đối với tàu con toi tiến hành yên cứ khảo、thí. về phần siêu cấp máy vi tính sẽ trở thành bạch liên một đại trợ lực bạch liên đang nhìn đến siêu cấp máy vi tính về sau trên mặt tràn đầy kinh hỷ ngược lại là tàu con toi nàng cũng không thèm để ý máy vi tính công năng hạn chế làm cho nàng rất nhiều nghi cách đều không thể thực hiện hiện tại đã có cái này đài chính thức siêu cấp máy vi tính nàng là có thể chính thức được đại triển thân thủ rất nhanh siêu cấp máy vi tính đã bị bạch liên lắp đặt bố trí tốt d i ệ p phong kk cái này siêu cấp máy vi tính công năng quả nhiên cường đại ít nhất cường đại rồi gấp trăm lần không chỉ đã có cái này đài siêu cấp máy vi tính toàn cầu liên kế hoạch là có thể chính thức tiến hành bạch liên rất là hương phân nói bởi vì các quốc gia thiết lập các loại hạn chế khiến cho toàn cầu lẫn nhau liên tồn tại rất nhiều t r ư ớ n g ngại nhưng là bạch liên toàn cầu liên kế hoạch lại phá vỡ như vậy t r ư ớ n g ngại đem sở hữu quốc gia sở hữu tổ chức lạc tất cả đều thống cùng lên không chỉ như vậy hơn nữa cái này toàn cầu liên kế hoạch còn thành lập tại toàn cục theo trên cơ sở toàn cục theo đã sớm nói ra chỉ có điều thực hiện độ khó rất lớn nhưng là bạch liên lại có thể làm được trước khi chẳng qua là không có một đài đầy đủ mạnh siêu cấp máy vi tính dù sao toàn cục theo trụ có xuống cần tính toán số liệu thật sự nhiều lắm máy vi tính căn bản duy trì không được hơn nữa bạch liên tại toàn cầu liên kế hoạch xuống là có thể đối với toàn cầu tạo thành một loại nghiêm mật không lỗ thủng g i á n g thị bất luận cái gì gió thổi cỏ lay là có thể trước tiên hiệu do đến tại lạc thượng tướng hội không hề bí mật đ a n g nói cái này toàn cầu liên kế hoạch tự la diệp phong không chế toàn cầu cực kỳ mấu chốt một bộ bức bạch liên tại thao tác siêu cấp máy vi tính thời điểm diệp phong cũng đem trong không gian giới chỉ những phụ trợ kia thiết bị toàn bộ làm đi ra bắt đầu tổ chứa vào do vì chân không dưới tình huống tổ chứa vào có chút phiền thoái phải tiến hành cố định may mắn tiểu phụ liên trên phiền lá có thể tạo thành rất nhiều tiểu xúc tu những xúc tu này đem những cấu kiện kia đều c u ố n quanh tập trung trọn vẹn bỏ ra thời gian rất lâu phụ trợ phương tiện mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt diệp phong mới đưa tàu con toi cũng đem ra sau đó để đặt tại chuyên môn nền bên trên may mắn là quá giữa không t r u n g tuy nhiên tàu con toi cực lớn diệp phong như trước có thể di động bằng không tại có trọng lực dưới tình huống Đoán chương ừ n g năm trăm năm mươi chín chương năm trăm năm mươi chín ác ma sổng chuồng tạp nạp vị lặt giáp phóng ra tràng đối với tàu con toi cùng siêu cấp máy vi tính mất đi một tháng liên bang tạm thời điều tra ủy ban đã thổ kiến Văn p hiệu ò n g địa đ ể điểm, m tâm tạm máy ngay tại tạp nạp vì lạt phóng chẳng như tống khống trung tâm ở bên trong, đã thành liên bang ban công thành viên ăn trong tình tin tiến hành phân trưởng, con cùng tính tín. giáp ra tra vậy ủy toy tại tạp lạt to thời tức tích tập tàu loại điều Đối với siêu vi i hợp vì lý các báo hữu h đó. cấp đều ở sở ở ở bộ đã xử chỉ xuất hiện một giây đồng hồ tự lần nữa biến mất rồi bất quá vị trí rất kỳ quái phụ trách kỹ thuật tạ s ở tiến sĩ n h ư mày rất là ngưng trọng nói ra hắn là usa hàng không vũ trụ ngành nhân vật quần uy đã từng còn tham dự qua tàu con t o y thiết kế cùng kiến tạo vị trí ở địa phương nào lần này tạm thời điều tra ủy ban người phụ trách chủ yếu là bộ quốc phòng phó bộ trưởng ngữ sân áp lực của hắn phi thường đại nếu không thể phá vỡ cái này vụ giết người hắn sợ là chỉ có tự nhận lỗi từ chức ở trong không gian xuất hiện tại vị trí này bất quá chúng ta thông qua b ộ số lớn thiên thể kính viễn vọng xem qua rồi vị trí này cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại liền vệ tinh nhân tạo một loại này nọ đều không có hạ sở tiến sĩ nói ra điều đó không có khả năng không nói trước khoảng cách xa như vậy hơn nữa còn là trong vũ trụ làm sao có thể đem này nọ vận chuyển đến trên bầu trời ngươi cho rằng tại đây trên địa cầu ai lại năng lực này chẳng lẽ là người ngoài hành tinh không thành như sân bộ trưởng tự rêu nói ra người ngoài hành tinh ạ sở tiến sĩ hơi s ư ơ n g sở ngượng ngập cười một tiếng nói ra bộ trưởng nói thật cái này vụ giết người không có để lại bất cứ dấu vết gì ta thực sự điểm hoài nghi có phải thật vậy hay không có người ngoài hành tinh những người khác trầm mặc có hay không người ngoài hành tinh tồn tại bọn hắn đều lòng dạ biết rõ tuy nhiên ngoại giới thịnh truyền rất rộng trên thực tế về người ngoài hành tinh tồn tại bọn hắn cũng không thể trăm phần trăm xác định tuy nhiên lũ s a xác thực đã nhận được một ít dấu vết để lại lại cũng không đủ lấy nói rõ chữ vị các người có lẽ cũng biết n à y án phải phá không phá ta nhất định phải từ trước vô luận có bao nhiêu khó khăn chúng ta đều phải toàn lực vượt qua chỉ cần không phải người ngoài hành tinh ta tin tưởng gây án người tổng hội lưu lại dấu vết để lại hư sần nghiêm túc nói ra những người khác tâm tình trầm trọng muốn phá án không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn ít nhất đến bây giờ mới thôi bọn hắn còn không có được hữu dụng tin tức phải biết rằng đây chính là tại vận dụng vô số tình báo năng lực a theo thời gian truyền dời o a n động thế giới mất trộm án càng ngày càng nghiêm trọng một mực chiếm cứ các quốc gia tin tức trang đầu vô số người đều đang suy đoán rốt cuộc là cái gì thế lực dám ở động thủ trên đầu thái t u ế dám trộm đi tàu con t o y cùng siêu cấp máy vi tính ngay tại toàn bộ thế giới chú ý lực đều bị đưa lên đến phía trên này sự t ì n h lại cùng nhau ảnh hưởng vô cùng ác liệt thiên vong chuyện lớn đã xảy ra thậm chí so với tàu con t o y cùng siêu cấp máy vi tính mất trộm tới càng thêm manh động ô pháp đây là liên bang nga liên bang bạc kỳ ẹn tự trị nước cộng hòa thủ đô tuy nhiên là liên bang nga lớn thứ tư thành thị kỳ thật âu pháp cũng không lớn chỉ là một tòa duy mỹ thành thị tại đây không có quá nhiều nhà cao tầng lại có vẻ dị thường bình thản mà xinh đẹp hàng năm ở chỗ này du lịch người ngoại quốc rất nhiều bất quá gần đây âu pháp rất không bình tĩnh đã xảy ra rất chuyện kinh khủng đột nhiên xuất hiện mấy cái c h u ộ t bự tập kích nhân loại đã có mấy cái người chết ở khổng lồ con chuột công kích đến tuy nhiên thị chính phủ tổ chức nhân viên tiến hành săn giết giết chết trong đó ba con nhưng vẫn là có một chỉ khổng lồ con chuột đào tàu rồi một mực không có có tin tức giờ phút này tại một cái rất vắng vẻ bỏ hoang kho hàng lớn trong tầng hầm ẩm một chỉ khổng lồ chuột bự nằm s ắ p lấy cũng không nhúc nhích bất quá cái này chỉ khổng lồ con chuột nhìn về phía trên rất quỷ dị toàn thân bị một tầng đen kịt lân giáp bao vây lấy liền cái đôi cũng bao chùm rậm rạp lân giáp xem nhìn về phía trên tà ác trở thành dữ t ậ n trong lúc đó cái này khổng lồ con chuột hơi đ ộ n g một chút sau đó theo trong cơ thể chuyển ra một tiếng c h ầ m thấp gào rú theo sát lấy cái k i a bao trùm lấy lân giáp tầng ngoài vờ ơ y mà bắt đầu xuất hiện d ạ n g nứt dấu vết tựa hồ bên trong có đồ vật gì đó muốn xé rách tầng này lân giáp rất nhanh cái này trôn các khổng lồ con chuột tầng ngoài lân giáp chậm rãi vỡ ra đến loại này trang diện thật giống như xem khoa học viết tưởng mạng lớn dị hình thời điểm cái k i a vỏ trứng chậm rãi vỡ ra cảm giác đột nhiên một đạo bén nhọn gào rú theo lấy khổng lồ con chuột trong cơ thể đột nhiên chuyển ra theo sát lấy một đạo hết màu đen bóng dáng từ đó b trần nhà rõ ràng bị trực tiếp đụng ra một cái động lớn cái này huyết màu đen bóng dáng dĩ nhiên là một cái nhân hình sinh vật có chừng hai thôn tới trường trong đó hai cái chân dài t i ể u chiếm cứ hơn phân nửa hơn nữa cái này hai cái đùi u rất kỳ quái giống như đùi u dê bối lượn g bàn chân giống như mạnh thu bình thường còn có hai đôi tay một đôi như là rác hút một đôi giống như dao cạo bình thường phần lưng còn một cặp cánh về phần đầu cùng nhân loại bình thường không giống với nhìn về phía trên giống như là con chuột đầu bình thường mọc ra một đôi khủng bố răng cửa có đôi mắt nhỏ cũng cùng khổng lồ con chuột không sai bị lắm nhưng lại kéo lấy một đầu dài lớn lên cái đôi cái này cái đôi bao p hẹo n u lánh n vô bên g h trên a h đang nằm như diệp một chỉ so với bình thường mèo lớn hơn rất nhiều mèo hoang nó rồi đột nhiên toàn thân bộ lông đều dựng đứng đây làm mèo hoang trước khi cũng nếm qua tánh mạng tri bùn cho nên mới trường lớn như vậy bất quá cùng khổng lồ con chuột không giống v ớ i cái này mèo hoang bình thường cũng không tập kích nhân loại cho nên mới có thể an toàn được sinh hoạt bởi vì trước kia xuất hiện qua tánh mạng chi bùn cho nên cái này mèo hoang sẽ đem ở bên trong trở thành cứ điểm thủ tại chỗ này lần trước một khối hắc ngọc ma cốt xuất hiện đáng tiếc bị cái con kia khổng lồ con chuột cướp đi cho nên hắc miêu vẫn thủ tại chỗ này một u em khổng lồ con chuột giết chết trước kia khổng lồ con chuột có b ố chỉ nó chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng một chỉ khổng lồ con chuột nó là có thể chiếm cư tuyệt đối thơ phong chỉ là nó không nghĩ tới thời điểm khổng lồ con chuột không có đợi đến lúc lại chờ đến một chỉ có thể sợ tiểu ác ma sinh ra đời cái tia tiểu ác ma tựa hồ đã nhận ra mèo hoang tồn tại trong mắt thả ra ánh sáng màu đỏ đôi c á n h c h ấ n đột nhiên hướng phía mèo hoang đánh tới mèo hoang phát ra một tiếng gầm nhẹ muốn trốn tránh ra bất quá cái tia tiểu ác ma trường sinh nhật đột nhiên hất lên xét qua một đạo hàng quang tốc độ quá là nhanh mèo hoang căn bản trốn tránh không kịp bén vào phần đôi trực tiếp đâm vào mèo hoang đầu lâu bên trong mèo hoang chỉ là vùng vẫy một lát tự triệt để không có khí tức mà tiểu ác ma đại nhanh căn ăn đem cái này mèo hoang nuốt sống ăn tươi ăn sau khi xong tiểu ác ma tựa hồ cũng chưa cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi chương năm trăm sáu mươi đến đã là diệp phong theo usa đánh cắp tàu con t o y cùng siêu cấp máy vi tính sau mấy ngày diệp phong đang t ạ i dược liệu gieo trồng viên trong tu luyện bản thảo hồi xuân quyết pháp lực lần nữa tinh tiến một phần không chỉ có là tu luyện hiệu quả tốt hơn hơn nữa mỗi lần tu luyện khoảng cách cũng biến đoản đối với cái này diệp phong có chút thỏa mãn không xuất ra tầm năm ba tháng thời gian có lẽ là có thể đem đan điển khí hải tích góp đ ầ y mới từ tu luyện mật thất đi ra diệp phong tự nhận được bạch liên điện thoại cái gì diệp phong nghe được bạch liên về sau sắc mặt biến hóa hắn lo lắng nhất sự tỉnh hay vẫn là đã xảy ra liên bang nga bên kia xuất hiện tiểu ác ma hẳn là lần trước ma cốt thất lạc vết nước không gian về sau bị động vật tan vào sau đó mới thai nghén ra tiểu ác ma lúc này diệp phong tranh thủ thời gian lái xe tới đã đến bạch liên chỗ ở sau đó mở ra không gian chi môn đi thẳng tới vũ trụ trong căn cứ diệp phong các a ngươi xem đây là tiểu ác ma giam thị video cho tới bây giờ đã có hai ba mươi người ngộ hại rồi bị thương thì càng nhiều bạch liên tại trên b à n phím đánh thoáng hợp pháp tự xuất hiện đại lượng về tiểu ác ma tin tức căn cứ phía trên này tin tức biểu hiện tiểu ác ma xuất hiện trước nhất tại liên bang nga â pháp vùng ngoại thành tập kích một nhà quán bar toàn bộ trong quán rượu thây ngang khắp đồng rất nhiều thi thể đều bị tiểu ác ma gặm phệ được rối tinh rối mù bởi vì khổng lồ con chuột nguyên nhân ô pháp thì chính phủ một mực ở vào tình trạng báo động có một chỉ chuyên môn bộ đội đặc trùng t r ờ lệnh cho nên trước tiên đi hiện trường có thể là cái con kia tiểu ác ma ăn no rồi cho nên tại bộ đội đặc trùng công kích đến cái kia tiểu ác ma tự bay khỏi hiện trường cuối cùng không biết tung tích bất quá toàn bộ ô pháp thành phố đã triệt để rối loạn rất nhiều người bắt đầu rút lui khỏi hơn nữa về lần này quái vật tập kích tin tức đã ở toàn cầu truyền g a diệp phong sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng Trọng, mặc dù biết tiểu ác ma nguy hại phi thường đại lại cũng thật không ngờ lớn như vậy lúc này mới thời gian một ngày liền tử thương nhiều người như vậy hơn nữa còn là tiểu ác ma tại ăn no dưới tình huống hắn xem qua về ác ma tư liệu loại sinh vật này tốc độ phát triển thật nhanh thông qua ăn uống là có thể phát triển hiện tại mới như vậy lớn một chút có thể giết chết hơn mười người nếu như đợi đến lúc nó trưởng thành nên có kinh khủng bực nào cái này còn chỉ là trong đó một miếng ma cốt t hai ngén ra tiểu ác ma chỉ ít có hơn mười miếng ma cốt mất đi nói cách khác rất có thể t i u tồn tại hơn mười chỉ tiềm ẩn tiểu ác ma dù sao cái này mà cốt đối với sinh vật sức hấp dẫn quá lớn bất kể như thế nào cái này tiểu ác ma phải diệt trừ mới được nếu muốn diệt trừ tiểu ác ma nhất định phải tiến về trước liên bang nga mới được hơn nữa còn muốn chuẩn bị sẵn sàng cái này tiểu ác ma có thể phi hành hành động quá nhanh qua vô tung coi như là đã tìm được tiểu ác ma cũng không nhất định có thể đem tiểu ác ma lưu lại cho nên p h tuy thời có thể triệu hoán đi ra phi thường thuận tiện hơn nữa tiểu hoạn g đằng hình thể không lớn vừa vặn thích hợp tại trong thành thị bởi vì mỗi trì hoán một phút đồng hồ tiểu á o á n sẽ càng cường đại hơn tổn thương nhân loại sẽ thêm nữa cho nên diệp phong trước hết để cho bạch liền tra xét thoáng một phát đi mát sở cơ và máy bay về sau liền trực tiếp thông qua không gian chi môn đi tới kinh đô hắn lần trước lúc trở lại ngay tại thủ đô phi trường quốc tế nội trong nhà vệ sinh để lại một hạt dị giới kim loại dù sao tiểu mạn g đ a n g đang tiến hành không gian định vị về sau còn có thể dò xét ra chung quanh có hay không tánh mạng tồn tại chỉ cần tại không có người dưới tình huống mở ra không gian chi môn có thể sau một khắc diệ phong p t i u xuất hiện tại thủ đô phi trường quốc tế trong nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh không có người diệ phong p sửa sang lại quần áo t i u đi ra khỏi nhà cầu bên trong đối với diệ phong p cái này theo trong nhà vệ sinh đi ra người không có người sẽ đi trú ý hậu máy bay kiểm phiếu vé lây đăng ký bài sau đó đăng kỷ tỏ an bộ quá trình phi thường thuận lợi sau nửa giờ hắn an vị lên khai hướng mát sở cơ và chuyến bay ngồi ở trên máy bay diệp phong trong nội tâm cảm khái cái này trận thường xuyên hướng nước ngoài chạy ngắn ngủn m ấ y tháng cũng đã ba lần rồi lần đầu tiên là đi mexico cứu thái thiên phương lần thứ hai là usa trộm tàu con toi cái này lần thứ ba nhưng lại liên bang nga giải quyết tiểu ác ma thai họa ngầm xem ra về sau xuất ngoại cơ hội càng ngày càng nhiều hiện tại xuất ngoại chỉ có thể ngồi phi cơ về sau đợi đến lúc chính mình đem dị giới kim loại phóng lượn toàn bộ thế giới hắn nghĩ ra quốc cự dễ dàng diệp phong cảm thấy vẹn, vẹn dựa vào chính mình như vậy thân lực thân Tựa suất rất thấp, hồ hiệu c ũ n g không tranh h ể mỗi đi lần đều g o à i một c u quá sau, xuống y máy bay ế n hiện cũng không biện A bất quá. Hiện tại tạm thời mát tạ pháp giờ có cơ gì đắp về và sở lệch i t miệt khế em bé sân bay bởi sân trong n vì ư ớ cùng liên bang. Nga trên lệnh bất đồng nhanh năm cái giờ đồng hồ tuy nhiên trong nước đã là đêm khuya có thể liên bang nga hay vẫn là lúc chạm vạ tối diệp phong không có ra sân bay trực tiếp lên bay đi ô pháp chuyến bay đương nhiên hắn ở phi trường cái nào đó che giấu địa phương đã lưu lại rồi một miếng dị giới kim loại nói như vậy hắn lần sau tới liên bang nga tôi không cần ngồi phi cơ vạn giảm xa xôi ô pháp sân bay diệp phong theo trong phi trường đi ra bên ngoài nhiệt độ sò、so、trong nước rõ ràng muốn lạnh rất nhiều tuy nhiên thời gian đã muộn thế nhưng mà trong phi trường như trước người tuân ra như nước thủy chiều hết cách rồi từ khi khủng bố ăn người quái thú xuất hiện về sau ô pháp tự xuất hiện khủng hoảng rất nhiều người bắt đầu ly khai ô pháp chuẩn bị đi nơi khác ở một thời gian ngắn đặc biệt là những kẻ có tiền tiêu càng phải như vậy cho nên hiện tại ô pháp sân bay hai ngày này đều là t r ậ t ních không chỉ như vậy ly khai ô pháp cao tốc đường s á t cũng đều phi thường trên chúc cái này trăm vạn nhân khẩu du lịch thành thị trong thời gian ngắn đoán chừng muốn thiếu mất hơn mười vạn người về phần tới du lịch càng là tuyệt tích có thể nói như vậy cái này ăn người quái thú xuất hiện âu pháp kinh tế bị đả kích nghiêm trọng vì tiêu diệt sát nhân quái thú liên bang nga quân đội lục tục no ngoe có bộ đội nhập t r ú bắt đầu đối với thành thị từng cái nơi hẻo lánh tiến hành nghiêm mật điều tra đến bây giờ mới thôi cái kia ăn người quái thú tựa hồ mai danh nhận tích ra sân bay diệp phong thật vất vả ngăn cản một chiếc xe taxi bởi vì ăn người quái thú nguyên nhân buổi tối khai ra thuê lái xe đều thiếu rất nhiều dám ra lời khai đều là lá gan rất lớn đương nhiên tiền xe thựu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một nhà khách sạn năm sao trong khách sạn nghiệp ảnh hưởng thự càng lớ cái lúc này khách sạn và ở suất hay vẫn là rất cao nhưng bây giờ t i ể u lánh lanh thanh thanh liền người địa phương đều vội vã ra bên ngoài chạy những du khách kia t i ể u càng sẽ không tiến vào chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này khủng bố c h i địa cho nên diệp phong rất dễ dàng sẽ làm thủ tục nhập cư đối với như thế nào đem tiểu ác ma rụ rỗ đi ra diệp phong sớm có kế hoạch căn cứ ghi chép ngọc điệp trong vể mới sinh tiểu ác ma tập tính ngoại trừ tiểu ác ma ưa thích ăn thịt bên ngoài còn có ma cốt đối với tiểu ác ma sức hấp dẫn phi thường đại thậm chí vượt xa huyết nhục bởi vì ma cốt đối với tiểu ác ma mà nói không chỉ có là tăng cường thực lực cực càng có thể gia tăng tiềm lực nội Tiểu á c ma ma đối với ma cốt cảm ứng n ạ h phi h t ư ờ n g Diệp p h o n g tin t ư ở n cần g chỉ tiểu á ă m a vẫn còn p h á p chính m ì n h c ầ mốt ma c k h ắ p n ơ i đi đi lại lại, n h ấ t đ ị n h thể có đ e m trăm i ể u ác ma s c ầ u vé thắng, cầu phiếu cầu cử. c đề h ư a xong còn ơ i mốt bắt lấy hiện tại toàn bộ ô pháp hoàn toàn tiến nhập độ cao canh gác trong trạng thái trên đường phố có quân đội tuần tra thậm chí tại trong tử điểm ngoại trừ phòng bảo an nhân viên bên ngoài còn mặt khác có cảnh sát tòa c h ấ n nói như vậy một khi xuất hiện có chuyện xảy ra cũng có thể trước tiên tiến hành xử lý diệp phong không có ở trong tiểu điểm chờ lâu liền chuẩn bị thuê một chiếc xe con ra ngoài khách sạn này trong cũng có xe thuê bất quá hắn đi ra ngoài thời điểm lại xuất hiện một điểm phiền thoái do ở hiện tại là buổi tối trên đường phố đã tiến hành cảnh giới khách sạn nhân viên công tác khuyên giải diệp phong không muốn tại quá m u ộ n thời điểm ra ngoài diệp phong tự nhiên sẽ không nghe theo dù sao thời gian kéo được càng lâu tiểu ác ma nguy hại cũng lại càng lớn cho nên hắn cho chút ít phí cựu thuê đã đến một cỗ liên bang nga sản phẩm trong nước ô tô đối với khách sạn người đến nói cho tiền đo là được về phần diệp phong ra đi chịu chết hắn mới Chẳng muốn quản đây này, đây d i ệ phong lái xe hơi mặc đã qua hơn nửa tòa thành thị do vì buổi tối trên đường phố trống rỗng cho nên lái xe tốc độ rất nhanh bất quá càng đi trước xuất hiện xe cho quân đội sát xuất t i ể u biến lớn hơn rồi bầu trời còn có phi cơ trực thăng đinh ốc chuyển động âm chuyển thừa nơi này là vùng ngoại thành phía trước đã từng có một cái lọc dầu nhà máy bởi vì âu pháp phát triển mạnh du lịch đem lọc dầu nhà máy rời xa tại đây chỉ còn lại có một mảng lớn bỏ hoang nhà xưởng diệp phong trong nội tâm hồi t ư ở n g đến về vùng này tư liệu dần dần được vùng này trở nên đen kịt thăng trầm ven đường hoang vu không có có đèn đường chỉ có ngẫu nhiên xa xa sáng lên điểm một chút ngọn đèn theo rất nhiều người ly khai cả tòa thành thị đều trở nên quặng cũ é rất nhiều diệp phong đã đem ma cốt theo trong không gian giới chỉ đem ra liền thả đưa ở bên cạnh ghế lái phụ vị bên trên hắn bắt đầu dọc theo thành thị biên giới khu vực con đường chạy lấy một khi tiểu ác ma bị dụ dốt tới tại đây vùng ngoại thành giải quyết thì càng thêm thuận tiện bằng không mà nói tại đây nội thành ở trong cùng tiểu ác ma giao chiến hội sinh ra khó có thể đoán trước ảnh hưởng hắn cũng không hy vọng chính mình cùng linh thực buộc lộ ra tới vùi đầu phát triển mới là vương đạo cũng ngay tại diệp phong đem ma cốt xuất ra một khắc tại khoảng cách diệp phong chỗ vị trí khoảng chừng hơn mười km bên ngoài một mảnh trong công viên cái này công viên diện tích phi thường đại thảm thực vật tươi tốt cảnh sát x i n h đẹp tuyệt chân vùng này đã tới gần nội thành chung quanh có mấy cái c ư dân cư xá tại trong công viên rậm rạp trong rừng một đầu tiểu ác ma ghé vào trên một cây đại tụ h toàn thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên lóe lên thật giống như đèn lồng ngay tại cách đó không xa còn nằm một cỗ thi thể đột nhiên cái này tiểu ác ma tựa hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên n g m n g đầu huyết quang đột nhiên vừa thu lại phát ra một tiếng gạo rú lộ g a dị thường hưng phấn sau đó đôi canh trấn hóa thành một đạo huyết quang hướng phía xa xa bay đi hát dạ là tốt nhất che giấu hơn nữa tiểu ác ma tốc độ rất nhanh người bình thường rất khó coi đến diệp phong như chiếc lái xe hơi lấy bình thường tốc độ lành nghề chạy nhanh lấy phải hắn chạy đến một mảnh ngã tư đường thời điểm một xe cảnh sát khai đi qua thoáng cái đem diệp phong xe ngăn lại hoa cúc người theo cảnh trên xe đi xuống hai vị cảnh sát bên trong một cái là nữ cảnh sát tóc vàng mắt xanh rắn người cao g ầ y võ trang đầy đủ lộ ra r ớ t tư thế hiên ngang diệp phong gật gật đầu tiên sinh phía trước là khu vực nguy hiểm thì ngươi tranh thủ thời gian quay đầu nữ cảnh sát đã thành một cái lễ sau đó nói hiện tại có lẽ không có phong lộ a diệp phong kinh ngạc nói mặc dù không có phong lộ bất quá vì tánh mạng của ngươi an toàn tính x i n ngươi lý giải nữ cảnh sát ngựa khí có chút đông cứng nói ra diệp phong đang muốn nói xong đột nhiên hắn sát mặt biến hóa đột nhiên khởi động xe tốt như t i ễ n rời cùng chạy như bay mạ ra thoáng cái t i ể u khai ra thật xa cái kia nữ cảnh sát hơi s ư ơ n g sở sau đó phản ứng đi ra nàng còn tưởng rằng diệp phong là cái gì phạm tội phân tử cho nên mới lái xe đảo tàu t i t e tranh thủ thời gian lên xe truy nữ cảnh sát rất là hưng phấn tuy nhiên nhiệm vụ hôm nay là tuần tra tìm kiếm cái kia ăn người ác ma bất quá nếu như có thể thuận tiện trảo một hai cái phạm tội p h ậ n tử đó cũng là rất không tệ lập tức hai người lên xe kéo ra khỏi tiếng cảnh báo đồng thời liên hệ những cảnh sát khác chặn đường diệp phong xe đợi đến lúc bọn hắn đuổi theo mau thời điểm diệp phong xe đã sớm không thấy diệp phong tự nhiên không phải là vì chạy trốn bởi vì hắn cảm ứng được một cô loang thoáng tà ác khí tức tuy nhiên khoảng cách còn có một chút khoảng cách bất quá hắn đã kịp phản ứng nhất định là tiểu ác ma bị ma cốt hấp dẫn tới nếu tiểu ác ma đến, đến rồi hắn tự nhiên không thể lưu tại nguyên chỗ cùng cảnh sát kia lại nhại nhưng hắn là tới tiêu diệt tiểu ác ma nếu có cảnh sát kia ở đây hắn không thể đem thực lực phát huy ra đến linh thực thì càng thêm không thể dùng đi ra như vậy tiểu phiền toái nếu như tiểu ác ma bởi vậy đào tẩu không biết hội sinh ra bao nhiêu biên cố dù sao tiểu ác ma là phi thường thông minh đã có lần thứ nhất lần sau tiểu không nhất định mắc câu diệp phong đã đem xe chạy đến cực hạn phải vứt bỏ cảnh sát tìm một cái vắng vẻ địa phương đem tiểu ác ma giải quyết hết cách đó không xa một xe cảnh sát hướng bên này khai đi qua bất quá diệ phong đột nhiên tay lái một chuyến xe trực tiếp gậy một cái khác đầu trên đường nhỏ sau đó t i ể u biến mất không thấy cái kia xe cảnh sát căn bản đuổi không kịp mấy lần biến đổi rốt cục lại để cho hắn vứt bỏ cảnh sát bất quá hắn cảm giác được tiểu ác ma khí tức càng ngày càng gần trước mắt là một mảnh bỏ hoang nhà xưởng diệp phong đột nhiên đem xe mở đi vào cót k ế t một tiếng tại trói hai phanh lại trong tiếng diệp phong cầm mã cốt trực tiếp theo t r o n g xe nhảy ra ngoài cùng lúc đó một đạo huyết quang đột nhiên đi theo vọt lên tiến đến phát ra bén nhọn gào thép ảnh một đạo hàn mang hướng phía diệp phong cái h t bắn nhanh mà đến diệp phong chỉ tới kịp phản ứng đưa tay vừa đỡ đã bị cái kia hàn mang đánh trúng c á n hãng tay một thương dứt thật yêu hồi không h ru lên, vườn bực yêu không thật cường cũng ô n mắn giới kim loại đầy đủ cứng rán, vang không, lần này tử, diệp Phong cánh tay chắc là phải bị xuyên thủng. g kích kim chắc phải Hãng may tay đầy dị dưới bị loại Diệp là đủ tử, nhìn rõ ràng cái kia đạo hàn mang công kích là cái gì dĩ nhiên là một đầu cái đuôi bất quá cái này đầu cái đuôi đen k ị t che kín lân giáp phần đôi u bén nhọn vô cùng diệp phong đột nhiên k h ẽ động không chờ đến cái này đầu cái đuôi rụt về lại trực tiếp một tay bắt lấy một tiếng bén nhọn gào rú diệp phong thiếu chút nữa đều bắt không được rồi lân giáp ma sát dị giới kim loại phát ra thanh nhầm ka cái kia tiểu ác ma đột nhiên một móng vuốt trào đi qua diệp phong bộ mặt lại chúng c h ê u cứng rắn dị giới kim loại bên trên vờ y mà đều để lại dấu vết mà diệp phong cảm giác đầu buồn bực đau nắm chặt lấy cái đôi tay k i a cũng chụp vào tiểu ác ma thân thể tiểu ác ma hình thể cũng không lớn bất quá lại cực kỳ h u n g m ánh lực công kích rất là cường hãn tiểu ác ma trực tiếp một n g ụ m muốn tại diệp phong trên tay mặc dù không có xuyên thủng dị giới kim loại nhưng là diệp phong cảm giác bàn tay đau đớn không thôi bất quá hắn hay vẫn là đem tiểu ác ma bắt lấy tiểu ác ma phát ra bén nhọn g à o rú điên cùng giấy r u ộ n diệp phong cơ hồ khó có thể bắt lấy lập tức liền tranh thủ tiểu ác ma đưa vào trong không gian giới chỉ vợ trong khoảng thời gian này thực gian so trước kia còn nghiêm trọng rồi hỏa hoàng cùng lao bà cũng đều cảm bạo rồi trên tinh thần nhanh muốn qua đời chỉ cái bệnh như thế nào khó như vậy theo số chín đến lòng đa số hai mươi đã mười hai ngày rồi hôm nay hỏa hoàng uống thuốc không biết có phải hay không là dược v ậ t tác dụng phụ đột nhiên toàn thân vô lực không có tinh thần thân thể sợ hàn còn tưởng rằng cũng muốn phát xuất rồi may mắn ngủ một giấc mới đỡ một ít hiện tại chỉ có thể dựa vào lao bà tại trong bệnh viện chống một nhà ba người đều cảm bạo thật sự l à k hổ không thể tả chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi hai chương năm trăm sáu mươi hai thủy tổ đặc tính đem tiểu ác ma thu nhập không gian giới chỉ về sau hãn t i ể u trong nội tâm ám thở dài một hơi khá tốt thuận lợi đem tiểu ác ma bắt lấy bãi đủ xe ấp đổi mới nhanh nhất nhất ổn định không có xuất hiện cái gì biến cố thậm chí liền tiểu mạng đẳng đều không có triệu hoán đi ra chủ yếu hay vẫn là tiểu ác ma không có phòng bị diệp phong thực lực mạnh như vậy trên người còn có dị giới kim loại vờ ợ ơ y mà có thể ngăn cản được công kích của nó vốn tiểu ác ma dựa vào ưu thế tốc độ còn có thể phi hành diệp phong trừ phi là triệu hồi ra tiểu mạng đẳng bằng không mà nói căn bản đừng muốn bắt ở nó giải quyết tiểu ác ma cái này thay hoang ẩm diệp phong tâm tình hơi chút buông lỏng bất quá hắn cũng biết đây chỉ là hơn những thứ khác không biết cái gì sẽ bạo phát đi ra vô luận là khổng lồ con chuột hay vẫn là tiểu ác ma đều xuất hiện tại đây ô pháp thành phố xem ra có một đạo vết nước không gian tự là đi thông cái này ô pháp d i ệ p phong trong nội tâm thầm nghĩ chỉ tiếc ô pháp quá lớn không cách nào xác định cái kia vết nước không gian liên tiếp vị trí cụ thể bất quá căn cứ loại này phán đoán những vết nước không gian kia cũng không phải là không có quy luật ô ô ô, ô vừa lúc đó một hồi còi cảnh sát từ xa đến gần hiển nhiên là lại có cảnh sát tới d i ệ p phong mỉm cười lắc đầu lúc này đánh mất tên tây nam mất tên đông nam mở không gian chi môn thân hình k h động biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm hai chiếc xe cảnh sát mở tiền đến chính là trong chỗ này một cái tóc vàng nữ cảnh sát theo trên xe cảnh sát nhảy xuống tới trong tay nắm lấy súng ngắn động tác phi thường linh hoạt giỏi g i a n g mặt khác mấy cái cảnh sát cũng đều xuống bọn hắn chứng kiến diệp phong mở đích ô tô đã kiểm tra về sau lại không thu hoạch được gì diệp phong lúc rời đi cũng không có mang đi xe liền chìa khóa xe đều lưu ở phía trên p e t e bản g số xe t r a được thế nào nữ cảnh sát không thu hoạch được gì rất là không cam lòng đối với đồng bạn nói da đã tra được rồi là khác mẫu khách s ạ xe trước khi thuê cho một cái hoa quốc người bất quá cái này hoa quốc người thân phận vẫn còn trong điều tra người nam kia cảnh sát nói ra hử ta đã nhớ ký tướng mạo của hắn nhất định phải bắt lấy hắn nữ cảnh sát hung ác nói ở đây những cảnh sát khác cũng không dám trả lời ai cũng biết vị này nữ thủ trưởng là vị bá vương hoa có bạo lực khuynh hướng trong vườn trái cây diệp phong theo ô pháp sau khi trở về hắn tựu i đem tinh thần ý thất t h ầ m thấu tiến vào trong không gian giới chỉ sau một khắc trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc hắn biết rõ tiểu ác ma đối với không gian giới chỉ thời không đ ỉ n h trệ quy tắc có nhất định được sức chống cự cho nên trực tiếp để vào thủy tinh trong q u a n tài dù sao trong không gian giới chỉ còn giam giữ những người khác nếu như bị tiểu ác ma chứng kiến chắc chắn sẽ không bơm tha vốn tưởng rằng hai cái tiểu ác ma cùng một、chỗ. nhất định sẽ chém giết lẫn nhau lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại tình hình như vậy cái con kia cương trào đến tiểu ác ma vỡ ơ y mà tại một cái khác chỉ tiểu ác ma trước mặt dễ bảo tựa hồ phi thường sợ hãi thân thể quận mình lấy xem xét cũng biết là bị giáo hấn qua bộ dạng trái lại con thứ nhất tiểu ác ma lại chỉ cao khí ngang tựa hồ đang tại cương trào đến tiểu ác ma trước mặt d i ê u võ dương oai kỳ quái chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy t i ể u phân ra thắng bại diệp phong rất là kinh ngạc bởi vì thời gian quá ngắn cho nên cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn khé động đem thủy tinh hòm quan tài theo trong không gian giới chỉ đem ra lập tức con thứ nhất tiểu ác ma thoáng cái t i ể u ghé vào thủy tinh trên vách đá tội nghiệp con mắt chừng được sâu sắc trên mặt tràn đầy hủy khuất chi s ắ c tựa hồ cầu khẩn diệp phong phong nó đi ra đối với cái này diệp phong không nhìn thẳng rồi dù n g tinh thần ý thức cùng nó c â u thông muốn biết vừa rồi chuyện gì phát sinh không ngờ cái này tiểu ác ma dương dương đắc ý cùng diệp phong khoe khoang tiểu ác ma phi thường thông minh biểu đạt được rất rõ ràng diệp phong mới biết được tiểu ác ma tầm đó cũng là có giai tầng đẳng cấp chi p h ầ n hơn nữa phi thường xâm nghiêm bởi vì con thứ nhất tiểu ác ma là địa cầu cái thế giới này sinh ra đời con thứ nhất tiểu ác ma do đó ẩn chứa tự nhiên thủy tổ đặc tính cái này là ác ma nhất tộc chủng tộc đặc tính chỉ cần về sau sinh ra đời ác ma đều cũng bị thủy tổ ác ma áp chế lại lực lượng cường đại đều không thể phát huy ra tới trên thực tế cái này con thứ nhất tiểu ác ma cùng vừa rồi bắt được tiểu ác ma cũng không có gì huyết mạch liên hệ thậm chí tại trên thể hình thứ hai chỉ tiểu ác ma càng lớn hơn một chút nhưng chỉ có loại này thủy tổ đặc tính lại để cho con thứ nhất tiểu ác ma có được tuyệt đối áp chế đương nhiên nếu như là gặp được thế giới khác tiểu ác ma cái này thủy tổ đặc tính tự không chỗ hữu dụng con thứ nhất tiểu ác ma vờ ơ y mà có được loại này thủy tổ đặc tính diệ phong trong nội tâm rất là kích động nếu như có thể lợi dụng được tốt hắn hoàn toàn có thể đủ giải quyết hết ác tiểu ác ma mang đến thai họa ngầm chỉ có điều muốn khống chế con thứ nhất tiểu ác ma độ khó rất lớn thời gian ngắn là không có khả năng này trừ phi hắn có thể đạt tới luyện khí hai tầng đem tiểu ác ma cho an dưỡng mô hình mô phỏng đi ra điều này cũng làm cho hắn quyết định muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện nghĩ tới đây diệ phong p đem thủy tinh hòm quan tài một lần nữa đã thu vào trong không gian giới chỉ kế tiếp vải ngay diệ phong đều tại mật thiết quan tâm ác ma phương diện tin tức đáng tiếc cũng không có những chuyện tương tự xuất hiện cũng không biết là những cái tia ma cốt cũng không có thai n é n ra ác ma hay vẫn là những thai không có xuất hiện tại nhân loại khu cư trú vực nếu như là tại nguyên thủy trong rừng rậm hoặc là hải dương sâu trong lòng đất như vậy tiểu ác ma thai h ỏ a ngầm muốn che giấu được càng dài mũi bất quá nói như vậy tạo thành uy hiếp sẽ càng lớn dù sao thời gian càng dài tiểu ác ma thực lực t i ể u sẽ tăng lên được càng nhanh tuy nói hắn có một chỉ thủy tổ tiểu ác ma thực sự không biết có thể không áp chế quá cường đại tiểu ác ma húng chi hắn còn không cách nào khống chế thủy tổ tiểu ác ma đâu rồi cựu chớ nói chi là lợi dụng thủy tổ tiểu ác ma để đạt tới khống chế mặt khác ác ma mục đích nói ngắn lại những khả năng này tồn tại tiểu ác ma đối với diệp phong mà nói như n h ẹ n ở c không tuyệt đối một ngày cũng không thể thư thái rừng r ầ m amazon ở chỗ sâu trong trong một đầu cực lớn cá sấu chính nằm sấp ở trên mặt nước thật giống như một khối cự cây gỗ khô lớn bình thường cũng không n ú p nhích trong lúc đó mặt nước hơi đ ộ n g một chút một vòng huyết ảnh rán mặt nước tật bắn mà đến cái kia khô một cá sấu tựa hồ phát giác được nguy hiểm đột nhiên hất lên cái đôi tự muốn chạy trốn lại bị cái kia huyết ảnh rất nhanh đuổi theo chỉ là vùng vây một lát cái này cá sấu thân thể tự u khô quát sùm dưới giống như huyết nhục đều bị ăn sạch rất nhanh một chỉ bốn năm thốn lớn lên kỳ quái sinh vật phù ở trên mặt nước cái này kỳ quái sinh vật nhìn về phía trên giống người、hình. nhưng lại có cá đầu miệng đầy răng nanh trên người rất nhiều v y cá còn có từng dây bén nhọn vây cá đâm loé ra hàn mang cái này kỳ quái sinh vật thân hình khái động chìm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa châu phi trong cánh đồng hoang vu nhóm lớn châu nước đang tại di chuyển trong tại đây ít ai lui tới chính là tự nhiên động vật hoang dã nhạc viên đột nhiên những châu nước này bày xuất hiện hoảng sợ vạn ngưu buôn đ ằ n g vốn là rất nhiều ở chung quanh nhìn chằm chằm kẻ săn mùi nhóm vờ ợ ơ y mà cũng đều bỏ mạng được chạy trốn chỉ thấy ở giữa không chúng đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh tốc độ cực nhanh đột nhiên đắp xuống sau đó một đầu châu nước mới ngã xuống đất bên trên có thể trứng k i ế n tại đây trâu nước trên đầu đông nhiên đứng đấy một chỉ người kỳ quái hình sinh vật đại khái bốn năm thôn tới trường đây được đầu trong mồm không có h à n răng nhưng lại có thật dài đầu lưỡi cái này đầu lưỡi cực kỳ sắc bén phun r a nuốt vào mà ra vừa rồi cái này trâu nước trên đầu đã bị cái này đầu lưỡi xuyên thủng hơn nữa tại đây nhân hình sinh vật trên người cũng có rất nhiều lân giáp còn có một đầu tương đối thân thể mà nói có chút vừa thô vừa to cái đuôi này hình người sinh vật cũng không có đ ỉ n h chỉ bắt giết lại c h ọ n vẹn giết chết mấy cái trâu nước về sau cái này mới dừng lại tới hưởng dụng đồ ăn cơ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương năm trăm sáu mươi ba truy lạc vũ trụ trong căn cứ cực lớn trên màn hình cho thấy đại lượng số liệu tới đối với cái này diệp phong chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu một ít là về tàu con t o y các phương diện số liệu tin tức trải qua bạch liên trong khoảng thời gian này điều chỉnh thử tàu con t o y đã trên cơ bản có thể thử hàng diệp phong các ca cái này tàu con t o y t ạ i đến mặt trăng thời điểm không cách nào bình thường tin tức manh mối tất nhiên sẽ rơi tan nếu như dị giới kim loại không cách nào định vị không gian chi môn không cách nào trên mặt trăng mở ra như vậy lần này đi thuyền cũng tự không có ý nghĩa bạch liên nói ra cái này ta biết rõ nếu như lần này không được cũng chỉ có thể lại làm cho một chiếc có thể tái người phi thuyền tới diệp phong gật gật đầu tàu con t o y là h ỏ a tiễn tái người phi thuyền cùng máy bay tập hợp thể chủ yếu công năng chỉ dùng để lui tới phản mặt đất cùng vũ trụ về phần tiến hành vũ trụ phi hành lại không rất thích hợp có thể nói như vậy một khi tàu con t o y bay đi mặt trăng tương đương với là vừa đi không quay lại thuộc về duy nhất một lần hàng tiêu dùng dù sao cũng không phải mình xuất tiền coi như là lần này tốn thất lại đi nước mỹ làm cho một khung là được bạch liên cái này tàu con toi đại khái vài ngày có thể đến trên mặt trăng diệp phong hỏi hai ngày tả h ư u h á bạch liên nói ra vậy bây giờ mà bắt đầu h á diệp phong gật gật đầu lúc này bạch liên bắt đầu thao tác vài phút về sau kèm theo dựng đứng tàu con toi cuối cùng một hồi h ỏ a diễm p h u n g trào tàu con toi phóng lên trời kéo lấy thật dài diễm vĩ hướng phía vô tận vũ trụ bay đi lớn như thế động tĩnh lại không có khiến cho lá sen bình đài chấn động hơn nữa lá sen bình đài cũng căn bản không có đã bị bất cứ thương t u n gì chân bóng như mới bởi vậy có thể thấy được lá sen có thể thừa nhận cực cao nhiệt độ cao đời đến lúc tàu con toi tiếp cận mặt trăng. còn cần hai ngày thời gian cũng ngay tại tàu con toi bay ra vũ trụ căn cứ thời điểm trên điện cầu nhiều cái quốc gia đều thông qua giám thị thủ đoạn phát hiện tàu con toi tồn tại dù sao tàu con toi cũng không có gì ẩn hình năng lực địa cầu các quốc gia giám thị thủ đoạn nhìn không tới lá sen bình đại nhưng có thể chứng kiến tàu con toi cho nên đột nhiên bay ra vũ trụ tàu con toi thoáng cái kinh động đến không ít quốc gia đặc biệt là u s a căn c ứ vũ trụ giám thị vệ tinh trở lại tới hình vẽ tin tức phân tích biểu hiện cái này máy phi hành dĩ nhiên là không lâu mất trộm tàu con toi các quốc gia khiếp sợ không thôi usa mất trộm tàu con t o y vờ ơ y mà lên vũ trụ hơn nữa bây giờ còn đang hướng phía ngoài không gian bay đi cái này không khoa học a lớn như vậy máy phi hành trên không nhất định có thể phát hiện cái này tàu con t o y như thế nào đã đến vũ trụ bên trên mới phát hiện đây này đặc biệt là usa người càng là thổ huyết thuộc về mình quốc gia tàu con t o y vờ i mà mạc d a n h kỳ diệu được bay ra ngoài không gian tổn thất một khung tàu con t o y vẫn chỉ là cái việc nhỏ usa còn tổn thất được rất tốt nhưng là đối với quốc gia tôn nghiêm là một loại nghiêm trọng đã kích hiện tại toàn bộ thế giới đều mới biết rốt cuộc là thần thánh phương nào đem tàu con toi trộm đi rồi hơn nữa đưa lên vũ trụ theo lý thuyết cũng chỉ có như vậy mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc mới có năng lực như thế về phần dân gian tổ chức căn bản không được chỉ tiết cái này tàu con toi là trống rông xuất hiện ở trong không gian từng cái có được phóng ra năng lực quốc gia căn bản không có phóng ra tàu con toi dấu hiệu đây mới là quỷ dị nhất kế tiếp một thời gian ngắn các quốc gia bắt đầu các loại vệ tinh cũng bắt đầu hướng phía tàu con toi xuất hiện vị trí rời đi muốn giải tàu con toi là như thế nào xuất hiện nguyên nhân đáng tiếc chính là bọn hắn không thu hoạch được gì hết thể giám thị thủ đoạn đối với tiểu phủ liên không có hiệu quả liên tiếp hai ngày diệp phong cơ hồ đều là đứng ở vũ trụ căn cứ phía trên diệp phong các ca tàu con t o y đã tiếp cận mặt trăng rồi đại khái hơn mười phút về sau t i ự u sẽ bắt đầu truy lạc bạch l i ề n đột nhiên nói ra diệp phong tinh thần chấn động đây chính là quan hệ đến có thể không thuận lợi hoàn thành đăng nhập kế hoạch mấu chốt đem dị giới kim loại đưa đến trên mặt trăng cũng không khó khó chính là có thể mở ra không gian chi môn dù sao địa cầu cùng mặt trăng cách xa nhau hơn ba mươi vạn km hơn mười phút về sau diệp phong thông qua màn hình màn bên trên hình vẽ đó có thể thấy được tàu con toi di động bítích cùng Ngoại bộ màn hình mặt trăng càng ngày càng gần hơn bởi thấp mặt trăng lực đất càng ngày càng gần kèm theo một hồi loang thoáng tiếng oanh minh theo sát lấy tựu là một đoàn hóa diễm cuối cùng trên màn hình tựu biến thành bóng tuyết diệp phong biết rõ một khung giá trị mấy chục ước đô la tàu con t o y triệt để báo hỏng bất quá hắn tùy theo mà đến chính là khẩn trương không biết tiểu mạn g đằng có thể không cảm ứng được dị giới kim loại nghĩ tới đây hắn vội vàng câu thông tiểu mạn g đằng diệp phong c a c ca n g ư ờ i ở lại dị giới kim loại bên trong là cấn tiểu mạn g đằng có thể miễn cưỡng cảm ứng được bất quá mở ra một chiếc không gian giới chỉ cần năng lượng rất nhiều tương đương với bình thường mở ra hơn trăm lần đã ngoài tiểu mạn g đằng ý niệm tại trong đầu của hắn vang lên diệp phong sau khi nghe không khỏi mừng rỡ không thôi có thể cảm ứng được là tốt rồi tuy nhiên tiêu hao lớn hơi có chút theo như cái này thì động này thiên vong chi môn mở ra. cũng không cần nhất định trên địa cầu hắn đ o á n chừng chỉ cần động viên đầy đủ c ư ờ n g đại tiểu mạn g đằng có lẽ có thể cảm ứng được càng xa xôi không gian tọa độ bất quá diệp phong cũng không có hiện tại t i ể u lại để cho tiểu mạn g đằng mở ra không gian chi môn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được đây chính là mặt trăng mà không phải trong vũ trụ ít nhất vũ trụ bên trên có tiểu phụ liên thành lập căn cứ mà trên mặt trăng không có đại khí lực hút chỉ có trên địa cầu một phần t á m quan trọng nhất là căn cứ bạch liên s i ê u tập đến tình báo đến xem mặt trăng thật không đơn giản rất có thể thật sự tồn tại người ngoài hành tinh tung tích căn cứ theo usa 5 1 m m u còn có hàng không vũ trụ ngành tuyệt mật tư liệu đến xem lúc trước usa ạ bộ lộ lên mặt trăng ở bên trong trên mặt trăng quan sát đã đến hư hư thực thực máy phi hành này nọ cho nên diệp phong thật sự muốn leo lên mặt trăng không thể khinh thường nếu là thật gặp người ngoài hành tinh vậy thì phi thường p h i ề n thoái liên tiếp chuẩn bị hai ngày diệp phong rốt cục chuẩn bị mở ra đi thông mặt trăng không gian chi môn nói thí dụ như tiểu nhân máy phi hành lục địa xe còn có vật gì đó khác đặc biệt là bình dưỡng khí phải mang đủ dù sao có không gian giới trị ở bên trong diệp phong dẫn theo đại lượng bình dưỡng khí cùng các loại đồ dùng về phần lục địa xe chủ yếu là dùng để trên mặt trăng chạy đây là diệp phong đinh chế có thể hành xử tại ác liệt nhất trong hoàn cảnh về phần tiểu nhân máy phi hành là bạch liên chính mình lắp ráp trên địa cầu máy phi hành trên mặt trăng là không thể sử dụng dù sao trên địa cầu máy phi hành bình thường đều là mượn nhờ không khí lưu động để đạt tới phi hành mục đích mà trên mặt trăng không có đại khí cho nên cũng chỉ có thể sử dụng hỏa diễm phun trào tạo thành động lực mới được cái này đối với nhiên liệu tiêu hao phi thương đại cần đỉnh cấp năng lượng cao nhiên liệu mới được hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau diệp phong cùng bạch liên liền chu Tiến t về r ư ớ chương mặt năm trăm sáu mươi cũng lo lắng, cho bốn cùng Diệp phong cùng đi đợi thật sự nhiều lên mặt trăng diệp phong trên người đã lưng c ó đặc chế bình dưỡng khí mang trên mặt cái chụp về phần bạch liên cái gì cũng không có mang nàng đối với không khí không có gì nhu cầu diệp phong ý niệm kẽ h động câu thông tiểu mặt ạ đẳng khiến nó mở ra không gian chi môn giờ phút này diệp phong tâm tình rất chờ mong không biết trên mặt trăng hội là dạng gì tình huống kèm theo quan g môn xuất hiện diệp phong cùng bạch liên hai người dắt tay bước vào trong đó trước mắt cảnh tượng một chuyến đã đi tới một cái u ám sát thế giới không có bất kỳ sinh cơ bởi vì không có quá ánh mặt trời chiếu cho nên ở vào một mảnh lờ m ở bên trong dưới đất là rất cứng rắn thật đầu khắp nơi tán rơi đích hàng không vũ trụ tài liệu hải cốt biểu hiện đây là tàu con t o y lưu lại bởi vì trên mặt trăng không có đ ạ i khí tuy nhiên tàu con t o y đụng vào mặt trăng mặt ngoài thời điểm sinh ra bạo tạc bất quá đó là bên trong dưỡng khí cùng nhiên liệu dẫn phát chỉ có tại bạo tạc một khắc mới sẽ xuất hiện bởi vì về sơ đã mất đi thiêu đốt cần thi cho nên tàu con toi hải cốt còn lộ ra rất nguyên vẹn nơi này chính là mặt trăng diệp phong nhìn xem t r u n g quanh cảm thấy rất là mới lạ đột nhiên hắn xem hướng trên bầu trời bởi vì không có tầng khí quyển cho nên bên ngoài vũ trụ nhìn một phát là thấy hết một khoả cực lớn màu xanh da trời t ì n h cầu lơ lửng ở trong không gian không cần phải nói cái kia chính là địa cầu trên mặt trăng xem địa cầu cảm giác rất đặc biệt mặt trăng mặt đất không có bất kỳ thổ nhưỡng toàn bộ là nham thạch gập ghênh bất bình còn có rất nhiều hố to diệp phong vung tay lên đem một cốc cực lớn lục địa xe chống r ô n g xuất hiện hắn còn đem một khung tiểu nhân máy phi hành cũng theo trong không gian giới chỉ đem ra tại bạch liên giới sự thao túng cái kia ra máy phi hành cuối cùng p h u n ra l ử a diễm bắt đầu lên không cái này máy phi hành chủ yếu là dùng để giám thị ghi chép địa hình các loại mà diệp phong ngồi trên lục địa xe phát bát đầu chuyển động cái này lục địa xe có thể không phải bình thường xe việt giã bỏ thêm đặc chế cung cấp dưỡng trang bị dù sao trên mặt trăng không có đại khí tự nhiên mà vậy cái này lục địa xe đối với dưỡng khí tiêu hao là phi thường đại dù sao lục địa xe bản thân mã lực phi thường cường đại may mắn diệp phong lại không gian giới chỉ, nhiều hơn nữa này nọ cũng có thể cất vào đi vì vậy bạch liên bắt đầu thao túng máy phi hành dò xét địa hình tin tức mà diệp phong khai lục địa xe lựa chọn một cái phương hướng tiến lên trọn vẹn khai ra trên trăm km xa đột nhiên bạch liên nói ra diệp phong ca ca hướng cái hướng kia giống như này nọ bay qua diệp phong trong nội tâm cả kinh hồ đương nhiên bị quản chế tại kỹ thuật nguyên nhân máy phi hành bắt động thái hình vẽ năng lực vẫn có chút bạc ngược yếu kém đợi đến lúc diệp phong khai lục địa xe tới đến trước khi xuất hiện hư hư thực thực máy phi hành vị trí lại không có bất kỳ phát hiện nào hơn nữa tiểu nhân máy phi hành cũng không có phát hiện nữa cái gì khả nghi tình huống bạch liên có thể đoán được thứ này tình huống ngữ diệp phong đem xe dừng lại hỏi quá mơ hồ tốc độ quá nhanh hình vẽ sai lệch hơn nữa tại đây mặt trăng biểu hiện ra có rất nhiều loại tình huống có thể tạo thành loại này hình ảnh xuất hiện nếu như sử dụng siêu cấp máy vi tính ngược lại là có thể phân tích xử lý đi ra bạch liên lắc đầu bất quá ta một mực có loại rất cảm giác kỳ quái bạch liên đột nhiên mảy nhăn lại nói ra cái gì cảm giác kỳ quái diệp phong hiếu kỳ nói tại chúng ta thông qua không gian chi môn đi vào mặt trăng thời điểm thật giống như có một c ô vô hình dò xét lực lượng mỗi g i ờ i mỗi khắc đều tại thập trung vào chúng ta bạch liên nghĩ nghĩ nói ra dò xét lực lượng diệp phong có chút giật mình chẳng lẽ cái này trên mặt trăng thật sự có người ngoài hành tinh đang đại giám thị chúng ta hắn biết rõ bạch liên tinh thần ý thức so với hắn cường đại được nhiều lắm phi thường mẫn cảm nếu có cảm giác như vậy vậy khẳng định là không có sai bạch liên vậy ngươi có thể cảm ứng được cái này cổ dò xét lực lượng ngọn nguồn lữ diệp phong lại hỏi nếu quả thật có người ngoài hành tinh bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào vậy cũng cũng rất phi thường phiền thoái hình như là đến từ lòng đất bạch liên nói ra lòng đất diệp phong kinh ngạc không thôi ta cũng chỉ là có chút cảm giác mà thôi cũng không thể đủ hoàn toàn xác định hơn nữa cái này cổ dò xét lực lượng có chút cùng loại trên địa cầu từ trường cho nên ta mới cảm giác rất mơ hồ không cách nào rõ ràng được phân biệt nhận ra bạch liên l ắ c đầu có thể là mặt trăng bản thân từ trường a diệp phong nghị nghị nói ra không có khả nang cái này mặt trăng là không có từ trường bạch liên l ắ c đầu đột nhiên nàng t h ò tay mới có thể mặt đất g ã y ra một khối m ư ợ nham lạnh như băng cứng rắn mất quá tại bạch liên ngũ trào phía dưới cái này nguyệt nham thật giống như đ ầ u hủ cái này nguyệt nham bản thân có được rất yêu ớt tư tính đã từng bị rất mạnh từ trường từ hóa qua bất quá nếu như mặt trăng bản thân có được từ trường cái này nguyệt nham từ tính cựu sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa nhưng là bây giờ cái này vô hình d o xét chi lực khiến cho nguyệt nham bản thân từ tính phát sinh biến hóa vi d i ệ u đây là không bình thường chỉ có tại ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng sau mới sẽ xuất hiện bạch liên tinh thần ý thức cảm ứng đến trong tay nguyệt nham nói ra nói như vậy nếu như trên mặt trăng thật sự tồn tại người ngoài hành tinh rất có thể ở này sâu trong lòng đất tồn tại người ngoài hành tinh căn cứ diệp phong nói ra đáng tiếc có rất nhiều pháp thuật thủ đoạn không thể vận dụng bằng không mà nói ngược lại là có thể tìm được một ít dấu vết để lại bạch liên nhìn qua phương xa nhẹ nhàng nói ra nàng không có thể động dụng bất luận cái gì cùng dị giới có quan hệ lực lượng bằng không mà nói sẽ x u ấ tiến t thánh nữ đối với thân thể khống chế năng lực kế tiếp một thời gian ngắn diệp phong cùng bạch liên trên mặt trăng trọn vẹn thăm dò hơn mười tiếng đồng hồ bất quá không có gì phát hiện gì khác lạ cuối cùng diệp phong tìm một chỗ địa thế tương đối cao lại bằng phản nguyện lục bắt đầu thành lập căn cứ mấy giờ về sau một cái do hàng không vũ trụ thủy tinh xây dựng kiến trúc tạo thành cái trụ sở này lắp đặt các loại giám thị phương tiện nói như vậy coi như là trên địa cầu cũng có thể thông qua tiến hành không chế máy phi hành có thể tiến hành không chế từ xa duy nhất phiền thoái tự là nhiên liệu lắp đều cần nhân công lắp mới được bạch liên nói ra diệp phong biết rõ trong đó độ khó muốn thiết kế ra đến tự động lắp phương tiện hệ thống cũng không phức tạp chủ yếu là chế tạo rất khó không có nắm giữ cường đại công nghiệp khoa học kỹ thuật năng lực hạn chế quá lớn bất quá hắn cũng có phương diện này ý định dựa vào đi đánh tắc quốc gia khác này nọ hoàn toàn không thỏa mãn được cầu. hắn đến tiếp sau kế hoạch phi thường khập nhất định phải thành lập đầy đủ hoàn mỹ được công nghiệp hệ thống mới được diệp Phong cùng Bạch liên tại hoàn thành toàn mãn nụ đến công cùng Liên căn tiếp tại trí kế sau mỹ mới được đầy đủ được được cầu cứ Diệp lập lộ, bố về sau, tới i tiếp thông qua không gian chi môn, ly khai ê trên u lâu, qua không không chờ thông môn, trăng trăng căn có trực mặt mặt t ly cứ. Về tới vũ, trụ cứ. vũ trụ trong căn cứ vũ trụ trong căn cứ bạch liên bắt đầu thao tác siêu cấp máy vi tính toàn diện giám thị mặt trăng căn cứ tình h ữ n g ộ diệp phong c a c ca ngươi xem tại chúng ta lúc rời đi tại đây lại xuất hiện hư hư thực thực máy phi hành dấu vết bạch liên đột nhiên nói ra diệp phong vội vàng nhìn sang bạch liên lợi dụng siêu cấp máy vi tính tiến hành xử lý trọn vẹn đi qua hơn nửa canh giờ kèm theo bạch liên dùng sức một gõ bàn phím lập tức cái kia hình vẽ trở nên cực kỳ rõ g i a ngợi đến lúc diệp phong nhìn về sau không khỏi ánh mắt cổ quái ps t ừ hai canh hỏa h o à n g hiện tại muốn đi bệnh viện chưa xong còn tiếp Trưng 565. Trưng 565, tòa độ trải qua bạch liên kỹ thuật Liên qua độ Bạch kỹ xử nhìn về phía trên như một cái đại mũ kép đi cảnh sát bộ đội thường dùng chính g i ữ a hiện lên t r ò n dẹp hình dạng bên ngoài rất mỏng hơn nữa cái này máy phi hành nhìn về phía trên không có một điểm vết dạng hoàn toàn là một cái chỉnh thể toàn bộ máy phi hành bán kính có chừng chừng một mét độ dày tại nửa mét bộ dạng đĩa bay diệp phong có chút kinh ngạc nói cái này máy phi hành bộ dạng cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong đĩa bay phi thường tương tự bất quá cái này đĩa bay thể tích như thế nào nhỏ như vậy diệp phong có chút tò mò nói nếu như bên trong có người ngoài hành tinh, Chẳng phải là nói người ngoài hành tinh thân thể rất bé dù sao lớn như vậy điểm đĩa bay coi như là một đứa bé đều chứa không nổi cái này trong máy bay bộ tổng không có khả năng toàn bộ là không khẳng định có rất nhiều tinh vi dụng cụ thiết bị động lực trang bị các loại hẳn là cái không người máy phi hành bạch liên nói ra diệp phong gật gật đầu chỉ có loại khả năng này tính bất quá chứng kiến trên mặt trăng thật sự ủng có thần bí đĩa bay như vậy người ngoài hành tinh tồn tại khả năng t i ự u phi thường đại diệp phong các ca chúng ta hoàn toàn có thể nếm thử cùng cái này đĩa bay bắt được liên lạc bạch liên nói ra cái này diệp phong có chút do dự nếu như cái này đĩa bay sau lưng người ngoài hành tinh mang ác ý như vậy chính mình cùng đĩa bay chủ động liên hệ không biết hộ dẫn phát cái dạng gì hậu quả bất quá nếu cái này máy phi hành phát hiện chính mình mặt trăng căn cứ tương lai tất nhiên sẽ cùng trên mặt trăng hư hư thực thực tồn tại người ngoài hành tinh sinh ra cùng xuất hiện tránh là tránh không sau khi suy nghĩ một chút d i ệ p phong rốt cục đã có quyết định đối thoại liên nói ra vậy được ngươi thử một lần đi bởi vì cân nhắc đến hư hư thực thực tồn tại người ngoài hành tinh khả năng cùng địa cầu văn minh trao đổi phương thức bất đ ộ n g cho nên bạch liên sử dụng siêu cấp phủ cơ văn mô hình thông qua cái này mô hình chương trình có thể đem tin tức chuyển đổi thành một loại đặc thù sóng ngắn cái này sóng ngắn tự chịu tải tin tức chỉ cần có thể bị tiếp thu đến như vậy cái này sóng ngắn là có thể tự động phóng xuất ra tin tức chuyển biến làm người ngoài hành tinh có thể lý giải tin tức tới cái này siêu cấp phủ cơ văn mô hình là bạch liên căn cứ diệp phong trong đầu phủ cơ văn tự kho tạo dựng lên xa xôi tỉnh lân viện nghiên cứu bên trong phủ cơ văn mô hình cường đại rồi trăm ngàn lần trải qua bạch liên suy diễn cái này phủ cơ văn mô hình không những được vận dụng đến dị giới tu luyện văn minh bên trên đối với địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh cũng hữu dụng chỗ hơn nữa thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối với phủ cơ văn mô hình tiến hành xử lý qua đi có thể sinh ra rất nhiều mới vận dụng cùng hiểu biết mới thức tốt hiện tại t i ể u xem đĩa bay có thể hay không hồi phục bạch liên đánh thoáng một phát máy vi tính b ả n vím khởi động mặt trăng căn cứ bên trên một cái cơ đứng phóng g a tháp bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng gửi đi đồng dạng tin tức sóng ngắn đương nhiên bởi vì cơ đứng đẳng cấp h cái này sóng ngắn phóng ra phạm vi vẫn có hạn chỉ có mấy trăm km bất quá chỉ cần cái k i a đĩa bay âm thầm giám thị mặt trăng căn cứ tựu i nhất định có thể đủ tiếp thu được cái này nhiều lần đoạn sự thật như thế tại nhiều lần đoạn tin tức gửi đi không đến hai mươi phút thời điểm thì có một cái thần bí tín hiệu bị cơ đứng tiếp thu đến là một đoạn cực độ phức tạp loạn mã hoặc là nói cũng không phải loạn mã chẳng qua là lấy địa cầu hiện tại văn minh trình độ không cách nào lý giải mã thôi muốn giải mã đưa ra trong ẩ n chứa tin tức ít khả năng coi như là tỉnh lân viện nghiên cứu bên trong phủ cơ văn mô hình cũng không được bất quá bạch liên đã có bùn sự này nàng thành lập siêu cấp phủ cơ văn mô hình công năng cực kỳ cường mở rộng công năng rất nhiều đơn giản chỉ cần đem cái này đoạn loạn mã phiên dịch ra nọa thuyền cứu nạn hệ thống nhắc nhở mục tiêu văn minh đẳng cấp không đủ c h u y ể n thừa gây ra cơ chế bất quá đạt tiêu chuẩn mục tiêu liên quan đến vũ trụ tái người đi thuyền kỹ thuật vận dụng nhét vào khảo sát hàng ngũ tiến hành không nghi thức tiếp xúc diệp phong chứng kiến cái này đoạn kỳ quái tin tức rất là nghi hoặc diệp phong c a c ca rất rõ ràng cái này đoạn tin tức là do một cái trí có thể hệ thống điều khiển tự động phát ra tới hẳn là chúng ta gửi đi tin tức xúc động cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống ứng đối cơ chế bạch liên nói thẳng điều này nói rõ cái gì diệp phong đã có một ít nghi cách ta cảm thấy được cái này đĩa bay sau lưng rất có thể chỉ là một cái giám thị đứng mà thôi cũng không có gì người ngoài hành tinh hoặc là nói cái này người ngoài hành tinh chỉ là ở chỗ này đã thành lập nên giám thị đứng cũng không có phái người đó ở gần đây dựa vào cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành tự động xử lý hơn nữa từ nơi này tin tức đến xem cái này trí tuệ nhân tạo giám thị hệ thống tồn tại chỉ là vì lựa chọn người thừa kế nhưng là bởi vì địa cầu văn minh đẳng cấp không đủ không cách nào gây ra cái này chuyển thừa cơ chế bạch liên tựa hồ mở ra mạch suy nghĩ ta trước kia xem qua usa 51 khu một đoạn tuyệt mật văn bản tài liệu thượng diện thì có qua nhiều n lần lên mặt trăng kế hoạch tình Húng, thượng diện thì có qua cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc dấu vết bất quá v ề sau usa bung tha cho tiếp tục lên mặt trăng kế hoạch ta hoài nghi hẳn là usa cũng là gây ra cái này khảo sát cơ chế bung tha cho đăng nhập kế hoạch cùng gây ra khảo sát cơ chế có quan hệ gì diệp phong có chút khó hiểu nói cái này cũng không biết trừ phi ta có thể đủ tìm được usa chính thức chứa được lên mặt trăng kế hoạch văn bản tài liệu địa phương bạch liên nói ra theo lý thuyết đây là rất có thời ể bất quả USA không có điểm phát hiện cái này đoạn loạn mã cũng không phải là không có quy luật liên quan đến đã đến rất nhiều thiên văn tinh tượng tri thức trong đó thái dương hệ các loại biến hóa để ẩn chứa tại đây loạn mã bên trong cho nên ta mới hoài nghi cái này người ngoài hành tinh coi như là thật sự tồn tại rất có thể cũng là tại lấy thái dương hệ trở thành phạm vi hoạt động bạch liên nói ra cũng chính là bởi vì như thế cái này giải mã mới có thể bằng không mà nói cái này loạn mã tin tức cũng i ể u không có ý nghĩa dù sao địa cầu văn minh đẳng cấp coi như là lại để thăng đi ra địa cầu cũng khó giải mã đi ra diệp phong cảm thấy bạch liên chỗ nói có lý kế tiếp một thời gian ngắn bạch liên thông qua khống chế cơ đứng cùng thần bí kia giám thị trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành câu thông liên hệ cái này thần bí trí tuệ nhân tạo hệ thống hồi phục thời gian khoảng cách cơ hồ là cố định không thay đổi bạch liên lần lượt giải mã về sau đột nhiên bạch liên đã n hiếu ậ n đoạn, được phức một rất tạp kỳ q u á không gian tọa độ. Cái không gian này tọa độ, cũng không phải gian gian này cũng cái i tọa tọa t độ mà là rất cao duy độ, r kỳ hỏi nếu như ta không có đ o á n sai đây là theo cái kia đọa thuyền cứu nạn trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành không nghi thức tiếp xúc tọa độ điểm bạch liên nói ra nhưng là cái này tọa độ như thế nào xác định đây cũng không phải là ba triệu mà là bốn triệu diệp phong lắc đầu nói ra về không gian duy độ diệp phong hay vẫn là biết biết không ít mặt bằng đại biểu chính là hai triệu không gian đại biểu chính là ba triệu về phần bốn triệu tự liên quan đến, đến thời gian kéo dài trở thành thời không nếu quả thật liên quan đến, đến thời gian tọa độ chương ă n bản tìm k ô n g thấy năm v trăm sáu mươi sáu may mắn diệp phong các ca đây không phải ngươi chỗ lý giải duy độ cái này tọa độ bản thân hay vẫn là ba triệu chỉ có điều trong đó liên quan đến đã đến không gian phạm vi biến hóa phải có được tham chiếu vật mới được những tọa độ này mới có thể tồn tại ngươi xem điều này đại biểu là địa cầu không gian đại biểu chính là ba triệu nhưng là nếu như hơn nữa thái dương hệ cái này duy độ tự la ngụy bốn triệu nếu như lại mở rộng đến ngân hàng hệ tự la ngụy năm duy bạch liên giải thích nói diệp phong cũng là người thông minh một điểm t h u thấu cái không gian này toa độ chỉ liên quan đến đã đến ngụy bốn triệu nói cách khác là ở thái dương hệ trong phạm vi tới định nghĩa toa độ cái này đơn giản hơn nữa chúng ta còn có thể từ nơi này phân tích ra một cái kết luận cái này thần bí trí tuệ nhân tạo hệ thống người chế tạo rất có thể thái dương hệ nội sinh vật bằng không mà nói có được tinh hệ gian đi thuyền năng lực đối với không gian định nghĩa khẳng định đạt đến ngụy n a m duy đã ngoài bạch liên tiếp tục nói nói như vậy cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống có thể là thái dương hệ tánh mạng chế tạo bất quá hiện tại thái dương hệ nội c h í n đại hành tinh bên trong cũng chỉ có địa cầu đ n g có sinh mạng mặt khác hành tinh đều không có tánh mạng diệp phong chân mày cao lại vậy thì càng đơn giản rất có thể thật là đã lâu văn minh chỉ có điều đã tiêu vong rồi trên mặt trăng để lại cái này d á m thị đứng mà thôi diệp phong c a c a chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống danh tự ưu nọa thuyền cứu nạn cái này ở địa cầu cổ đại trong thần thoại thế nhưng mà rất nổi danh khí bạch liên cười nói diệp phong gật gật đầu hắn chứng kiến nọa thuyền cứu nạn mấy chữ này về sau xác thực cũng rất tốt kỳ trước bất kể như thế nào đem cái này tọa độ tìm được nói sau bạch liên ngươi đại khái cần bao lâu diệp phong hỏi có lẽ muốn một hai ngày công phu ta phải đối với mặt trăng tình huống. Địa cầu tình huống. còn có thái dương hệ từng cái hành tinh quỹ tích tiến hành đại lượng tính toán mới có thể được ra kết quả đến bất quá những tin tức này tư liệu đều là do có sẵn bằng không hao phí thời gian lâu thêm nữa bạch liên nói ra hiện tại về thái dương hệ kỹ càng tin tức số liệu phi thường hoàn thiện dù sao trải qua địa cầu nhân loại mấy trăm năm nghiên cứu các phương diện số liệu phi thường hoàn thiện bạch liên chỉ cần từ trong đó tuyển lọc ăn có giá trị tìm ra quy luật là có thể thành lập một cái nguyên v ẹ n thái dương hệ d u y độ địa đồ cũng may mắn chỉ là thái dương hệ nếu như liên quan đến, đến hệ ngân hà vậy thì ít khả năng hoàn thành dù sao hệ ngân hà quá lớn lấy hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn không cách nào đạt được chính xác số liệu sai số quá lớn căn bản không có khả năng đem duy độ địa đồ tạo dựng lên hơn nữa cái này liên quan đến đến số liệu quá khổng lồ rồi coi như là trên địa cầu cấp cao nhất siêu cấp máy vi tính cũng xa xa không cách nào hoàn thành diệp phong đã đi ra vũ trụ căn cứ về tới trong vườn trái cây đột nhiên hắn nhũ mày đi vào phòng t i ê u chứng kiến trong phòng loạn thất bát tao không tinh tinh tự n g ồ i sổm cửa ra vào chứng kiến diệp phong trở lại loạn trọn cái đôi rất là thân thiết bộ dạng bất quá diệp phong ánh mắt lại rơi xuống nhà chính tự chứng kiến trên mặt đất nằm một người không phải cái kia nữ trộm lý ngọc anh còn có ai nàng như thế nào hội tới nơi này xem nàng đã bất tỉnh đoán chừng là bị vông tinh tinh đánh n g ấ t xỉu vông tinh tinh tử khi thuế phàm về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh những chó đất kia mánh liệt khuyển xa xa không phải đối thủ của nó một chó đánh một đám đều có thể dễ dàng chủ yếu là tốc độ của nó quá là nhanh còn có cái loại này linh thú mới có được linh kỉnh lực sát thương phi thường bá đạo cho nên hiện tại vông tinh tinh nghiễm nhiên thành trong vườn trái cây một bá coi như là rắn hổ mang cùng rắn cạp nong đều đối với nó kiên kỵ ba phần hiện tại cái này hai cái xả hình thể không hề trừng rồi bất quá thực lực hay vẫn là tại phát triển lấy mỗi thuế một lần ra t i ể u sẽ phát sinh một ít biến hóa đem lý ngọc anh cứu tỉnh về sau nàng đột nhiên xoay người mà lên bay thẳng đến diệp phong công kích mà đến diệp phong trực tiếp bắt được nàng trường đao nói ra làm sao ngươi tới ta tại đây lý ngọc anh mới phát hiện là diệp phong nàng trước khi bị đầu kia đáng sợ cậu t r e o đụa hí lộ một phen sau đó bị biệt khuất được hôn mê bất tỉnh cho nên một tỉnh lại d n g công kích nghĩ đến con chó kia tốc độ nàng cựu lòng còn sợ hãi chính cô ta cái kia chút thực lực tại con chó này trước mặt căn bản không đủ xem quả nhiên có biến thái chủ nhân thì có biến thái cậu ta muốn cậu ngươi một việc lý ngọc anh mới nhớ tới lần này ý đ ổ đến vội vàng nói cậu chúng ta giống như không có gì giao tình a diệp phong h ắ h ắ h đánh giá lý ngọc anh lại nói tiếp cái này nữ trộm dáng người rất không tồi khuôn mặt cũng rất tinh xảo coi như là hiện tại tóc tán loạn trên mặt đẹp còn có cho đùi nhìn về phía trên cũng có khác một phen tư vị lý ngọc anh bị diệp phong thấy sợ hãi hơn nữa diệp phong rất có nghĩa khác nếu như ngươi có thể giúp ta một lần ta có thể cho ngươi một kiện rất chân quý bảo vật lý ngọc anh khẽ cắn môi nói ra bảo vật diệp phong cười hắn hiện tại trên người bảo vật còn thiếu ư tùy tiện một kiện đối với địa cầu bên trên người để nói đều là vật báo vô giá hắn không tin lý ngọc anh một cái chẳng qua là mình tình cấp độ nữ trộm sẽ có cái gì như vật coi như là thật là bảo vật với hắn mà nói khả năng cũng là rất là bình thường vậy được ngươi nói xem là dạng gì bảo vật diệp phong cực kỳ xâm lược tính ánh mắt chằm chằm vào lý ngọc anh lý ngọc anh toàn thân khó chịu giống như là không có mặc quần áo bình thường một điểm cảm giác an toàn đều không có một khối may mắn bảo thạch lý ngọc anh do dự một lát hay vẫn là nói ra may mắn bảo thạch đây là vật gì diệp phong rất là hiếu kỳ thứ này cảm giác giống như là du bên trong t r ò chơi đạo cụ trên tay ngươi không phải có một miếng vận rủi chi châu ư nếu như nói vận rủi chi châu sẽ cho người mang đến vận rủi thai nạn như vậy cái này may mắn bảo thạch t i ự u sẽ khiến người mang đến vận may phúc trạch lấy được người nhất định vô thai không hiểm một buồn phong hiểm tổng có thể biến nguy thành an lý ngọc anh nói ra còn có loại vật này diệp phong kinh ngạc dị thường về cái kia vận rủi chi châu hắn một mực không có nghiên cứu ra cái gì đó chỉ là biết rõ bên trong tồn tại một cô tả ác ý chí diệp phong không d á m thai quá mức xâm nhập tìm tòi nghiên cứu kỳ thật vô luận là vận rủi chi châu hay vẫn là may mắn bảo thạch đều xem như trong truyền thuyết này nọ chỉ bất quá bây giờ xuất hiện ta cũng là ngẫu nhiên một cái cơ hội mới đạt được cái này may mắn bảo thạch nếu như không có cái này miếng bảo thạch ta hiện tại chỉ sợ cũng sống không đến gặp ngươi lý ngọc anh đ á n g chắt nói ra vật như vậy lấy thực lực của ngươi có lẽ làm cho không đến a diệp phong hỏi không phải hắn xem thường lý ngọc anh mà là cái này may mắn bảo thạch thực sự mạnh mẽ như vậy như thế nào hội rơi vào lý ngọc anh trong tay đây này kỳ thật cũng rất đơn giản ta cùng đồng bạn của ta tự là đi anh quốc một người quý tộc trong nhà trộm một kiện cực kỳ chân quý cổ đồng cùng cái kia quý tộc ra bảo tiêu đã xảy ra giao chiến không nghĩ tới đem cái tiêu kiện cổ đồng đánh nát ta tựu i đã nhận được tảng ở trong đó may mắn bảo thạch lý ngọc anh nói ra nhìn không ra ngươi vận khí còn coi như không tệ à vốn là đạt được vận rủi chi châu hiện tại lại là may mắn bảo thạch diệp phong cười nói nếu quả thật có thể ta tình nguyện không tốt đến cái này may mắn bảo thạch nếu như không là vì nó chúng ta cũng sẽ không lý ngọc anh thần sắc cảm đạm tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm nói đến một nửa tựu i ngừng lại nói đi ngươi muốn cầu ta sự tình gì diệp phong hiếu kỳ hỏi thực lực ngươi mạnh như vậy ta muốn dùng may mắn bảo thạch đổi lấy ngươi giúp ta ra tay một lần lý ngọc anh nói ra ra tay một lần diệp phong có chút nghĩ hoặc cứu phụ thân của ta lý ngọc anh con mắt đều có chút đỏ lên cha ta bị nhốt tại anh quốc ma quỷ đảo ngục giam đã vài chục năm rồi sinh tử chưa biết coi như là không cách nào cứu hắn đi ra ta cũng hy vọng có thể đạt được hắn tin tức chẳng lẽ không có biện pháp khác rồi diệp phong có chút tò mò nói về ma quỷ nói ngục giam hắn vẫn có nghe thấy nghe nói giam giữ trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm trong đó kể cả ta ác thôi miên sư giết người như ngóe võ giả các loại. Tiến vào về sau. trên cơ bản đừng muốn sống lấy đi ra có thể được nhốt vào như vậy trong mục giam có thể thấy được lý ngọc anh phụ thân cũng không phải một một người đơn giản vật tờ s cầu vẽ tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi bảy chương năm trăm sáu mươi bảy khách mời may mắn bảo thạch đây này diệp phong trực tiếp hỏi hắn đối với cái kia thần kỳ may mắn bảo thạch hay vẫn là rất tốt kỳ ra tay cứu người đồ không có gì tuy nhiên là đ ể phòng lành lạnh trong mục giam đối với diệp phong mà nói tuyệt đối là như nhập không người chi điệu bất quá hai người không có gì giao tình vô duyên vô cớ ra tay hắn cũng không có d a n h rỗi như vậy trên người của ta mang theo lý ngọc anh trực tiếp theo trên người ba lô bên trên lấy ra một cái hộp đưa tới tùy thân mang theo cứ như vậy cho mình ha ha ngươi ngược lại là rất yên tâm đi nếu thật là thần kỳ như vậy bà bối ngươi sẽ không sợ ta cướp đoạt rồi diệp phong hơi sưng sờ nhẹ khẽ cười nói bất quá vẫn là đem cái hộp nhận lấy hắn cũng không lo lắng lý ngọc anh hội tính t o á n chính mình trên người khác thường giới kim loại trên đời này thật đúng là không có gì làm gì được hắn ta tin tưởng ngươi không phải là người như thế lý ngọc anh nói ra ách diệp phong có chút im lặng hắn mở ra cái hộp tự chứng kiến bên trong lấy một miếng kỳ quái bảo thạch, toàn thân màu trắng. nhìn về phía trên như g i ọ t nước hình dạng diệp phong tinh thần ý thức bao phủ cái này bảo thạch cảm ứng được một cô rất yếu ớt chấn động hiện tại diệp phong tinh thần ý thức khá cao cho nên có thể miễn cưỡng bắt đến cái này c ổ a mịn mở chấn động nếu là lúc trước khẳng định phát giác không đến ổ diệp phong đột nhiên trong nội tâm k h á động tinh thần ý thức của hắn cùng cô ba động này tiếp xúc thời điểm thoáng cái nhận lấy rất kỳ quái ảnh hưởng cả người giống như tinh thần chấn động nhận lấy không hiểu g i a t r ỉ một k i a khó có thể ngôn ngữ tự tin tự nhiên sinh ra thật giống như cả người ý niệm trong đầu hiểu rõ không chỉ như vậy một cố vô hình kỳ diệu lực trưởng lấy bản thân làm trung tâm phóng xạ ra tại nơi này lực giới hắn có thể cảm ứ n g được t r u n g quanh tánh mạng tựa hồ cũng bị cô ba động này ảnh hưởng đây là bảo thạch bản thân từ trường có thể đối với người cầm được đối với người t r u n g quanh tạo thành ảnh hưởng diệp phong rất là kinh ngạc nếu như nói cái này từ trường ảnh hưởng đối với mình thân là hữu ích hội tăng cường người cầm được tánh mạng từ trường như vậy đối với những người khác từ trường tự là một loại bài xích suy yếu hiệu quả chẳng lẽ cái này là may mắn bảo thạch đặc thù thông qua tăng cường bản thân tánh mạng từ trường suy yếu đ ư ờ n g mạng sống con người từ trường diệp phong có chút tò mò cái này miếng bảo thạch cùng bận rủi chi c h â không giống với bên trong tựa hồ cũng không có gì ý chí chỉ là bảo thạch bản thân ẩn chứa loại này từ trường ảnh hưởng căn cứ diệp phong xem qua dị giới ghi chép ngọc điệp ngọc thạch ở bên trong xác thực có quan hệ với số mệnh mà nói đây là thiên địa đối với sinh mạng từ trường ảnh hưởng thông qua suy yếu tăng cường do đó tạo thành rất nhiều số mệnh t r ê n l ệ n h hoặc là số mệnh cao người số mệnh cao người bị thiên địa chỗ yêu tha thiết số mệnh t r ê n l ệ n h người bị thiên địa chỗ vứt bỏ cái này may mắn bảo thạch tựa hồ chính là như vậy một loại nguyên lý đương nhiên cái này bảo thạch từ trường cụ thể vận hành tình huống diệp phong cựu không cách nào lý giải mất quá diệ phong không biết cái này may mắn bảo thạ hay vẫn là hậu thiên tạo thành có lẽ đây không phải địa cầu c h i vật dù sao theo đủ loại dấu hiệu cho thấy tại thật lâu xa đi qua trên địa cầu tồn tại một ít khó có thể dùng khoa học giải thích thần bí c h i vật coi như là cùng dị giới văn minh không có trực tiếp quan hệ cũng khẳng định có gián tiếp liên hệ chỉ là diệp phong không biết cái này may mắn bảo thạch còn có cái gì cách dùng khác không có nếu như chỉ là cải biến bản thân vật khí cũng không có cái gì đối lập tính căn bản nhìn không ra cái gì huyền diệu bất kể như thế nào thứ này hay vẫn là rất hiếm có tốt rồi cái này nói ta đáp ứng chấn tại phụ thân tin tức cho ta đi diệp phong trực tiếp đem may mắn bảo thạch để vào trong hộp sau đó nói lý ngọc anh sớm cựu chuẩn bị xong có phụ thân nàng kỹ càng tin tức không thể không nói phụ thân nàng tướng mạo đường đường chính chính lý ngọc anh lờ mở theo trên người hắn có thể tìm đến một ít bóng dáng tại đây còn có quan hệ với ma quỷ đ ả o tin tức lý ngọc anh còn nói thêm cụ thể cứu phụ thân ngươi thời gian tạm thời còn chưa định bất quá ta có thể nói cho ngươi biết trong vòng một tháng chỉ cần phụ thân ngươi còn sống là có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi diệp phong gật gật đầu nói ra đối với những tin tức này có cũng được mà không có cũng không sao bất quá là một cái ngục g i a n mà thôi coi như là nước mỹ hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm như vậy để phòng xâm nghiêm địa phương hắn đều có thể như vào chỗ không người lý ngọc anh gật gật đầu nàng đối với diệp phong thực lực là rất có lòng tin đem lý ngọc anh đưa đi về sau diệp phong cũng không có tại trong vườn trái cây chờ lâu cựu lái xe đi công ty một chuyến an bài một sự tỉnh gần đây công ty bắt tay vào làm khuyết trương kế hoạch bắt đầu bố cục tiến vào mặt khác ngành sản xuất chuẩn bị đoán chừng liên quan đến đến tài chính đem sẽ đạt tới mấy chục ước tri cự đối với tiểu đà tiểu nháo diệp phong đã không quá thỏa mãn vừa chạy đến nửa đường diệp phong nhận được một chiếc điện thoại là n h i ế hy nhi điện thoại từ khi hoa cỏ gia nhớp hi nhi tại quả xoài vệ xem cũng rốt cục đứng vững vằng chân không bao giờ nữa sẽ bị người cho rằng là đi cửa sau thượng vị bình hoa mà nhớp hi nhi biết rõ chính mình sở dĩ có thể thành công rất lớn trình độ còn là vì diệp phong nguyên nhân cho nên giữa hai người liên hệ vẫn tương đối nhiều lần diệp ca ta hôm nay thế nhưng mà có một việc cầu người nhớp hi nhi thanh âm mềm đúng có chút làm n ũ n g hương vị diệp phong có chút buồn b ự c hôm nay làm sao vậy đều cầu bên trên chính mình rồi lúc này cười nói đừng đừng đừng người nào không biết người niếp đại tiểu thư thần thông còn đại cái đó dùng để cầu ta ạ hoa cỏ gia tộc thứ hai kỳ chủ bị công tác đã bắt đầu rồi ngươi có thể là chúng ta tiết mục tổ nhất rất quan trọng yếu nhân vật càng là bị thụ rất nhiều người xem ưa thích nếu không có ngươi tại chúng ta tiết mục muốn thất sắc không y t a nhất hy nhi nói ra từ khi hoa cỏ gia tộc hoạt động nóng nảy về sau diệp phong xác thực là nóng nảy một thanh nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù chỉ sợ thật sự có cơ hội trở thành công chúng nhân vật niếp g h tiểu thư ta thật là không có thời gian a diệp phong c ở i khổ nói tham gia tiết mục đó là muốn hao phi không thiếu thời gian lần trước sở dĩ tham gia chủ yếu là vì hoa cỏ g e o trồng viên làm tuyên truyền còn có tựu là quan tên quyền nguyên nhân tuy nhiên hoa cỏa c tình lân tập đoàn khẳng định còn có thể tham dự quan tên quyền cạnh tranh bất quá diệp phong cũng không cần ra mặt dù sao hoa cỏ gia tộc đã đầy đủ h ò a diệp ca nếu không như vậy ngươi tự nói đùa một chút sang cái tương không cần theo vào tiết mục tổ nói như vậy sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian nhiếp hy nhi hay vẫn là không muốn buông tha cho được rồi diệp phong trầm tư một lát cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng diệp ca rất đa tạng ư ơ i nhiếp hy nhi vui dạo rực nói ra nàng xem như hoàn thành nhiệm vụ nếu như diệp phong không tham gia thứ hai kỳ nhất định sẽ thất sắc không ít dù sao đệ nhất kỳ về diệp phong cái này hoa cỏ lão sư nhân khí thế nhưng mà rất cao thậm chí còn tạo thành không ít fans hâm mộ chỉ có điều diệp phong căn bản không có đi quan tâm những n à y lần trước lễ mừng năm mới trước khi nhất hy nhi còn mời diệp phong tham gia quả xoài vệ xem tết âm lịch liên h o à n tiệc tối hy vọng diệp phong có thể biểu diễn một cái hoa c ỏ phương diện tiết mục bất quá cũng bị diệp phong cự tuyệt có lẽ đối với những minh tinh kia mà nói đó là một đề cao nhân khí cơ hội thật tốt bất quá diệp phong căn bản không có gì nghĩ cách có thể thấp điều t i u tận lực thấp điều bằng không về sau đi ra ngoài đều như những minh tinh kia bình thường bị fans hâm mộ vòng vây t r u phủng cuộc sống như vậy ngẫm lại đều có điểm khủng bố gs cầu vẽ tháng cầu phiếu đề c t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám khảo nghiệm tỉnh lân động thiên cùng mấy tháng so với đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ động thiên nội đều tràn đầy sinh cơ khắp nơi là thảo mộc thật sâu một mảnh sinh cơ b ừ n g b ừ n g không bao giờ nữa phục hồi như cũ tới hoang vu rất nhiều kiến trúc quay trùng quanh thành hoàn bên trong tạo thành một cái cự đại quảng trường những kiến trúc này đều là ngụy hải mang theo thiếu niên tại nhàn rỗi thời gian tu kiến đi ra tuy nhiên đơn sơ hơi có chút lại cũng có thể ở lại giờ phút này một ít thiếu niên đang tại trên quảng trường khổ luyện võ công mỗi ngày ăn là tánh mạng chi b ù n dưỡng thành rau quả hoa quả thịt uống là ẩn chứa linh dịch rượu gạo hô hấp chính là càng l à ẩn chứa linh khí không khí điều kiện tu luyện chuyện tốt coi như là côn luân động thiên bên trong người đều bằng được không cho nên trên trăm cái thiếu niên tiến bộ phi thường đại hiện tại yếu nhất người đều đã đạt đến minh kình đ ỉ n h phong tình trạng càng có không ít người đột phá đã đến á m kinh cấp độ diệp phong bồi dưỡng thế lực đã sơ bộ tạo thành sức chiến đấu lao bản đến, đến rồi tất cả mọi người tới ngụy hải chứng kiến diệp phong đã đến vội vàng mời đến sở hữu luyện võ thiếu niên n h ư n g thiếu niên này tất cả đều yên lặng được tiểu đã chạy tới lộ ra rất có kỷ luật bọn hắn bình thường ngoại trừ luyện võ còn một u ố n h ọ thiếu niên g ư đột nhiên lao đến bàn tay như lao hung hăng hướng phía diệp phong cổ mở ra hung ác xào trá lăng lệ ác liệt mặc dù nhưng thiếu niên này chỉ có mười hai mười ba tuổi bộ dạng cũng đã tràn đầy hung hãn khí tức nhất cử nhất động đều giống như buôn lôi tấn mạnh thiếu niên này vừa đ ộ n g thủ giống như là tín hiệu những thứ khác thiếu niên cũng đều động bất quá bọn hắn phối hợp được phi thường tốt cũng không phải như ong vỡ tổ được sông lên dù sao diệp phong chỉ là một người duy nhất một lần cũng chỉ có ba năm người có thể công kích được diệp phong cho nên công kích của bọn hắn rất có sách lược cùng cấp độ cảm giác diệp phong thân hình k h ẽ động tránh khỏi trường đao bất quá lại có một cố kình phong hướng phía sau sân đánh ú t lại b à n h diệp phong nhẹ nhàng bả vai k h ẽ động liền đem thiếu niên kia đánh tới hắn cũng không có phát huy ra rất cao thực lực khống chế ở ngoài sáng kình cấp độ cũng không vận dụng ra ám kình về phần thi tự nhiên là có bao nhiêu thực lực tiểu thi triển ra bao nhiêu thực lực rầm rầm rầm quyền c ư ớ c va chạm từng đạo bóng người bị bay ngược đi ra ngoài bọn hắn cũng không có bị thương bất quá chỉ cần bị đánh bay người sẽ rời khỏi chiến đấu bất quá bốn năm phút đồng hồ thời gian hơn một trăm cái thiếu niên tiểu toàn bộ bị đánh bay thông qua đ ố i chiến d i ệ p phong cơ b u ồ n thượng nắm giữ những thiếu niên này thực lực tình huống so trước đó lần thứ nhất có tiến bộ rất lớn đặc biệt là trong đó mấy cái đỉnh tiêm hạt giống đã tiếp cận ám kình trung đoạn diệp phong bắt đầu nguyên một đám chỉ điểm khuyết điểm của bọn hắn hắn sở dĩ thân lực thân vi ngoại trừ nghị hết nhanh tăng cường thực lực của bọn hắn là trọng yếu hơn là bồi dưỡng bọn hắn trung thành chỉ điểm sau khi chấm dứt diệp phong đang chuẩn bị ly khai ngụy hải đột nhiên nói ra lão bản ta có một việc muốn cùng ngài thương lượng một chút ta chuyện gì diệp phong nói ra là như thế này hẳn kỳ bọn hắn cơ bản cũng đã tiếp cận ám kình trung đoạn rồi bất quá bọn hắn một mực đều tại tiểu thế giới ở bên trong tu luyện tuy nhiên tiến bộ rất lớn làm việc năng lực thì có đợi ước định rồi bọn hắn tương lai là trở thành lão làm lại để cho bọn hắn đi hoàn thành một ít nhiệm vụ tựu tương đương với đối với khảo nghiệm của bọn hắn ngụy hải nói ra khảo nghiệm diệp phong trầm tư một lát lúc trước hắn xác thực thật không n ờ điểm này thực lực chỉ là một bộ phận nếu như chỉ vẹn vẹn có thực lực lại không có làm việc năng lực đây chẳng qua là không có lực lượng mãn phu mà thôi hơn nữa chỉ có trải qua thiết cùng h ế t khảo nghiệm mới có thể trở thành chính thức võ giả cái t i a tốt vấn đề này ta cân nhắc thoáng một phát diệp phong gật gật đầu hiện ở các nơi võ đạo trong môn phái sở dĩ phái gia đệ tử tiến vào ám minh hệ thống thuộc về t ự là lợi dụng ám minh hệ thống tới tôi luyện đệ tử theo tỉnh lân động ti diệp phong cẩn thận cân nhắc qua đi tự liên hệ hoàng cục trưởng vốn thông qua ám binh hệ thống tới tôi luyện d ư ớ i c h ứ n g người hội bạo lộ thế lực của hắn tình huống bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn chính thức thế lực cũng không phải là những này hơn nữa không có so ám binh hệ thống rất tốt tôi luyện phương pháp an bài thỏa đáng về sau diệp phong trước lựa chọn mười cái thực lực mạnh nhất thiếu niên gia nhập ám binh hệ thống dù sao có hoàng cục trưởng người toàn bộ hành t r ì n h an bài hắn cũng không cần lo lắng cái gì có thể không tại tàn khốc cá minh hệ thống trong sống sót muốn xem năng lực của bọn hắn s o n g sôi vấn đề này diệp phong liền trực tiếp đi vũ trụ căn cứ bởi vị bạch liên phát tới tin tức nói là đã đã tìm được này cái không gian tọa độ vị trí vũ trụ trong căn cứ tại cực lớn trên màn hình một khoảng cực lớn mặt trăng lơ lửng kèm theo bạch liên thao tác cái k i a mặt trăng hình ảnh tại rất nhanh biến hóa xuất hiện rất nhiều số liệu tin tức theo mặt trăng thu nhỏ lại dần dần xuất hiện địa cầu cùng những thứ khác hành tinh còn có mặt trời đây là thái dương hệ diệp phong các a ta đã đem chọn cái thái dương hệ dư độ địa đồ đã sơ bộ thành lập hoàn thành. chỉ cần đưa vào tương đối ứng n g y bốn triệu tọa độ điểm là có thể tìm được tương ứng vị trí bạch liên nói ra bạch liên n g ư ơ i thật lợi hại a như vậy độ khó cao sự t ì n h đều có thể hoàn thành diệp phong rất là cảm khái nếu như đổi thành usa như vậy quốc gia coi như là tập trung đại lượng nhà khoa học muốn trong thời gian ngắn như vậy thành lập thái dương hệ duy độ không gian cũng cơ hồ là không thể nào bạch liên ý nghĩ đã đã vượt qua phạm nhân trí tuệ ta cũng là thành lập tại đại lượng tri thức số liệu tích lũy trên cơ sở bằng không mà nói cũng không thể nào làm được bạch liên lắc đầu nói ra rất nhanh bạch liên đem tọa độ điểm đưa vào một cái quan g điểm ngay tại duy độ trên bản đồ xuất hiện theo bạch liên đem duy độ địa đồ tiến hành p h ó n g đại cái kia quan g điểm trên mặt trăng vị trí đã xuất hiện diệp phong các ca t i u tại vị trí này chúng ta trên mặt trăng căn cứ ở chỗ này lưỡng cái vị trí mặt trăng mặt ngoài khoảng cách trở thành 3.848 km bạch liên nói ra cái kia chúng ta bây giờ t i u xuất phát đi xem vị trí này đến cùng có đồ vật gì đó diệp phong rất là hưng phấn nói bạch liên gật gật đầu nàng cũng rất chờ mong nếu quả thật có được c à n g cao cấp văn minh còn sót lại di tích có lẽ tự có thể có được đại lượng cao đẳng chi thức phản chính công tác chuẩn bị sớm đã làm tốt rồi cho nên hai người trực tiếp mở ra không gian chi môn tiến về trước mặt trăng căn cứ mặt trăng phía trên thủy tinh trong kiến trúc một đạo quan g môn hiện ra đến diệp phong cùng bạch liên hai người từ đó đi ra chúng ta bây giờ tự lên đường đi diệp phong nói ra hai người đi ra thủy tinh kiến trúc về sau diệp phong tự lấy ra lục địa xe bắt đầu hướng phía vị trí kia mở đi ra bởi vì không có hướng dẫn vệ tinh cho nên hai người muốn đối với vị trí kia tiến hành chính xác hướng dẫn căn bản là không thể nào chỉ có thể tham chiếu vật tiến hành đại khái định vị bất quá có bạch liên tại căn bản không phải cái gì độ khó mỗi qua một thời gian ngắn bạch liên tổng có thể hố nắn tiến lên lộ tuyến nói như vậy cũng sẽ không xảy ra hiện quá lớn độ lệnh tuy nhiên mặt trăng tương đối với địa cầu mà nói thể tích nhỏ rất nhiều diện tích cũng làm a n đại hơn nữa cái này mặt trăng biểu hiện ra gập gánh bất bình lái xe tốc độ cũng không khoé một ít lái xe gây khó dễ địa phương d i ệ p phong liền đem lục địa xe thu vào t i ể u dùng chân đi vs cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm sáu mươi chín chương năm trăm sáu mươi chín kim tự tháp đi qua một có chút cực lớn b n biển d i ệ p phong cùng bạch liên leo lên một đầu địa thế khá cao sơn mạch bên trên trên cao nhìn xuống có thể thấy rất xa diệp phong c a c a ngươi nhìn bên cạnh giống như có một cái kim tự tháp bạch liên đột nhiên chỉ vào xa xa nói ra kim tự tháp diệp phong nhãn lực tự nhiên là so ra kém bạch liên cho nên thấy không rõ l ắ mất b quá hắn rất nhanh xuất ra một cái bội số lớn kính viết vọng vội vàng hướng lấy bạch liên chỗ chỉ phương hướng nhìn lại trải qua điều chỉnh hắn rốt cục nhìn rõ ràng bạch liên theo như lời kim tự tháp tại ngoại hình bên trên xem quả nhiên có điểm giống kim tự tháp về trên mặt trăng lạc bên trên xác thực từng có đồn đãi chỉ có điều không cách nào chứng minh là đúng mà thôi bị gọi trở thành người ngoài hành tinh kiến trúc thậm chí liền ai cập kim tự tháp cũng bị cho rằng người ngoài hành tinh lưu lại dù sao lấy cổ đại thấp sức sản xuất muốn kiến tạo như vậy kim tự tháp căn bản là không thể nào về sau trên mặt trăng cũng xuất hiện kim tự tháp tự nhiên mà nói t i ự u dẫn phát người mơ màng liên miên chúng ta qua đi xem diệp phong đối thoại liên nói ra giờ phút này sắc trời sắp hắt nhiệt độ hàng được rất nhanh mặt trăng tại lúc ban ngày cao nhất nhiệt độ có thể đạt tới một trăm hai mươi bảy độ buổi tối độ ấm thấp nhất có thể xuống đến dưới âm một trăm tám mươi ba cấp bậc tuy nhiên diệp phong trên người khác thường giới kim loại nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ng lượng c u n g rét lạnh coi như là lấy diệp phong thân thể cường độ hơn nữa tu luyện bản thảo hồi xuân quyết hắn nhiều nhất có thể kiên trì tại bảy tám mươi độ nhiệt độ cùng dưới âm năm mươi sáu mươi độ mà thôi nếu như lại cao hoặc là lại thấp t i ê u không cách nào kiên trì may mắn có đất liền xe tại định chế thời điểm t i ê u cân nhắc đến nơi này chút ít bất quá nhiệt độ bây giờ diệp phong còn có thể chịu đựng lúc này hai người tăng thêm tốc độ rất nhanh hướng phía có kim tự tháp kiến trúc phương hướng bay vút mà đi nhìn núi làm ngựa chết thật là có đạo lý coi như là lấy hai người tốc độ cũng trọn vẹn chạy hơn nửa canh giờ mới đến cái kia kim tự tháp kiến trúc trước mặt bất quá hai người vừa mới tiếp cận kim tự tháp ngàn mét ở trong thời điểm bạch liên đột nhiên đối với diệp phong nói ra diệp phong các ca các loại diệp phong vội vàng ngừng lại nghi hoặc phải xem hướng bạch liên ta vừa mới nhận được một cỗ thần bí tín hiệu là từ cái này kim tự tháp bên trên phát ra tới hình như là cảnh cáo chúng ta tới gần bạch liên nói ra diệp phong tinh thần ý thức còn không đạt được tiếp nhận thần bí tín hiệu tình trạng bất quá hắn đối thoại liên một chút cũng không có hoài nghi chẳng lẽ cái này cùng cái kia nọa thuyền cứu nạn trí tuệ nhân tạo hệ thống có quan hệ diệ ph toàn thân màu nâu xám có chừng hơn mười thước cao cũng không ngờ thì ra là bạch liên nhãn lực tốt mới nhìn đến cái này kim tự tháp kiến trúc diệp phong kk ngươi nhìn bên cạnh bạch liên lại chỉ vào mấy trăm mét bên ngoài một vị trí nói ra diệp phong nhìn sang lập tức có chút kinh ngạc bởi vì đó là một đài bánh xích tiểu tiểu nhân xe chỉ có một mét tới trường cao nửa thước bởi vì trên người bao trùm một tầng cho bụi nếu như không phải tới gần xem cơ hội nhìn không ra đây là vật gì chẳng lẽ là usa dò xét người máy diệp phong có chút kinh ngạc nói hắn biết rõ usa đã từng đăng nhập qua mặt trang cũng trên mặt trăng phát hiện qua kim tự tháp tự nhiên mà nói rất có thể cũng phái ra người máy đi điều tra qua cái này kim tự tháp hiện tại cái này đài người máy bị di ở tại chỗ này xem ra tựa hồ bị phá hư cái này một liên tưởng d i ệ p phong lập tức tựu minh bạch bạch liên lợi vừa mới nói cảnh cáo là cái gì có lẽ cái kia kim tự tháp thần chưa đáng sợ công kích chỉ cần dám tiếp cận này nọ đều bị phá hủy mất có lẽ lúc trước usa thử qua cuối cùng lại thất bại thậm chí khả năng đã dẫn phát đáng sợ hậu quả mới khiến cho usa cũng không dám nữa đăng nhập mặt trăng ta qua đi xem bạch liên nói ra bạch liên các loại cái này kim tự tháp bên trên công kích không biết là tình huống như thế nào trước nhìn kỹ hắn nói diệp phong vội vàng nói nếu như cái này kim tự tháp công kích phi thường khủng bố bạch liên thân thể có thể hay không ngăn cản được dù sao khoa học kỹ thuật càng phát ra đạn chế tạo ra vũ khí cũng t i u kinh khủng hơn có lẽ vũ khí hiện đại tổn thương không đến bạch liên rất cao t r ở vũ khí đây này nói thí dụ như laser hạt bó phản vật chất vũ khí các loại cường đại trở lại thân thể cũng có cực hạn bạch liên gật gật đầu diệp phong nghĩ nghĩ liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chỉ táng linh trùng sau đó khống chế táng linh trùng hướng phía kim tự tháp bay đi tuy nhiên táng linh trùng rất chân quý bất quá tổn thất một hai con tính toán không có cái gì rất nhanh táng linh trùng tự bay đến tiếp cận dò xét người máy vị trí vừa lúc đó một đạo dây nhỏ c ầ n trăng mở rồi đột nhiên theo kim tự tháp trong bắn ra chuẩn xác được đánh trúng vào táng linh trùng lớn nhỏ cỡ nắm tay táng linh trùng thẳng tắp được rơi xuống tại địa diệp phong cùng táng linh trùng ở giữa liên hệ triệt để đứt rời đó là cái gì công kích phương thức diệp phong kinh ngạc vạn phần hắn là biết rõ táng linh trùng bản thân lực phong ngự viên đạn đều không nhất định có thể xúc phạm tới thế nhưng mà vừa rồi đạo kia cầm trăng mở trực tiếp đem táng linh trùng thân thể xuyên thấu nhìn về phía trên phi thường nhẹ nhóm bởi vậy có thể thấy được cái này lực công kích cường hãn hẳn là một loại hạt bó vũ khí cụ thể là cái gì hẳn còn không cách nào đoán được đến ta phải đến phụ cận tiến hành thu thập mới được bạch liên nói ra về hạt bó vũ khí. Diệp phong vẫn còn có chút rõ ràng. hiện tại địa cầu mấy cái đại quốc có lẽ đều tại nghiên cứu chế tạo ở bên trong chỉ có điều so về laser vũ khí thành t h ụ hạt bó vũ khí còn xa xa không đạt được vận dụng tình chẳng hơn nữa diệp phong còn biết hạt bất đồng khiến cho hạt bó vũ khí uy lực cũng đại h ư u bất đồng v ì mô trình độ càng cao như vậy loại này hạt bó vũ khí cũng lại càng lớn dù sao hạt bó vũ khí theo dựa vào là hạt tại cao tốc dưới tình huống sinh ra động năng cùng hạt mật độ chất lượng mật thiết tương quan bất quá loại trình độ này vũ khí còn không cách nào uy hiếp được ta bạch liên ngữ phong một chuyến nói ra bạch liên n g ư ơ i xác định diệp phong nói ra hạt bó vũ khí đáng sợ ngay tại ở có thể tại ngang nhau hạt mặt bên trên đối với mục tiêu tạo thành đáng sợ phá hủy lực bình thường biên đạn lý lực ngay tại ở thuần túy tổn thương lực nhưng là hạt vũ khí bất đồng có thể dẫn phát hạt mặt sụp đổ cái này ý nghĩa cường đại trở lại phòng ngự nếu như không có đạt tới t r o n g cự hạt bó trình độ tự không cách nào phòng ở diệp phong các ca ngươi cứ yên tâm đi ta có n ắ m chắc bạch liên rất có tự tin phải nói vậy ngươi nói của ta dị giới kim loại có thể hay không chống chọi được hạt bó diệp phong hỏi hắn cũng rất nghĩ tới đi xem trên người của người kim loại không nhất định có thể phòng ở hạt bó chủ yếu là không biết cái này hạt bó đẳng cấp trừ phi có thể sinh ra đặc thù năng lượng tầng phòng hộ mới có thể phòng trụ sở có hạt cấp độ bạch liên lắc đầu diệp phong biết rõ bạch liên ý tứ kim loại tại dị giới chỉ là dùng để luyện chế pháp khí phát bảo tài liệu m à thôi tuy nhiên lực phòng ngự vật lý cường đại không có luyện chế luật vũ khí đối với đặc thù năng lượng công kích là rất khó phòng ngự ở mà hạt bó vũ khí trên thực tế đã thuộc về năng lượng công kích hết cách rồi diệp phong cũng chỉ có thể lại để cho bạch liên một mình tiến lên xem xét ờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử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 lại một đạo quẩn g t r ă n g mở phóng tới bạch liên đã lại đi tới hơn mười tức tả h ư u di động biên độ không lớn lại tổng có thể tại chút xíu gian né tránh cái kia quẩn g t r ă n g mở công kích diệp phong thấy vậy hơi chút thở dài m ộ t hơi hắn chỉ sợ bạch liên n g ạ n h kháng hạt bó công kích đột biến đột nhiên phát sinh hai đạo quẩn g t r ă n g mở cơ hồ đồng thời hướng phía bạch liên phóng tới diệp phong chấn động tại sao có thể có hai đạo rất hiển nhiên cái kia kim tự tháp nội hệ thống điều khiển phát hiện mục tiêu không có bị tiêu diệt cho nên tăng cường công kích bạch liên phi thường tỉnh táo thân thể v n mẹo lại đang một tấp đ u n g ở trong đã tiến hành hoàn mỹ được né tránh diệp phong cũng n h ị n không được trầm trồ khen ngợi lại là hai đạo quần trăng mở phóng tới khoảng cách phi thường đoạn bạch liên né tránh phi thường nhẹ nhõm cư như vậy bạch liên khoảng cách kim tự tháp chỉ có không đến sáu trăm m mở kim tự tháp công kích lần nữa tăng cường không phải ba đạo mà là bốn đạo quần trăng mở xem ra khoảng cách kim tự tháp càng gần kim tự tháp công kích sẽ càng mạnh mẽ liệt diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ ngay từ đầu là một đạo sau đó là hai đạo lại là bốn đạo tựa hồ là gấp hai quy luật gia tăng có phải hay không nói rằng trước sẽ gia tăng đến tám đạo mười sáu đạo thậm chí ba mươi hai nói nhiều tuy nhiên quần g trăng mở ra tăng đã đến bốn đạo bạch liên trốn tránh như trước nhẹ nhóm diệp phong ám ám thở dài một hơi xem ra bạch liên còn không có đạt đến cực hạn bốn trăm m mở hạt bó công kích gia tăng đã đến tám đạo đ a n vào thành cơ hồ phong kín bạch liên sở hữu phương vị nhưng là bạch liên như cũng là thông qua khẽ rời né tránh thân thể khẽ động sẽ thu nhỏ lại thật giống như cả người có thể biến hóa như thường lớn nhỏ như ý cực kỳ kỳ lạ diệp phong tuy nói có thể khống chế thân thể biến hóa nhưng lại xa xa làm không được loại trình độ này bạch liên tiếp cận đến kim tự tháp hai trăm m mở quần trăng mở công kích gia tăng đã đến mười sáu đạo nhiều dạy đặc trình độ rất cao hơn nữa hạt bó tốc độ thật nhanh tuy nhiên so ra kém q u a n g tốc độ cũng đặt tới á tốc độ ánh sáng tình trạng tốc độ như vậy cơ hồ không thể tránh né trừ phi là có thể sớm dự cảm bạch liên thì có năng lực như vậy cho nên nàng mới có thể mau né tới nếu như nếu đổi lại là d i ệ p phong chỉ sợ vừa có ý nghĩ này cũng đã bị đánh trúng rồi không có đối với nguy hiểm dự cảm năng lực là rất khó tránh né loại công kích này từng đạo quần trăng mở lập l ò giao thoa tung hành bạch liên giống như là nhẹ nhàng nhảy múa bình thường Yêu nhã đ ư ợ c nẻ n t r á h quần t r ă n g mở có ô n nàng đến trong n g Kích cục thức phá rốt trăm đột ở i quần trăng một o thành thêm càng công đặc k lớp bạch liên cũng đã đột phá đã đến mười m ở trong mắt thấy bạch liên muốn tiếp cận kim tự tháp thời điểm đột nhiên toàn bộ mặt đất hơi khẽ chấn động sau đó cái kia kim tự tháp không còn có phát ra quần trăng mở ngược lại là toàn thân bộ phát ra mông lung hào quang sau đó một cỗ màu xám chiếu sáng hướng phía chung quanh toàn bộ phương vị được chấn động mà ra cái này chỉ sợ là kim tự tháp cuối cùng công kích diệp phong thấy như vậy một màn chấn động loại này toàn bộ phương vị công kích bạch liên là tuyệt đối né tránh không dù sao bạch liên nhờ thân cận quá chỉ có thể ngạnh kháng diệp phong toàn bộ tâm đều treo lên có thể ngăn cản được cứ trong chốc lát bạch liên thân hình đã bị quần trăng mở che hết coi như là cách xa nhau ngoài ngàn mét diệp phong đều bị nhàn nhạt quần trăng mở đào qua lập tức thân thể có loại bị nhiệt phong đảo qua cảm giác theo sắt lấy s ư ơ n g cốt đều tê dại tê dại bị điện giật đây là khắc thường giới kim loại bảo hộ nhưng vẫn là có loại cảm giác này diệp phong cũng cảm giác được chính mình thất khiếu chảy máu hơn nữa thân thể mặt ngoài làn da có rất nhiều chảy máu điểm kém một ít diệp phong thân thể cơ hồ sắp sụp đổ cũng may mắn hắn cường độ cũng đủ lớn còn có dị giới kim loại phòng ngự hơn nữa diệp phong trong nháy mắt cựu cổ đáng sở hữu hồi xuân pháp lực bảo hộ ở ngũ tạng lục phủ cùng trọng yếu chỗ hiểm t i ể u tính toán như thế diệp phong cảm giác được có loại phải chết mất cảm giác hắn đặt mông co quắc ngồi dưới đất giống như bị bạch liên vị trí đợi đến lúc q u ầ n trang mở tiêu tán bạch liên thân ảnh đã xuất hiện nàng đ ỗ n g nhiên đã đứng ở kim tự tháp trên đỉnh nhìn thấy một màn này d i ệ p phong trường thở phào một cái treo lên tâm rốt cục rơi xuống cái này b u ô n g l ò n g khí hắn cũng cảm giác được thân thể vô cùng suy yếu cơ hồ muốn đã hôn mê bất quá hắn cố nén trong lòng mệt mỏi vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ linh d ị c h muốn uống một ngụm thế nhưng mà thân thể quá hư nhược rồi hắn liền nắp bình đều mở không ra tới hơn nữa h ắ n cảm giác được thân thể càng ngày càng suy yếu tựa hồ chỗ có năng lực thể lực tại biến mất hắn biết rõ vừa rồi vẻ này hạt năng lượng sóng đối với thân thể tổn thương quá lớn thiếu chút nữa lại để cho thân thể tế bào đều sụp đổ kim tự tháp bên trên bạch l i ề n tựa hồ đã nhận ra diệp phong tình huống đột nhiên k h ẽ động lăng không bay vụt hoành độ h ư không bình thường liền đi tới diệp phong trước mặt ân cần nói diệp phong ca ca ngươi có thể nào sao lạ bất quá nàng rất nhanh phát hiện diệp phong trên tay linh dịch liền tranh thủ nắp bình bạch trần sau đó uy đã đến diệp phong trong miệng đã nhận được linh dịch bổ sung diệp phong cảm giác lực lượng của thân thể tại khôi phục tổn thương bộ vị tại chữa trị trong trọn vẹn rót sạch một l Hồ. hắn thở dài ra một hơi có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác vừa rồi nếu là hắn khoảng cách kim tự tháp tại gần một điểm chỉ sợ thật sự liền trực tiếp chết cái tia hạ s ó n g công kích quá kinh khủng đây là cách xa nhau ngàn mét xa t i ê u khủng bố như thế rất khó tưởng tượng ở vào trong công kích bạch liên thừa nhận công kích nên đến cỡ nào mãnh liệt có thể hiện tại xem ra bạch liên một chút sự tình đều không có không thể không nói bạch liên thân thể thật sự quá c ứ n g hãn bạch liên ngươi không sao chớ d i ệ p phong hỏi ta không sao cái loại n à y trình độ hạt công kích còn tổn thương không đến ta bạch liên lắc đầu rất là tự trách nói diệm phong các a thức xin lỗi t chương a y vẫn là xem t h cái c kia kim tự thắp hạt năm g không nghĩ tới một kích, t ớ trăm bảy mươi m ộ t đường tắc bạch liên ta đây không phải không có việc gì địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật trình độ thì không cách nào quan sát đến loại này cấp độ hạt bất quá loại này hạt công kích có rất lớn cường hạt tính cái kia chính là khoảng cách càng xa hạt gian kết hợp lực lực càng tưởng khiến cho loại này hạt tự động tạo thành cao cấp hơn hạt ta đón chừng vừa rồi công kích n g ư ờ i hạt sóng có lẽ đạt tới hạt vi lượng cấp bạch liên nói ra tinh thần của nàng ý thức cảm ứng lực phi thường cường hãn so hạt vi lượng thấp hai cái mặt diệp phong trong nội tâm kinh ngạc không thôi hắn biết do hạt vi lượng có thể nói là bây giờ có thể đủ chứng kiến bé nhất tiểu nhân hạt bạch liên n g ư ờ i có thể không từ nơi này hạt mặt đoán được cái này kim tự tháp vị trí văn minh đẳng cấp diệp phong hiếu kỳ hỏi nếu như từ hạt mặt nhìn lại có lẽ chỉ so với địa cầu văn minh cao hơn một cái cấp bậc bạch liên nói ra diệp phong các a hiện tại chúng ta có thể đi qua a cái kêu kim tự tháp sẽ không tiếp tục công kích rồi diệp phong kinh ngạc nói k ô n g Kích như vậy, trình độ, kim í c h như trình vậy độ, k tự tháp có không h cách h phải thời một lần tiểu nào so sánh được toàn bộ kim tự tháp nhìn về phía trên không có xuất nhập cảng diệp phong ngón tay chạm đến lấy kim tự tháp lạnh như băng thấu xương tinh thần ý thức của hắn thẩm thấu mà vào nhận lấy một loại không hiệu lực cản rất hiển nhiên cái này kim tự tháp bên trong có lấy phòng ngự cơ chế bạch liên chúng ta có thể đi vào ưu diệp phong hiếu kỳ hỏi chỉ sợ không được ta vừa rồi nhận được cảnh cáo tin tức nếu như cưỡng ép đột phá tiến vào cái này kim tự tháp sẽ khởi động tự động hủy diệt trong bạch liên lắc đầu chẳng lẽ không có thể thông qua mặt khác thủ đoạn khống chế cái này kim tự tháp diệp phong nói ra cái này tự nhiên là cái cũng được bất quá ta hiện trên tay không có công cụ hơn nữa cái này kim tự tháp khống chế cơ chế không giống v ớ i phải tiến hành toàn bộ phương vị phá giải mới được bạch liên nói ra bất quá chúng ta còn là một chức đi cái kia tọa độ điểm tiếp nhận khảo nghiệm nói sau có lẽ chúng ta có thể có đường o ạ n thuyền cứu nạn hệ thống tán thành nói như vậy khống chế lại t i ể u lại càng dễ rồi nếu như khảo nghiệm bất quá chúng ta lại đến thông qua những biện pháp khác tới phá giải tại đây khống chế cơ chế diệp phong gật gật đầu xác thực chỉ có thể làm như vậy lúc này hai người không có ở cái này kim tự tháp chờ lâu liền chuẩn bị tiếp tục đi tới bất quá diệp phong cảm giác được toàn thân lạnh cả người đây là mặt trăng nhiệt độ thật sự quá thấp bạch liền cũng nhìn ra diệp phong tình huống lúc này nói ra diệp phong ca ca, nhiệt độ quá thấp ngươi khẳng định không chịu nổi nếu không ngươi bây giờ trở về ta có thể tiếp tục đi tới chờ đến vị trí kia lại thông chi ngươi tới diệp phong nghĩ Biện pháp này n pháp thật h quả k ô gian thể, t đã r ả q u kim tự tháp hạt s ó g chi ô n g k í c chẳng cảnh hắn xem như h xem ể thể u được độ, đ cường bạch thân hãn trình liên i môn nhiệt độ căn bản h độ k g có về tới địa cầu vườn trái cây về phần bạch liên tiếp tục đi tới trên người cũng mang theo một hạt dị giới kim loại nói như vậy diệp phong là có thể tùy thời c h u y ể n t ô n g đến bên cạnh của nàng trong vườn trái cây diệp phong theo không gian chi môn trong đi ra nếu như nói trên mặt trăng là hờ băng như vậy cái này trong vườn trái cây tự là nhà ấm vốn là lạnh bút thân thể thoang cái trở nên ấm áo trên mặt trăng thật đúng là không phải bình thường người có thể sinh hoạt d i ệ p phong lắc đầu coi như là muốn trên mặt trăng thành lập thích hợp ở lại hoàn cảnh cũng là gánh nặng đường xa trong thời gian ngắn không thể nào làm được nếu như có thể nắm giữ cái kêu loại thuyền cứu nạn hệ thống chỗ đại biểu văn minh lực lượng có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này hắn điều chỉnh thoáng một phát tâm tình căn cứ mặt trăng nhiệt độ biến hóa đoán chừng còn tốt hơn mấy giờ mới có thể ấm lên lúc này hắn lấy ra laptop bắt đầu ghi khởi ý hi tiên vương chuyển đến hắn hiện tại chậm lại sáng tác tốc độ mỗi ngày bảo trì một vạn chữ đổi mới đương nhiên bên trên cũng bảo trì đổi mới từ khi hồn nhiệm theo hắn đổi mới cái này hồn niệm không gian cũng dần dần hoàn thiện càng ngày càng nhiều kỳ dị hình ảnh tạo ra sinh diện không đớt đây là hồn niệm không gian tại diễn biến lấy câu chuyện tình tiết nếu như nói yi hi y, y, y, tiên vương sự t ì n h là chân thật phát sinh qua thuộc về đi qua lịch sử như vậy hiện tại diệp phong viết ra do đó diễn sinh ra hồn niệm không gian cựu tương đương với đem yi hi y, y, y, tiên vương đích kinh lịch thậm chí chỗ tồn tại qua lịch sử thế giới quan theo thời gian trường hạ trong hình chiếu đi ra tạo thành ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa tồn tại cũng không thể nói nó là thực bởi vì nó vốn tự tồn tại qua cũng không thể nói là thực bởi vì đối với ở hiện tại mà nói nó đã là nhạt nhòa diệp phong chỗ cần phải làm là đem câu chuyện viết ra theo thời gian trường hà trong hình chiếu ra hồn niệm không gian cũng thì càng thêm hoàn thiện đương nhiên cái này có một cái cực hạn cùng diệp phong cái này sáng tác người năng lực có lớn lao quan hệ tuy nói áp lực rất lớn bất quá chỗ tốt cũng phi thường đại hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình ý thức lớn mạnh được thật nhanh nếu như nói hồn niệm không gian xuất hiện trước khi tinh thần ý thức của hắn chỉ có thể phóng ra ngoài một trượng tả hữu như vậy hiện tại cơ hồ tăng lên gấp đôi lãng o à i đạt tới hai trượng tình trạng nếu như nếu đổi lại là bình thường tăng tốc không có cái vài năm thời gian bình thường không đạt được loại tình trạ dù sao tinh thần ý thức tăng lên càng la đến đằng sau tăng lên độ khó cũng lại càng lớn ghi song sau diệp phong tinh thần ý thức lần nữa tiến nhập hồn niệm trong không gian y hi tiên vương một tia hồn niệm hiện ra đến biến thành mơ hồ hư ảnh tiên vương ngươi là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên t r ư ớ c lao tiền bối không biết có thể không tại tu vi bên trên chỉ điểm một chút tiểu tử diệp phong lần này tiến đến tự nhiên là có mục đích là hắn hiện tại làm từng bước được tu luyện tốc độ quá chậm chạp tuy nhiên y hi tiên vương hiện tại chỉ là một đám hồn niệm nghĩ đến cũng có được vô cùng phong phú tu luyện kinh nghiệm tuy nhiên ta chỉ là một đám hồn niệm chỉ điểm ngươi ngược lại là không có vấn đề, ngươi mô phỏng thoáng một phát sở tu luyện công pháp yi hi y, y, tiên vương nói thẳng nó chỉ là một đám hồn niệm dựa vào tại hồn niệm không gian mà tồn tại lại không có bất kỳ lực lượng tự nhiên mà nói t i ê u không khả năng đi dò xét diệp phong thân thể tình huống hơn nữa hồn niệm không gian lại là dựa vào tại diệp phong thức hải mà tồn tại diệp phong gật gật đầu lúc này lấy bản thân tinh thần ý thức mô phỏng bản thảo hồi x u â n quyết bắt đầu diễn luyện đợ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm bảy mươi hai người tu luyện hẳn là sinh mệnh hệ thảo mục thuộc tính phụ trợ công pháp loại này công pháp có một hạn chế phải phối hợp linh dược tu luy không cách nào tu luyện y lý hi tiên vương quả nhiên là ánh mắt nóng bỏng thoáng một phát liền đem diệp phong sở tu luyện công pháp nhìn thấu triệt tiên vương chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy phải không diệp phong liền vội vàng lý lịch ở dược là h ắ n lớn nhất hạn chế coi như là về sau đại quy mô gieo trồng cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu của h ắ nhờ n ý hiện tại chỉ là luyện khí một tầng t i u tiêu hao lớn như vậy rồi thú chi là về sau trên nguyên tắc là như thế này bất quá mọi sự trong có một đầu đường tắt có thể đi nếu như ngươi có thể luyện được dược tính thể chất như vậy bất luận cái gì tự không cần chuyên môn linh dược phối hợp y lý hi tiên vương nói ra dược tính thể chất diệp phong hơi xứng s tuy nhiên hắn xem qua không ít gì giới tư liệu cái kia cũng chỉ là liên quan đến đến không gian giới chỉ ở trong mà thôi xa xa đàm không đến hệ thống toàn diện đúng bất luận cái gì công pháp tốt nhất là có xứng đôi thể chất tu hành loại này dược công vốn là thích hợp dược tính thể chất tu luyện thể chất của bọn hắn phi thường kỳ lạ có thể đem hấp thu linh khí tự động chuyển biến làm dược linh khí sau đó bị công pháp hấp thu đồng dạng còn có hỏa hệ thể chất thủy hệ thể chất các loại như vậy thể chất tu luyện không có hạn chế đối với tài nguyên nhu cầu sâu sắc giảm bớt là có thể đi được xa hơn ý hi hi h hi ê n vương nói giả đ hệ phong bừng tỉnh đại n ộ xem ra là chính mình không thích hợp tu hành bản thảo hồi xuân quyết loại này d ư ợ c tính công pháp a bất quá cũng không thể bông u tha đi tiên vương vậy làm sao đoán được chính mình là dạng gì thể chất đây này diệp phong hiếu kỳ h u y nghĩa như không phải phù hợp thể chất tu luyện công pháp làm nhiều c ô n g ít còn có bị các loại tài nguyên liên lụy ngươi có lẽ không có đặc thù thể chất bằng không mà nói d ư ợ c tính công pháp thì không cách nào nhập môn đặc thù thể chất chỉ có thể đủ tu hành chuyên trúc công pháp y diệp t i phong t rất ự là im lặng xem ra chính mình cái này thể chất rất lớn chúng ta chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác diệp phong có chút không cam lòng nói còn có một biện pháp cái k i a chính là tìm kiếm được một loại dược thuộc tính thiên địa linh loại luyện nhập vào cơ thể nội khiến cho thể chất biến thành một loại ngụy dược tính thể chất loại biện pháp này chỗ tốt t i u là không bị thể chất t k ế c t h u ố c có thể tu luyện bất luận một loại nào thuộc tính công pháp đương nhiên hoàn cảnh xấu t i u là so ra kem chính thức thuộc tính thể chất hơn nữa thuộc tính linh chủ chính là thiên địa linh bảo cực kỳ hiếm thấy chỉ có đặc thù tiểu thế giới trong mới có thể thai n g é n đi ra y ý hi tiên vương nói giả đi hẹp phong triệt để thất vọng liền y ý hi tiên vương đều nói chân quý hiếm thấy chính mình cựu n g h ị cũng đừng n g h ỉ trễ mặt trăng đã là ban g à y nhiệt độ đã tăng lên rất nhờ y ý hẹp phong đã thông qua không gian chi môn đi tới bạch liên bên người diệp phong các ca chúng ta đã đến bạch liên chứng kiến diệp phong đã đến nhẹ nhàng nói ra đã đến diệp phong hơi xứng sở cái này cũng quá nhanh đi ổ hẹn dựa theo suy đoán của hắn tối thiểu muốn hai ba ngày thời dần m ớ i đi qua mấy giờ bạch liên làm sao có thể hơn hai nghìn dặm đây nãy bật quá nghĩ lại sẽ hiểu trước khi tốc độ đoán chừng là bạch liên tận lực thả t r ư m lấy bạch liên thân thể cường hãn cơ hồ không có gì chướng ngại là không thể vượt qua tự nhiên mà nói là có thể đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất tình trạng ngắn bắt đầu dò xét chung quanh địa hình dây núi p h ậ phòng p địa hình hoàn cảnh có chút phức tạp h ẳ n rất nhanh liền phát hiện này cái tọa độ vị trí đ ỗ n g nhiên là một cái đen kị động đất không biết nhiều bao nhiêu toát ra u n g tùm hẳn khí cho người một loại âm t r ầ m khủng bố cảm giác tựu i là cái tại đây diệp phong đi đến động đất biên giới căn bản nhìn không thấy đuổi bạch liên gật gật đầu nói ra đúng nơi này chính là cửa vào ta đã tiếp thu đến đến loại thuyền cứu nạn hệ thống tín hiệu bạch liên vậy làm sao đi vào diệp phong có chút tò mò nào ị cũng không thể như vậy nhảy vào đi thôi ta vừa rồi đã gửi đi tin tức có lẽ rất nhanh sẽ có đáp lại bạch liên nói g n g có đợi bao lâu kèm theo mặt đất hơi khẽ chấn động theo sát lấy một cái đen kịt ống đồng hình này nọ theo trong động đất xung ra lạnh như băng kim loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt sau đó thượng diện xuất hiện rất nhiều quan điểm mở ra một cánh cửa hộ một đầu đen kịt kim loại kiểu từ đó đưa ra ngoài khoác lên động đất biên g i a ở ẩn hiển nhiên đây là đem người vận chuyển xuống dưới lên xuống khí diệp phong kaka chúng ta vào đi thôi. Bạch liên nói Đồ lần g nữa g nguy hiểm, khôi phục yên tỉ mã ở ống đồng hình lên xuống khí ở bên trong bên trong là hình tròn không gian khá lớn cùng bề ngoài đen kịp sắc không giống mới bên trong nhưng lại màu trắng bạc tràn đầy khoa học viễn tưởng sắc thái đồng thời một cái phi thường mỹ rượu nữa âm vang lên dĩ nhiên là một mục tiêu chuẩn tiếng phổ thông đi hệ phong không thể không cảm thán cái này nọa thuyền cứu nạn hệ thống chỉ sợ là đã sớm đối với địa cầu tiến hành phi thường kỹ càng rất hiểu rõ khảo nghiệm mục tiêu nam tính một người nữ tính một người khảo nghiệm hạng thứ nhất trở thành tri thức liên quan đến toán học vật lý hóa học thiên văn địa lý tự nhiên nhân văn chính trị sinh vật chín môn khảo nghiệm thứ hai hạng t r ở thành chiến đấu liên quan đến đến súng ống thao tác chiến đấu kỹ xảo chỉ huy chủ tính trung tâm môn khảo nghiệm hạng thứ ba trở thành tiềm năng liên quan đến trí nhớ sức sáng tạo sức tưởng tượng lo diêm năng lực tứ môn mỗi một môn trở thành một trăm phần trăm mắt điểm trở thành một nghìn sáu trăm phân phải đạt tới chín trăm trở thành hợp cách có thể đạt được đoạn thuyền cứu nạn sơ cấp truyền thừa tư cách một nghìn hai trăm chia làm tốt đẹp có thể đạt được đoạn thuyền cứu nạn trung cấp truyền thừa tư cách một nghìn năm trăm chia làm ưu tú có thể đạt được đoạn thuyền cứu nạn cao cấp truyền thừa tư cách một nghìn sáu trăm chia làm h o à n mỹ có thể đạt được đoạn thuyền cứu nạn trung cực truyền thừa tư cách nghe được thanh n â m này về sau d i ệ p phong lập tức sẽ hiểu lần này khảo nghiệm trọng điểm hay vẫn là tri thức rất lộ ra nhưng cái này đoạn thuyền cứu nạn hệ thống coi trọng nhất hay vẫn là tri thức mà cái này chỉ sợ t i ể u đại biểu một cái văn minh bản trật tưởng so với vô luận là chiến đấu hay vẫn là tiềm năng chỉ có thể coi là thứ ý nghĩa đường nhiên tiềm năng cùng chiến đấu、so、với, tiềm năng lại quan trọng hơn một ít Bạch Liên,、cái、này khảo nghiệm, ngươi Phong nói giả chỉ thức bên trên, hắn nhất định là、so、ra Bạch Liên,、về、phần chiến đấu cùng tiềm năng tiểu lại càng không cần phải nào giả Bạch khảo chỉ thể chỉ thức Bạch phải ra dựa ra đấu đấu tiềm với, tiềm lại cái Diệp tiềm tiểu lại một ít về xem kém có so so vào là ý đi, được Hệ Phong cũng không thấy cũng Động. Rất nhiên. Cái này lên xuống khí có c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý V.E.I. mà chương năm trăm bảy mươi ba chương năm trăm bảy mươi ba mắt điểm kèm theo một hồi giang giác thanh âm đại môn mở ra đến xuất hiện một đầu rất có khoa học v i ễ n tưởng thủy tinh thông đạo không biết dài bao nhiêu bất quá tại đây hai bên trên vách tưởng nhưng lại có vô số văn tự những văn tự này cũng không nhận ra hiển nhiên là cái kia không biết văn minh văn tự phải hai người đi vào thông đạo thời điểm lập tức những văn tự kia vờ ơ y mà bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng chuyển biến làm chữ hán biến thành chữ hán diệp không có chút kinh ngạc hắn lập tức sẽ hiểu đ o á n chừng là cái này đòa thuyền cứu nạn hệ thống sợ diệp phong cùng bạch liên không biết bọn hắn văn minh văn tự cho nên mới chuyển đổi thành chữ hắn theo sát lấy cái t i ê u mỹ diệu nữ âm lần nữa vang lên hai vị khảo nghiệm giả môn thứ nhất khảo nghiệm số lượng học thời gian trở thành ba giờ ba giờ về sau đem sẽ tự động tiến vào sau một môn khảo nghiệm diệp phong nhìn về phía thủy tinh trên vách tường văn tự đều là nguyên một đ á m toán học đề có diệp phong có chút quen thuộc hơn nữa là diệp phong xem không hiểu xem không hiểu dĩ nhiên là đừng muốn làm đi ra diệp phong chỉ có thể nhìn hướng bạch liên hiện tại chỉ có thể dựa vào nàng bạch liên chú ý lực đã hoàn toàn bị tường thủy tinh trên vách đá đề mục hấp dẫn ở cái này màn hình là sơ bình bạch liên ngón tay bắt đầu ở trên màn hình hoa bắt đầu chuyển động giải đề tốc độ thật nhanh những toán học này đề mục ngay từ đầu đơn giản càng về sau lại càng khó b ấ t quá bạch liên giải đề tốc độ cơ hồ không có bất kỳ dừng lại quả thực là hạ bút thành v ă n đã đến đằng sau tùy tuy tiện tiện một vài học đề phóng trên địa cầu toán học giới khả năng đều là thế giới nan đề nhưng là tại bạch liên giải đắt xuống quả thực là dễ dàng cứ như vậy một giờ đi qua hai giờ cũng sắp đến mà bạch liên vỡ ơ i mà m đã đem đề mục toàn bộ giải đáp theo cuối cùng một đạo lời giải trong đề bài đi ra lập tức sở hữu đề mục đống nhiên biến mất theo sát lấy một cái điểm đi ra một trăm phần trăm chứng kiến cái này điểm d i ệ p phong ám thở dài một hơi sau đó tự là hưng phấn không thôi bạch liên ngươi thật lợi hại à khó như vậy đề mục đều giải đáp đi ra kỳ thật những đề mục này phạm vi cũng còn ở địa cầu văn minh nghiên cứu trong phạm vi cũng không có như thế nào vượt qua bạch liên nhẹ nhàng nói ra diệm phong kinh ngạt nói nói như vậy cái này khảo nghiệm vẫn có cực hạn khảo nghiệm chính là đối số học tri thức cực hạn hắn đã hiểu được nếu như cái này đòa thuyền cứu nạn ra đi một tí vượt qua địa. cầu văn minh đủ khả năng lý giải toán học đề khẳng định như vậy là giải đáp không được bất quá coi như là ở địa cầu toán học lĩnh vực trong phạm vi cũng không phải thật có thể toàn bộ giải đáp đi ra dù sao toán học lĩnh vực thái quá mức khổng lồ phức tạp không có người một vài học giả có thể tự tin được cho rằng hiểu rõ nhưng bây giờ lại xuất hiện bạch liên cái này kèm đánh răng b ờ u g tồn tại nàng đã đem trên địa cầu sở hữu cao đẳng tri thức đều hấp thu cho nên đem những toán học này đề mục làm ra đến tự nhiên không có gì độ khó cái này diệp phong đối thoại liên hoàn thành hắn kiến thức của hắn đề mục ũ n g sẽ tin tâm tăng gấp đôi kế kết quả là thế vật lý hóa học thiên văn địa lý các loại Quả t h ự chúc là k ô không, chỗ nào không tinh, làm bài như trẻ trẻ, vô môn n nào tinh, như cùng nhẹ nhõm đợi đến cuối cùng một môn sinh vật hoàn thành 900 phần đến diệp Phong thán vạn phần, thần g chỗ cuối chỉ có thể sợ hai phục phần, thật sự là thần cấp học c thể thật h làm bài là trẻ tre, một vật tay đợi Diệp sợ sự 3A.、Chúc、mừng các người mát điểm thông qua chi thức hạng khảo nghiệm đạt được sơ cấp truyền thừa tư cách bởi vì chiến đấu khảo nghiệm tồn tại tính nguy hiểm là hiện đang tiếp t h ụ sơ cấp truyền thừa còn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm nọa thuyền cứu nạn hệ thống thanh âm lại vang lên nói nhảm đương nhiên tiếp tục nếu như là người bình thường đoán chừng sẽ buông tha cho đằng sau khảo nghiệm dù sao chiến đấu tồn tại tính nguy hiểm nếu tại chiến đấu phương diện bại đây chẳng phải là cái bi tích bất quá diệp phong biết rõ so sánh với tri chi thức chiến đấu mới là bạch liên cường hạng tiếp tục bạch liên nhẹ nhàng nói ra kèm theo một cánh cửa hộ mở ra tiến nhập chiến đấu trong cổ súng ống thao tác trong khảo hạch đây là một cái căn phòng thật lớn bên trong chính giữa một cái vòng tròn trên bàn khoảng t r ừ n g mấy chục loại súng ống vờ ơ y mà toàn bộ là trên địa cầu tồn tại súng ngắn súng trường súng tiểu liên súng nắm súng máy các loại thỉnh tại ba phút ở trong lắp ráp tốt súng ống ba phút về sau sẽ có máy móc chiến đấu người đối với các ngươi tiến hành công kích các ngươi phải lợi dụng những súng ống này đánh lui người máy công kích lấy chiến đấu phương thức đánh bại không có hiệu quả sở hữu viên đ hoặc hữu là sở hữu dô bốt bị đ á nếu h hoặc là khảo nghiệm h bại, tiêu i vong, mục c là tử n đ ấ tự đ ộ như g đ n chỉ cái có chút im lặng. cái này cũng quá ép buộc chỉ có thể dùng súng ống đánh bại nói cách. Khắc, Thanh Nhâm Phong thể đánh h kia Diệu Diệp im bại nói nữa vang Mỹ dùng qua nếu lần lên lặng, này súng ống n ép những súng ống này đánh tới không có đạn còn có máy móc chiến đấu người tự không cách nào đạt được mắt điểm không có bị đánh lui người máy càng nhiều điểm khẳng định cũng lại càng thấp hơn nữa người máy cũng không phải người giả mà là sẽ công kích nói cách khác nếu như bị đánh trúng khả năng sẽ đi đời nhà ma t r á c không được nói tồn tại cực lớn nguy hiểm tánh mạng tại cái đó mỹ diệu thanh nhâm bắt đầu tính theo thời gian bắt đầu bạch liên cùng diệp phong bắt đầu rất nhanh lắp ráp sân khấu bên trên súng ống may mắn n h ư n g súng ống này linh kiện cũng không có q u ấ y dày hôn cùng một chỗ nếu không đừng nói ba phút lắp ráp tốt sở hữu súng ống tự là chọn lựa ra đến thời gian bên trên đều xa xa không đủ diệp phong lắp ráp tốc độ không tệ nhưng là cùng bạch liên so với cái kết quả thực là kém nhiều cái cấp bậc phải diệp phong tại một giây đồng hồ ở trong đem một khẩu súng tổ chứa vào bạch liên đã tại lắp ráp thứ ba đem thương thứ tư giới rồi bởi vì bạch liên là hai cánh tay đồng thời lắp ráp hay cây súng giới không đến nửa phút thời gian sở hữu súng ống toàn bộ bị lắp ráp tốt ngoại trừ súng ống bên ngoài còn có quan h nói thí dụ như người máy từng cái bộ vị phòng ngự không giống với bộ vị yếu hại khả năng dùng súng n g ắ m một thương là có thể đem người máy đánh lui dùng súng ngắn muốn ba năm thương nếu như phòng ngự thiết giáp mạnh bộ vị khả năng súng n g ắ m cũng muốn vài thương mới được bởi như vậy cũng rất khảo nghiệm thương pháp nhãn lực hơn nữa còn cần căn cứ súng ống uy lực tiến hành phối hợp nói như vậy cựu cũng không lãng phí viên đạn cũng có thể bằng hiệu suất cao suất đánh lui người máy không thể không nói cái này súng ống thao tác khảo nghiệm độ khó hay vẫn là man đại chính thức khảo nghiệm thương pháp cùng đối với súng ống lý giải vận dụng rất nhanh ba phút cựu đi qua lập tức đại sảnh bốn phía trên vách tường vờ ơ y mà xuất hiện rất nhiều hình vương ô vông những riêng phần mình này đều có cao một thước một mét rộng khoảng chừng trên trăm cái nhiều thấy như vậy một màn diệp phong không khỏi trong nội tâm cả kinh xem ra những cái kia máy móc chiến đấu người hội theo những hình vương này ô vương đi ra bất quá nhiều như vậy hình vương ô vông cũng cũng không biết hội từ chỗ nào một cái ô vương đi ra duy nhất một lần khả năng đi ra không chỉ một cái người máy rất nhanh tại một cái hình vương ô vương bên trên xuất hiện một cố hình người, người máy chỉ có cao nửa thước cùng điện ảnh máy móc công địch ở bên trong người máy rất giống trên tay cầm lấy một thanh biệt hiệu tiểu hạo súng ngắn cảm giác rất không được tự nhiên cờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tỉ hiệp trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi bốn chương năm trăm bảy mươi bốn hoàn mỹ này là hình người người máy mới vừa xuất hiện diệp phong chợt nghe đến một tiếng s ú n g vang theo sát lấy người máy kia tự bị đánh trúng trực tiếp theo hình vương ô vương bên trên t r ồ n g rơi xuống sau đó tự bất động mũi tên đông bắc bang bang lại là hai phát lại có hai c ố người máy theo hai cái hình vương ô vương trong rất xuống là bạch liên nổ súng diệp phong đều còn không có kịp phản ứng nếu không cần độc thủ diệp phong cũng tự tùy bạch liên công kích người máy xuất hiện đ ư ợ càng c ngày càng nhiều hơn nữa đều là trở nên gấp mấy lần xuất hiện bốn đài tám đài mười sáu đài nhưng là vô luận là bao nhiêu đài người máy chỉ cần chúng vừa có ngoi l ầ u lên đã bị bạch liên một thương thương giải quyết trực tiếp trong chỗ hiểm đến cuối cùng phải bạch liên trên tay hay cây súng giới giống như huyện hóa ra rất nhiều bóng dáng ba mươi hai đài người máy tại ngắn ngủn hai giây trong thời gian toàn bộ được giải quyết đương nhiên rốt cục có người máy mở thương bất quá căn bản không cách nào đánh chúng bạch liên vệ p h ầ n diệp phong trốn tránh viên đạn tự nhiên cũng là không có vấn đề diệm phong phát hiện những người máy này trên tay súng ống cũng không hoàn toàn đúng đồng dạng có súng ngắn có súng tiểu liên thậm chí còn có lưu đạn thương phải sáu mươi bốn đài người máy xuất hiện thời điểm diệp phong cũng không có nổ súng chỉ là trốn tránh tùy ý bạch liên công kích trên thực tế cái này súng ống thao công kích đối với hai người mà nói cũng không có bất kỳ nguy hiểm trừ phi là hạt bó vũ khí bằng không mà nói loại này dựa vào động năng tới bắn ra viên đạn súng ống đừng nói tổn thương bạch liên liền diệp phong cũng tổn thương không đợi đến lúc sáu mươi bốn đài người máy được giải quyết về sau một trăm hai mươi tám người máy cũng xuất hiện một trăm hai mươi tám cái hình vông âu vông rất hiển nhiên đây là cuối cùng một lớp người máy đợi đến lúc cái này một lớp người máy được giải quyết về sau không còn có người máy xuất hiện súng ống thao tác một trăm phần trăm cứ như vậy tổng phân đã được đến một ngàn phân tận lực bồi tiếp chiến đấu kỹ xảo khảo nghiệm hai người lại tiến nhập một cái trong đại sành bên trong bố cục cùng một cái đằng trước súng ống thao tác không sai biệt lắm thượng diện để đó rất nhiều vũ khí lạnh còn có quan hệ với chiến đấu người máy n h ư ợ c điểm giới thiệu bạch liên lần này t i ể u giao cho ta a diệp phong nói ra bạch liên gật gật đầu rất nhanh một cỗ chiến đấu người máy theo bên trong một cái hình vông âu vông trong đi ra dẫn theo một thanh dài đao ngọn gió hiện ra hàn quang đột nhiên k h ẽ động từ khiêu dược mà s a u động tác cực kỳ linh hoạt đột nhiên hướng phía diệp phong chém giết mà đến diệp phong cầm một thanh trường kiếm xem xét đã biết do phẩm chất cực cao chém s ắ c như chém bùn chứng kiến chém giết mà đến á n h bao diệp phong đột nhiên dựng lên trường kiếm thủ đoạn run lên trực tiếp đem ánh đao đ ẩ y ra sau đó mùi kiếm đâm vào khoảng cách chỗ hiểm kém một chút điểm cái này chiến đấu người máy lực lượng mạnh phi thường tuy nhiên tại trên kỹ xảo hơi có vẻ đông cứng thực sự cực kỳ lực sắt thương lại là mấy chiêu diệp phong rốt cục tìm đúng cái này chiến đấu người máy n h ư ợ c điểm đột nhiên trường kiếm xoay trọn đâm vào chiến đấu người máy chỗ hiểm bên trong lập tức chiến đấu người máy hai cái máy móc mắt đột nhiên mở đi bổ nhào vào trên mặt đất giải quyết một cỗ chiến đấu người máy theo s á t lấy lại có hai cỗ chiến đấu người máy theo hình vương ô vương bên trên phốc xuống dưới nắm giữ chiến đấu người máy n h ư ợ c điểm diệp phong kế tiếp giải quyết t u nhẹ nhõm n h i ề u bốn cỗ chiến đấu người máy tám cỗ chiến đấu người máy những người máy này phối hợp khởi cực kỳ tinh vi tuy nhiên đem chiến đấu người máy giải quyết hết bất quá diệp phong trên người cũng cảm giác được áp lực lớ chỉ sợ t i ể u không cách nào hoàn mỹ đánh chết bạch liên người tới lên đi diệp phong biết do chính mình nhất định có thể đủ đánh chết sở hữu chiến đấu người máy bất quá trên người nhất định sẽ lọt vào công kích bởi như vậy nói không chừng sẽ bị khấu trừ mất một ít điểm tích lũy nếu như không thể đạt được mắt điểm như vậy đối với đạt được trung c ự c chuyển thừa tư cách là có cực lớn ảnh hưởng hắn cũng không hy vọng có cái gì sơ xuất bạch liên trực tiếp dẫn theo một cây trường thương thân hình khái động đã vọt lên đem diệp phong tay h xuống dưới trên tay trường thương như hàng dài run run ran điểm một chút hẳn tính tách ra trong n á y mắt mười sáu cỗ chiến đấu người máy bị phong đổ Quá、so、n hạng h tiếp c n khảo nghiệm đạt được trung cấp truyền thừa tư cách là hiện đang tiếp tục trung cấp truyền thừa còn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm cái kia mỹ rượu nữ âm nếu như kỳ xuất hiện đương nhiên tiếp tục tiềm năng hạng khảo nghiệm bắt đầu đầu tiên là trí nhớ khảo nghiệm t i ế nàng v o o một cái p h bế trong không gian. tường thủy tinh trên không gian, v á cái h đ có rất n h ề u v ă nhiều tự ký ệ u trong một một coi loại, không hán, chữ cái ghép vẩn, còn hôn cùng khoảng chừng hơn、một. ngàn n ghép đó có có chỉ chữ chữ chữ hợp chỗ, h cái các cái á dập số phải tại một phút đồng hồ ở trong n h ớ kỹ sau đó tại năm phút đồng hồ ở trong viết ra cái này tự nhiên không làm khó được bạch liên đừng nói năm phút đồng hồ nàng chỉ dùng ba phút liền đem biến mất văn tự ký hiệu nguyên v ẹ n được bản sao đi ra tiếp theo là sức sáng tạo khảo nghiệm cái này khảo nghiệm nhìn về phía trên đơn giản nhất nhưng cũng là rất khó một môn khảo nghiệm tường thủy tinh trên vách đá tựa là, là thái dương hệ bản vẽ mặt phẳng mặt trời chín đại hành tinh còn có một chút vệ tinh khảo hạch phương pháp t i ể u là lợi dụng cái này bản vẽ mặt p h ẳ n g thông qua toán học vật lý hóa học các loại chín môn tri thức súng ống thao tác chiến đấu kỹ xảo chờ tam môn chiến đấu tới sáng tạo ra tạo ra mười hai loại trước nay chưa có tri thức cùng phương thức chiến đấu phải là trên địa cầu không sở hữu hoặc là vẫn chưa hoàn thiện chứng kiến cái này khảo nghiệm đề diệp phong không khỏi trở thành bạch liên bôi một thanh đổ mồ hôi cái này có thể không dễ giang a cường đại trở lại sức sáng tạo có đôi khi cũng phải do thời gian tới ấn n h ư n g trong thời gian ngắn như vậy muôn sáng tạo ra tạo ra đến quả thực là không thể nào bất quá bạch liên thần sắc lạnh ạ c không có tốn bao nhiêu thời gian ngay tại trên màn hình viết ra mười hai loại mới sáng tạo diệp phong kinh ngạc được phát hiện bạch liên sáng tạo phương thức tựa hồ nguồn gốc từ dị giới tu luyện văn minh chỉ có điều coi như là tu luyện văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà bạch liên tựu là lợi dụng như vậy đặc điểm đem dị giới các loại tu luyện hệ thống diễn biến trở thành khoa học kỹ thuật loại tri thức cùng phương thức chiến đấu nói thí dụ như cái này thái dương hệ mặt bằng tinh đổ Bị bạch ị b liên thông qua trận pháp diễn biến sau đó dùng toán học phương thức thuyết minh đi ra mà hóa học phương diện lại ẩn chứa luyện đan lý niệm vật lý thiên văn địa lý các loại đều đã có tương ứng thuyết minh có thể nói hết cực kỳ xinh đẹp về phần chiến đấu phương diện tự lại càng không cần phải nói sau một lát sức sáng tạo thành tích trở thành mát điểm một nghìn bốn trăm phân tiềm năng hạng thứ ba môn trở thành sức tưởng tượng cái này càng đơn giản đừng nói là bạch liên coi như là diệp phong đều có thể hoàn thành bởi vì hắn học xong không ít dị giới tri thức cho nên cái môn này Cung thống u lo dịp năng lực năng g i đạt được cao cấp h y lực càng h l đ a n thêm i cao c hệ thống phức tạp r ộ n khắp thậm chí đã liên quan đến, đến tinh thần ý thức mà không sai có thể thấy được cái này lo y ề n cứu nạn hệ thống sau lưng đến cùng văn minh Có lẽ đã bắt đầu nghiên cứu có cầu cái cực chí có cái chiếu nói, khó nói, khó nói lẽ lẽ loại là liên lập đã đầu đối địa đối đơn đối đều độ bắt bị. tinh thần mặt rất thoại thì thậm tiểu tại, một cái giả thuyết lập thể nghiên nhân này nghiệm khăn, nhưng giản Phong không hiện hình gì giả khảo với với Diệp mà mà vậy kỳ, quan phóng ra cực kỳ phức tạp phải thông qua lo dip năng lực đoán được cái này hình chiếu ẩn chứa bao nhiêu loại vận hành quy luật nếu như dựa vào thuần túy tư duy logic năng lực có lẽ có thể đoán được trong đó vài loại nhưng là muốn toàn bộ phân biệt đi ra căn bản không có khả năng, bởi vì trong đó có chút quy luật cực thức cảm cứ cuối cùng cũng được năng, bản không trong tinh thần ý thức dưới sự cảm ứng. Những vận hành này quy luật tiểu thanh thanh như môn nhận bởi khả kỳ đó sở sở tại dưới tiểu điểm vì vậy, luật mịt ớt luật một mát đã quy quy yếu sự mờ ý 1.600. phân hoàn mỹ hoàn thành sở hữu khảo nghiệm chúc mừng các ngươi đã lấy được trung cực chuyển thừa tư cách kèm theo mỹ diệu thanh â m một cái nhân hình hư ảnh hiện ra đến thanh thuần tiểu h nữ bộ dáng tóc dài màu bạc mặc c h i ế n luyến giáp giống như là phim hoạt hình bên trong thiếu nữ đẹp chiến sĩ vs cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người kim bạch hỏa hoàn quan điểm như phát hiện trong phát đó chương o có vi quốc vi gia pháp luật pháp t để sờ năm ộ i dung, thỉnh l trăm bảy mươi lăm quyền hạn đây là n ọ ạ thuyền cứu nạn hệ thống lần thứ nhất hiện thân g ầ n kể theo hình tượng đến xem cựu lại để cho người hai mắt tỏa sáng cực kỳ kinh diễm hơn nữa thần thái của nàng biểu lộ cực kỳ tự nhiên nhân t í n h hóa giống như là chân nhân tự giới thiệu thoáng một phát ta là l o thuyền cứu nạn trí tuệ nhân tạo hệ thống các ngươi có thể bảo ta l o thiếu nữ đẹp dáng tươi cười rất ngọt mỹ l o chúng ta đã nhận được trung cực chuyển thừa tư cách có phải hay không là có thể hoàn toàn nắm giữ nọa thuyền cứu nạn diệp phong hiếu kỳ hỏi đương nhiên không phải như thế điều này đại biểu quyền hạn của các ngươi mà thôi không ai có thể triệt để nắm giữ nọa thuyền cứu nạn đó là độc tài văn minh thống trị phương thức atlantis đại biểu chính là tuyệt đối dân chủ công bằng văn minh trật tự thiếu nữ đẹp nọa l ắ p đầu diệp phong có chút thất vọng lập tức cũng t i u bình thường trở lại dù sao đây chính là viễn siêu địa cầu văn minh văn minh lực lượng tự nhiên mà nói không có khả năng như vậy bị nắm giữ tình huống cụ thể đợi đến lúc các ngươi đã tiếp nhận trung cực chuyển thừa tư cách về sau cự sẽ biết là chuyện gì xảy ra hiện tại đi theo ta thiếu nữ đẹp nọa nhẹ khé d i ệ p phong cùng bạch liên hai người đi theo nọa thông qua được một đầu dài lớn lên thủy tinh hành lang cuối cùng bỗng nhiên là khá lớn bẹp hình máy phi hành hai người tiến vào trong đó về sau lập tức cái này máy phi hành tự phi hành xuyên thấu qua máy phi hành thủy tinh có thể xem đến tình huống bên ngoài dĩ nhiên là một cái cự đại dưới mặt đất không gian chỉ có điều đã bị sửa đã tạo thành một cái khoa học viễn tưởng thế giới có thể chứng kiến rất nhiều kiến trúc tùy tùy tiện tiện một tòa t ự là hơn một nghìn m độ cao san sát nối tiếp nhau chỉ có điều những kiến trúc này đều không có bất kỳ ngọn đèn tất cả đều là ô bảy tám h máy phi hành kéo dài qua cái này cái cự đại thành thị dưới mặt đất thành phố theo s á t lấy tại diệm phong rung động trong ánh mắt phía trước xuất hiện bừng sáng đó là một cái lơ lửng tại thế giới dưới lòng đất mâm tròn hình phi thuyền cái này mâm tròn hình phi thuyền quá lớn giống như là cực lớn phù đ ả o bình thường t à n mát ra kỳ dị hào quang phải máy phi hành càng bay càng gần cái kia mâm tròn hình phi thuyền cũng trở nên vô cùng cực lớn hai vị cái này là đọa thuyền cứu nạn mâm tròn hình dạng trực tiếp kính trở thành tám nghìn tám trăm tám m ư ơ i tám m cao trở thành tám trăm tám trăm là tập hợp h ạ t l a n t i s văn minh nhất công nghệ cao sáng tạo m à thành có được đi thuyền vũ trụ xì htxcit do xét thái dương hệ nước ngoài năng lực thiếu nữ đẹp nọa giới thiệu nói hơn tám nghìn m tự là tám km trường mặt cắt tích đ ạ t đến kinh người năm mươi km v hơn nữa cao như vở ơ -E、y phi thuyền ít nhất cũng có vài chục tầng n h i ề u như thế phi thuyền khổng lồ thật không biết là như thế nào kiến tạo ra được ít nhất lấy hiện tại địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật coi như là tập hợp sở hữu quốc gia lực lượng cũng tuyệt đối c h ế chế hạt l ạ n thịt văn minh diệp phong có chút kinh ngạc hắn tự nhiên nghe nói qua cái này văn minh truyền thuyết chỉ có điều có tồn tại hay không còn có đợi tại khảo chứng hiện tại xem ra thật đúng là tồn tại bất quá cái này văn minh không phải một cái tiền sử văn minh như chẳng phải là nói cái này nọa thuyền cứu nạn cũng là nguồn gốc từ địa cầu nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi ám b u n g lòng một hơi ít nhất không phải ngoài hành tinh văn minh rất nhanh máy phi hành bay vào cực lớn nọa thuyền cứu nạn trong phi thuyền theo máy phi hành đi ra diệp phong cùng bạch liên đi theo nọa tiếp tục đi tới xuyên qua nhất trọng trọng chứng lại cửa khẩu rốt cuộc tiến nhập một cái căn phòng thật lớn bên trong một căn cự đại thủy tinh cây cột không biết cao bao nhiêu phát ra xanh thảm sát h à o quang bên trong tựa hồ có vô số chất lỏng tại chạy xuôi nơi này là nọa thuyền cứu nạn hạch tâm hệ thống khống chế đại sành mà đây chính là ta bản thể chỗ thiếu nữ đẹp nọa nói ra đưa bàn tay phóng ở phía trên là có thể đạt được trung cực quyền hạn bất quá chỉ có một người có thể đạt được trung cực quyền hạn rất nhanh một cái lơ lửng kỳ quái nửa vòng tròn hình thủy tinh cầu thể từ trên trời giang xuống lơ lửng tại diệp phong cùng bạch liên trước mặt có thể chứng kiến cái này cái này thủy tinh cầu bên trên có dấu bàn t ngươi tới đi bạch liên nói ra hay vẫn là ngươi tới đi lấy ngươi kỹ thuật đã nhận được trung cực quyền hạn khẳng định đại chỗ hữu dụng diệp phong nói ra không có việc gì ta không cần bạch liên lắc đầu cực kỳ tự tin được cười nói diệp phong hơi s ư ơ n g sở c h ậ n minh bạch bạch liên chỉ sợ là muốn thông qua cách khác tới xâm lấn loại thuyền cứu nạn hệ thống đạt được quyền hạn bởi như vậy đem trung cực quyền hạn tặng cho diệp phong là có thể lấy được thêm n ữ a chỗ tốt lúc này diệp phong cũng không hề do dự thỏ tay đặt tại thủy tinh trên màn hình tích, tích tích tích một hồi tiếng cảnh báo theo cái kia nửa vòng tròn hình thủy tinh cầu thể bên trên truyền g a xin chào huyết dịch thu thập chấp nhận lấy trở ngại không cách nào hoàn thành quyền hạn trao tặng tất yếu hạn g nhất thiếu nữ đẹp đọa nói ra diệp phong biết là dị giới kim loại nguyên nhân lúc này hắn ý niệm k h ẽ động đưa bàn tay bên trên dị giới kim loại chuyển rời đến mặt khác bộ vị theo bàn tay tây dần diệp phong cũng cảm giác có đồ vật gì đó tiến nhập trong cơ thể mình hắn tinh thần ý thức k h ẽ động lập tức liền phát hiện đó là một loại nạ nổ cấp c h i m trong cơ thể của ngươi đã bị cắm vào quyền hạn c h i m có thể với ngươi sóng nào ý thức tương liên ngươi có thể lợi dụng ý niệm liên hệ quyền hạn chịp tùy thời tùy chỗ kết nối đến đọa thuyền cứu n hơn nữa có thể phát ra người chỗ đối ứng quyền hạn mệnh lệnh nọa nói ra đối với ạ t l ạ n t i s văn minh có được như vậy kỹ thuật diệp phong tuyệt không ngoài ý muốn nọa cái này liên hệ khoảng cách có xa lắm không diệp phong hiếu kỳ hỏi chỉ cần tại thái dương hệ nội đều có thể liên lạc với nọa nói ra diệp phong lập tức rất là kinh hỉ bởi như vậy hắn coi như là về tới trên địa cầu cũng có thể tùy thời tùy chỗ giống như nọa thuyền cứu nạn hệ thống bắt được liên lạc thật đúng là thuận tiện a thật có thể nói là là mọi thời tiết t hắn lập tức liên hệ quyền hạn chịp quả nhiên hắn cũng cảm giác được tinh thần của mình ý thức tự a hồ tiến nhập một cái kỳ lạ thế giới giả tưởng bên trong dĩ nhiên là kỹ thuật hiện thực ảo diệp phong trong nội tâm khiếp sợ không thôi đây chính là chỉ ở giả thuyết du trong tiểu thuyết mới tồn tại về phần đang trong hiện thực căn bản còn chỗ ở lý luận trạng thái cái này thế giới giả tưởng giao diện có rất nhiều lựa chọn tự a hồ là tiến vào bất đồng thế giới cửa vào c h i thức loại quân sự loại dân dụng loại chiến đấu loại phụ trợ loại các loại chứng rất nhiều phân loại để cho nhất diệp phong kinh ngạc chính là hắn vờ im mà thấy được giả thuyết trò chơi loại cửa vào tự là các loại giả thuyết trò chơi diệ phong có ch rất muốn đi vào nhìn một chút bất quá hắn vẫn là có ý định tiên tiến nhập quan vào atlantis văn minh lịch sử loại hắn hiện tại muốn biết nhất về atlantis văn minh đi qua lịch sử bởi vì hắn là trung cực quyền h ạ cho nên có thể đi vào sở hữu phân loại trong nếu như là cấp bậc thấp quyền h ạ sẽ có bộ phận trọng yếu phân loại không cách nào đi vào rất nhanh d i ệ p phong trực tiếp tiến nhập đại biểu văn minh lịch sử loại cửa vào trong chốc lát trước mắt hắn cảnh tượng biến đổi xuất hiện tại một cái cự đại trong tiệm sách tuy nhiên là đồ thư quán bất quá cùng trong hiện thực đồ thư quán không giống với tại đây sẽ có tương quan sách báo mục lục muốn tra cái gì sách báo là c ó t h ể lập tức xuất hiện trên tay hiện h ơ n nữa, n c ũ g k h ô n g dùng phải x e m phương t h ứ c mà là t r ự c thức đọc đến. Hiệu suất phi thường, cao tiếp tinh thần suất thường, rất nhanh. Diệp phong trên tay xuất hiệu phi Diệp hiện đến, Phong dùng nhanh, ý m ộ t b ả n Atlantis về văn m i n h g i ả n sáu cầu t phiếu điểm ề cử. Chưa xong còn xong t ế p Trưng Trưng 576 Trưng 576, đ i cống hiến chi phí thêm vài phút đồng hồ diệp phong liền đem cả bộ giản sử xem hết không thể không nói atlantis văn minh đã liên quan đến đến tinh thần ý thức bên trên nghiên cứu do đó thực hiện đem đại lượng c h i thức tin tức lấy tương đối cao hiệu suất được c h u y ể n thâu đến tinh thần trong ý thức đương nhiên thông qua loại phương thức này c h u y ể n thâu c h i thức tin tức cũng không thể đủ lại để cho người duy nhất một lần toàn bộ nhớ kỹ so với thông qua con mắt quan sát hiệu suất cao hơn nhiều một cái văn minh càng là cao cấp chi thức lượng cũng lại càng khổng lồ dựa vào thuần túy học tập cùng đọc căn bản chưa đủ nắm giữ đủ nhiều chuyên nghiệp c h i thức dù sao một người tuổi thọ có hạn cũng không thể cả đời đều dùng để học tập cùng đọc bởi như vậy như thế nào để cao đối với tri thức tin tức tiếp nhận hiệu suất cũng liền trở thành một cái văn minh phát triển chỗ hạch tâm địa cầu văn minh tri thức tiếp nhận phương thức hay vẫn là dùng con mắt cùng lỗ hai tiếng Hành đọc. hiệu suất như vậy phi thường thấp cho nên cái này đối với một người trí nhớ lý giải lực có được cực cao yêu cầu nếu như địa cầu văn minh có thể đ ể cao tri thức tiếp nhận phương thức như vậy địa cầu văn minh chắc chắn sẽ ở trong thời gian ngắn xuất hiện đột phá tính tiến bộ không nghĩ tới atlantis văn minh sở dĩ tiêu vong dĩ nhiên là bởi vì địa cầu xuất hiện vấn đề đại địa sụp đổ lục địa c h ấ m luân địa c h ấ n hải khiếu không ngừng diệp phong chân mày cao lại một cái cường đại như thế văn minh so về hiện tại địa cầu văn minh tối thiểu cao hơn một cái cấp bậc vờ y mà cũng ở đây dạng tình cầu trong tai nạn tiêu vong bất quá diệp phong rất kỳ quái theo lý thuyết atlantis văn minh đã cải tạo mặt tr tại mặt trăng bên trong đã thành lập nên khổng lồ thành thị dưới mặt đất thành phố thậm chí còn kiến tạo nọa thuyền cứu nạn có thể tiến hành thái dương hệ bên ngoài đi thuyền coi như là địa cầu đã tao nộ g không cách nào nghịch chuyển t h a i nạn atlantis văn minh cũng không có khả năng cứ như vậy triệt để tiêu vong hơn nữa nọa thuyền cứu nạn vì cái gì vẫn còn mặt trăng bên trong coi như là mặt trăng cũng bị địa cầu t h a i nạn ảnh hưởng đến dựa theo tình huống bình thường nọa thuyền cứu nạn cũng có thể đã xuất phát đáng tiếc cái này tại giản sử trong cũng không có xuất hiện chỉ ghi chép thai nạn phát sinh sau cái kia đoạn qua lại lịch sử vốn là atlantis văn minh giấu chân trải rộng toàn bộ địa cầu th tiêu vong nghĩ tới đây diệp phong thối lui ra khỏi nọa thuyền cứu nạn hệ thống vội vàng hỏi thăm nọa phương diện này vấn đề thật có lôi đây là vượt qua quyền hạn bên ngoài tư liệu ngươi không cách nào đọc nọa lắc đầu nói ra không thể nào ta thế nhưng mà trung cực quyền hạn vẫn không thể đọc diệp phong kinh ngạc nói rất đơn giản bởi vì trung cực quyền hạn là lúc trước gạt l ạ n tìm văn minh trưởng l á o hội vẫn tồn tại thời điểm thiết t r í cho nên loại này quyền hạn chỉ có thể đủ đọc ở đằng kia trước kia tư liệu về phần về sau tư liệu bởi vì không có trưởng lão hội tiến hành quyền hạn thiết chí Tiêu t u h chế đoạ muốn như thế nào mới có thể đọc đến quyền hạn bên ngoài tư liệu đây này diệp phong hiếu kỳ hỏi rất đơn giản thẳng đến mối trưởng lão hội thành lập mới có thể thông qua trưởng lão hội nghị là có thể đối với hệ thống quyền hạn tiến hành một lần nữa thiết chí lão nói ra trưởng lão hội ít nhất có được chín vị trung cực quyền hạn trưởng lão mới có thể tổ chức trưởng lão hội nghị ách diệp phong có chút im lặng chín vị trung cực quyền hạn trưởng lão đây quả thực là không có khả năng mình có thể đạt được một cái trung cực quyền hạn đã là bạch liên nguyên nhân rồi bằng không mà nói căn bản không có khả năng thành công loại trung cực truyền thừa phải có được một nghìn sáu trăm phần đích m ắ t điểm chẳng lẽ trước kia atlantis văn minh người có thể đạt được nhiều như vậy điểm diệp phong hiếu kỳ hỏi atlantis trung cực quyền hạn tư cách khảo hạch cùng khảo nghiệm của các ngươi là không đồng dạng như vậy tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều nguyên nhân chủ yếu là các ngươi không phải atlantis văn minh hậu duệ nếu như các ngươi không là địa cầu sinh sôi này nở ra bản thổ trí tuệ tánh mạng căn bản không có khả năng đạt được khảo nghiệm tư cách loại hồi đáp diệp phong gật gật đầu thì ra là thế này cũng cũng bình thường bất quá như vậy xem ra sinh ra đ ờ i chính vị trung cực quyền hạn trưởng lão căn bản là không thể khả năng thành công nói cách khác muốn đạt được quyền hạn bên ngoài tư liệu nhất định phải dựa vào bạch liên hắn lần nữa tiến nhập loại thuyền cứu nạn hệ thống ở bên trong tiếp tục xem xét tương quan tư liệu hắn đầu tiên nhìn một chút quan với mình tin tức tư liệu diệp phong địa cầu người ra vàng loại quốc tịch hoa quốc quyền hạn trung cực tự động đạt được trường lao trưởng lão cơ bản phúc lợi điểm c ô n g hiến một trăm vệ trưởng lão cơ bản phúc lợi phân phối một c h i ế c vệ tinh cấp phi thuyền cùng tương ứng số lượng thao tác người máy chiến đấu người máy máy móc chiến đấu người c ơ lớn biệt thự một tòa phân phối tương quan phụ trợ người máy loại này phúc lợi đều là miễn phí không cần tiêu hao điểm c ô n g hiến diệp phong có chút im lặng hắn phát hiện ngoại trừ trụ cột tư liệu bên ngoài những thứ khác cao đẳng tri thức tư liệu đều cần tiêu hao điểm c ô n g hiến mới có thể đọc mà cái này điểm c ô n g hiến tự là atlantis văn minh lưu thông tiền ngoại trừ đạt được trưởng lão cơ bản phúc lợi bên ngoài diệp phong không có một điểm cầu tiền không sai biệt. làm thông qua các loại công tác làm nhiệm vụ các loại t i ể u có thể có được chỉ bất quá bây giờ atlantis văn minh đều biến mất xã hội hệ thống không còn tồn tại diệp phong muốn kiếm lấy điểm c ô n g hiến tự khó càng thêm khó hắn vội vàng tìm tòi như thế nào kiếm lấy điểm c ô n g hiến lập tức đã nhận được đại lượng tin tức các loại kỳ lạ quý hiếm của quái công tác nhiệm vụ trước đây chưa từng gặp dù sao cũng là so địa cầu văn minh cùng cao cấp văn minh tạo thành càng nhiều nữa ngành sản xuất về phần những nhiệm vụ kia có rất hơn thám hiểm loại nói thí dụ như đi thái dương hệ bên ngoài thám hiểm thu hoạch các loại hữu dụng tin tức tư liệu hoặc là vật phẩm cũng có nghiên cứu loại nói thí dụ như mới kỹ thuật sinh ra, cũng có thể có được đại lượng điểm cống hiến ổ đây là cái gì nhiệm vụ gia tăng trò chơi người chơi có thể đạt được điểm cống hiến diệp phong phát hiện một cái kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ bất quá hiện tại liền atlantis văn minh đều không tồn tại rồi cũng không biết trò chơi này còn có, có hay không vận hành hơn nữa gia tăng lên trò chơi người chơi không biết có thể hay không kiếm lấy đến điểm cống hiến nghĩ tới đây diệp phong vội vàng hỏi tham đ o ạ không nghĩ tới lấy được trả lời dĩ nhiên là có thể chỉ cần có thể lại để cho trò chơi gia tăng người chơi là có thể đạt được điểm cống hiến đây là hệ thống một loại quy tắc bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không cải biến t r ự c t r ợ c xem ra đạt được điểm cống hiến có hy vọng diệp phong trong nội tâm ám thoải mái vì vậy nhiệm vụ rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể gia tăng một cái trò chơi người chơi là có thể đạt được một điểm điểm cống hiến đừng nhìn chỉ là một điểm nhưng là địa cầu bên trên nhân loại có bao nhiêu mấy chục cước c chỉ cần có thể có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đi vào như vậy diệp phong là có thể đạt được trăm ngàn vạn điểm cống hiến lúc kia còn có thể thiếu khuyết điểm cống hiến ư hơn nữa đây vẫn chỉ là bên trong một cái nhiệm vụ diệp phong tin tưởng chỉ cần mình hào hào nghiên cứu một phen nhất định có thể tìm được thêm nữa kiếm lấy điểm cống hiến cách ts cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm bảy mươi bảy chương năm trăm bảy mươi bảy phi thuyền đúng rồi ta nên như thế nào gia tăng trò chơi người chơi đây này diệp phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trên địa cầu một cái trò chơi người chơi muốn đi vào trò chơi đầu tiên nhất định phải có máy tính lặp sau đó đao loạt trò chơi hộ k h á c h đầu đăng ký người sử dụng các loại cuối cùng mới có thể tiến vào trong trò chơi đương nhiên atlantis văn minh không phải loại này máy tính trò chơi mà là giả thuyết dù cho nên sử dụng công cụ cũng tự không giống với căn cứ hắn xem xét tư liệu nhất định phải có trò chơi tín hiệu ý thức máy nhận tín hiệu đã có vật này chỉ cần làn đỏ thuyền cứu nạn hệ thống tín hiệu trong phạm vi trò chơi người chơi là có thể thông qua cái trò chơi này tín hiệu ý thức máy nhận tín hiệu tiến vào thế giới trò chơi trong cho nên phải giải quyết cái trò chơi này tín hiệu ý thức máy nhận tín hiệu mới được nghi mã cái trò chơi này tín hiệu ý thức máy nhận tín hiệu muốn nghiên cứu ra đến có thể không dễ dàng à tuy nhiên đỏa thuyền cứu nạn hệ thống trong có cái này kỹ thuật bất quá độc tự cần điểm cống hiến a diệ phong có chút im lặng hắn cẩn cẩn cũng không thấp, cộng cống cách、rồi. cái này chế các chế còn có các lúc thức cùng Bạch các ca, cần chỉ cần không vạn hiến này liên quan đến đến hứng nhiều lắm. Tài liệu, các loại nguyên kiện chế tạo kỹ thuật, còn có tương quan hứng luận các loại. Lúc này,、Diệp、Phong dùng tinh thần ý thức cùng Bạch Liên liên hệ Diệp Phong các ca, không cần toàn kể kỹ kỹ kỹ kỹ thấp, thiểu phải hết thuật thuật thuật, thuật hệ tối tới tạo tài tạo trong Diệp Diệp lại lắm, liệu, loại lý loại lựa điểm rồi, mua đó. sám, ý bộ chọn vài loại mấu chốt kỹ thuật nói thí dụ như tinh thần ý thức cùng giả thuyết lạc đồng bộ cái này ẩn chứa không ít kỹ thuật cùng lý luận ta đã sơ bộ nghiên cứu một ít phương diện chỉ cần đạt được trong đó mấu chốt nhất chuyển đổi kỹ thuật là được bạch liên nói ra nàng lại cùng diệp phong phân tích mặt khác cần muốn mua kỹ thuật bởi như vậy diệp phong phát hiện chỉ muốn mua bốn loại hạch tâm kỹ thuật là được rồi cộng lại cũng từ hai nghìn bảy trăm hơn tám mươi điểm điểm cống hiến b ấ t quá cái này hơn hai n g h n điểm điểm cống hiến làm như thế nào lấy tới đây này hết cách rồi diệp phong lại tiếp tục tra nhìn lại cuối cùng hắn phát hiện không có lúc đầu tài chính muốn thông qua những cái nhiệm vụ khác tới kiếm lấy điểm cống hiến tựa hồ cũng không có khả năng không có biện pháp diệp phong chỉ có thể lại đi tìm loà ngơi là trường lão có thể thông qua danh dự cho vay đạt được mới bắt đầu điểm c ô n g hiến bất quá nếu như không thể tại quy định thời gian ở trong hoàn lại cho vay như vậy thư của ngươi dự sẽ bị hao tổn tại atlantis văn minh ở bên trong danh dự đại biểu chính là quyền hạn ngươi cũng sẽ bị vĩnh c ử u tính được giảm xuống quyền hạn rốt cuộc không cách nào khôi phục lại nọa nói ra còn có thể danh dự cho vay diệp phong con mắt sáng lời lúc này vội vàng tiến vào nọa thuyền cứu nạn hệ thống ở bên trong xem xét về danh dự cho vay tin tức không thể không nói cái này atlantis văn minh cho vay phi thường hoàn thiện các loại quyền hạn cấp bậc danh dự cho vay khoản Độ đều là k hạn, hạn, hạn,、so、một một hạn, hạn cho vay là dựa theo mấy ngày gần đây tiền trả tiền lãi theo mượn tiền ngày đầu tiên bắt đầu nhất định phải tiền trả đệ nhất bút tiền lãi nửa năm thời gian có lẽ đầy đủ hoàn thành ý thức máy nhận tín hiệu chế tạo cùng trò chơi tuyên truyền diệp phong trong nội tâm thầm nghĩ rất nhanh một vạn điểm cống hiến cho vay đã đến trương n g ụ c bất quá rất nhanh cựu ít đi hơn mười điểm điểm cống hiến đây là tiền trả tiền lãi không thể không nói lợi tức này hay vẫn là rất cao một ngày hơn mười điểm một tháng cựu là bốn năm trăm điểm nửa năm cựu là hai ba điểm điểm cống hiến so về hoa quốc ngắn hạn cho vay có thể cựu cao nhiều ngược lại là trung kỳ cùng trường kỳ cho vay tiền lãi muốn thấp một ít chỉ có điều cái này trung kỳ cùng trường kỳ cho vay cho vay khoản độ là có thấp nhất hạn độ nói thí dụ như trung kỳ là một vạn điểm lên mà điểm điểm mua thành vài trường trở tức thuật tư、liệu. đương vạn Phong dùng công hiến, nhiên, hắn lại cùng. kỳ khởi kia kỹ loại lại Diệp cái liệu lập bạch liên thương lượng thoáng một p h á t sau đó lại mua mấy thứ kỹ thuật cuối cùng c h ọ n vẹn tiêu hao gần năm điểm điểm c ô n g hiến hết cách rồi cái kia vài loại kỹ thuật lấy địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ có thể nghiên cứu ra đến bất quá đây là cần phải thời gian đối với diệp phong mà nói thiếu nhất chính là thời gian nếu như ở phương diện này lãng phí thời gian cũng có chút không đáng ơn ta sẽ đi ngay bây giờ thế giới trò chơi nhìn một chút diệp phong tinh thần ý thức đăng nhập vào trò chơi trong thế giới thế giới trò chơi giao diện bên trên xuất hiện vô số trò chơi đều là giả thuyết dù có chiến đấu loại có thi đấu thể thao loại có bắn n h a u loại có giành chiến hải chiến hoặc là thần thoại trò chơi các loại t r ù n g loại nhiều coi như là trên địa cầu trò chơi kho đoán chừng cũng xa xa so ra kém thậm chí liền trí ích loại trò chơi đều bị giả thuyết hóa hắn chơi một chút phát hiện rất có ý tứ nếu như không phải biết rõ bây giờ không phải là đùa thời khắc hắn đoán chừng đều nhanh nhịn không được xa vào đi vào theo nọa thuyền cứu nạn hệ thống trong l u i ra ngoài diệm phong đối với nọa nói ra nọa thân thể của ta trở thành trưởng hiện tại ở địa phương nào đi theo ta nọa nói ra lúc này diệp phong cùng bạch liên đi theo nọa cưới máy phi hành đã đi ra nọa thuyền cứu nạn đi tới một cái cự đại trên quảng trường đ ỗ n g nhiên ngừng lại rất nhiều phi thuyền những chiếc phi thuyền này có lớn có nhỏ đại đủ mấy trăm mét trường chỉ có nhỏ như hơn mười em ở trường diệp phong biết rõ những chiếc phi thuyền này chủ yếu phân thành vệ tinh cấp cấp hành tinh cấp hàng tinh t r ư ờ n g lão có thể phân phối vệ tinh cấp tư nhân phi thuyền về phần cao cấp hơn thuộc về công cộng quân dụng phi thuyền vận chuyển phi thuyền hoặc là nghiên cứu khoa học phi thuyền các loại đương nhiên còn có nhỏ hơn phi thuyền chủ yếu là tại hành tinh nội phi hành cũng có thể tiến hành hành tinh cùng vệ tinh gian đi thuyền m à vệ tinh cấp phi thuyền đã có đủ tại thái dương hệ nội đi thuyền năng lực trên thực tế tiến vào thái dương hệ bên ngoài cũng là có thể chỉ có điều sinh tồn năng lực có yếu phi thường nguy hiểm có lẽ tại thái dương hệ nội trong vũ trụ nguy hiểm lớn nhất tự là những thiên thạch kia nhưng là tại thái dương hệ bên ngoài lại tồn tại càng nhiều nữa không biết nguy hiểm lô đen bài động đặc thù tinh cầu tinh không phong bạo mưa sao t r ổ i các loại những nguy hiểm này coi như là cấp hàng tinh phi thuyền đều không thể ngăn cản chỉ con đ thuyền cứu nạn mới có ngăn cản những nguy hiểm này năng lực rất nhanh máy phi hành đã nghe được một chiếc đại khái tại bảy mươi m lớn lên phi thuyền trước mặt cái này sẽ là của ngươi phân phối phi thuyền đ o à nói ra diệp phong nhìn xem cái này chiếc trôi chạy hoàn mỹ được phi thuyền con mắt trở nên tránh sáng lên phi thuyền a cái này nhưng là chân chính phi thuyền có được thái dương hệ đi thuyền năng lực về phần trên địa cầu cái kia mấy cái quốc gia phi thuyền cùng chiếc phi thuyền này so với tự la tiểu h ả i t ử món đồ chơi mà thôi máy phi hành cùng phi thuyền nối nối tiếp thành công thông qua một đầu kim loại thông đạo diệp phong cùng bạch liên còn có nọa đi vào trong phi thuyền bộ bên trong đã có các loại người máy đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chưa xong con tiếp chương năm trăm bảy mươi tám chương năm trăm bảy mươi tám thu mua trải qua diệp phong ký càng hiệu do tuy nhiên cái này phi thuyền chỉ là vệ tinh cấp thực sự chiến lược cực kỳ cường hãn thượng diện có được laser vũ khí hạt bó vũ khí năng lượng cao pháo điện từ các loại hơn mười loại công nghệ cao công kích vũ khí mặt khác máy móc chiến đấu người chiến đấu người máy cũng có trên trăm cụ nhiều những người máy này cũng không phải là trước khi khảo nghiệm những có thể so sánh với kia trên người trang bị lực phòng ngự rất mạnh các thước thiết giáp có được phi thuyền g trong trụ vũ khởi động lên không sau đó hướng phía bên ngoài thân bay đi atlantis văn minh tựa hồ đối với đ ị a bay mâm tròn hình phi thuyền đặc biệt ưu hái sở hữu phi thuyền đều là mâm tròn hình diệp phong phi thuyền cũng là như thế chỉ có điều t i ể u là lớn nhỏ trên lệnh mà thôi căn cứ diệp phong rất hiểu rõ sở dĩ thiết kế thành loại này hình thái chủ yếu là dùng đến để cao tác chiến năng lực chuyển hướng thuận tiện cũng không có gì đầu đôi chi phân bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể tiến hành phi hành mặt trăng mặt sau cái này là nhân loại không cách nào quan sát đến một mặt vĩnh viên ở vào k h á c một bên đây là vô cùng thần bí một mặt giờ phút này tại đây mặt sau một đạo cự đại mở miệng đ ố n g nhiên mở ra sau đó một đạo mâm tròn phi thuyền từ đó bay ra trong phi thuyền bộ hình tròn thủy tinh trên màn hình xuất hiện đĩa bay bên ngoài cảnh tượng cực kỳ rõ ràng giống như là toàn bộ đĩa bay đều biến thành trong suốt sắc diệp phong cùng bạch liên giống như là đứng tại trong hư không loại cảm giác này rất kỳ diệu không nghĩ tới mặt trăng mặt sau là như thế này diệp phong chứng kiến phía dưới mặt trăng đại địa cùng chính diện hoàn toàn bất đồng giống như tổ h ong bình thường r ầ m rạp lấy rất nhiều lỗ thủng có lớn có nhỏ đại đủ có vài chục km trực tiếp k í n h đoán chừng làn ọ o phương chu phi thuyền ra vào vẹo phi thuyền tốc độ thật nhanh trong nháy mắt tự bay ra mặt trăng hướng phía mặt khác địa cầu bay đi diệp phong cũng không cần lo lắng phi thuyền sẽ bị trên địa cầu giám thị vệ tinh chứng kiến dù sao cái này phi thuyền có được gần hình công đ ĩ a bay sở dĩ hội hiện hình chủ yếu là đặc biệt dưới tình huống xuất hiện nào đó máy móc hoặc là kỹ thuật trục chặt dù sao đĩa bay cũng cần định kỳ kiểm tra tu sửa phi thuyền tốc độ thật nhanh không đến một giờ thời gian phi thuyền tự đáp xuống vũ trụ căn cứ bên trên theo trên phi thuyền xuống diệp phong cùng bạch liên tiến nhập thủy tinh trong kiến trúc bạch liên ta hiện tại làm như thế nào đem cái kia mấy môn kỹ thuật tư liệu cho ngươi diệp phong hỏi cái này đơn giản chúng ta tiến hành ý thức câu thông là có thể hoàn thành tin tức truyền t â u bạch liên đã sớm nghiên cứu phương diện này nếu như là cùng người bình thường tiến hành ý thức mặt tin tức truyền t â u khả năng rất khó khăn. nhưng diệp phong cũng có được không kém tinh thần ý thức dĩ nhiên là dễ dàng tại bạch liên dẫn đạo xuống diệp phong thuận lợi được đem mấy môn kỹ thuật tư liệu dùng tinh thần ý niệm chuyển cho bạch liên làm xong sau diệp phong phát hiện mình về cái này mấy môn kỹ thuật tư liệu trí nhớ tựa hồ trở nên mơ hồ rất nhiều diệp phong c a c a loại tin tức này chuyển thâu phương thức đối với tinh thần ý thức khảo nghiệm rất lớn nếu như ý thức quá yếu rất có thể hội triệt để mất đi cái này bộ phật trí nhớ bạch liên nói ra diệp phong gật gật đầu minh mạch loại tin tức này chuyển thâu phương thức hai hại chỗ bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn đã mu thì có cái này mấy môn kỹ thuật phim âm bản hắn có thể tùy thời lần nữa đọc bạch liên đã nhận được kỹ thuật tư liệu về sau mà bắt đầu nghiên cứu những kỹ thuật này tư liệu không phải đã nhận được là có thể khai phát vận dụng còn phải toàn bộ phương vị phân tích lý giải bằng không đoán chừng rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều xem không hiểu cái này cần bạch liên đi xử lý diệp phong không có ở vũ trụ căn cứ bên trên trở lâu liền mở ra không gian chi môn về tới trong vườn trái cây cái lúc này đã là buổi tối hắn phát hiện trên điện thoại di động có mấy cái điện thoại có công ty cũng có hư tình còn có những người khác hắn lúc này từng cái hồi phục giặt sạch một cái tắm nước lạnh diệp phong nằm ở trên giường nghĩ đến c dựng trò chơi công ty kế hoạch đương nhiên trò chơi này công ty cũng không phải thật sự nghiên cứu trò chơi mà là một loại h i m hộ trực tiếp sử dụng đọa phương chu hệ thống bên trong giả thuyết trò chơi diệp phong cần thiết cần phải làm là trở thành trò chơi người chơi cung cấp ý thức máy nhận tín hiệu sau đó lợi dụng đọa phương chu hệ thống trò chơi kiếm lấy điểm cống hiến đương nhiên diệp phong sẽ không để ý mượn này kiếm lớn một số chức thu mua một nhà trò chơi công ty còn có chế tạo trò chơi thiết bị nhà xưởng khẳng định cũng muốn có đây cũng không phải là thiết bị khẳng định không thể do những công ty khác làm thay sinh sản coi như là làm thay cũng chỉ có thể là bình thường cấu kiện diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ lấy đương nhiên quá trình này không thể quá nóng n ả y phải từ từ mà đến như là diệp phong thời gian có hạn chỉ có nửa năm thời gian phải tại hai ba tháng ở trong t i ự u hoàn thành toàn diện bố cục sáng ngày thứ hai diệp phong t i ự u lái xe đi công ty chuyên môn đ i ề u tinh anh bắt đầu bày ra trò chơi công ty thu mua án bởi vì so sánh gấp cho nên dựa theo diệp phong nghi cách là bất kể thành phẩm đối với lao bản như thế nóng nội cử động những người khác có chút không quá lý giải bất quá mệnh lệnh của l ã o bản bọn hắn tự nhiên là trăm phần trăm tuân theo không đến ba ngày thời gian xa thị một nhà gọi là phạm cốc trò chơi trò chơi khoa học kỹ thuật công ty bị bắt mua này nhà công ty quy mô khá lớn tập trò chơi nghiên cứu phát minh vận hành tại nhất thể đúng lúc là diệp phong cần có rất nhanh phạm cốc trò chơi bị đổi tên là tỉnh lân trò chơi vì có thể tuyệt đối nắm giữ tỉnh lân trò chơi diệp phong từ trên xuống dưới đối với tỉnh lân trò chơi nhân sự tiến hành một phen điều chỉnh theo tỉnh lân tập đoàn mất một nhóm người đi qua đảm nhiệm nòng cốt dù sao tỉnh lân trò chơi tương lai đưa vào hoạt động thế nhưng mà toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi. tự nhiên mà nói nhất định phải không thể có bất kỳ sơ s u ấ t diệp phong không cần gì trò chơi thiết kế phương diện tinh anh chỉ cần nghe theo thượng cấp mệnh lệnh công nhân dù sao lại không cần bọn hắn đi nghiên cứu phát minh trò chơi gì tỉnh lần trò chơi hoàn thành trình hợp về sau ngẫu diệp phong lại liên tục xuất kích thu mua mới ra nhà xưởng những hãng này không có nghiên cứu phát minh kỹ thuật năng lực lại có được rất mạnh làm thay thực lực cái này mới ra làm thay xí nghiệp đủ để trở thành diệp phong hoàn thành ý thức máy nhận tín hiệu sinh sản yêu cầu cứ như vậy tỉnh lân tập đoàn sản nghiệp lại đã nhận được thật lớn vừa qua theo phiên dịch máy bay điện thoại gieo trồng nghiệp đến diệu nghiệp đến bây giờ trò chơi nghiệp thậm chí là làm thay chế tạo nghiệp vượt qua bức còn rất lớn trong tập đoàn bộ không ít cao tầng rất là không có thể hiểu được dù sao sạp hàng phố được quá lớn bất quá tỉnh lân tập đoàn hay vẫn là diệp phong không mặc cả tự nhiên mà nói vấn đề này cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng liên tục thu mua mấy cái công ty xí nghiệp khiến cho tỉnh lân tập đoàn nhà này hàng mẫu càng phát ra khổng lồ coi như là tại to như vậy năm tỉnh coi như là quy mô cực lớn có được hết sức quan trọng địa vị bắt đầu dùng địa chỉ một trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện hiện ở công ty đã trên cơ bản ổn định lại vốn là vững chắc quan hệ đã bị triệt để đánh vỡ tạo thành mới nhân sự cách cục đương nhiên diệp phong lớn nhất cử động i ể u là toàn diện tăng lên công nhân tiền lương như vậy trải qua vốn là di động nhân tâm triệt để yên ổn xuống dưới không biết thượng diện là như thế nào như vậy đem đ a n g t ạ i làm cho mấy cái hạng mục toàn diện ngừng lại trong đó có một cái trò chơi đã tiến vào hậu kỳ tiếp qua một thời gian ngắn là có thể tiến hành chính thức đưa vào hoạt động rồi mấy trăm hơn một ngàn vạn đầu n h ậ p tất cả đều nước r ộ i lá môn đúng vậy à ta cũng một mực chẳng lẽ cái kia mới ông chủ là nhiều tiền được không có chỗ hoa mặc kệ nó dù sao chướng tiền lương rồi lại có thể đủ rảnh rỗi một thời gian ngắn bất quá ta nghe nói cái này mới ông chủ có thể không phải bình thường người là nhất mới quật khởi tỉnh lân tập đoàn tỉnh lân phiên dịch máy bay thế nhưng mà cực kỳ nổi danh cái này lại càng kỳ quái d i ế n này hàng xóm tập đoàn làm chính là phiên dịch máy bay nghe nói gần đây muốn đẩy ra tỉnh lân điện thoại t i ê u tổng thể phiên dịch máy bay công năng hiện tại như thế nào muốn vào con trò chơi lĩnh vực hiện tại cái nào công ty lớn không phải như vậy toàn diện phát triển từng cái lĩnh vực n ở hoa như vậy mới có thể cho thấy đại tập đoàn công ty cường đại cùng hùng hậu không biết thượng diện hội bố trí cái dạng gì hạng mục xuống không có nhiệm vụ xuống ta ngược lại là cảm thấy tâm lý không n ỡ khu làm việc vực ở bên trong thỉnh thoảng vang lên xì xào bà tán đều là thảo luận về công ty gần đây biến hóa nếu như là bình thường đoán chừng đã sớm tiến nhập bận rộn công tác ở bên trong tăng giờ làm việc là chuyện thường nào có hiện tại nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian nói chuyện phim a sở dĩ xuất hiện loại này nguyên nhân là vì diệp phong ra lệnh toàn diện đình chỉ sở hữu công tác tình huống như vậy đã rằng có nhanh một tuần lễ ngay từ đầu còn cảm thấy thật cao hứng một lúc sau đã có người cảm thấy không quá thích ứng cảm giác cảm thấy không nỡ đang đăng, đăng một hồi giày cao góp giẫm nát mọc trên sàn nhà phát ra thanh thuy tiềm vang vốn là nghị luận nhao nhao khu làm việc lập tức yên tĩnh trở lại một cái màu đen âu phục nữ tử đi đến khô mát lưu l o á t có một loại lôi lệ phong hành cảm giác tất cả mọi người đều tới đây một chút khai một cái toàn thể hội nghị nữ tử nói ra tất cả mọi người đều tinh thần chấn động biết chắc là phải có nhiệm vụ mới rất nhanh tại một cái đại trong phòng họp tỉnh lân trò chơi hơn trăm người đều tụ tập ở chỗ này lách vào được tràn đầy đợi đến lúc hội nghị sau khi chấm dứt đ á m người tán đi tiếng thảo luận so trước kia thêm nữa nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi hội nghị ở bên trong tỉnh lân trò chơi mới nhậm chức tổng giám đốc tuyên bố thoáng một phát nhiệm vụ mới bất quá cũng không phải cái gì mới trò chơi hạng mục lên ngựa cũng chỉ là vì một cái gọi là tinh tế chiến ký toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tiến hành tuyên truyền có thể nghĩ tỉnh lân trò chơi các công nhân viên hạng gì rung động toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi đã sớm bị giới trò chơi coi là tương lai phát triển phương hướng đã có đỉnh cấp trò chơi công ty đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu chỉ có điều chỗ ở lý luận ở bên trong đang muốn vận dụng đến hay vẫn là rất không có khả năng nhưng bây giờ mới ông chủ lại muốn lấy toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi với tư cách công ty chủ chơi game tiến hành toàn diện tuyên truyền vì thế ngừng trước khi sở hữu trò chơi hạng mục nếu như nói toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi thật có thể đủ thực hiện ngừng mất những trò chơi này đó là sáng suốt chi tuyển dù sao toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi vừa lên thành phố nhất định có thể toàn diện thay thế sở hữu du tay du các loại nhưng là đây vẫn chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong kỹ thuật liền quốc gia cũng còn tại trong nghiên cứu bất quá thượng diện đều muốn tuyên truyền cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi tự nhiên mà nói phía dưới nhất định phải toàn lực ứng phó tóm lại là có nhiệm vụ tuy nói nhiệm vụ này có chút mơ hồ các ngươi nói cái này toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi thật sự tồn tại ư ta cảm thấy được có chút huyền cũng không nhất định mới ông chủ thế nhưng mà tỉnh lân tập đoàn tỉnh lân phiên dịch máy bay các ngươi cũng biết đến c ỡ nào thần kỳ đi à nha điều này cũng đúng liền tiếng địa phương đều có thể hoàn mỹ phiên dịch đi ra thật không biết giếng này hàng xóm tập đoàn là như thế nào nghiên cứu ra tới giếng này hàng xóm tập đoàn vốn cũng rất thần bí đột nhiên có thời kỹ thuật kinh người nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật bất kể như thế nào chúng ta còn là dựa theo yêu cầu đi làm là được rồi dù sao đến lúc đó đã biết rõ toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi có tồn tại hay không ta ngược lại là rất chờ mong nếu như loại trò chơi này thật sự tồn tại ta khẳng định phải đ ù a như vậy tiếng nghị luận chỗ nào cũng có có không tin có hoài nghi cũng bán tín bán nghi cũng có chờ mong dù sao toàn bộ tin tức giả thuyết trò chơi thật muốn xuất thế nhất định phải hành động thế giới vũ trụ trong căn cứ một chiếc cực lớn mâm tròn hình phi thuyền ngừng lại bạch liên đã đem sở tiệu đi ô đem đến trong phi thuyền bạch liên nghiên cứu được thế nào diệp phong tiệu đứng ở bên cạnh nhìn xem bạch liên thao tác lấy diệp phong kk cái này atlantis văn minh sử dụng chính là một loại khác sổ chế phá giải đi độ khó lớn hơn rất nhiều bất quá cái này đều không là vấn đề ta vận dụng siêu cấp p h ù cơ văn mô hình là có thể đối với phá giải sổ chế bất đồng chỉ là đại biểu phương thức biểu đạt bất đồng bản chất còn là giống nhau theo kỹ thuật mặt đi lên nói atlantis văn minh so địa cầu hiện hữu may vi tính kỹ thuật cao hơn nhiều lắm ta hiện tại cũng còn chỉ có thể chậm rãi tiến hành lý giải hơn nữa có quá nhiều nguyên lý căn bản không cách nào đọc hiệu bạch liên lắc đầu nói ra diệp phong nghe xong đã biết rõ bạch liên muốn tại trong thời gian ngắn phá giải n ọ phương chu hệ thống hơn nữa tiến hành toàn diện k h ô n g chế đó căn bản là không thể nào bất quá hắn cũng không n g i ý dù sao cũng là một cái cường đại văn minh kết tinh nếu như dễ dàng như vậy đã bị phá giải mất không khỏi cũng quá đơn giản d i ệ p phong các ca về sau ngươi có thể nhiều mua sắm phương diện này kỹ thuật tư liệu ta là có thể chậm dai hấp thu lý giải một ngày nào đó ta là có thể hoàn toàn đạt tới atlantis văn minh độ cao thậm chí tiến hành siêu việt bạch liền con mắt tỏa sáng rất là hưng ơ phấn phải nói cao đẳng tri thức đối với nàng sức hấp dẫn thật sự là quá lớn nàng không sợ cao đẳng tri thức quá nhiều chỉ sợ không nhiều lắm nói như vậy nàng là có thể rất nhanh phát triển bản đến địa cầu bên trên cao đẳng tri thức đã không thỏa mãn được nhu cầu của nàng hiện tại đã có hạt lặng tìm văn minh tri thức tích lũy đối với nàng mà nói tự l à c ự c lớn bảo khố diệp phong các ca ý thức máy nhận tín hiệu tương quan kỹ thuật ta đã trên cơ bản sửa sang lại được không sai bị lắm hiện tại là có thể bắt đầu bồi dưỡng một đám chuyên nghiệp nhân tài bạch liên vừa nói vừa đem một cái đại dung lượng usb đưa cho diệp phong thật tốt quá kế tiếp huấn luyện công tác là có thể chính thức tiến hành diệp phong con mắt sáng lời bạch liên hiệu s u ấ t thật đúng là cao không đến mười ngày đích thời gian cũng đã toàn bộ hoàn thành bởi như vậy là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn tới đào tạo chuyên nghiệp nhân tài dù sao không có muốn ộ t đám phương h diện này c y ê n nghiệp nhân tài, m u đem kỹ thuật hóa thành sản phẩm căn bản là không thể nào tỉnh lân tập đoàn đã thành lập chuyên môn huấn luyện trường học lệ thuộc trực tiếp tỉnh lân viện nghiên cứu nội hiện tại tỉnh lân tập đoàn sớm đã bắt đầu thực hành dự trữ nhân tài kế hoạch dù sao một cái xí nghiệp muốn phát triển lớn mạnh cũng không đủ dự trữ nhân tài là không được tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử. chưa xong còn t ỷ hiệp trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chương năm trăm tám mươi núi lửa tỉnh lân viện nghiên cứu hiện tại viện trưởng là triệu hải ba là tỉnh lân tập đoàn chuyên môn theo m ạ c h c ờ j ô s e c viện nghiên cứu nội lương cao đào tới uy tín lâu năm đỉnh cấp kỹ sư hiện tại viện nghiên cứu nội có thể nói là nhân tài đông đúc bất quá giờ phút này to như vậy nghiên cứu sở tiêu đ i ô ở bên trong chính có mấy người phát ra sợ hai tháng phục đến bởi vì khi bọn hắn trên máy vi tính chính có không ít tuyệt mật cấp kỹ thuật tư liệu có thể xuất hiện người ở chỗ này không thể nghi ngờ đều là viện nghiên cứu nhân vật trọng yếu diệp phong cố ý điều tương quan lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp tổ kiến một cái huấn luyện lãnh đạo tiểu tổ bọn hắn tại thấy được diệp phong cung cấp kỹ thuật tư liệu về sau tất cả đều sợ h ã i thán phục và phần bọn họ đều là đến từ tương quan lĩnh vực tinh anh tại từng cái đỉnh cấp công ty lớn trong đã làm có thể nói là kiến thức rộng rãi kỹ thuật căn bản bất nhập trong con mắt của bọn họ thế nhưng mà diệp phong cho ra những kỹ thuật nay tư liệu lại đem bọn họ lại càng hoảng sợ bởi vì tùy tiện hạng nhất kỹ thuật tuyệt đối thuộc về trước mắt tương quan thành quả thành t h ụ kỹ thuật d i đồng những kỹ thuật này thật sự có thể thực hiện như một người trung niên nam tử thanh nhâm có chút run dậy nói khó trách hắn nói như vậy chủ yếu là những kỹ thuật này thật sự rất cao đầu hắn là thủy m ộ t đại học cao tài sinh đã từng đảm nhiệm qua tam tinh tập đ à n bộ phần kỹ thuật trọng yếu chức vụ ha ha các ngươi cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi xây dựng mấy cái nghiên cứu lớp đem những kỹ thuật này với tư cách giáo trình cần phải tại ba tháng ở trong toàn diện nắm giữ những kỹ thuật này hơn nữa có thể chuyển hóa làm sản phẩm năng lực diệp phong nhàn nhạt nói ra bất quá ai cũng nghe ra hắn trong giọng nói kiên quyết hiện tại diệ phong mỗi tiếng nói cử động ở bên trong đều lộ ra lớn lao khi thế đối với người ở chỗ này đã tạo thành rất lớn áp lực diệp đồng người yên tâm có loại này có sẵn kỹ thuật tư liệu nếu như vẫn không thể nắm giữ cái kia cũng không phải là nhân tài mà là phế vật viện trưởng triệu hải ba rất có lòng tin nói ra hắn tuyệt không hoài nghi diệp phong cho ra là giả kỹ thuật tư liệu ân triệu viện trưởng có n g ư h i lời nói này ta cứ yên tâm diệp phong gật gật đầu đối với triệu hải ba rất là tín nhiệm bằng không cũng sẽ không khiến hắn đảm nhiệm viện nghiên cứu viện trưởng dù sao tại viện nghiên cứu ở bên trong có thể cùng triệu hải ba đánh đồng cũng có mấy cái đều là chân chính đỉnh cấp nhân tài đợi đến lúc diệp phong sau khi rời khỏi triệu hải ba mấy người này mà bắt đầu toàn lực nghiên cứu dù sao muốn giảng bài bọn hắn nhất định phải trước nắm giữ lý giải mới được đối với diệp phong mà nói nên làm đã trên cơ bản làm đón lấy cũng chỉ có thể chờ hơn nữa hắn còn có một việc muốn làm c ự là đi tham gia vân ngàn hoa hôn lễ lại nói tiếp cũng ở này vài ngày mặt khác còn có một việc lúc trước đáp ứng lý ngọc anh đi anh quốc cứu nàng cái kia nhốt tại ma quỷ đảo ngục giam phụ thân lúc trước nhưng hắn là đáp ứng tại trong vòng một tháng đem người cứu ra hiện tại cũng mau qua tới nửa tháng chờ tham gia thành hôn lễ về sau đến lúc đó t i ể u rút ra thời gian đi xem đi anh quốc a tháng tư bốn ngày tết thanh minh đúng là viếng mồ mả tế tổ thời gian tuy nhiên hiện tại lễ mừng năm mới quá tiết hào khí so trước tia nhạt rất nhiều tết thanh minh viếng mồ mả tế tổ so với sớm m ấy năm càng thêm nóng muôn rất nhiều người đều theo nơi khác đại thật xa được lái xe hồi quê quản viếng mồ mả cái này không thạch mã chấn ngã tư đường hai ngày này là dòng xe cộ không ngừng tạo thành chỉ có tại trong đại thành thị mới sẽ xuất hiện kẹt xe hiện tượng các loại giấy phép xe con không ngất không rước tạo thành một đầu dài lòng trong đó xe sang trọng không ít lại nói tiếp thạch mã chấn tại phong huyện thậm chí lâu thành phố coi như là một cái tương đối giàu có thị rồi rất nhiều người đều tại ngoại địa việc buôn bán phát tài cho nên những xe này rất nhiều sự tỉnh nơi khác giấy phép vân tỉnh quý âm thanh phúc tỉnh quản g tỉnh các loại diệp thị phần mộ tổ tiên ngay tại lê viên thôn sạn tạ trên núi d i vãng tới nơi này viếng mồ mả tế tổ mỗi lần đều muốn phá núi mở đường chẳng gai k h o á t trên vai cước đem nghĩa địa thượng thanh lý sạch sẽ cái này hoàng sơn giã lĩnh thảo m ụ c tươi tốt mấy tháng thời gian là có thể lớn lên lão cao nếu như là khô giáo thời tiết viếng mồ mả thời điểm hóa vàng mã tiền rất dễ dàng nhen nhóm núi lửa hàng năm tết thanh minh cái này mười dặm tám thôn cũng nên tiêu hủy mấy cái đỉnh núi bất quá lần này tết thanh、minh. diệp gia t i ể u không cần lo lắng những n à y từ lúc năm trước diệp phong t i ể u chuyên môn xuất tiền đem phần mộ tổ tiên hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một lần k i ế n được có chút đồ sộ xa hoa ít nhất tại quanh thân khu vực còn không có như vậy rộng rãi sáng ngời phần mộ tổ tiên thế hệ trước đối với phần mộ tổ tiên rất là đệ bụng trước kia là không có tiền không cách nào xây lại mộ chỉ có thể nhìn những người khác đem phần mộ tổ tiên gọn gàng đường hoàng đại khí hiện tại cũng chỉ có những người khác âm mộ phần từng cái trên đỉnh núi đều có được pháo thanh âm lần này diệp ra viếng mộ mạ rất đủ tất cả ra tất cả hộ đều có người hai ba mươi cá nhân mấy một trưởng bối cung kính mà vượt vì lệ dập đầu rất là chính thức lên tỉnh lân nhất mạch tổ tiên về sau lúc này mới tách ra đi riêng phần mình ra trưởng bối chia nhau tế bái v ù v ù v ù v ớ i lúc đó đối diện đỉnh núi đột nhiên có người kinh hô lên theo sát lấy t i u chứng kiến một mảnh h ỏ a diễm dâng lên đến thiêu đắc đùng đùng được tiếng nổ đối diện không phải hạt núi bọn hắn phần mộ tổ tiên nữ phụ thân nhìn xem đối diện giật mình nói lý hạt sơn là lê viên thôn người tự cùng diệp phong ra liền nhau bởi vì diệp phong ra ngay tại lê viên thôn cùng tỉnh lân thôn chỗ va chạm cái này phiền t o á i hôm nay phong có chút đại hơn nữa vừa rồi không có trời mưa đại bá diệp lâm hiên nói ra tuy nói thanh minh tiết vũ nhau nhau. lại cũng không thật sự nhất định sẽ trời mưa gần đây vài chục năm có hơn phân nửa tết i thanh minh không có sao vũ bởi như vậy viếng mồ mà phát sinh hỏa hoạn khả năng tiểu tăng nhiều cái này xa n ta núi khá lớn cây c ố i tươi tốt một khi tiêu h cháy không phải trong thời gian ngắn có thể đốt hết tổn thất khẳng định không nhỏ hiện tại trong huyện đối với rừng r â m hỏa hoạn xử phạt độ mạnh yếu là rất lớn phạt tiền không nói còn có thể sẽ hình phạt ngồi tù những người khác là lắc đầu lớn như vậy hòa thế thoáng cai tiểu đốt căn bản phốc bất diệt coi như là gọi tới phòng cháy đội cũng rất khó đập chết cuối cùng chỉ có chờ đến núi l ử a tự nhiên dập tắt đối với lý hạ sơn diệp phong hay vẫn là rất quen thuộc hai nhà quan hệ không tệ bình thường đã có người tỉnh vãng lai diệp phong thấy vậy trong nội tâm khé động lập tức câu thông tiểu ti tuyến tiểu ti tuyến sợi tơ chi nhánh đã sớm lan tràn đến nơi này vùng vùng núi trên núi rất nhiều thảo mục đều thụ tiểu ti tuyến k h ô n g chế tiểu ti tuyến ngươi có thể không có thể k h ô n g chế h ỏ a thế bạch liên câu thông tiểu ti tuyến nói ra diệp phong caca, nếu như hao phí một ít năng lượng vẫn là có thể làm được tiểu ti tuyến nói ra nếu như là dưới tình huống bình thường tiểu ti tuyến là sẽ không lãng phí năng lượng tới ngăn cản hòa thế lan tràn dù sao đối với nó mà nói chẳng qua là lãng phí một mảnh núi rừng cây cối mà thôi mà ở vùng này núi rừng còn nhiều mà có đại lượng cây cối chờ nó không chế bất quá hiện tại diệp phong yêu cầu nó không chế h ỏ a thế dĩ nhiên là không có vấn đề cái kia tốt tiểu ti tuyến ngươi tranh thủ thời gian không chế h ỏ a thế tận lực lại để cho tổn thất hàng thấp một chút diệp phong vội vàng phân phó nói vậy cũng là trợ giúp lý b á bá bọn hắn một lần nếu thật là thiêu hủy một mảnh núi tổn thất t i ự u đại tốt tiểu ti tuyến nói ra giờ này khác này ai cũng không có phát hiện tại hỏa diễm còn không có lan tràn đến chung quanh cây cối đột nhiên là cây thân cây mặt ngoài tất cả đều tràn ra một tầy m chương cây cối năm trăm h tám mươi mốt song long thành phố bởi vì núi lửa quá lớn viếng mộ mạ lý hạ sơn đám người đã đầy bụi đất được chạy tới chân núi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu đất tràn đầy núi lửa bọn hắn vừa rồi nếm thử diệt quá tải đáng tiếc trên núi cỏ tranh quá nhiều căn bản ngăn cản không tại sao có thể như vậy lý hạ sơn sắc mặt như cho tàn hiện tại như vậy một mảng lớn núi rừng bị tiêu hủy rồi sợ là muốn bồi cái mấy vạt thối thậm chí còn muốn ngồi tù cái lúc này người của diệp ra từ đối diện trên dưới núi tới chứng kiến cái kia hung mánh h ỏ a thế cũng đều chỉ có thể lắc đầu thật muốn đi lên dập tắt lửa chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm trừ phi dùng nước cô bơm nước dập tắt lửa bằng không mà nói căn bản không có khả năng tiêu diệt thế nhưng mà tại đây hoàng sơn giá lĩnh khoảng cách gần đây nguồn nước có chút xa ếch hơn nữa xe cứu hỏa cũng khẳng định lên không nổi ồ chuyện gì xảy ra cái kia hỏa thế giống như nhỏ đi rồi đột nhiên có người phát hiện vấn đề những người khác cũng đều phát hiện bởi vì cái kia vốn là trùng thiên đại hỏa vỡ ơ y mà thoáng cái co lại nhỏ đi rất nhiều kỳ quái thượng diện toàn bộ là gỗ sam cỏ tranh phi thường dễ d à n g đốt như thế nào hội g i ả m bất đây này lý hạc sơn kinh h ỉ ngoài rất là nghi hoặc bọn hắn vừa rồi đi lên thời điểm thế nhưng mà tốn không ít khí lực đều là d ầ m d ạ p đ u ổ i cỏ cỏ tranh gỗ sam như vậy núi rừng bốc cháy lên trong chốc lát căn bản rừng không được đến ngược lại sẽ bùng nổ bất quá cảnh tượng trước mắt cự lại để cho người thật bất ngờ rồi không đến hơn mười phút thời gian cái kia đại hỏa vờ ơ y mà đã dần dần dập tắt chỉ bốc khói lên x ư ơ n g mù mềm rủ xuống bay lên tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cái này quá kỳ quái lý hạc sơn người nhà lại mừng rỡ không thôi căn cứ cái này đốt nấu mì tích cùng khu vực có lẽ không lớn cũng tịu i nửa mẫu không đến khu vực nhiều nhất bồi cái mấy ngàn khối tịu i không có vấn đề đây là vạn hạnh trong bất hạnh mặc dù có chút tổn thất bất quá lý ra vẫn có thể thừa nhận được ở chứng kiến lý hạ sơn bọn người may mắn t h ầ n sắc diệp phong cảm thấy là một chuyện tốt đợi đến lúc trên núi lửa triệt để dập tắt về sau tất cả mọi người hiếu kỳ mà vượt núi đi thăm dò nhìn một chút muốn biết núi lửa là như thế nào dập tắt chỉ có diệp phong biết rõ nguyên nhân bất quá hắn cũng đi theo đi lên thật sự là kỳ quá a những cây cối này vờ ơ y mà không có bị điểm đốt tất cả mọi người chứng kiến cái kia phân biệt rõ ràng khu vực kinh ngạc không thôi bởi vì một bên là bị triệt để đốt cháy thành chân bóng đen xì than mục một bên nhưng lại xanh ung tươi tốt được cây cối liền một điểm bị đốt cháy cháy qua dấu vết đều không có quá ly k đem cái kêu h ỏ a thế cản trở xuống thấy vậy một màn lý h ạ c sơn bọn người mừng rỡ không thôi tưởng rằng tổ tông phù hộ đều quỳ trên mặt đất vì phân mộ tổ tiên vị trí tế bái người của diệp g i a cũng là tấc tắc kêu kỳ lạ cái này kỳ dị sự t ì n h vô dụng bao lâu thời gian ở này m ớ i g i ả m tám thôn g truyền bà ra đến không ít người mộ danh mà đến quan sát cái này kỳ dị c h i cảnh không ít người sau khi xem đều là khiếp sợ không thôi bởi vì này quá không thể tưởng tượng nổi trong lúc nhất thời về lý g i a tổ tiên hiển lình sự t ì n h truyền được xôn xao thậm chí lý ra các tộc nhân còn cố ý làm đạo tràng cung bãi hành lễ trịnh trọng tế tự tổ tiên còn tốn không ít tiền đem phần mộ tổ tiên hảo hảo tu kiến một phen đương nhiên đây là nói sau sáng ngày thứ hai diệp phong t i u lái xe đã đi ra vườn trái cây tiến về trước xa t h ị hắn chuẩn bị đi song long thành phố tham gia vân thiên hoa hôn lễ đương nhiên hôn lễ thời gian là ngày mai bất quá để trước một ngày đi qua dù sao hắn còn có sự tỉnh khác buổi chiều ba giờ hơn máy bay tại song long thành phố giang bắc phi trường quốc tế đắp xuống diệp phong mới từ sân bay đi ra tửu i xem đi ra bên ngoài tiếp máy bay người không phải vân thiên hoa còn có ai dược c ngươi rốt cục tới thật sự là đủ cho ta mặt n u i vân thiên hoa cùng diệp phong Hùng rất là cao hứng nói trên người hắn khí chất có biến hóa rất lớn vốn là đầu tóc vàng đã biến thành bình thường tóc đen làm tiểu tóc rất là có hình một thân hưu nhàn tiểu hậu p h ụ khiến cho cả người hắn xuất khí mà phong độ nhẹ nhàng rất không tội nha xem ra kết hôn người chính là muốn thành thục rất nhiều diệp phong vừa cười vừa nói đây không phải bị buộc đấy sao diệp ca đi ta mang ngươi đi một cái nơi tốt vân thiên hoa cười nói diệp phong kéo lấy hai cái đại dương hành lý bên trong lấy tự nhiên là thật không đóng gói giá hương lao ngư còn có mặt khác một ít tổ đặc sản vân thiên hoa rất là ân cần được đem dương hành lý tiếp tới hai người tới bãi đỗ xe vân thiên hoa ra bỗng nhiên là một c hiện nhiên là tần ni ni xe đem này nọ phóng đi lên diệp phong thì ngồi vào trên ghế lái phụ vân thiên hoa khởi động xe bao tố ra bãi đỗ xe hắn lái xe hay vẫn là trước sau như một đ ự t c ư ồ n g diệp phong phát hiện cái gì ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ vân thiên hoa đều không có để vào mắt mạnh mẽ đ â m tới nhìn ra được vân thiên hoa tại đây song long thành phố hiển nhiên là rất h ố n có được nhân vật bất quá ngẫm lại cũng thế cái này vân ra tại thiên bảo lâu ở bên trong cũng thuộc về so xanh có thế lực gia tộc tự nhiên năng lượng không nhỏ không đến nửa giờ xe thiệu lái vào một cái cao ốc dưới mặt đất bãi đỗ xe nổi tiếng trước khi đến diệp phong thấy được cái này cao ốc danh、tự. gọi vân hải cao úc theo danh tự là có thể nhìn ra được tựa hồ cùng vân gia có chút liên quan sự thật như thế đây là vân gia hoàn toàn nắm giữ một cái buôn bán cao úc có thể tại đây tấp đất tấp vàng trung tâm chợ nắm giữ như vậy buôn bán cao úc có thể nghĩ vân gia tài lực chi hùng hậu diệc ca cái này vân hải cao úc là chúng ta vân gia căn cơ chỗ ở chỗ này ngươi cần gì đều có thể thỏa mãn vân thiên hoa từ trên xe bước xuống người đối với diệp phong nói ra các ngươi vân gia không phải chủ yếu làm bảo thạch xem xét phương diện ư làm sao làm cho những thứ khác diệp phong hiếu kỳ hỏi thiên bảo lâu nghiệp vụ phi thường quảng bất quá chủ yếu hay vẫn là bảo thạch nhiệm vụ theo mua sắm chế、tạo. tiêu thụ các loại có cực kỳ phức tạp c â u mà từng cái c â u đều có một cái thế lực tham dự mà vân gia phụ trách chính là xem xét đừng nhìn chỉ là xem xét n g h i ệ p vụ liên quan đến đến lợi ích cũng là phi thường khổng lồ vì phát triển cũng không thể chỉ trông coi điểm này nghề chính vân thiên hoa nhún nhún vai nói ra bất quá di ca với ngươi so với chúng ta vân gia có thể tự k é m xa người nào không biết ngươi bây giờ là giá trị con người hàng tỷ chật chật lúc này mới bao lâu t ì n h lân tập đoàn đã bị phát triển đến bây giờ bực này quy mô nhớ ngày đó hắn vẫn còn phong huyện thời điểm tỉnh lân tập đoàn cũng còn không tồn tại đây này lúc này mới bao lâu trong i ê u bảy đặt mấy bàn lưng cầu đang có một ít người top năm top ba được tụ tập cùng một chỗ cầm cầu cùng cán đập vào sơ nụ cờ thỉnh thoảng phát ra vui cười âm thanh diệp phong cùng vân thiên hoa đến đưa tới không ít người chú ý vân thiếu ngươi trở lại một cái nội mặc áo sơ mi trắng áo khoác màu đỏ thám áo lót mang theo nơ t ế t t ó c đuôi ngựa thanh niên xem đi qua trong tay cầm một căn cây cơ đang tại thương phấn trà lau cắn đầu động tác chuyên nghiệp mà y ê u nhã những người khác cũng nhao nhao chào hỏi tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương năm trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi hai khiêu chiến các vị cho các ngươi giới thiệu thoáng một p h á t cái này là bằng hữu của ta diệp phong vân thiên hoa đối với người ở chỗ này nói ra có thể xuất hiện người ở chỗ này căn bản là cùng hắn quan hệ rất tốt cho nên hắn mới chủ động mang diệp phong tới vân thiếu nguyên lai、like、hắn chính là ngươi tự mình đi tiếp người a cái này hờ ngạo lóc thanh niên đã đi tới thò tay cười nói ta là cung vĩ vân thiếu tốt cơ hữu lớn nhất yêu thích tự là đánh bia bạn thân có cần phải tới mấy cán diệp phong cùng hắn n ắ m thoáng một p h á t nói ra ta không có đánh qua bia các n g ư ơ i chơi a cũng thiếu ngươi cũng đừng khoe khoang ngươi bia rồi nếu ngươi cùng diệp ca đi đua xe ta cam đoan ngươi cam bái hạ phong vân thiên hoa cởi nói những người khác cũng đều nhao nhao đi lên cùng diệp phong chào hỏi từ nơi này cũng có thể thấy được vân thiên hoa tại trong nhóm người này địa vị còn là rất cao ổ ngươi là diệp phong cái kia hoa c ỏ lão sư diệp phong một cái nhuộm màu vỏ quýt tóc thiểu nữ trong miệng nhai lấy kẹo cao su một bộ không lương thiếu nữ hình thái chứng kiến diệp phong thời điểm tựa h ậ nhận thức xảy ra điều gì lúc này chỉ vào diệp phong rất là kinh h ỉ nói đào tử cái gì hoa cỏ lão sư cái khác thiểu nữ hiếu kỳ nói ra lần trước không phải theo như ngươi nói tự là quả xoài vệ xem hoa cỏ gia tộc ngươi không phải cũng xem qua rồi diệp phong lão sư cái k i a tay lại để cho một đại loại bỏ nụ hoa cách ra thủ pháp thật sự quá x o á i cái này màu vỏ quýt tóc thiểu nữ con mắt đều toát ra quang giống như thành hoa si ở đây những người khác không có xem qua hoa cỏ gia tộc cũng không biết cái gì hoa cỏ lão sư bây giờ nghe đến cái này đào tử tất cả đều kinh ngạc không thôi diệp ca không thể nào ngươi thật sự đã tham gia quả xoài vệ xem tiết mục vân thiên hoa rất là hiếu kỳ nói xem như thế đi diệp phong nói ra không nghĩ tới ở chỗ này vờ ơ im mà gặp fans hâm mộ hơn nữa nhìn bộ dáng hay vẫn là cái loại này từ phen hâm mộ cái này không cái kia đào tử đã cầm giấy cúm bút muốn lại để cho diệp phong cho nàng ký tên diệp phong rơi vào đường cùng chỉ có thể cho nàng ký một cái tên đào tử thần sắc kích động không thôi cái này khiến người khác rất là im lặng diệp ca ngươi thật có thể đủ lại để cho nụ hoa tách ra nếu không để cho chúng ta mở mang tầm mắt một thanh niên cười hì hì nói những người khác cũng đều n ào tốt rồi coi như là diệp ca thật sự có thể đó cũng là diệp ca bản lĩnh xuất chúng. có thể tùy tiện dùng đến đây ư đường ồn nào rồi các ngươi một bên đi chơi vân thiên hoa tiến lên nói ra hắn cũng không quá tin tưởng diệp phong có thể làm được đoán chừng là cái gì trướng nhãn pháp tự nhiên sẽ không để cho diệp phong khó xử diệp phong cũng đã qua làm náo động tâm tính cũng không thèm để ý chỉ là cười cười tại bên k i a là một loạt ghế dài có thể cho người uống rượu nói chuyện phiếm nghỉ ngơi diệp phong cùng vân thiên hoa đi tới mà cái kia hồng sắc áo lót thanh niên còn có đảo tử cũng đ ề u c ù n g đi qua mấy người đã muốn đồ uống bên cạnh trò chuyện bên cạnh bắt đầu ăn vân thiếu ngày mai hôn lễ thì tối h t bạn thân ta thế nhưng mà cho ngươi chuẩn bị một cái đặc sắc tiết mục cam đoan lại để cho người mở rộng tầm mắt cái tia hồng sắc áo lóc thanh niên cung vĩ nói ra suy không chính là như vậy mấy chiêu không thể làm cho điểm mới lạ vân thiên hoa bay v ù n vụt mí mắt nói ra bất quá ta có thể theo như ngươi nói quá phù hoa cũng được làm bằng không tỉ tỉ của ta t u không dễ nói chuyện đó là đương nhiên có tỉ tỉ ngươi tại ta nào dám a cung vĩ nhịn không được đánh nữa một cái giật mình đối với vân ngàn t i ề n có loại bản năng sợ hai đúng rồi diệu ca nếu không ngươi cũng cho vân thiếu một cái đằng trước tiết mục ca đây chính là bạn bè thân thiết mới có tư cách bên trên ca hát khiêu vũ đạn đàn g di ta nói dẫn lời nói các loại tất cả đều đi cùng vĩ nhìn về phía diệp phong cười hì hì nói diệp ca ngươi t h ị u bên trên cái kia lại để cho nụ hoa tách ra ma thuật a nhất định sẽ người thét lên đ ả o tử kích động nói ra ma thuật diệp phong có chút im lặng cảm tình coi như là đ ả o tử cái này thực phen sơ mộ cũng cho rằng đây là giả chỉ là ma thuật được rồi ma thuật t i ể u ma thuật diệp phong chứng kiến vân t i ê n hoa rất là chờ mong phải xem đi qua nếu như diệp phong cái này tỉnh lân tập đoàn lao bản có thể cho hắn một cái đằng trước tiết mục thật là có nhiều mặt t ử a cũng là c u n g vĩ bọn hắn còn không biết diệp phong thân phận cho nên mới đem diệp phong trở thành theo chân bọn họ đồng dạng phú hai đời mà thôi đi diệp phong nghĩ nghĩ t i ể u nói ra dù sao cũng không phải cái đại sự gì trước tiết mục cũng được vừa lúc đó cách đó không xa bi a trước bản trở nên tiếng động lớn xôn xao tựa hồ nổi lên tranh chấp một thanh niên vội vội vàng vàng được chạy tới nói ra vân thiếu cung thiếu hạ dư nguyên lại đây chọn chẳ chẳng lẽ lần trước thua còn chưa đủ thảm ư c u n g vĩ khinh miệt nói ra cái này hạ dư nguyên là đông lâm nhất mạch hạ ra dòng chính đệ tử tại đây song long thành thị tuyệt đối xem như theo chân bọn họ một cái cấp bậc chỉ có điều tại lần trước một lần bi a khiêu chiến ở bên trong hạ dư nguyên thua thảm đương nhiên không phải nói hạ dư nguyên bi a trình độ không được trên thực tế tuyệt đối tính toán là cao thủ chỉ có điều c u n g vĩ cùng vân thiên hoa kỹ thuật rất cao một bậc mà thôi cũng thiếu hắn dẫn theo giúp đỡ tới rất hung hăng càng quái nói là muốn khiêu chiến ngươi cùng vân thiếu thanh niên kia nói ra a dẫn theo giúp đỡ đến b a o thủ vân thiếu cũng n ở nụ cười đi chúng ta qua đi xem lập tức mấy người hướng phía bi á vị trí đi tới hạ dư nguyên là một cái mắt nhỏ thanh niên nam tử tóc sơ được dầu bóng loáng sáng ngậm lấy điếu thuốc trên l ô thai còn đập vào đông thai bất quá hấp dẫn diệp phong chú ý chính là bên cạnh một người nam tử mang theo mắt kiếm gọt vàng nhìn về phía trên rất nhã nhạn vân t i ê n hoa cung vĩ vẫn quy củ cũ một ván một trăm vạn mỗi nhiều trên lệnh một phần gia tăng mười vạn hạ dư nguyên tả ở bên trong tà khí nói hắn liền nhìn đều không có xem bên cạnh đồn cũng không ít tùy tiện một ván khả năng cựu là mấy trăm vạn thắng thua b t ự a h ồ rất kỳ lạ quý hiếm bình thường đi cung vĩ nhẹ khẽ cười nói vị này không phải là n g ư ờ i mời đến cao thủ à, như thế nào không giới thiệu thoáng một phát kẻ hèn này tôn hải cơ mới từ hải ngoại trở về nghe nói cái này song long thành phố có đánh tư nặc khắc cao thủ cho nên rất cảm thấy hứng thú nghĩ đến lĩnh giao thoáng một phát cái này mang theo mắt k i ế n g gọng vàng thanh niên ngự a khí đều rất chầm d ã i lại để cho người không sẽ cảm thấy có chút ác cảm người này khó đối phó đây là cung vĩ cùng vân thiên hoa hai người cảm giác đầu tiên rất nhanh cầu đài bị lộng tốt ném tệ quyết định khai cầu cái kia tôn hải cơ đã nhận được khai cầu quyền kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang hình tam giác cầu khu bị triệt để mở ra sở hữu cầu bốn phía nhấp nô thấy như vậy một màn ở đây không ít người hơi s ư n g sờ nói như vậy sử dụng loại này khai cầu pháp người hoặc là tân thủ hoặc là đối với chính mình kỹ thuật có tuyệt đối tự tin dù sao cái này khai cầu bất lợi rất có thể cho đối thủ chế tạo tốt đẹp cầu thế không thể không nói cái này tôn hải cơ trình độ không giống bình thường một miếng quả cầu đỏ lăn nhập cầu túi hơn nữa sở hữu cầu đã phân tán ra tới cung vĩ nhữ mày bởi vì này một ván là hắn cùng tôn hải cơ đánh đòn lấy tôn hải cơ tiếp tục đánh cầu hắc cầu tiến tám phần quả cầu đỏ hắc cầu quả cầu đỏ hắc cầu không đến sáu phút thời gian tôn hải cơ đã được đến một trăm lẻ bốn phân còn có hai cái quả cầu đỏ vấn này tôn hải cơ đã lấy được tuyệt đối ưu thế đã siêu phân cùng vĩ là thua định cuối cùng t ự u xem có bao nhiêu t r ê n l ệ n h tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi ba chương năm trăm tám mươi ba hỏi thăm một việc một ván cơ bản thắng thua là một trăm vạn nhưng là kém một phần lại còn muốn khác thêm mười vạn nếu như vượt qua thập phần tự là một trăm vạn hiện tại trên đài chỉ còn lại có hai cái quả cầu đỏ tự là mười sáu phân hơn nữa những thứ khác banh vải nhiều màu hai mươi bảy phân thì ra là bốn mươi ba phân tự tính toán tôn hải cơ hiện tại xuất hiện sai lầm sau đó cung vị thanh cắn cũng sẽ r ứ t lại phía sau hơn mười phân bất quá kế tiếp hai cái quả cầu đỏ cùng bi trắng tầm đó có banh vải nhiều m à u chặn xuất hiện tư n ạ c khắc tôn hải cơ rất biết do nắm giữ cơ hội cũng không có xuất hiện sai lầm ngược lại lại để cho quả cầu đỏ cùng chủ cầu vị trí trở nên càng thêm xấu hổ rồi đây là cho cung vị chế tạo càng thêm bất lợi cục diện cung vị biết rõ ván này hắn thua thảm tuy nhiên hắn kiệt lực đạt được cuối cùng cũng đành phải đã đến bốn phần bởi vì hắn phạm vào một lần q uy bị phạt bốn phần trái lại tôn hải cơ đón lấy cựu một cây thanh đài ván này trực tiếp lại để cho c u n g vĩ sắc mặt khó coi bởi vì hắn trọn vẹn thua hơn một nghìn vạn đây là trước nay chưa có thảm bại lại đến c u n g vĩ không chịu h u a cho rằng là đối phương đã nhận được tiên cơ lần này hắn v ậ n khí không tệ đã nhận được khai cầu quyền đáng tiếc hắn v á n này như trước thất bại mặc dù không có trước khi thảm như vậy thực sự khoảng chừng hơn bốn mươi phần đích chính lệnh cộng lại tựu i là hơn năm trăm vạn chính là hai cục tựu i lại để cho c u n g vĩ thua hơn hai ngàn vạn lần trước theo hạ dư nguyên trên tay thắng tới đã toàn bộ n ổ ra đi thiếu chút nữa không có lại để cho công vĩ thổ hết hắn xem như đã nhìn ra cái này tôn hải cơ trình độ quá kinh khủng đặc biệt là bố cục tính toán bên trên hắn đều bị từng bước một rơi vào trong cặp ấy hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi vân thiên hoa trên mặt cũng không có nhẹ nhõm trở nên cực kỳ ngưng trọng lên liền cung vĩ đều thua thảm như vậy nếu là hắn lên sân khấu sợ là cũng không có cơ hội gì dù sao hai người trình độ thì ra là tám lạng nửa cân mà thôi như thế nào chính là hai cục mà thôi sẽ không cứ như vậy kinh sợ đi ả nha hạ dư nguyên chứng kiến cung vĩ vân thiên hoa bọn người đặc sắc biểu lộ tâm tình rất thoải mái nói ta tới vân thiên hoa khe cắn môi người ở chỗ này ở bên trong trình độ cao nhất thì ra là cung vĩ cùng vân thiên hoa hai người cung vĩ thua cũng, cũng chỉ có vân thiên hoa có thể bên trên một vân xuống vân thiên hoa khuôn mặt rất đen bởi vì hắn vừa rồi thua so hạ dư nguyên thảm hại hơn hắn dĩ nhiên là phụ phần nào hại cách khác hắn một cầu không tiến ngược lại phạm quy bị phạt phân hắn có loại thổ huyết cảm giác cái này tôn hải cơ thật sự quá âm hiểm a i u vân thiếu ngươi hôm nay cái này v ậ n khí thật sự quá kém bất quá ngươi yên tâm ngày mai ngươi ngày đại hôn ta cái này tiền lì xì nhất định sẽ bao lớn một chút hạ dư nguyên chứng kiến vân thiên hoa thảm bại lúc này bỏ đa xuống giếng nói vân thiên hoa mặt đều đen những người khác sắc mặt khó coi rất là phẫn nộ cái này hạ dư nguyên quả thực là vẽ mặt bất quá hiện tại trình độ không bằng người th tổng không thể động thủ đánh người a còn có hay không người nghĩ đến chơi đùa hạ dư nguyên vui tươi hớn hở nhìn về phía những người khác rất là hung hăng càn q u ấ y phải hỏi nói những người khác trong nội tâm biệt khuất lại cũng không dám trả lời bởi vì này tôn hải cơ trình độ thật sự quá cao thật muốn chơi một ván một cái không cẩn thận tự làm ấ y trăm vạn hơn một ngàn vạn tiền của bọn hắn cũng không phải đại thủy vọt tới không có người rồi ai vậy thì thật sự là quá không có có ý tứ hạ dư nguyên một bộ tiếc nệ đi qua cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy thế nhưng mà bọn hắn không thể a nêu không ta cùng ngươi chơi đùa a vừa lúc đó một cái cười k h ẽ t i ế n g vang lên tới tất cả mọi người kinh ngạc được nhìn sang dĩ nhiên là trước khi vân thiên hoa mang đến diệp phong cung v ĩ bọn hắn đ ề u kinh ngạc không thôi trước khi diệp phong không phải nói sẽ không đánh bi a ư hữu vị này lạ mắt như thế nào chưa thấy qua hạ dư nguyên nhìn diệp phong một không có một chút ấn tượng song long thành phố có chút danh khí người hắn cơ hồ đều nhận ra bất quá hắn tuyệt không lo lắng ngược lại thật cao hứng bởi vì đây là cho hắn đưa tiền a tuy nhiên lần này thắng trở về bản thậm chí còn lợi nhuận đi một tí bất quá hắn còn cảm thấy chưa đủ nếu như có thể làm nhiều một điểm thì càng dứt qua diệp ca ngươi không phải nói sẽ không đánh như vân thiên hoa thấp giọng nói ra không thể nào có thể học mà diệp phong nhẹ khé cười một cái sau đó đối với hạ dương nguyên nói ra ta không phải người địa phương chỉ là tới tham gia h ô n lễ ta xem các ngươi đánh bạc pháp rất có ý tứ cho nên cũng muốn thử xem ha ha huynh đệ ngươi rất có ý tứ t ố t t tự chơi một ván q uy củ ngươi có lẽ cũng biết hạ dương nguyên cười nói q uy củ ta cũng nhìn bất quá ta cảm thấy hay vẫn là sửa lại diệp phong cười nói vân thiên hoa cung vĩ bọn người không biết nên nói như thế nào rồi chỉ có thể nhìn diệp phong phát huy mà cung vĩ nhìn về phía vân thiên hoa rất muốn nói huynh đệ ngươi cái gì địa vị cảm giác rất hữu a chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh bạc lớn hơn cái này chỉ sợ có chút không phù hợp lệ cũ hạ dư nguyên nói ra không không không ta là cảm thấy thiếu đi như vậy đi một ván một nghìn vạn một phần một trăm vạn như thế nào diệp phong c ư ờ i nói người ở chỗ này tất cả đều trận mắt há hốc mồm ni mã vờ ợ m y mà trực tiếp chở mình gấp mười lần bởi như vậy điểm lớn một chút tự là hơn một tỷ t h ắ n g thua a hạ dư nguyên hơi sững sờ lộ ra một vòng ngưng trọng lớn như vậy tiền đặt cược coi như là hắn đều có chút b u ồ n trồn bất quá cứ như vậy rút lui lần này bên trên tới khiêu chiến chẳng phải là là được chê cởi chuyển đi vẫn không thể bị người khinh bị. cái này đối với mình xem rất cao hắn mà nói tuyệt đối khó có thể chịu được tốt hạ dư nguyên khẽ căn ngôi trực tiếp đáp ứng về phần nói diệp phong cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến hắn căn bản không sợ nếu có thể cùng cung ví vân thiên hoa bọn người chơi đến cùng một chỗ cũng không phải người bình thường coi như là cầm không đi ra hắn cũng có rất nhiều biện pháp hắn nhìn về phía tôn hải cơ tựa hồ tại hỏi thăm tôn hải cơ bình tĩnh như trước được rớt vẻ mặt nhã nhặn tựa hồ bất luận cái gì tình huống đều không thể lại để cho hắn động dung vân thiên hoa ta hỏi ngươi chuyện này a diệp phong đi qua một bên đối với vân thiên hoa nói ra diệp a chuyện gì vân thiên hoa đối với diệp phong sinh ra một tia tin tưởng rất là hưng phấn hỏi nếu diệp phong dám như vậy đánh bạc không có một chút thực lực khẳng định sẽ không xuất thủ nói không chừng diệp phong thật có thể đủ giúp hắn lấy lại danh dự tới ếch là như thế này cái k i a tư nặc khắc cụ thể quy tắc là dạng gì diệp phong thấp giọng hỏi cái gì vân thiên hoa hôn mê thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất bên trên có lầm hay không à liền tư nặc khắc quy củ cũng không biết vờ ơ ý gì mà cũng dám đem tiền đặc cực đề cao gấp mười lần tuy nói biết rõ diệp ca ngươi tại đại khí thô cũng không cần dùng như vậy phá sản a công vĩ cũng ở bên nghe trực tiếp trận mắt há hốc mổm, vẻ mặt gặp quỷ rồi. vân thiên hoa đây là đâu nhi tìm b u ồ n cười bằng l ư u hết cách rồi vân thiên hoa chỉ có thể t h ấ p giọng đem tư nặc khắc cụ thể quy tắc nói một lần a còn rất đơn giản mà diệp phong gật gật đầu kết hợp trước khi bọn hắn đánh chính là ba cụ đã trên cơ bản biết rõ ràng vân thiên hoa cùng cung vị hai người dở khóc dở cười cũng là bởi vì đơn giản cho nên mới k h ó a đây cũng không phải là vừa vào tay t i ể u có thể trở thành cao thủ thiên phú phải có càng cần nữa t r ư ở n g kỳ luyện tập mới được tờ s cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi bốn tính toán có thể đã bắt đầu ư hạ dư nguyên chứng kiến diệp phong cùng vân thiên hoa cùng vĩ hai người ở một bên nói nhỏ không biết đang nói cái gì có chút không kiên nhẫn nói ra chỉ có cái tia tôn hải cơ như trước sắc mặt như t h ư ờ n g trên tay cầm lấy hai cái thịt viên đồ chơi văn hóa hạch đ ả o năm ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy hiển nhiên người này hẳn là dùng đồ chơi văn hóa hạch đ ả o tới rèn luyện xúc cảm t i n h tế ti mi có thể bắt đầu diệp phong đã đi tới cười ha hạ nói vậy được đồ xúc sắc cá hạ dư nguyên nói ra một người một miếng xúc sắc so điểm số điểm số hơn đạt được khai cầu quyền tôn hải cơ đem đồ chơi văn hóa hạch đào để vào một cái hộp t i ể u nhẹ nhàng n ắ m xúc s ắ c hơi đ ộ n g một chút t i ể u ném ra ngoài sáu điểm muốn đem xúc s ắ c ném đến sáu điểm rất cần kỹ x ả o diệp phong tiện tay một ném cũng ném ra một cái sáu điểm tiếp tục bất quá hai người mỗi lần đều là sáu điểm cuối cùng chỉ có thể r a tăng xúc s ắ c mỗi người hai k h ỏ a phải hai người tất cả đều ném ra hai cái sáu điểm thời điểm những người khác há hốc mồm k h ô n g chế một miếng xúc s ắ c điểm số tuy nhiên khó khăn vẫn có thể đủ rèn luyện ra thế nhưng mà hai miếng xúc sắc tựu i không giống với lúc trước độ khó không phải gấp b ộ i mà là t r ở mình gấp mười lần cái này kinh người một màn lại để cho nguyên gốc điểm ngọn nguồn đều không có vân tiên h hoa cung v ĩ bọn người sinh ra một ít tin tưởng ba miếng xúc sắc hạ dư nguyên hung ác nói hắn đã minh bạch trước mắt cái này diệp phong không dễ đối phó tôn hải cơ trước căng lần này hắn không có q u ă n g ra đ ờ i chọn mà là hai cái sáu điểm một cái năm điểm coi như là rất không tồi hạ dư nguyên hung giữ phải xem lấy diệp phong hắn không tin diệp phong ném ba miếng xúc sắc còn có thể toàn bộ đầy điểm đáng tiếc hắn thất vọng phải ba cái đầy điểm ra hiện về sau hắn hô hấp đều tráng kiện rất nhiều ván này trận đấu thắng thua quá lớn hừ đ ổ x u ấ t s ắ c rất có thủ đoạn bất quá bi a cũng không phải là đ ổ x u ấ t s ắ c hạ dư nguyên trong nội tâm cười lạnh trái lại tôn hải cơ còn không có biến hóa tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể lại để cho hắn động dung ha ha ta mở ra cầu diệp phong cười cười sau đó tùy tiện cầm lấy một căn cây cơ hơi chút thích đứng thoáng một phát sau đó làm cái chơi bóng tư thế ngay từ đầu có chút không được tự nhiên hắn thật đúng là, là lần à l đầu tiên chơi a trong đầu của hắn cao tốc và chuyển tinh thần ý thức bao phủ bi a trong óc xuất hiện bi a bên trên đầy đủ mọi thứ từng cái cầu vị trí rất、nhanh. d i ệ p phong tịu i bày đặt chủ cầu vị trí sau đó nhẹ nhàng đẩy đừng nhìn hắn là lần đầu tiên d ù n g lại trực tiếp dùng r a xảo kình nhìn như không có lực lượng một tây lại làm cho chủ cầu đụng phải đi ra ngoài trực tiếp đập lấy hình tam giác cầu khu kinh ngạc một màn xuất hiện hình tam giác khu vực cũng chưa xong toàn bộ tán mất chỉ là phân tán đi một tí bất quá có một cái quả cầu đỏ cùng banh vải nhiều màu vị trí đều đã xảy ra một ít biến hóa xuất hiện nguyên một đám tư nặng k h a còn có một ngoại lệ cái tiêu chính là hắc cầu vừa vặn cùng bi trắng ở vào trên một đường thẳng ba hắc cầu tiến tám phần đến tay hơn nữa bi trắng đã lăn đến một vị trí khác vừa vặn chống lại quả cầu đỏ đang lúc những người khác cho rằng diệp phong hội đem cái này quả cầu đỏ đánh vào thời điểm diệp phong lại đem quả cầu đỏ đập lấy một vị trí khác chế tạo ra tư n ạ c khác nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính hơn nữa từng cái cầu vị trí đều lộ ra rất xấu hổ hơi chút động thoáng một phát tự khiến cho phản ứng dây chuyền đây là diệp phong thông qua cao tốc tính toán về sau mới lấy được hoàn mỹ bố cục người ở chỗ này tuy nói không nhất định toàn bộ là bi a cao thủ ít nhất cũng là q u e n tay tự nhiên nhìn ra được diệp phong một chiêu này dụng ý ni mã lại vẫn có thể như vậy làm cho bọn hắn đều có điểm trận tròn mắt lấy vừa rồi diệp phong bày ra kỹ thuật tiếp tục đánh t i ế n quả cầu đỏ là trăm phần trăm nhưng bây giờ diệp phong vỡ ơ im mà không có làm như vậy cái kia một mực bình tĩnh tôn hải cơ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ngưng trọng mà hạ dư nguyên đột nhiên cảm giác có chút không ổn trọn vẹn chuyển tầm vài vòng tôn hải cơ rốt cục lộ ra một vòng kiên quyết đánh cầu hắn dùng chính là chuối tiêu cầu hy vọng có thể phá vỡ một cái tư n ạ c khác thông qua đỉnh bờ hồi đục lực đem bên cạnh bên cạnh một cái quạch của toàn bộ ba bên trên diệ phong đã bày một cái đại tự lợi đến đối phương hướng bên trong nhảy. trừ phi đối phương bông u tha cho cái này một cây đáng tiếc lấy tôn hải cơ tâm tính nạo khí tự nhiên không phải làm như vậy tự nhiên mà nói coi như là có bấy dập cũng chỉ có thể đi đến bên trong nhảy h ú chi đối phương còn không nhất định có thể toàn bộ nhìn ra quả cầu đỏ nhấp nô đục phải bên cạnh một cái banh vải nhiều màu rất nhẹ đích va chạm căn cứ tôn hải cơ phản đoán coi như là đục phải có lẽ cũng đủ làm cho quả cầu đỏ l a n nhập chỉ t i ế t cái này banh vải nhiều màu vị trí có chút cổ quái dù sao b a phóng được tại bình cũng sẽ có góc độ hơn nữa b a tại tất cả cái vị trí phân bố cũng sẽ tạo thành một ít biến hóa vi d i ệ u những vật này là chuyên nghiệp tuyển thủ cần cân nhắc chỉ có điều thật sự rất khó nắm giữ cái này tôn hải cơ cũng gần kề vừa mới tiếp xúc đến cái này cấp độ chỉ tiết cùng diệp phong tinh vi tỉ mỉ so với tự cách nhau xa bởi vì diệp phong có được tinh thần ý thức do đó đối với đại cục có được tuyệt đối nắm chắc một cái nhất nhỏ bé biến hóa đều đối với cầu thế tạo thành ảnh hưởng cùng quấy nhiêu bên h vải nhiều màu nhấp nô đập lấy cách đó không xa hắc cầu bên trên sau đó cái này hắc cầu nhấp nô thật vừa đúng lúc rất đúng cái tiêu bi trắng trải qua một lần bắn n ư ợ c cũng đụng phải đi lên thật sự là quá khéo không có trùng hợp như vậy sự tình giống như là đã nhận được trợ lực bình thường hắc cầu gia tốc lan vào cầu trong túi chung quanh trở nên ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ai cũng thật không ngờ tôn hải cơ vở ơ y mà xuất hiện không ra tuy nhiên cái này sai lầm thật sự là một loại trùng hợp ai nghĩ đến bi trắng sẽ đụng phải chậm dãi nhấp nhô bên trong hắc cầu thật sự quá khéo đây là tất cả mọi người ý niệm trong đầu đáng chết hạ dư nguyên cái chán gân xanh nổi lên hắc bóng vào rồi muốn phạt phân đích hơn nữa còn là bảy phần bởi như vậy diệm phong lại đã nhận được bảy phần đã biến thành mười lăm phân diệm phong thần sắc lạnh nhạt hết thể đều trong kế hoạch của hắn quả cầu đỏ t i ế nz s a lẽ lại lần này diệp phong còn có như vậy nắm chắc tôn hải cơ không còn có trước trước bình tĩnh hai cái dài nhỏ lông mi có chút nhăn lại tới hắn trọn vẹn quan sát hơn một cái chung lúc này mới tìm đúng mục tiêu cầu góc độ độ mạnh yếu phương hướng các loại hắn đều cân nhắc ở bên trong coi như là cái tư nạc khác hắn cũng có mười phần năm chắc đánh đi vào chỉ có h i ể u được phá tư nạc khác mới xem như tiến vào đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ ts cầu vé t h ắ n g cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng địa chỉ mới chương năm trăm tám mươi lăm chương năm trăm tám mươi lăm nghiên áp động tác của hắn l ưu nhãm mà chuyên chú ánh mắt của hắn chăm chú mà ổn trọng ánh mắt của hắn lợi hại mà thâm trầm ba kèm theo một tiếng v a n g nhỏ b i trắng đánh ra đập lấy phía trước quả cầu đỏ bên trên không có gì lo lắng quả cầu đỏ tiến mất quá cái này cũng không có chấm dứt quả cầu đỏ phụ cận một khỏa p h ấ n cầu lăn bắt đầu chuyển động tốc độ rất chậm theo lý thuyết chắc có lẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng là trên đời này luôn có nhiều như vậy trùng hợp theo phải bờ bắn ngược trở lại bi trắng cùng p h ấ n cầu đụng vào nhau p h ấ n cầu tốc độ tăng nhanh hướng phía bên trái trung ương cầu túi lăn đi càng là tiếp cận cầu túi p h ấ n cầu tốc độ càng ngày càng chậm đã đến cầu túi cửa vào biên giới thời điểm p h ấ n cầu rốt cục ngừng lại đang lúc hạ dư nguyên cùng tôn hải cơ vừa bung lỏng một hơi thời điểm cái này phân cầu vờ i mà lại động thoáng hợp p h á t sau đó trực tiếp lọt vào cầu trong túi ni mã người ở chỗ này cơ hồ đều muốn kinh hô lên cái này cũng quá không hợp thói thường đi ả nha lại xuất hiện sai lầm tuy nhiên hồng bóng vào rồi nhưng là phân cầu cũng tiến dẫn bóng không có hiệu quả nhưng lại muốn phạt phân căn cứ quy tắc phân cầu trở thành sáu phần cứ như vậy diệp phong lại đã nhận được sáu phần biến thành hai mươi chín phân dưới tình huống bình thường diệp phong coi như là một cây thanh tối đa cũng chỉ có thể đạt được tháng một năm bốn bảy phân bất quá nếu như đối thủ sai lầm phạt u y tự có thể có được càng nhiều nữa phân diệp phong mục đích đúng là như thế t ậ n lực được chế tạo thêm nữa lại để cho đối thủ sai lầm phạm quy cơ hội do đó đem điểm triệt để mở ra tới tốt ngắn ngủi yên tĩnh về sau cựu la ủng hộ thanh âm nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp như vậy cái này lần thứ hai cựu không khả năng hay vẫn là trùng hợp hơn nữa diệp phong chi hai lần trước đều là cố ý đánh b ậ t ra điều này nói rõ cái gì căn bản là diệp phong thiết kế lại để cho đối thủ xuất hiện sai lầm phạm quy có thể tại cầu trên đài tính toán đối thủ lại để cho đối thủ không thể không đi phạm quy sai lầm cái này là bực nào kỹ thuật đã hạ dư nguyên sắc mặt càng trắng rồi một phần một phần một trăm vạn a tù tiện một cái cầu t i ể u làm ấ y trăm vạn hiện tại tôn hải cơ linh phân diệp phong ba mươi chín phân t i ể u là bốn nghìn chín trăm vạn a nếu như xuất hiện hơn một trăm huyền tranh lệch hắn ngẫm lại đều có chút khủng hoảng hắn căn bản thua không nổi a diệp phong lần nữa khai cán bởi vì bi a cầu thế không tốt lắm bi trắng không có gì có thể trực tiếp đánh chính là mục tiêu cầu cái này rất khảo nghiệm người kỹ thuật nói như vậy đánh loại này cầu có thể dùng chối u tiêu cầu có thể dùng ném bóng hoặc là bắn ngược cầu chối u tiêu cầu là đánh g ó c độ không lớn mà ném bóng đối với độ mạnh yếu kỹ xào phi thường cao mà bắn ngược cầu tự càng không cần phải nói thuộc về độ khó lớn nhất diệ phong nhìn một chút hiện tại nơi này cầu. chuối tiêu cầu là có thể giải quyết ba bi trắng xẹt qua một đạo đường cong lao quả cầu đỏ mà qua quả cầu đỏ nhấp nô h ở bên trong đem bi trắng đụng vào cầu trong túi không chỉ như vậy cái tiêu bi trắng vờ ơ y mà trải qua một lần bắn ngược đem hắc cầu cũng chứa vào cầu trong túi một mũi tên c h ú n g hai con nhạn không ít người đều thấy trận mắt há hốc một muốn đánh một mũi tên c h ú n g hai con nhạn phải là rất t ố t cầu thế sau mới được vừa rồi diệp phong dùng thế nhưng mà chuối tiêu cầu a như vậy kỹ thuật dẫn bóng thật sự là tuyệt diệp phong nhìn một chút trên đài cầu phân bố lập tức lại đem một cái quả cầu đỏ đánh tới một vị trí hơn nữa hắn lần này không chỉ là điều chỉnh quả cầu đỏ vị trí, liền còn có một cà phê cầu cũng xuất hiện lệch vị trí người ở chỗ này thấy như vậy một màn toàn bộ cũng biết diệp phong lại đang bố bấy dập bọn họ cũng đều biết diệp phong mỗi một bước đều là có mục đích là vô luận là quả cầu đỏ lệch vị trí còn có hắc cầu cà phê cầu cũng là như thế lần này tôn hải cơ quan sát thời gian càng lâu rồi trọn vẹn đi qua bốn năm phút đồng hồ bất quá cũng không có ai t h ú c hắn ai cũng biết hắn giờ phút này tinh thần cao độ tập trung chỉ sợ tại phân tích tính toán diệp phong đủ loại mục đích đương nhiên tôn hải cơ có thể không quan tâm tùy tiện đánh một cây hiện đem diệp phong bố trí cầu thế quáy dày nói sau bất quá làm trở thành một cao thủ tự ph nếu như cần nhờ cái này tới tránh cho sai lầm vậy thì hắn bi ai mặc dù biết cái này bi a phía trên từng bước bây dập thế nhưng mà hắn là kiên trì đánh hắn cũng không tin diệp phong có thể tính toán không bỏ sót chú đáo chỉ sợ là bi a giới cũng không thể nào làm được sự thật chứng minh hắn sai được quá không hợp t ố i thường diệp phong là có thể so sánh với đấy sao hắn có được tinh thần ý thức thích hợp nói khống chế tinh d i ệ u tỉ mỉ trong đầu t i ể u tiến hành qua nhiều lần thử lại phép tính có thể nói đem tôn hải cơ các loại đấu pháp đều mô phỏng một lần có thể nói như vậy trừ phi tôn hải cơ có được càng mạnh hơn nữa kỹ thuật dẫn bóng bằng không mà nói rất khó nhảy ra diệp phong bố trí xuống bay dập kỳ thật hắn biện pháp tốt nhất tự là làm d ố i đánh vỡ cầu thế đáng tiếc tự phụ tôn hải cơ căn bản không phải làm như vậy cho nên lại một lần sai lầm xuất hiện cà phê cầu tiến phạt bốn phần diệp phong đã năm mươi mốt phân chứng kiến chính mình xuất hiện lần nữa sai lầm tôn hải cơ rốt c ụ c tâm loạn hắn đã triệt để minh bạch chính mình cùng diệp phong vắn này chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có phân tranh lệch diệp phong đánh cầu quả cầu đỏ tiến hc cầu tiến được tám phần diệp phong đã năm mươi chín phân tôn hải cơ đã biết rõ chính mình cùng diệp phong tranh lệch không có lại chơi bóng ngược lại bắt đầu làm dối diệp phong biết rõ. cũng nên chấm dứt dù sao làm dối phá cầu thế sẽ thấy cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ ngược lại sẽ đối phương đạt được cơ hội lúc này d i ệ p phong không có lại lưu thủ một cây thanh đến thấp cuối cùng điểm định tại một trăm sáu mươi sáu phân so với một trăm bốn mươi bảy phân cao hơn mười chín phân theo cuối cùng một cái h ấ c cầu bị đánh nhập cầu trong túi chung quanh vang lên ngao ngao trực tiếp gọi hương phấn âm thanh vô luận là c u n g vĩ hay vẫn là vân thiên hoa hay vẫn là những người khác giờ phút này đối với d i ệ p phong chỉ có bội phục thêm bội phục đây chính là so một cây thanh càng khó khăn a hạ dư nguyên cùng tôn hải cơ lại sắc mặt như bụi đất một trăm sáu mươi sáu phân a căn cứ tiền đặt cược tới tính toán cơ bản thắng thua trở thành một nghìn vạn sau đó một phần một trăm vạn tự làm một trăm triệu bảy nghìn sáu trăm vạn nguyên hạ dương nguyên tiền có lẽ chuẩn bị xong chưa chật chược nghĩ đến ngươi sẽ không đổi ý và không chúng ta chỉ có đi tìm ngươi lao đầu tử muốn vân thiên hoa vô vô hạ dương nguyên bà v a i cười tủm tỉm nói đừng đừng đừng ngươi cho ta một chút thời gian ta sẽ đem tiền con gót hạ dương nguyên vẻ mặt cầu xin vội vàng nói nếu lao đầu tử biết rõ hắn thua hơn một cái ức vẫn không thể đem ra của hắn đều đới ra trong lòng của hắn tính toán xem ra chỉ có thể hoa đại ca hạ dương nguyên cũng chỉ có đại ca mới có tư cách này điều động như vậy một số tiền lớn b ấ t quá làm như thế nào nói với hắn đây này không nói hạ dương nguyên như thế nào như thế nào hao tổn tâm trí cái này cùng diệp phong không có quan hệ gì nhận thức đánh bạc chịu t h u a thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa có thể lợi nhuận cái một hai cái ước tiền tiêu vặt hay vẫn là rất không tệ đối với hiện tại diệp phong mà nói một hai cái ước thật đúng là tiền tiêu vặt đã trong khoảng thời gian này hắn tốn ra tiền này đây mười tỷ kế tại mọi người vui cỡi ổ nào trong tiếng hạ dương nguyên mang lấy thủ hạ người chật vật rời đi ha ha đây là quá sung sướng vừa rồi hạ dương nguyên n ỡ nào hung hăng tàn quáy hiện tại liền cái rắm cũng không dám phóng cựu sám xịt được chạy diệp ca ngươi thật sự là thật lợi hại ta xem cái này tư nặc k h á c ngươi nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất đây là khẳng định mấy lần trước bố cục thật sự quá tuyệt diệu hạ dư nguyên lần này là thua t h ẳ m rồi hơn một cái ước ca hắn đoán chừng là thổ huyết đều cầm không đi ra người ở chỗ này bắt đầu hống cười rộ lên tất cả đều là lấy lòng diệp phong bọn họ là thật sự bội phục có phải hay không tờ é cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong con tiếp chương năm trăm tám mươi sáu chương năm trăm tám mươi sáu đưa tiền ly khai vân hải các hạ dư nguyên ngồi ở trong xe mặt đều lục một trăm bảy ngàn hạ thiếu ta cho ngươi thất vọng tôn hải cơ bị đả kích lớn nhã nhặn trên mặt rất là u buồn cái này không trách được ngươi là ta quá lô m ắ n g rồi trong bọn hắn cái bẫy hạ dư nguyên lắc đầu hắn cũng không phải không có đầu ó c người tự nhiên không có khả năng đem lửa phát tại tôn hải cơ trên người hắn đã hoài nghi đây là cung vĩ cùng vân thiên hoa bọn hắn cố ý bố trí xuống cục dẫn chính mình hướng trong bẫy toàn cung vĩ vân thiên hoa coi như các ngươi hung ác hạ dư nguyên s á t mặt âm trầm ở đằng kia dạng nơi xuống hai người lại có thể bày ra địch lấy yếu trước hết để cho chính mình thắng hơn hai ngàn vạn sau đó mới khiến cho người kia đi ra hung hàng tính toàn chính mình một than hai người bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào nhi tìm đến theo lý thuyết không có khả năng yên lặng vô danh hạ d ư n g u y ê n rất là nghi hoặc bi a giới tuyệt đối không có cái này nhân vật số má tôn hải cơ nói thẳng hắn chơi bóng tư thế thủ pháp ngay từ đầu rất lạnh nhạt nếu như không phải của hắn kỹ thuật mạnh mẽ như vậy ta đều có điểm hoài nghi lúc trước hắn có phải hay không t â n thủ t â n thủ hạ d ư n g u y ê n im lặng không thôi nếu như một t â n thủ vừa mới tiếp xúc bi a là có thể đạt tới như thế biến thái trình độ này thiên phú cũng quá nghịch thiên ai thật sự là hao tổn tâm trí xem ra chỉ có thể hoa đại ca hắn nghĩ đến đánh cuộc tiền vấn đề cũng có chút đau đầu lo nghĩ hay là đối với lái xe nói ra đi số tám trong du khu nơi này là song long thành phố trung tâm nội thành trưởng phòng giang cùng gia lang giang chỗ gia o hội lưỡng giang vây quanh giống nhau bán đảo trở thành song long thành phố kinh tế văn hóa và thương mẫu lưu thông trung tâm tới gần giang bắc khu một mảnh nhân công cảnh quan trong rừng một tòa tòa nhà biệt thự như ẩn như hiện tại đây tấp đất tấp vàng trong du khu cái này giang cảnh biệt thự có thể nói giá trên trời ở trong đó một tòa địa lý vị trí có chút không tệ giang cảnh trong biệt thự hạ dương nguyên đã đến nơi này tại một cái trong đại sảnh đối diện trên ghế xa lon ngồi một cái chừng ba mươi nam tử nam tử này tướng mạo cực kỳ bất phản hơn nữa l ư ơ n g cái lô thai vành thai rất dài làm cho người xem xét sẽ khắc sâu ấn tượng hạ dương nguyên hạ gia thiếu c h ú tuy nhiên hạ dương nguyên là dòng chính đệ tử bất quá tại hạ gia địa vị tựu i xa xa so ra kém hạ dương nguyên bởi vì hạ dương nguyên đã nắm giữ nhất định được quyền nói chuyện hơn nữa có thể điều động nhất định được g i a tộc tài chính mà hạ dương nguyên tựu i cách nhau xa căn bản không có khả năng điều động gia tộc tài chính nhiều nhất có thể mỗi tháng đạt được nhất định được lương tháng mà thôi hơn nữa thông qua quan hệ của gia tộc cùng lực lượng xử lý c á i công ty lợi nhuận chút ít tiền tiêu vặt mà thôi đại ca gần đây tiểu đệ tình hình kinh tế căng thẳng có thể hay không cho ta mượn ít tiền hạ dương nguyên có chút ăn nói khép nép nói hắn đối với cái này đại ca phi thường sợ h ã i đương nhiên cùng lao đầu tử so với hắn còn t h í nguyện ý đối mặt đại ca tam đệ ngươi cũng nên làm điểm chính sự rồi như vậy hôn xuống dưới là không có gì tiền đồ hạ dương nguyên nói ra dù sao cũng là đồng bào h u y n h đệ tuy nhiên hạ dương nguyên tính tình hoặc khố hắn hay vẫn là tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp đại ca ta biết rõ ta gần đây không phải đang làm sự vụ ư hạ dương nguyên vội vàng nói hắn sợ nhất người khác nói giáo muốn bao nhiêu hạ d ư n g u y ê n cũng biết cái này tam đệ tính cách đoan chừng là thai trái đoán tiến, hay phải nhiều g a ác một trăm triệu hạ dương nguyên nhăn nhó thoáng một phát nhỏ giọng nói ra hắn thua một trăm triệu bảy ngàn vạn bất quá trước khi thắng hơn hai ngàn vạn trở lại lại đi những người khác tiếp một điểm được thông qua là có thể làm cho cái bảy ngàn vạn cái gì hạ dương nguyên trong mắt hơi h í p thanh âm để cao một ít tám mươi triệu hạ dương nguyên nuốt thoáng một phát nước miếng sau đó vội vàng nói hắn trực tiếp đem hai nghìn vạn ta nghe nói n g ư ờ i gần đây lấy người đánh bạc bi a thua bao nhiêu hạ dương nguyên nhàn nhạt hỏi hạ dương nguyên mặt thoáng cái trở nên của bà sau đó nói một trăm triệu bảy ngàn vạn hắn biết rõ đại ca nếu đều đã hỏi tới nhất định là đã sớm tại quan tâm chính mình nếu như dầu giếm nữa sẽ không có quả ng thật sự là không lấy tiền phải tiền một trăm triệu bảy ngàn vạn ha ha lấy loại người như ngươi thua pháp chỉ sợ dùng không được bao lâu ta hạ ra đều muốn cho ngươi t r ô n vùi hạ dương nguyên hử l ệ n h một tiếng hạ dương nguyên thoáng cái cái chán đổ mồ hôi lạnh sau đó tranh luận nói đại ca đây là cung vĩ vân thiên hoa bọn hắn tính toán ta bằng không ta như thế nào thất bại nhiều như vậy tính toán ngươi hạ dương nguyên cười lạnh một tiếng cái này chỉ có thể nói rõ ngươi so heo còn ngu xuẩn hạ dương nguyên không dám phản bắt tiền ta có thể cho ngươi mượn bất quá ngươi phải cho ta tiến công ty lúc nào thu nhận công nhân tư trả m ư t tiền ngươi t ự lúc nào có thể là tự nhiên do hạ dương nguyên ngữ phong một chuyến nói ra hạ dương nguyên càng thêm khổ b a rồi thu nhận công nhân tư còn lúc nào mới có thể còn phải thanh á bất quá đại ca hắn hay vẫn là không dám c ả i lời nếu vấn đề này chuyển đến lao đầu tử trong lỗ thai cũng không phải là đơn giản như vậy đợi đến lúc hạ dương nguyên sau khi rời khỏi rất nhanh thì có một cái dáng người nóng nảy nữ tử từ cửa hông đi đến trên tay cầm lấy một sấp văn bản tài liệu thiếu chủ tương quan tin tức đã tìm đủ nữ tử đem văn bản tài liệu đưa tới hạ dương nguyên trở mình nhìn một chút lông mày thoáng cái xoắn suýt lộ ra một vòng cười khổ nói không nghĩ tới lao tam là chồng trên tay hắn khó trách xem ra lần này chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng bụng nuốt lấy hạ ra thế lực muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn siêu tập đến phát sinh ở song long thành phố nội tình báo tự nhiên không khó khăn coi như là phát sinh ở vân hải trong cao úc cũng, cũng giống như thế ngươi đi chuẩn bị một trăm triệu bảy n g a n b ạ n ta muốn bai phỏng hắn hạ dương nguyên nghị nghĩ nói ra nếu biết rõ lại để cho lao tam bị t h ế nào chính là ai hắn tự nhiên không thể có bất kỳ trần trờ hắn cùng diệp phong t ầ m đó vốn t i u một ít chuyện không vui tình nếu như không thể hóa giải sự tình thì càng thêm phức tạp hạ ra thế lực tuy mạnh nếu trêu chọc người này tuyệt đối là không chịu nổi mục v â n thiên hoa đối với diệp phong chiêu đãi có thể nói là chu đáo theo phòng chơi bi ra sau khi đi ra lại đi mặt khác khu phục vụ nhà tắm hơi massage ca hát các loại đều là cấp cao nhất phục vụ mà c u n g v ĩ bọn người đối với diệp phong là bội phục vô cùng nghiễm nhiên đều là diệp ca diệp ca phải gọi trong lúc bọn hắn còn nghĩ diệp phong thỉnh giáo đánh bi a kỹ x ả o diệp phong chỉ nói là hai điểm bọn hắn t i u giật này mình một cái là trong đầu tính toán cầu các loại quy tích hai là đối với thân thể lực lượng có được tuyệt đối không chế điều thứ nhất đại biểu chính là tinh thần điều thứ hai đại biểu chính là cả hai phối hợp là có thể chế tạo ra kỳ tích tuy nhiên bọn hắn tự nhận là có chút thiên phú thực sự có tự mình hiểu lấy cái này hai cái cơ hội là không thể nào làm được kỳ thật vô luận là dạng gì thể dục cho chơi bóng rổ bóng đá các loại nếu như có thể làm được hai điểm này như vậy là có thể hoành hành sân bóng đánh đâu thắng đó diệp ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta có chuyện gì trực tiếp dung chung theo truyền theo đến vân thiên hoa lung la lung lay được đem diệp phong đưa đến phòng xếp ở bên trong đầu l ư ơ i đánh c u ố n nói đi ngươi tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi diệp phong nhìn xem vân thiên hoa uống đến say c h ớ p bộ dạng lắc lắc đầu nói rất nhanh vân thiên hoa đã bị người vị ly khai nhiều người như vậy uống rượu chương u ố i cùng k ô n g có năm trăm tám mươi bảy chương năm trăm tám mươi bảy thân phận giặt sạch một cái t ắ m d i ệ p phong đem đầu tóc sau khi thổi khô hắn t i u đổi lại một thân trang phục bình thường xuất ra tỉnh lân trà xanh hắn tỉ mỉ rót một chén trà nhẹ q u á t nhẹ hắn hiện tại đã có chút chú ý sinh hoạt phẩm chất vừa lúc đó trong phòng điện thoại văng lên hắn tiện tay cầm lấy chợt nghe đến theo trong điện thoại chuyển ra dễ nghe thêm thai nữ âm diệm tiên sinh ngài khỏe chứ ta nơi này là khỏe phục vụ có một vị gọi hạ triển nguyên tiên sinh muốn gặp ngài hạ triển nguyên diệp phong trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút hắn trí nhớ rất tốt rất nhanh cũng nhớ tới cái tên này khoe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười xem ra đưa tiền người đến lại để cho hắn tới a diệp phong nói thẳng có người đưa tiền hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt vài phút về sau một cái tiếng đập cửa vang lên diệp phong mở cửa ra cựu chứng kiến một cái chừng ba mươi nam tử đứng đấy diệp tiên sinh mạng m ộ i b á i phỏng xin hãy tha lỗi hạ triển nguyên tư thái p h o n g được rất thấp có lẽ tại song long thành phố hắn hạ triển nguyên coi như là có một tỷ vị nhưng là tại diệp phong trước mặt hắn không thể không khiêm tốn lấy lòng một điểm ha ha nguyên lai、like quay người hướng phía phòng khách đi đến hạ triển nguyên theo ở phía sau nhắm mắt theo đôi u ngồi đi diệp phong đưa tay ra mời tay thẳng đến diệp phong t ò a hạ hạ triển nguyên mới ngồi xuống hơn nữa còn là hư ngồi từ nơi này là có thể nhìn ra được cái này hạ triển nguyên co được dán được so về cái kia hạ dư nguyên cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau hạ triển nguyên hết sức khiêm tốn khắp nơi định n u ậ t nhưng lại chủ động đem một trường tạp lần lượt đi lên không cần phải nói cái này trong thẻ tồn một trăm bảy ngàn vạn nguyên đối với cái này diệp phong tự nhiên là tiếp nhận đây chính là chính mình thắng tới hạ triển nguyên thấy vậy trong nội tâm ám bông lòng một hơi biết rõ cửa hải này có lẽ xem như qua diệp phong tự nhiên biết rõ hạ triển nguyên lần này tới mục đích nếu như nếu đổi lại là trước kia hắn khả năng còn có thể gõ gõ bất quá hiện tại hắn sẽ không có cái này thích thú rồi không có biện pháp t r ê n l ệ n h q u á xa lật tay tầm đó là có thể lại để cho hạ gia vạn k i ế p bất phục còn có gõ tất yếu ư vừa đúng lúc vừa mức thời cơ hạ triển nguyên liền hướng diệp phong cáo từ ý tứ đạt tới là được rồi nhiều hơn nương ốc ngược lại sẽ lại để cho diệp phong phản cảm cung vĩ lảo đảo được theo phòng xếp ở bên trong đi ra đột nhiên hắn thấy được một đạo có chút quen thuộc bóng lưng theo trong một cái phòng đi ra ồ đó là hạ triển nguyên cung vĩ xoa xoa con mắt tận lực lại để cho đầu thanh tỉnh một điểm hắn như thế nào hội tại đây chẳng lẽ là tới đưa tiền đợi đến lúc tấm lưng k i ê u biến mất về sau hắn nhìn về phía hạ triển nguyên đi ra gian phòng rõ ràng là diệp phong ở kỳ quái cái này hạ triển nguyên vờ ơ y mà tự mình đến tại đây cung vĩ có chút nhớ nung không rõ tuy nhiên hắn là cung g i a dòng chính đệ tử bất quá tại thân phận địa vị so với hạ triển nguyên loại này hay vẫn là thấp một hai cái cấp bậc dù sao hạ triển nguyên tương lai là có tư cách kế thừa một gia tộc vị trí gia chủ mà hắn loại này hôn đến cùng tối đa cũng tự là có thể có được một điểm gia tộc tài chính trên thực tế như bọn hắn cái này một v n g người trên cơ bản đều là như thế hắn nghĩ nghĩ t i u gõ vân thiên hoa chỗ ở gian phòng vân thiếu diệp ca đến cùng là thân phận d ị cung vĩ trực tiếp hỏi tỉnh lân tập đoàn biết rõ không vân thiên hoa uống một ly giải rượu trà cảm giác say hơi có giảm bớt chịu một điếu thuốc nói ra đương nhiên đã biết chẳng lẽ diệp ca là tỉnh lân tập đoàn cái nào đó cao t ầ n g c h i tử cung vĩ gật gật đầu ha ha hắn là tỉnh lân tập đoàn lão bản vân thiên hoa s ù y một tiếng nói ra không thể nào cung vĩ trực tiếp trợn mắt há hốc mồm tuy nhiên hắn coi như là đại gia tộc đệ tử bất quá có thể nắm giữ tài chính tuyệt đối không cao hơn một trăm triệu cái này đã rất hùng hậu tài lực nhưng bây giờ cùng diệp phong so với cái kết quả thực là không đáng giá được nhắc tới à. căn cứ ngoại giới bảo thủ ư ấ t định t ỉ n h lân tập đoàn tài sản tối thiểu đã vượt qua ba mươi tỷ hơn nữa cái này chỉ là tài sản mà thôi nếu như công ty đánh giá giá trị khả năng còn muốn gấp b ộ i chủ yếu là cái này tập đoàn thu lợi năng lực quá lớn hơn nữa phiên dịch máy bay bản thân cựu là một loại sản phẩm công nghệ cao hay vẫn là độc nhất vô nhị có được siêu cường lũng đoạn năng lực nói cách khác với tư cách tình lân tập đoàn l a bản nắm giữ lấy mấy chục tỷ tài phú như vậy tài lực coi như là hắn cung ra cũng chỉ có thể cam bái hạ phong bà mẹ nó vẫn thiếu ngươi cái này cũng quá c h â u bỏ đi vờ ợ ơ y mà kết giao như vậy n h ư bức nhân vật cung vĩ rất là hương phân nói ra như diệp phong loại này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng buôn bán tự tử không thể nghi ngờ là rất lại để cho người bội phục không chi diệp phong bi a kỹ thuật cũng là tuyệt thế vô song cung vĩ bây giờ là bội phục thêm bội phục biến thành sùng bái tốt rồi việc này ngươi biết là được rồi đừng loại truyền vân thiên hoa nói ra ta là người như thế nào ngươi còn không biết a cung vĩ vỗ lồng ngực cam đoan nói cũng bởi vì như vậy ta mới tiết lộ cho ngươi nghe vân thiên hoa biết rõ cung vĩ ý còn là một rất nghiêm đúng rồi ta vừa mới nhìn đến hạ triển nguyên theo diệp ca trong phòng ly khai cung vĩ nói ra hạ triển nguyên vân thiên hoa có chút kinh ngạc chẳng lẽ hắn tự mình đem đánh cuộc tiền đưa tới nghĩ tới đây hắn vội vàng gọi điện thoại đến diệp phong trong phòng đảng trong chốc lát về sau mới q u á i điệu nói ra thật đúng là tiễn đưa đánh cuộc tiền chật trượt một trăm triệu bảy ngàn vạn cái này hạ triển nguyên vở ợ ơ y mà tự mình đưa tới kỳ quái cái này hạ triển nguyên cũng không phải là cái gì dễ dàng tới bối phận coi như là hắn biết rõ diệp phong là tỉnh lân tập đoàn l a bản cũng không có khả năng như vậy vương tư thái a cung vĩ kinh ngạc nói hạ ra thế lực so về vân gia cung gia đô muốn mạnh hơn không ít với tư cách hạ Gia chủ t ư ơ như g lai. n thế tự mình đến nhà tiễn đưa đánh c u ộ c tiền cái này rất không bình thường nghĩ nhiều như vậy làm cái gì nếu hạ triển nguyên tự mình đến, đến rồi cái kia đã nói lên việc này cũng t i u đã xong hạ gia chắc chắn sẽ không lấy thêm việc này làm văn vân thiên hoa lại cười ha hạ nói như thế cung vĩ cũng là người thông minh tự nhiên biết một chút nếu như hạ triển nguyên không có tới tiễn đưa đánh c u ộ c tiền mà hạ gia người biết rõ hạ dương nguyên thua một trăm triệu bảy ngàn vạn nói không chừng hội cho rằng bọn họ hai cái thiết lập ván cục tính toán hạ dương nguyên như vậy hội sinh ra không ít biến cố bất quá cung vĩ đã minh mạch cái này diệp phong chỉ sợ dựng lên giải bên trong càng thêm thâm bất khả c h ắ c nhất định là hạ triển nguyên đã biết cái gì cho nên mới tự mình đến nhà hắn trong lòng có tâm tư nhất định phải cùng diệp phong hào hào kết giao đã là hơn bảy giờ tối diệp phong đi ra phòng xếp trực tiếp ngồi thang máy đã đến trong ga ra tầng ngầm diệp tiên sinh đây là chìa khóa xe một cái bảo an đã đi tới cung kính được đem một cái chìa khóa xe đưa tới cảm ơn diệp phong gật gật đầu tiếp nhận chìa khóa xe đây là một cỗ bình thường mẹ xe đét đương nhiên là miễn phí sử dụng mở ra xe diệp phong chui đi vào sau đó lái xe hơi đã đi ra ga ra tầng ngầm hắn lần này cần đi gặp miêu nhân phong tờ cầu vẽ tháng cầu ph chưa xong còn tiếp